mời các bạn cùng nghe phần chín của truyện tôi ở hào môn nuôi gấu trúc. truyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm linh bốn này một đêm theo ánh trăng dáng xuống đế lưu thương sở hữu sự tình đều trở nên điên cuồng lên mào ánh tuyết làm miêu tộc trung vũ lực giá trị tương đối cường hãn một cái sớm liền đóng tại thúy lâm huyền trong tiểu khu nàng tự nhiên hóa thành hình thú giấu ở trong bóng tối thời thời khắc khắc chuẩn bị ngắm bắn những cái đỏ ý đồ thừa cơ mà nhập loại nhỏ loại thú nhân đến nỗi đại hình có gấu trúc tộc cùng lợn rừng tộc mao ánh tuyết như vậy miêu khoa loại thú nhân đối những cái đó thích loại nhỏ loại thú nhân lại có chính mình kia một bộ độc đáo biện pháp chỉ là mao ánh tuyết lại không nghĩ rằng làm tinh thần lực so cường lực lượng hình loại thú nhân nàng cũng đã chịu đế lưu thương ảnh hưởng trước đó mao ánh tuyết cùng miêu tộc lớn nhất khác nhau chính là nó cái đuôi cũng không có phân nhánh nàng hào tìm mụi tiểu lê sớm liền phân ra hai cái đuôi Mao Ánh Tuyết lại trước sau đều chỉ có một cái đuôi. So với Miêu Tộc tới nói, Mao Ánh Tuyết kỳ thật càng giống báo tộc. Chỉ là mặc kệ nàng là cái nào chủng tộc loại thú nhân, nàng đều là mao gia hài tử. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, nàng sẽ vì Miêu Tộc bạch tử dùng hết toàn lực. Nhưng mà này chú định là cái vô pháp bình tĩnh đêm hết thảy đều không giống nhau. Đế lưu tương khiến cho Mao Ánh Tuyết trong cơ thể năng lượng càng ngày càng sung túc, liền phảng phất ăn no đồ vật bắt đầu phát chứng ở trong nháy mắt kia, mao ánh tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất sắp nổ tung giống nhau. sau đó kia cổ lực lượng liền tập trung tới rồi cái đuôi thượng. thực mau, mao ánh tuyết liền cảm thấy nàng cái đuôi cũng đã mở rộng chi nhánh. liền tại đây loại thời khắc, cơ nhiên có điều hắc ảnh đột nhiên hiện lên. mao ánh tuyết muốn xuất kích nhưng mà thân thể của nàng lại không thể động đậy, lực lượng cường đại khiến cho nó cái đuôi tiếp tục sinh trưởng. mao ánh tuyết chỉ phải đứng ở một bên lo lắng suông. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một mặt màu trắng bóng dáng thực hung hãn mà đem kia đạo bóng đen chụp bay ra đi. Nhìn đến kia mặt bóng trắng, màu ánh tuyết trong lòng càng thêm hoảng loạn kia cũng là cái hung hãn động vật họ mèo. Nhưng mà ngay sau đó, cái kia tuyết bạch sắc thân ảnh lại bước yêu nhã nện bước hướng về nàng bên này chạy tới. Mao Ánh Tuyết trong lòng kinh hãi, nhưng kia chỉ màu trắng động vật họ mèo không ngừng chạy tới nàng trước mặt, thậm chí vòng quanh nàng dạo qua một vòng, tò mò mà đánh giá nàng kia vừa mới phân nhánh cái đuôi tựa như cái nghiêm cần học giả. Trong lúc nhất thời Mao Ánh Tuyết trong lòng cũng nóng nảy, ngoạn ý nhi này cư nhiên là một đầu báo tuyết, có thể so nàng cao trắng đến nhiều, nàng có thể đánh thắng được thứ này sao? Liền tính đánh không lại nói cũng chỉ có thể âm thầm nghĩ cách. Mao Ánh Tuyết nhẫn nại Lúc này thân thể của nàng đã năng động, nàng lại kiềm chế xuống dưới không có động. Thậm chí ở báo tuyết không kiêng nề gì mà người nàng khí vị, dùng nghiêm cần học giả thái độ nghiên cứu nàng cái đôi thời điểm, mao ánh tuyết cũng chịu đựng không có động. Thẳng đến báo tuyết đột nhiên tới gần nàng, mao ánh tuyết lúc này mới đột nhiên nhảy dựng lên, huy móng vuốt hướng về báo tuyết chộp tới. Nhưng mà báo tuyết phản ứng lại rất mau kia một móng vuốt cũng không có đánh thật chỉ là ở hắn trên mặt để lại một cái nhợt nhạt dấu vết. Báo tuyết ngừng ở cách đó không xa, nương ánh trăng thưởng thức mà nhìn này đầu mỹ lệ lại hung hãn mèo rừng. Hắn cặp kia xanh thảm đôi mắt chậm rãi trở nên thâm trầm khó lường lên. Thực mau, báo tuyết dùng tinh thần lực đột nhiên nói. Ta vừa mới rõ ràng giúp ngươi một phen, người như thế nào không phân xanh đỏ đen trắng, liền động thủ đánh người đâu. Mau ánh tuyết lại cười lạnh nói. Giúp ta, người rõ ràng là chính mình chạy tới cướp tân nhân, đánh chạy người cạnh tranh đi. Báo tuyết nhách miệng cười, trong cổ họng phát ra một tiếng lộc cọc thanh. Ta cũng không phải là tới cướp tân nhân, phía trước ta cái gì cũng chưa làm, bạch đồng liền luôn muốn cho ta phát khiêu chiến thư. Nếu ta tham dự lần này cướp tân nhân, hắn về sau còn không phiền chết ta? Màu ánh tuyết nghe xong lời này, trong lòng tức khắc liền có chút hồ đồ. Nàng lại vội vàng hỏi, không cướp tân nhân, ngươi lại đây làm gì? Báo tuyết lúc này mới cười nói. Ta chức nghiệp chính là đại học giáo thụ ta là lại đây nghiên cứu loại thú nhân cướp tân nhân văn hóa cùng hoạt động xã hội. Người biết a lý đi, ta cùng hắn là nhiều năm hào bằng hữu cùng hùng tuấn thanh quan hệ cũng không tồi. Cướp tân nhân cái loại này không có yên lòng sự ta sao có thể sẽ đi làm. Lại nói cái loại này tiểu ly hoa miêu cũng không phù hợp ta cưới vợ tiêu chuẩn. Ta thích cường hãn mỹ nữ, loại thú nhân sinh mệnh rất dài cơ hồ là nhân loại 2 đến gấp 3. Trong tương lai một trăm nhiều năm, cùng với vị cổ xưa gen mà kết hôn, chi bằng tìm cái hợp nhãn duyên bạn lữ. Nói, kia đầu báo tuyết lại bước bốn vó, vòng quanh mao ánh tuyết dạo qua một vòng, không có hảo ý mà cười nói. Vị cô nương này, ngươi liền rất phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, trên người của ngươi tiền tài hoa văn thật xinh đẹp. Hơn nữa, ngươi rốt cuộc là miêu vẫn là báo, như thế nào cũng trường ra đệ nhị cái đôi tới. Mao ánh tuyết căn bản là không nghĩ trả lời này đó nhảm chán vấn đề, vì thế nhe răng hướng về phía báo tuyết phát ra một trận gầm rú. kia báo tuyết cũng một bộ hào tính tình mà nhìn nàng. Liền tính nàng như thế bạo nộ báo tuyết tựa hồ cũng một chút đều không tức giận ngược lại có chút sung túng. Không nghĩ cướp tân nhân nói, liền sớm một chút về nhà ngủ đi. Mao ánh tuyết nói, báo tuyết lại liếm môi, lười nhác mà nói, đáng tiếc ta lại muốn cướp hôn. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ có phải hay không trực tiếp đem ngươi ngậm về nhà, đương tức phụ tính. Hai chúng ta hẳn là sẽ thực hợp phách, mao ánh tuyết tức khắc cảm thấy thực vô ngữ, nàng rõ ràng là bảo hộ bạch tử nhà mẹ đè người, như thế nào đột nhiên liền gặp được một cái không ấn bài lý ra bài tên du thủ du thực báo tuyết nha. Liền ở mao ánh tuyết chuẩn bị buông ra tay chân, đêm này đầu không biết cái gọi là con báo đau bẹp một đốn thời điểm, nơi xa đột nhiên bay tới một cổ thập phần mê người thơm ngọt vị Này cổ hương vị một chút liền hấp dẫn nàng lực chú ý, mao ánh tuyết cũng không rảnh lo tiếp tục cùng báo tuyết phân cao thấp rớt khoát liền đi theo kia cổ hương vị, hướng về phía bên kia chạy tới. Báo tuyết cũng ngửi được kia cổ hương vị, tức khắc liền có chút không cao hứng. Này đầu mèo rừng chính là hắn cướp tân nhân đối tượng như thế nào cũng không thể bị khác giã nam nhân quải chạy. Vì thế, báo tuyết cũng chạy chậm theo qua đi. Chờ đến bọn họ một chức một sau đuổi tới bên kia khi, liền phát hiện một con gấu trúc chính tre chờ một con bạch hồ ly cùng một đám lang đánh nhau. Chuyện này, lại nói tiếp cũng coi như là vừa vặn. Đám kia lang tộc vốn là muốn cướp tiểu ly hoa miêu. Nhưng bởi vì hai lần đều gặp được bạch tổng này đầu ác ma gấu trúc lang tộc tự biết lộng bất quá bạch tổng tự nhiên cũng liền túng tính toán từ bỏ cướp tân nhân, sớm chút về nhà. Nhân duyên trùng hợp bọn họ lựa chọn sao gần nói. Nhưng ai thành tưởng ở cái này quái dị ban đêm, không chỉ là miêu tộc bạch tử hóa hình, nhiều cái tiểu ly hoa miêu cô nương. Bên này vừa vặn cũng đổi kịp hồ tộc bạch tử hóa hình tô giật phong biến thành bạch hồ. Chỉ cần là bạch tử hóa hình, phản tổ gen đối mỗi cái loại thú nhân gia tộc đều có lợi thật lớn. Ai còn quản hắn là nam hay là nữ đâu. lang tộc một cân nhắc rứt khoát đem bạch hồ đoạt lại đi tính. Đến lúc đó, làm bạch hồ theo chân bọn họ cùng tộc lang muội kết hôn không phải xong rồi tổng không thể chiết như vậy nhiều cao thủ ở cướp tân nhân mặt trên cuối cùng lại rơi vào công dã tràng đi nghĩ đến đây lang tộc nhóm liền chuẩn bị triển khai thế công kia chỉ á thành niên gấu trúc muội tử bọn họ thật đúng là không để vào mắt trên thực tế trừ bỏ bạch tổng như vậy ác ma gấu trúc Tại dã ngoại nói nếu gặp được vượt qua hai trăm cân đang ở đỉnh trạng thái gấu trúc lang tộc là tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc nhưng trước mắt cái này gấu trúc muội tử nhiều lắm cũng chính là vị thành niên thể trọng cũng chỉ có một trăm tám mươi cân loại này tuổi trẻ gấu trúc đối với lang tộc tới nói căn bản là không đủ xem bọn họ cảnh cáo một phen kia gấu trúc tiểu muội tử lại cố chấp không chịu chạy lấy người không có biện pháp bọn họ không thể thiếu dùng răng nanh lợi trào giáo huấn gấu trúc muội tử một đốn nói đến buồn cười nửa năm trước hùng tiểu ngọc còn đã từng bởi vì tuổi còn nhỏ ở đám kia lang tộc ăn chơi chác táng trước mặt ăn qua lỗ nặng Khi đó, vẫn là bạch tử tô giật phong nghĩa vô phản cố mà hộ ở nàng trước mặt ý đồ bảo hộ nàng. Khi cách nửa năm lâu, hai người vị trí lại đảo ngược lại đây. Hùng tiểu ngọc hóa thành hình thú, liêu chết một bác cũng muốn bảo hộ tô giật phong. Ngoài ý muốn hóa hình thành công bạch hồ chơ mắt mà nhìn lang tộc nghe răng trợn mắt không ngừng mà chu lên. Hắn trong lòng đột nhiên biến thành một mảnh lạnh băng. Bạch hồ thử dùng tinh thần lực đối gấu chúc cô nương nói. Hảo Tiểu Ngọc ngươi lập tức đi gọi người tới. Bọn họ sẽ không đối ta thế nào. Hắn kỳ thật chỉ là muốn tìm cái lý do, làm cái này vị thành niên đại ấu tệ chạy nhanh rời đi, ngàn vạn đừng vì hắn loại này tàn phế đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng Hùng Tiểu Ngọc cũng không có nói lời nói, nàng vẫn là thực ngoan cố mà che ở bạch hồ phía trước. Qua một hồi lâu, Hùng Tiểu Ngọc mới dùng tinh thần lực nói. Không. Nàng đột nhiên mở miệng ngược lại dọa tô giật phong nhảy dựng hắn không nghĩ tới hồng tiểu ngọc tinh thần lực cũng như vậy cường. Thực mau, lang tộc vừa thấy gấu trúc cô nương không chịu thoái nhượng, bọn họ cũng không có thời gian chậm trễ. Có một con lang dẫn đầu khởi xướng công kích hướng về gấu trúc nhào tới. Kia chỉ gấu trúc không chút hoang mang, một thân móng vuốt đem kia chỉ phát lại đây lang chụp bay đi ra ngoài. Kia chỉ lang không còn có đứng lên quá. Kỳ thật hùng Tiểu Ngọc lần đầu tiên nghe được về nàng đại ca truyền thuyết thời điểm, liền nhịn không được tâm sinh hướng tới, đồng thời nàng cũng có chút hoài nghi. Nàng cùng đại ca nhị ca nguyên bản đều là mụ mụ sinh hài tử Chẳng lẽ chỉ có đại ca có thể họ bạch sao? Tiểu Ngọc vì cái gì không thể? Gấu trúc tộc nơi nơi đều là về đại ca truyền thuyết, vì cái gì Tiểu Ngọc không thể viết ra bản thân truyền thuyết? Nàng rốt cuộc kém ở nơi nào? Chẳng lẽ bởi vì không có đi trong núi chịu quá giã hóa sao? vẫn là nói chỉ có không ngừng mà tiếp thu núi rừng dã thú khiêu chiến nàng đánh nhau kỹ năng mới có thể không ngừng tiến bộ mấy ngày nay ở chung xuống dưới đại ca thật sự đối nàng thực hảo rất thương yêu nàng liền tính hùng tiểu ngọc hướng đại ca lãnh giáo đánh nhau kỹ xảo đại ca cũng sẽ kiên nhẫn mà dạy dỗ nàng hắn thậm chí còn đã từng hóa thân quá hình thú cùng hùng tiểu ngọc đánh một trận đại ca hình thú rõ ràng cũng cùng nàng giống nhau đại lại luôn là có thể so sánh nàng tốc độ càng mau hắn chưa bao giờ đánh trả lại luôn là có thể dễ dàng tránh đi sở hữu công kích tiểu ngọc cũng là gấu trúc gia hài tử ba ba mụ mụ đại ca đều có thể làm được sự tình tiểu ngọc cũng có thể làm được theo những cái đó lang không ngừng mà công kích tiểu ngọc phản ứng càng lúc càng nhanh cơ hồ mỗi lần đã chịu công kích nàng là có thể không ngừng mà tiến bộ tô giật phong nhìn tiểu ngọc trên người miệng vết thương không cấm tim như bị đau cắt Trong lúc nhất thời cũng bất chấp mặt khác hắn trực tiếp liền khống chế kia đầu nhất hung tàn lang tộc đối chung quanh đồng loại khởi xướng tiến công. Ở kia đầu lang va chạm hạ, lang tộc thực mau hỗn loạn lên. Cũng có bái bắt đầu phản kháng tô giật phong tinh thần khống chế. Nhưng hóa hình lúc sau tô giật phong tinh thần lực tăng nhiều, bọn họ căn bản là vô pháp chống lại. Hùng tiểu ngọc sốt cuộc được đến khó được thở dốc cơ hội. Tô giật phong lại thúc giục nàng, tiểu ngọc chạy nhanh đi gọi người tới hùng tiểu ngọc lại không có ở đáp lại hắn chỉ là kiên định mà che ở hắn phía trước sau đó nhất cử đột phá giới hạn biến thành thành niên thể làng tộc mới vừa đem cái kia làm phản giả xử lý rất lại vừa thấy hướng kia đầu vị thành niên gấu trúc cũng không biết có phải hay không ảo giác kia chỉ gấu trúc ở bọn họ trước mắt đột nhiên liền trưởng thành một vòng trong bầy sói có người nhịn không được quát nàng cư nhiên thành niên gấu trúc là ở trong chiến đấu thành niên sao làng tộc cũng không biết Càng làm cho nhân khí buồn chính là kia chỉ gấu trúc mụi tử sau khi thành niên chuyện thứ nhất chính là phóng xuất ra chính mình chân chính uy áp. Trong lúc nhất thời, đám kia lang đều ngây ngần cả người. Vì cái gì, cái này vừa mới thành niên gấu trúc cô nương, cũng có lợi hại như vậy uy áp. Nhát gan thậm chí không dám lại động. Vừa vặn lúc này, mau ánh tuyết chạy tới, nàng vừa thấy kia gấu trúc không phải hùng tiểu ngọc sao. Như thế nào cùng một đám lang tộc rằng co đâu. Hùng Tiểu Ngọc chính là các nàng tập thể hình quán đáng yêu nhất muội tử. Cũng bất chấp nguy hiểm, màu ánh tuyết trực tiếp liền vọt qua đi, dũng cảm mà đứng ở gấu chúc bên người. Cứ việc tương đối với những cái đó lang tộc, mèo rừng sức chiến đấu có điểm tra. Báo tuyết nhìn đến nơi này, quả thực đều mau điên rồi, mèo rừng muội tử rốt cuộc như thế nào cái tình huống. Kia chính là một đám lang, không phải một con. Không có biện pháp ai làm hắn coi trọng mèo rừng muội tử đâu. Bào giáo thụ một bên thầm mắng chính diện rằng có quá ngốc, bọn họ loại này dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, kỳ thật càng thích hợp đánh lén. Một bên vẫn là đi tới mèo rừng bên người cùng nàng cùng nhau đối kháng lang tộc. Màu ánh tuyết thấy báo tuyết liền ngây ngần cả người, nàng giống lên một tiếng. Chạy nhanh lăn kia chỉ tên du thủ du thực báo tuyết lại ra mặt giày nói. Không được u, đều nói tốt muốn đem ngươi đoạt lại ra ngươi nếu là không cẩn thận ra chuyện gì ta đi đâu muốn tức phụ nha. Màu ánh tuyết tức giận đến muốn bành, cố tình bởi vì thời gian hữu hạn, đám kia lang hồi quá vị tới, lại bắt đầu tiến công. Mèo rừng đối đãi loại nhỏ động vật cũng coi như là núi rừng trung thợ săn. Chính là đối thượng thân cường thể tráng lang tộc, nàng liền rất có hại. Không có biện pháp, màu ánh tuyết chỉ có thể lợi dụng nàng để nhị cái đuôi cứ như vậy cư nhiên cũng để cao chiến đấu kỹ xảo. Hơn nữa, mỗi lần mao ánh tuyết gặp được nguy hiểm thời điểm kia đầu báo tuyết liền sẽ xông tới, giúp nàng trợ trận thậm chí cho nàng đương lá chắn thịt. Mạc danh mạc mao ánh tuyết đột nhiên liền cảm thấy này đầu tên du thủ du thực báo tuyết cũng coi như là cái không tồi ra hỏa. Đúng lúc này, gấu trúc tộc được đến tin tức dẫn theo tộc nhân nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Làng tộc vừa thấy, một con gấu trúc một con báo tuyết một con mèo rừng, lại thêm một con mới vừa hóa hình bạch mao hồ ly, bọn họ cũng chưa chiếm tiện nghi. Chờ đám kia gấu trúc lại đây, bọn họ còn có thể là cái gì chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, này bầy sói lại lần nữa túng, bọn họ nhất trí cho rằng nên lui lại. Cứ như vậy, bất chấp mặt khác, sở hữu lang bắt đầu tốc độ cao nhất lui lại. Gấu trúc tộc những người khác ly thật xa, liền thấy Hồng Tiểu Ngọc chiến đấu khi tình cảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhịn không được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Tiểu Ngọc cưng nhiên ở trong chiến đấu chính thức thành niên nhìn ra sau khi thành niên hùng tiểu ngọc cũng là cái siêu lợi hại gấu trúc cô nương lúc này liền có người quen trêu ghẹo hùng tiểu bách tiểu bách ta như thế nào cảm thấy ngươi muội muội cũng cùng đại ca ngươi giống nhau hung may mắn nàng có dự kiến trước chính mình cướp tân nhân bằng không tương lai ai dám lấy nàng nha nghe xong lời này hùng tiểu bách tức giận đến đều muốn đánh người hắn miệng vỡ mắng ta muội muội làm sao vậy ta muội muội tính cách thực ngoan tính tình hảo thật sự mới không phải bạo lực người yêu thích đâu hơn nữa nàng lớn lên như vậy đáng yêu ai cưới nàng ai chiếm tiện nghi người nọ bị mắng đến á khẩu không trả lời được cũng không tốt ở nói cái gì phải biết rằng hùng tiểu bách cũng không phải ăn chay. hắn hiện tại tuy rằng đổi nghề đương học giả nhưng tuổi trẻ thời điểm đây cũng là một vị giáo bá cấp bậc đại lão Bên kia thiết trưởng lão để sát vào vừa thấy hùng tiểu ngọc thân hình, lại nghĩ đến vừa rồi nàng chiến đấu khi phong tư tức khắc đều mau khí điên rồi. Hắn kéo hùng lão tộc trưởng vạt áo liền nhịn không được mắng. Họ hùng, ngươi là cố ý đi. cố ý đem đứa nhỏ này che giấu xuống dưới, không cho chúng ta biết. Như vậy tốt hải tử, lý nên họ bạch mới là ngươi như thế nào có thể làm nàng họ hùng đâu. Nghe xong lời này, bốn phía gấu trúc tộc đều hơi hơi ngây ngần cả người. Họ bạch. Nói như vậy, Hùng Tiểu Ngọc cũng là gen phản tổ sao. Được chứ, vừa rồi vị kia đương trường và mặt. Thật muốn là họ Bạch Tiểu Thư, gấu trúc tộc Tiểu Hòa khẳng định sẽ đại bỉ võ, đánh vỡ đầu cũng sẽ cướp theo đùi Tiểu Ngọc cô nương. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Hùng Lão Tộc Trường không chút hoang mang mà kéo xuống thiết trưởng Lão Tây, lúc này mới đối hắn nói. Hài từ họ Bạch cũng hảo, họ Hùng cũng hảo, lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần bọn nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên, không phải vậy là đủ rồi sao? Tiểu Ngọc là ta cháu gái, nàng sinh ra thời điểm ta mới vừa đem cầm hạo đưa đến trong núi, trong lòng cảm thấy thực tịch mịch. Khi đó, ta cũng từng tưởng đem Tiểu Đai Ngọc tại bên người nuôi nấng, Nhưng nàng luôn là khóc lóc kêu mụ mụ, ta liền cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể làm Tiểu Ngọc cùng nàng mụ mụ tách ra. Vì thế, liền quyết định làm Tiểu Ngọc họ hùng, không họ bạch. Không trông cậy vào tiểu cô nương trở thành trong tộc danh nhân, chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể cả đời bình an, làm nàng thích nhất sự tình. Hùng tiểu ngọc nghe xong lời này, nhịn không được dương mắt nhìn về phía Thái Gia Gia. Nguyên lai like nàng cũng là gen phản tổ hài từ sao, chỉ là không biết vì cái gì, nàng trong lòng có chút chua sót. Không họ bạch cũng là Thái Gia Gia cùng ba ba mụ mụ đối nàng ái. Lúc này, bạch cầm hạo đã thay cho quần áo ôm tiểu ly hoa miêu đã đi tới. Hồ Lão Gia Tử mang theo hắn bọn con cháu cũng thu thập hảo đồ vật vội vội vàng vàng lại đây xem tô giật phong. Đường Hồ Lão Gia Tử thấy kia chỉ màu trắng hồ ly thời điểm, vành mắt đỏ lên thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn vẫn luôn đối tô giật phong tràn ngập ái náy, vẫn luôn cảm thấy là hắn sơ suất hại trong tộc chân quý nhất bạch từ. Liền tính là đưa ra hắn cái kia cái đuôi cũng đền bù không được tô giật phong đã chịu thương tổn. Nguyên bản mọi người đều không nghĩ tới Tô Giật Phong còn có thể hóa hình, hắn đã vượt qua 20 tuổi, hiện tại đã 24 tuổi. Không nghĩ tới nhân duyên trùng hợp vừa vặn đuổi kịp 60 năm một lần canh thân dạ đế liêu tương. Hắn cư nhiên hóa hình thành công, chương 105, không thể không nói Tô Giật Phong cũng coi như nhờ họa được phúc. Hắn hóa hình lúc sau, đã chịu đế liêu tương ảnh hưởng tinh thần lực bạo tăng đồng thời cũng trường ra 6 cái đuôi. Này ở hồ tộc Trung cũng rất ít thấy. Lại bởi vì phía trước làm thổ sản vùng núi mua bán, Tô Giật Phong không thiếu cấp hồ tộc xuất lực. Đối với hồ tộc sở gặp phải một ít khốn cảnh, Tô Giật Phong cũng tích cực hỗ trợ nghĩ cách. Trước đó vài ngày, hồ tộc bên trong phát sinh mâu thuẫn, một bộ phận hồ tộc không nghĩ làm ấu để tham gia thì đại học cũng là Tô Giật Phong hỗ trợ nói chuyện. Tới rồi hiện tại, hồ tộc đã tiếp nhận rồi Tô Giật Phong. Cứ việc hắn chỉ là cái bạch tử, đại gia cũng đã đem hắn trở thành người trong nhà đối đãi. Tô Giật Phong cha mẹ cũng thừa cơ quan minh chính đại mà cùng Tô Giật Phong thương nhận. Tô Giật Phong tuy rằng không thể ở núi Hồ Ly ở lâu, nhưng hắn lại có thể cảm giác được cha mẹ đối hắn kia phân không thể nề hà ái. Từ biết Tô Giật Phong chịu quá tinh thần bị thương lúc sau, cha mẹ hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp hắn trị liệu. Thậm chí cấp Tô Giật Phong làm ra không ít chân quý dược liệu. Ở chân chính thân nhân quan tâm hạ Tô Giật Phong trong lòng lệ khí sớm đã bình phục. Người cũng trở nên bình thản rất nhiều. Trừ bỏ vô pháp từ bỏ đối tô ôn nhu ăn sâu bén dễ cầu hận bên ngoài, hiện tại tô giật phong sẽ tuân thủ hồ tộc sở hữu pháp thắc. Vừa vặn lần này bởi vì tô giật phong muội muội muốn hóa hình tuy rằng là miêu tộc nhưng tô giật phong cha mẹ vẫn là cố ý đến bê thành hỗ trợ. Bọn họ ngay từ đầu chỉ nghĩ để ngừa vạn nhất bảo hộ tô quân quân hóa hình, không nghĩ tới bọn họ như từ cư nhiên cũng bạch từ hóa hình. Tô giật phong cha mẹ được đến tin tức lập tức hướng bên này chạy tới. Vừa thấy đến kia chỉ gầy yếu lục vĩ Bạch Hồ, bọn họ liền xông lên trước ôm Bạch Hồ khóc lên. Bọn họ đợi lâu như vậy, đã từng vô số lần hy vọng, lại vô số lần thất vọng. Chỉ có thể tránh ở trong đám người, giống người xa lạ giống nhau, trộm vây xem Nhi Tử trưởng thành lịch trình. Bọn họ không phải không nghĩ nuôi nấng Nhi Tử, chỉ là không có biện pháp ngốc tại Nhi Tử bên người. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ Nhi Tử rốt cuộc trở nên giống như bọn họ. Từ nay về sau, Không còn có người có thể ngăn cản bọn họ cùng nhi tử gặp mặt. Mặt khác hồ tộc người tự nhiên cũng không nghĩ tới. Tổ giật phong năm nay đều 24 tuổi cư nhiên còn có thể đủ hóa hình. Có tộc nhân liền nhịn không được hỏi lão tộc trưởng này rốt cuộc xem như sao lại thế này. Hồ lão ra từ trầm tư một lát liền mở miệng nói. Loại thú nhân hiệp ước biên giới định tục thành cách nói là 20 tuổi thành niên. Nhưng thực tế thượng cái này cách nói cũng không có vô cùng xác thực lịch sử căn cứ. Có chút thân thể suy yếu ấu thể liền tính 20 tuổi thành niên, thân hình cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Bọn họ rất có thể chờ đến 21 tuổi, 22 tuổi mới có thể biến thành chân chính thành niên thể. Bạch tử hóa hình cũng là như thế này đi. Mọi người đều nói trắng ra từ sẽ ở 20 tuổi hóa hình, nhưng sự thật ghi lại bạch tử hóa hình thành công ví dụ như vậy thiếu. Ai cũng không biết bọn họ cụ thể là như thế nào hóa hình. Theo ta thấy, nếu bọn họ thân thể làm tốt chuẩn bị, 20 tuổi liền hóa hình tựa như quân quân. Nếu thân thể lỗ lã lợi hại, không có chuẩn bị sẵn sàng nói, rất có thể sẽ chậm lại hóa hình thời gian. Tô giật phong tình huống đại khái chính là như vậy đi. Trong lúc nhất thời, đại gia hai mặt nhìn nhau, đối hồ lão gia từ cái này cách nói không khỏi có chút hoài nghi. Lúc này, hùng lão gia từ cũng mở miệng nói. Chúng ta trong tộc hài tử là có khả năng đánh vỡ lẽ thường ở mẫu thân trong cơ thể ngốc thời gian rất lâu thẳng đến mẫu thân làm tốt cho ăn đời sau chuẩn bị. kia hài tử mới có thể sinh trưởng phát dục, nói lên chuyện này, hồ tộc cùng miêu tộc khả năng đều có điểm không quá lý giải. Lúc này, Hùng Tiểu Bách lại gật đầu nói, gấu trúc thụ tinh trứng đích xác có thể ở mẫu thân trong cơ thể du đãng thật lâu có thậm chí sẽ vượt qua một năm. Nghe xong lời này, mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Hùng tiểu bách còn nói thêm bạch tử hóa hình không khác lần thứ hai tân sinh, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, rất có khả năng sẽ chết non. Đãi thân thể chuẩn bị tốt lại hóa hình nghĩ đến cũng là không gì đáng trách. Này liền cùng gấu trúc bảo bảo lựa chọn là giống nhau. Hùng tiểu bách không hổ là sinh vật chuyên gia, hắn vừa nói, mọi người lúc này mới sôi nổi gật đầu. Này cũng coi như là đối lớn tuổi bạch tử hóa hình tô giật phong có điều giải thích. Cứ như vậy, mọi người lăn lộn một đêm, đánh chạy những cái đó cướp tân nhân, lại thu thập tàn cục. Đại gia mới từng người trở về phòng đi ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa tiểu ly hoa miêu vẫn là ghé vào trên giường thật sâu ngủ. Bởi vì cướp tân nhân thành công kia chỉ bụ bẫm gấu trúc ấu tề rứt khoát liền mặt giày vô xỉ mà lưu lại bồi ở bên người nàng. Màu lão gia tử nhưng thật ra tưởng đuổi hắn, lại bởi vì được đến hoàn chỉnh 9 cái đuôi cũng nhu cầu cấp bách điều chỉnh. Tự nhiên là không có thời gian, sửa chữa này chỉ xú không biết xấu hổ cục bột béo. Chẳng qua, lúc này Mao lão ra từ lực lượng lại xông lên một cái khác cao phong. Chờ đến hắn đem lực lượng hoàn toàn nắm giữ lúc sau, đến lúc đó lại cùng Bạch Tổng rằng con nói, vậy có nhìn. Mà kệ nói như thế nào, Mao lão ra từ thế tất sẽ cho Bạch Tổng làm khó dễ. Bất quá, Bạch Tổng gần nhất đã nắm giữ cải thiện kỹ năng mới, cũng chưa chắc liền sẽ dừng ở hạ phong. Trên thực tế, tô quân quân ngủ ước chừng hai ngày mới tỉnh lại. Bởi vì được đến đế liêu tương, nàng tuy rằng đem chính mình thứ sáu cái đuôi đưa cho ra ra, lại không giống hồ lão gia tử như vậy yêu cầu đại lượng ăn cơm, bổ sung năng lượng. Trên thực tế, tô quân quân biến thành tiểu ly hoa miêu lúc sau, thể lực cùng tinh thần lực đều thập phần dư thừa. Nàng đã cùng bình thường miêu tộc không có gì khác nhau. Chỉ tiếc không có như nàng mong muốn, ngày hôm sau liền cùng hạo ca đi ước phòng. Nàng trực tiếp ngủ qua đi. Tới rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ bảy, vẫn là không có thể đi ước phòng. Sự tình là cái dạng này tuy nói quân quân đã có thể biến thành tiểu ly hoa miêu. Nhưng nàng cũng không phải trời sinh loại thú nhân ấu tể. Trong lúc nhất thời quân quân còn không thể nắm giữ biến thân bí quyết. Hạo ca vẫn luôn thực kiên nhẫn mà giáo nàng. Tô quân quân nhưng thật ra cũng có thể ly hoa miêu hóa thành hình người. Chỉ là mỗi lần hóa hình sau khi thành công trên người nàng luôn là lưu trữ điểm nhi thuộc về ly hoa miêu đặc thù tỷ như, đỉnh đầu nhiều một đôi lông xù xù lập nhĩ, phía sau nhiều mấy cái đôi mèo. Tô quân quân tâm nói, này nhưng không xong. Nàng không chỉ có không có biện pháp hoàn hoàn toàn toàn mà biến thành một người, đồng thời giống như cũng không thể biến thành một con phổ phổ thông thông ly hoa miêu. Bất quá, bạch tổng tựa hồ có điểm ác thú vị, vẫn là cái tai mèo khống. Nhìn nhà hắn tiểu thức phụ đỉnh đầu một đôi tai mèo, ngược lại cảm thấy manh manh đát phi thường đáng yêu hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra quân quân một khi thuần thục mà nắm giữ hóa hình kỹ xảo khẳng định là muốn cùng hắn ước phòng mấy ngày nay mao lão gia từ tinh thần lực bạo tăng lại bắt đầu xem hắn không vừa mắt bạch tổng nào dám tại đây loại thời điểm đi khai phòng a hắn quanh co lòng vòng mà cùng mao lão gia từ đưa ra tường cùng quân quân kết hôn thời điểm cũng bị lão gia từ lạnh lùng mà cự tuyệt Lão ra từ liền cảm thấy hắn mới vừa cùng tiểu cháu gái nhi nhận thân thành công, thật vất vả mới có thể biến thành người một nhà. Sao có thể tùy ý này sú nắm đem hắn tiểu cháu gái lừa đi? Muốn yêu đương có thể tùy tiện nói, chỉ là lại nói như thế nào, bàn chuyện cưới hỏi cũng đến trở lại nhà hắn tiểu cháu gái tốt nghiệp đại học đi. Này nhưng khen ngược cháu gái vội vàng mà tưởng cùng bạn trai làm một ít không thể miêu tả sự tình ra ra lại tưởng tận lực kéo thời gian, không nghĩ làm nàng sớm liền xuất giá. Cố tình hai người lại không nói qua chuyện này. Cứ như vậy, Bạch Tổng tự nhiên liền đã chịu hai phương ván kẹp khí. Cứ như vậy, Bạch Tổng ở giáo quân quân hóa hình thời điểm cũng không thập phần nghiêm túc. Nhưng thật ra thực thích loát loát năm cái đôi tiểu ly hoa miêu. Thực mau một tuần liền đi qua, mặc kệ nói như thế nào, Bạch Tổng vẫn là muốn đi làm. Chính hắn nhưng thật ra tưởng đem 4 năm tích góp xuống dưới nghỉ đông, một hơi đều cấp nghỉ ngơi. Chính là Hùng Tuấn Thanh bên kia lại chịu đựng không nổi. Có rất nhiều đại sự tình đều yêu cầu Bạch Tổng ra mặt giải quyết. Bạch Tổng cũng từng nghĩ tới, lấy bảo hộ tiểu ly hoa miêu an toàn vì lấy cơ ôm tiểu ly hoa miêu đi làm đâu. Nhưng tiểu ly hoa hiện tại vẫn là không có biện pháp khống chế tốt cái đuôi, nàng phía sau vẫn cứ có năm cái đuôi thu nạp không đứng dậy. Này nếu như bị đưa tới bên ngoài, khẳng định sẽ bị người khác trở thành dị dạng miêu. Nói không chừng còn sẽ bị đưa đến sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu trở thành bị nghiên cứu tài liệu. Cuối cùng, Bạch Tổng chỉ phải ám nại xuống dưới, tạm thời từ bỏ đem tiểu ly hoa miêu giấu ở cặp sách đưa tới phỉ thúy cao ốc ý niệm. Bạch Tổng do dự đầy mặt mà đi làm, trước khi đi còn không quên dặn dò hắn muội muội vô luận như thế nào cũng muốn một tức cũng không rời mà nhìn quân quân. Tiểu Ngọc tuy rằng gật đầu đáp ứng rồi, nhưng thực tế thượng nàng trong lòng thập phần vô ngữ. Nhân gia Tô giật phong biến thành Bạch Hồ sau, gần nghỉ ngơi ba ngày, là có thể khống chế được đương, đi công ty tiếp tục đi làm xui xẻo tiểu ly hoa miêu ở nàng ca ca quấy dối dưới cứ nhiên hiện tại còn sẽ không thu nạp cái đuôi tiểu ngọc ở trong lòng phun tào nói quả nhiên cưng chiều chính là tai họa tiếp tục bị nàng ca cái loại này ác thú vị gia hỏa dạy dỗ quân quân phòng chừng một tháng đều biến không trở lại nghĩ đến đây hùng tiểu ngọc hà quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn giáo hội quân quân hóa hình hiện tại hùng tiểu ngọc bị bê thành loại thú nhân vòng cam chịu vì gấu trúc tộc trẻ tuổi chỉ ở sau bạch cầm hạo cao thủ trên thực tế Hùng Tiểu Ngọc cũng là sau lại mới nghe người khác nói nàng chính mình cư nhiên đánh bậy đánh bạ mà tham dự đến đoạt hôn giữa còn đem tô giật phong này đầu bạch hồ ly đoạt lấy tới. Nghe được trên phố truyền lưu các loại về nàng một nữ canh giữ cửa ngõ ngược đánh các tộc cướp thân nhân thành công tiểu kiều đoạn lúc sau Hồ Điềm Điềm cư nhiên bắt đầu quản kêu nàng kêu Hùng tổng ý tứ là nữ bản bá đạo tổng tài. Hồ Điềm Điềm còn tự động tự phát mà ảo tưởng ra nàng cái này nữ bản tổng tài cùng khổ tình cô bé lọ lem tô giật phong các loại kiều đoạn. Nghe xong này đó lãng mạn lại cầu huyết tiểu chuyện xưa, hùng tiểu ngọc chỉnh đầu hùng đều không tốt. Phải biết rằng tô giật phong là nàng khuê mật tô quân quân ca ca, là hắn đại ca đại cữu tử, như vậy một đổi tô giật phong không phải cũng là nàng ca ca sao? Huống chi tô giật phong lúc trước cũng từng không màng nguy hiểm mà đã cứu nàng một lần. Hùng tiểu ngọc người này nhất hiểu được cảm ơn, nàng sao có thể trơ mắt mà nhìn, mới vừa biến thành bạch hồ, nhỏ yếu tô giật phong, bị người khác cướp đi huống chi nàng chính là cùng lang có thù oán nếu một hai phải nói nàng đối tô giật phong có cảm tình lời nói kia cũng tuyệt đối là đồng tình lớn hơn hào cảm hào cảm đích xác có một ít nhưng hùng tiểu ngọc hiện tại thật sự quá tuổi trẻ vừa mới thoát ly ấu tề kỳ thật sự không hiểu cái gì kêu tình yêu nếu đau lòng một người đồng tình người nọ cảnh ngộ liền phải cưới về nhà nói như vậy hùng tiểu ngọc từ nhỏ đến lớn cũng không biết muốn cưới bao nhiêu người Hiện tại nhưng khen ngược toàn bê thành loại thú nhân giống như đều cảm thấy Hùng Tiểu Ngọc xen phản tổ ở trong chiến đấu thành niên còn đánh chạy một đám lang. Hơn nữa, Hùng Tiểu Ngọc còn hướng hắn ca ca làm chuẩn cướp được một cái bạch tử hóa hình lão công. Hùng Tiểu Ngọc nhưng thật ra tưởng cùng người khác giải thích rõ ràng chuyện này như đâu. Nhưng truyền qua thiên tới, thiết trưởng lão liền mang theo một chúng tộc lão lại đây thăm nàng. Hùng Tiểu Ngọc uổng có một thân cùng đại ca giống nhau hảo gen, lại không có đại ca cái loại này tự do bôn phóng, bá đạo tùy hứng tính cách. Những cái đó trưởng lão tộc lão nhóm tự nhiên là nhặt mềm quả hồng niết khi dễ nàng tuổi còn nhỏ. Trò chuyện trò chuyện đề tài liền chạy chật một vị trưởng lão thật sự không nhịn xuống. Liền cùng Hùng Tiểu Ngọc nói, hóa hình bạch từ tuy hảo, lại chưa chắc xứng đôi ngươi hình thú thân hình. Kỳ thật kết hôn nói, vẫn là tìm hình thú thân hình không sai biệt lắm đối tượng mới hảo. Đúng rồi, ta có một cái tiểu tôn từ năm nay 25 tuổi công tác năng lực rất mạnh kiếm tiền cũng không ít. Tiểu Ngọc Nha, người trẻ tuổi nhiều giao một cái bằng hữu không phải chuyện xấu, không bằng các ngươi trước đi ra ngoài ăn một bữa cơm thuận tiện tâm sự thiên. Nàng đại ca như vậy thì trọng 108 siêu cấp đại mập mạc tìm cái không đến 10 cân tiểu ly hoa miêu. Như thế nào liền không ai phản đối, nói bọn họ hình thú kém quá xa kết hôn không hảo đâu. Cho nên nói, này ba người chính là nhặt mềm quả hồng miết khi dễ nàng tính tình quá hảo. Hùng Tiểu Ngọc sinh một bụng khí, đều không nghĩ cùng lão nhân nhóm tiếp tục hàn huyên. Cùng lúc đó, mặt khác các vị lão nhân gia tuy rằng cũng khinh bỉ vị này tộc lão thọc gậy bánh xe hành vi. Nhưng mặt đại gia cũng mượn sườn núi hạ lừa, sôi nổi lượng ra chính mình át chủ bài cực lực hướng Hùng Tiểu Ngọc đề cử chính bọn họ tôn tử. Còn có trưởng lão ý đồ hướng Hùng Tiểu Ngọc giáo huấn này đều thời đại nào? Kết hôn đều có thể ly hôn, huống chi này còn không có kết hôn đâu. Hùng Tiểu Ngọc hoàn toàn có thể lựa chọn một loại tự do bôn phóng luyên ái thái độ. Có người thậm chí đưa ra. Hùng Tiểu Ngọc như vậy quý giá cô nương, hoàn toàn có thể dựa theo cổ lễ, lựa chọn một thê nhiều phu. Ở mọi người hoặc khiếp sợ hoặc vô ngữ nhìn chăm chú hạ, hắn lại tiếp tục tung ra một cái khác. Hiện tại, nhà trẻ như vậy phát đạt. Chúng ta Tiểu Ngọc hoàn toàn có thể hai tuổi liền cấp hài từ cai sữa đem ấu thể đưa đến nhà trẻ đi học tập. Sau đó, dưỡng hảo thân thể chuẩn bị tiếp theo thai. Nghe đến mấy cái này không đâu vào đâu nói, Hùng Tiểu Ngọc quả thực mau phát điên. Tới rồi lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch ca ca vì cái gì phải hướng thiết trưởng lão phát khiêu chiến thư. Hùng Tiểu Ngọc đột nhiên cũng tưởng đem khiêu chiến thư ném cho này bang lão nhân, gọi bọn hắn từ đâu ra hồi nào đi, bằng không liền luận võ nhất huyệt cao thấp. Chỉ tiếc Hùng Tiểu Ngọc sốt cuộc không phải nàng ca như vậy hỗn thế ma vương. Thật sự không có biện pháp làm ra, nương luận võ chiêu thân vì danh đem tất cả trưởng lão con cháu hung hăng tấu một đốn, loại này phát rồ sự tình tới. Không có biện pháp Hùng Tiểu Ngọc cắn răng một cái, mở miệng nói. Ta liền thích vị kia hóa hình hồ tộc Bạch Tử chúng ta đã sớm nhận thức nếu cướp tân nhân thành công. Đời này ta Hùng Tiểu Ngọc trừ bỏ tô đại ca ai đều sẽ không gả Tộc lão nhóm nghe xong lời này. Lúc này mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới. Mặc kệ nói như thế nào, vị kia hóa hình thành công bạch tử cũng là hùng tiểu ngọc tự mình cướp về. Gen lại như vậy hào. Nếu hai người thật sự lưỡng tình tương duyệt nói không chừng có thể sinh ra rất tốt rất tốt hài tử tới đâu. Này đối với toàn bộ gấu trúc gia tộc, bọn họ hậu thế cũng là vô cùng hữu ích. liền bởi vì nói một cái dối, hùng tiểu ngọc sốt cuộc an tĩnh lại. Khá vậy đúng là bởi vì cái này lời nói dối. Hùng Tiểu Ngọc mới không dám lại đi thấy Tô Giật Phong. Nàng cầm vô đội Tô Giật Phong chấn thương tổng cảm thấy có chút thực xin lỗi vị này ca ca. Cũng may Tô Giật Phong vẫn là một lòng đạt ở phát triển sự nghiệp cùng báo thù mặt trên. Hắn tuy rằng thành công hóa thân vì hồ biến thành hồ tộc một viên. Nhưng thực tế thượng Tô Giật Phong thân thể vẫn là không tốt. Hắn thọ mệnh chú định không có khả năng giống mặt khác loại thú nhân như vậy trường. Chính hắn cũng không biết này rốt cuộc xem như cái gì gen. Nhưng những cái đó lang tộc cư nhiên muốn cướp hắn về nhà. Lấy nhanh nhẹn xưng lang tộc cũng chưa phát hiện hắn thân thể có khuyết tật liền cùng tàn tật không sai biệt lắm. Những cái đó lang tộc cư nhiên muốn cướp một cái tàn phế về nhà. Ngẫm lại liền buồn cười. Hắn loại này điều kiện như thế nào xứng đôi tiểu ngọc như vậy tốt cô nương. Chỉ tiếc tiểu ngọc một lòng đãi hắn. Hắn tưởng quý trọng cái này cô nương lại bất lực. Nghĩ vậy chút tô giật phong liền càng thêm căm hận tô ôn nhu. Trường 106. Bởi vì cái đuôi cùng lỗ tai luôn là thu không tốt, không có biện pháp Tô Quân Quân chỉ phải lưu tại trong nhà còn không thể làm người ngoài thấy nàng. Vốn dĩ thạch tử tình còn giúp nàng nói cái ngắn hạn công tác chỉ là vừa nhìn thấy nàng đỉnh đầu kia đối tai mèo chỉ phải từ bỏ. Mắt thấy 8 tháng một ngày một ngày đi qua, Tô Quân Quân cũng thực sốt ruột. Hùng Tiểu Ngọc chỉ phải nại hạ tâm tư, một lần một lần mà giáo nàng hóa hình. Thuận lợi thành niên Hồ Điềm Điềm cũng từng lại đây vấn an quá nàng biểu muội lại còn có mang đến không ít tân tin tức. Trên thực tế, từ chính thức sau trưởng thành, Hồ Điềm Điềm đường tỉ đem cho nàng kéo vào một cái loại thú nhân cô nương tiểu thuyết trong đàn, còn Mỹ Kỳ danh rằng, đây là cấp Hồ Điềm Điềm làm hôn trước giáo dục. Nhưng thực tế thượng đám kia đều là nhất bang loại thú nhân tài xế già muội từ. Hồ Điềm Điềm tiến đàn vừa thấy, chỉnh đầu Hồ Ly đều đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Cái kia trong đàn đều là tổng tài văn người yêu thích, mấu chốt chính là các nàng còn tự sản đồ ăn. Những cái đó loại thú nhân mũi tử sẽ rất lớn gan mà viết một ít tấn giang thư thành đều không cho phép phát đồ vật. Mấy ngày nay, hồ điểm điểm ở trong đàn thâm chịu chấn động thức giáo dục đã xem như sơ cấp tài xế giả. Lúc này, nàng vừa nhìn thấy tô quân quân trên đỉnh đầu kia đối lông xù xù, nhòn nhọn lập nhĩ, liền nhịn không được có chút suy nghĩ bậy bạ. Bá đạo tổng tài cùng thú nhĩ nương giả thiết ngoài ý muốn manh. Hướng chi nhà nàng tiểu biểu muội từ hóa hình thành công sau trên người lại nhiều vài phần kiều mị, giống như là nụ hoa đãi phóng đóa hoa giống nhau. Như vậy tiểu kiều thê, giống như nên bị cuồng bá túm đứng đầu lực lượng hình loại thú nhân bá đạo tổng tài ấn ngã vào trên giường, hào hào sủng ái. Liền ở hồ điểm điểm mãn đầu óc miên man suy nghĩ thời điểm, tô quân quân lập tức liền đã nhìn ra. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, dùng sức mà chụp hồ điểm điểm chán vài hạ Người cho ta đứng đắn điểm. Hồ Điềm Điềm lúc này mới ra vẻ chấn định mà nhìn tiểu biểu muội thở dài nói. Tính, ngươi nếu không biết quý trọng hạnh phúc vẫn là để cho ta tới giáo ngươi hóa hình đi. Tô Quân Quân liếc xéo nàng một cái, vẫn là gật gật đầu. Cứ như vậy, Hồ Điềm Điềm lần đầu tiên ở Tô Quân Quân trước mặt huyễn hóa ra hình thú. Nàng là một con cáo lông đỏ, bối mau là nâu đỏ sắc vẫn luôn kéo dài đến trên mặt. Bởi vì dinh dưỡng sung túc, hồ điểm điểm lớn lên phi thường hảo da lông dô quang thủy hoạt tựa như một con tốt nhất sa tanh, dưới ánh mặt trời phản xạ mê mụi người quang mang. Có thể nhìn ra được tới, hồ điểm điểm hiện tại đã là thành niên hình thể. Khá vậy không biết sao lại thế này, bình thường cáo lông đỏ đều có được mạnh mẽ thân hình cùng thon dài chân, người mẫu giống nhau hảo dáng người. Bọn họ sau khi thành niên hôn bộ tương đối trường, nói trắng ra là cáo lông đỏ cùng tộc nhóm phần lớn đều là tiểu tiêm mặt. Nhưng vừa đến hồ điểm điểm bên này, liền có chút bi thôi. Nó giống như là một con phóng đại hào cáo lông đỏ bào bào, liền tính thành niên, mặt vẫn là tròn vo, lớn lên dị thường đáng yêu. Hình thú trường nói như vậy, hình người còn có thể giảm béo thành công sao? Tô quân quân không cấm có chút nghi hoặc lại cũng chưa nói cái gì thực mau nàng đã bị điểm điểm cái đuôi hấp dẫn. Canh thần đêm ngày đó, hồ điểm điểm vẫn luôn ở hấp thu đế lưu tương thẳng đến hừng đông phía trước nàng mới ngừng lại được. Cho nên, sau khi thành niên hồ điềm điềm trực tiếp trường ra bốn điều lông xù xù đuôi to. Tuy rằng so không được tô giật phong bạch tử hóa hình, nhưng thực tế thượng hồ điềm điềm như vậy đã xem như đâm đại vận. Cũng không phải sở hữu hồ tộc hấp thu đế lưu tương là có thể có lớn như vậy chỗ tốt. Cũng có chút hồ tộc hấp thu đế lưu tương lúc sau, một cái đuôi cũng chưa trường ra tới, bọn họ chỉ là tinh thần lực dư thừa dị năng cũng trở nên càng thêm lợi hại hồ lão gia từ may mắn bởi vì đế liêu tương chẳng những một lần nữa trường ra thứ năm cái đuôi thậm chí còn nhảy trường ra thứ sáu điều này cũng coi như nhờ họa được phúc điểm điểm ba cũng bởi vì đế liêu tương tinh thần lực tăng nhiều cái đuôi cũng trường ra non nửa điều chỉ là liền không có hồ lão gia từ cùng hồ điểm điểm như vậy rõ ràng đến nỗi điểm điểm mẻ cũng hấp thu đế liêu tương liền không có bọn họ lớn như vậy chỗ tốt rồi nhưng nàng tinh thần dị năng lại tiến hóa không ít Đến nỗi mặt khác thân nhân bên kia, đại đa số đều cùng điểm điểm mẹ nó chẳng huống không sai biệt lắm, nửa cái đuôi cũng chưa trường ra tới, có người thậm chí liền tinh thần lực cũng chưa tăng trường. Hơn nữa, không chỉ là hồ tộc, ngay cả miêu tộc cũng bởi vì hấp thu đế liêu tương, được đến không ít chỗ tốt. Hồ lão gia từ cùng mao lão gia từ một phân tích chuyện này, liền cảm thấy đế liêu tương kỳ thật cũng là tùy người mà khác nhau, chưa chắc cùng huyết thống có quan hệ. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, nó đều đối tinh thần hệ loại thú nhân hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút chỗ tốt. Bởi vì lo lắng đế lưu tương đối hồ tộc bạch tử tạo thành ảnh hưởng, hồ tộc trên dưới tinh tế bài tra xét một phen. Sau đó liền phát hiện tuy rằng có chút bạch tử nhân duyên trùng hợp phơi ánh trăng, hấp thu đế lưu tương, lại cũng cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Từ xuất hiện hồ tộc bạch tử dùng tinh thần dị năng hại người sự, hồ tộc liền vẫn luôn đổ cao khẩn trương. Từ trên xuống dưới lại bài tra xét hai lần, bọn họ mới yên lòng. Bị hồ tộc vùng đầu, mặt khác tinh thần lực so cường loại thú nhân gia tộc cũng ôm nào đỏ ý niệm bắt đầu bài tra bạch tử. Nhưng mà cũng không có xuất hiện mặt khác bạch tử hóa hình. Bất quá nghĩ lại lên, nếu đế lưu thương thật sự có thể dục sinh bạch tử hóa hình nói. Như vậy mỗi cách 60 năm, bạch tử hóa hình sẽ phê lượng xuất hiện. Nói vậy, bạch tử hóa hình cũng sẽ không giống sách sử ghi lại như vậy thưa thớt mà chân quý. Nói trắng ra lạc lần này miêu tộc hồ tộc xem như nhặt đại tiện nghi. Đặc biệt là hồ tộc, lúc trước hồ lão gia tử làm chủ không cùng miêu tộc đoạt tô quân quân kỳ thật rất nhiều hồ tộc đều không quá nguyện ý. Mặc kệ tô văn bân có bao nhiêu đê tiện vô sỉ, nhưng nói đến cùng tô quân quân cũng có bọn họ hồ tộc huyết mạch. Chỉ là hồ lão tộc trưởng vì hồ tộc vất vả hơn phân nửa đời, hắn làm người hiền hòa, xử sự, sự công chính ở trong tộc uy vọng cực cao. Có hắn ở bên kia đè nặng, người khác cũng không dám nói cái gì huống chi hồ tộc phần lớn chú ý thanh tâm quả dục việc này cũng liền tính đi qua. sau lại lão tộc trưởng lại lực bảo tô giật phong thúc đẩy bạch tử cùng hồ tộc hợp tác. hồ tộc nguyên bản cũng không muốn tiếp thu tô giật phong, bọn họ càng thêm tức giận. lão tộc trưởng cư nhiên cho bạch tử một cái đuôi. sau lại tô giật phong lại dùng chính mình năng lực thắng được hồ tộc tín nhiệm. chính là ai thừa tưởng những việc này đều trồng chất ở bên nhau về sau cư nhiên sinh ra loại này kỳ diệu hiệu quả. Tô giật phong cư nhiên bạch tử hóa hình, hắn lại cùng hồ tộc ở chung rất khá, hiện tại càng là tự nhiên mà vậy mà dung nhập tô ra. Không thể không nói, loại thiện nhân tích thiện quả, hồ tộc lão tộc trưởng nguyện ý khoan dung công chính đối xử tử tế mỗi cái hài tử, hắn cũng bởi vậy được đến phúc báo. Tô quân quân nghe hồ điểm điểm nói lên những việc này cũng nhịn không được tâm sinh cảm khái. Như vậy nghĩ đến, nguyên tắc chung nàng cùng tô giật phong mất đi hóa hình cơ hội còn đều là bái tô ôn nhu ban tặng. Bất quá nghĩ lại thường, dựa theo thư trung sở miêu tả, Tô ôn nhu cũng không từng hóa hình quá, nàng là cái người thường. Chẳng qua tựa hồ bởi vì nào đó cơ hội, nàng mị hoặc năng lực khả năng được đến đề cao. Cho nên tại đây một năm phía trước, Tô ôn nhu bình phàm vô kỳ, lớn lên cũng không phải đỉnh Mỹ. Chính là tại đây một năm lúc sau, nàng liền mở ra Mary Sue truyền kỳ đầu bếp nhân sinh. Hơn nữa, dựa theo nguyên tắc trung miêu tả quá, Tô ôn nhu thực thích ở dưới ánh trăng tàn bộ. Bằng không, nàng cũng không cơ hội tình cờ gặp gỡ hắc viêm. Cẩn thận cân nhắc một chút nói, nói không chừng tô ôn nhu cũng bởi vì hút đế lưu tương, gia tăng rồi tinh thần dị năng, thậm chí đề cao mị hoặc năng lực. Cho nên, nàng mới có được nữ chù quang hoàn ở kẻ ái mộ ủng hộ hạ một đường xuôi gió xuôi nước. Nghĩ vậy chút tô quân quân nhịn không được thật sâu mà hít vào một hơi. Nàng lại hỏi, ta đây đại ca lại là sao lại thế này? Nghe nói hắn giống như biến thành cáo bắc cực. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng. Cái gì cáo bắc cực? Tổ đại ca đó là bạch hóa cáo lông đỏ, trong tộc tuy rằng rất ít thấy, nhưng cũng không phải không có ta từng lão ra chính là bạch hóa cáo lông đỏ. Lại nói như thế nào quân quân ngươi cũng là nửa cái hồ tộc người ít nhất cũng nên phân đến rõ ràng hồ tộc chủng loại đi. Tuyết hồ mặt tương đối tương đối viên, lớn lên có điểm giống tát nặc ra cáo lông đỏ mặt tiêm cùng tuyết hồ lớn lên một chút đều không giống nhau hảo sao. Tô Quân Quân vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng, nhịn không được hỏi. Vậy ngươi mặt như vậy viên, hồ điểm điểm nghe xong lời này, lập tức khí điên rồi, nhảy dựng lên liền nhào hướng Tô Quân Quân. Tô Quân Quân cũng không cam lòng yếu thế, dứt khoát biến thành tiểu ly hoa miêu. Cứ như vậy, hai người chơi đùa nửa ngày, luyện tập hóa hình việc này lại bị cấp quên đi. Chỉ có Hồng Tiểu Ngọc vẫn luôn kiên nhẫn mà giáo tô quân quân hóa hình, nhưng nói đến cùng nàng chỉ có một cái ngắn nhỏ cái đuôi, nàng cũng không biết như thế nào đem nhiều ra tới cái đuôi ninh thành một cây tự nhiên cũng không có biện pháp giáo tô quân quân. Tô quân quân sầu a mắt thấy khai giảng thời gian càng ngày càng gần, bị nàng bạn trai cùng biểu tỷ vẫn luôn chậm trễ đi xuống, nàng nên sẽ không đến xin nghỉ đi. Ngẫm lại còn quái mất mặt, cũng may mao lão ra từ bên kia rốt cuộc vội xong rồi, trạng thái cũng khôi phục như thường. Ngày đó buổi tối, hắn cố ý biến thành một con đại ly hoa miêu. Bởi vì hấp thu đế lưu thương tô quân quân lại cho hắn một cái đuôi. Lúc này, đại ly hoa miêu trạng thái đã về tới đỉnh, thân thể hắn trưởng thành một vòng. Từ xa nhìn lại tựa như một đầu cường tráng tiểu báo tử. Đại ly hoa miêu điểm chân, đi tới tiểu ly hoa miêu trước mặt tựa như ở tô quân quân ở cảnh trong mơ như vậy. Cẩn thận về phía tiểu ly hoa miêu triển lãm nó cái đuôi cùng với thu nạp cái đuôi các loại kỹ xảo. Tiểu ly hoa miêu nhưng thật ra học được thực nghiêm túc, chỉ tiếc nàng đối cái đuôi khống chế cũng không thành thạo. Tổng cộng liền năm cái đuôi, năm cái đuôi còn có thể cho nhau thắt có đôi khi thậm chí có thể trói thành một đoàn cuộn len. Đại ly hoa miêu thấy nhà bọn họ nhãi con như vậy chơi cái đuôi, trên mặt cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Thực mau tiểu ly hoa miêu chính mình đều nóng nảy, cố tình đại ly hoa miêu vẫn là trước sau như một kiên nhẫn, hắn ánh mắt vô cùng ôn hòa. Tiểu ly hoa miêu ở như vậy nhìn chăm chú hạ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng điểm chân vòng quanh đại ly hoa miêu hưng phấn mà chạy vài vòng, một bên chạy một bên ý đồ khống chế chính mình cái đuôi. Nhưng cái đuôi không nghe sai sử, luôn có một cái muốn quây dối, hướng nàng dưới chân một đâu tiểu ly hoa miêu liền quăng ngã cai trò ăn cứt. Nàng chính mình cũng cảm thấy thực mất mặt rước khoát liền quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, ngược lại dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ chặn chính mình mặt. Lúc này, đại ly hoa miêu mới chậm rãi đi đến nàng bên người, liếm liếm nó mau. Sau đó đem nàng hàm ở trong miệng, điêu lên, đốc xúc nàng tiếp tục luyện tập. tô quân quân đột nhiên ý thức được nàng là gia gia sùng ái nhãi con, có thể làm nũng, có thể hồ nháo, nhưng là cần thiết học được cơ bản nhất sinh tồn bản lĩnh. Tiểu ly hoa miêu rốt cuộc đứng lên, lại bắt đầu ý đồ khống chế được chính mình cái đuôi. Cùng lúc đó, gia gia thanh âm không ngừng mà ở nàng bên tai vang lên kiên nhẫn mà nói cho nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Tiểu ly hoa miêu tự nhiên cũng không phải cái loại này thiên phú khiếm khuyết hài từ. Ở gia gia đốc xúc hạ, nàng rốt cuộc có thể đem cái đuôi khống chế được. Đối với miêu tộc tới nói, trời cái đuôi chính là bọn họ bản năng. Tiểu ly hoa miêu sở dĩ thu không nổi tới là bởi vì nàng trong cuộc đời trước 20 năm đều là nhân loại bình thường, phía sau là trống không một khi cái đuôi có thể khống chế được kết thúc ba tự nhiên cũng liền không thầy dạy cũng hiểu có thể đem cái đuôi thu hồi tới lỗ tai tự nhiên cũng sẽ thu cứ như vậy tô quân quân cuối cùng là đương người có người dạng làm miêu có miêu dạng bên kia bạch tổng còn có chút không thể hiểu được như thế nào hắn mới bị mao lão ra từ đuổi đi một ngày nhà hắn tiểu thức phụ trên đầu kia đối manh manh đát lông xù xù lỗ tai nhỏ cư nhiên thu hồi tới Bạch Tổng bởi vậy đã chịu không nhỏ đà kích lỗ tai nhỏ như vậy manh các ngươi vì cái gì muốn cưỡng chế thu nó. Bất quá ở mau lão ra từ thâm trầm nhìn chăm chú hạ Bạch Tổng rốt cuộc không dám nói cái gì quá mức nói. Không có biện pháp hắn chỉ có thể nuốt xuống trong lòng bất mãn tiếp tục làm bạn quân quân luyện tập. Lúc đầu hắn còn lo lắng quân quân sẽ tìm hắn ước phòng. Hắn kỳ thật đã chuẩn bị tốt một bộ bí ẩn trung cư. Tùy thời có thể mang theo quân quân trộm sổ hộ khẩu tư bôn. Chỉ tiếc này đó ý tưởng hiển nhiên là dư thừa. Quân quân chính vội vàng luyện tập thuộc về miêu tộc các hạng sinh tồn kỹ năng, một chốc một lát thật đúng là không rảnh ra cửa. Đến cuối cùng, ngược lại là Bạch Tổng có chút thất vọng rồi. Quân quân có phải hay không vì ước phòng xử. Trường 107, liền ở Bạch Tổng còn nhớ thương quân quân khi nào lại tìm hắn ước phòng thời điểm, tô quân quân kỳ thật cũng thực buồn giầu. Làm người khó, làm một con nắm giữ sinh tồn bản lĩnh ly hoa miêu càng khó, khó nhất chính là nàng còn muốn tại đây giữa hai bên tự do thay đổi. Từ biến miêu lúc sau, hình người thời điểm, nàng gặp thời thời khắc khắc chú ý lỗ tai. Tới rồi hiện tại, tô quân quân mặc dù là đi ra ngoài cũng sẽ mang lên mũ cùng đôi mắt. Đào không phải bởi vì nàng biến thành minh tinh, mà là sợ hãi cảm xúc một kích động không khống chế tốt hay chỉ lỗ tai lại lộ ra tới kia đã có thể nguy hiểm. Làm miêu thời điểm càng khó thời thời khắc khắc đều đến chú ý chính mình cái đuôi, vốn dĩ phía sau nếu là chỉ nhiều một cái lông xù xù tô quân quân còn có thể miễn cưỡng khống chế được chủ. Hiện tại nhưng hảo, lập tức tới năm điều chưa chừng nàng liền liền sẽ đột nhiên lại nhảy ra một cái đuôi, hoặc là khống chế không được cái đuôi, chắn đạo của mình, đem chính mình vướng ngã. Những việc này thật sự quá mất mặt nàng cũng chỉ dám ở ra ra trước mặt bại lộ ra tới. Tô quân quân thật sự không nghĩ làm hảo ca thấy nàng như vậy xui xẻo mất mặt bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, tô quân quân thường xuyên hoài nghi có thể hay không một không cẩn thận liền đem loại thú nhân bí mật bại lộ trước mặt người khác. Tâm lý thượng chuyển biến bất qua tới, việc này người khác đều không giúp được nàng. Nói trắng ra là chính là tô quân quân đột nhiên biến miêu lưu lại di chứng. Cũng may lần này cũng không phải tô quân quân một người bạch tử hóa hình tô giật phong cũng hóa hình thành công hơn nữa sáng sớm liền khôi phục công tác bắt đầu đi làm đi tô giật phong rốt cuộc quan tâm muội muội bất thời giờ liền tới đây tìm nàng nói chuyện phiếm bọn họ hai huynh muội cơ bản tình huống đều giống nhau tô quân quân liền nhịn không được hỏi hắn đại ca chẳng lẽ ngươi liền sẽ không có lộ ra cái đuôi lộ ra lỗ tai bối rối sao Tô Dật phong nghe xong lời này, nhịn không được cười cười, cố ý ở trên đầu lộ ra hai chỉ màu trắng lông xù xù lập nhĩ, sau đó lại mở miệng nói. Sẽ không a trên cơ bản chúng nó kỳ thật sẽ nghe theo chúng ta nội tâm nguyện vọng, bức thiết hy vọng chính mình là hình người ta đây liền sẽ hoàn hoàn toàn toàn mà biến thành hình người bức thiết mà hy vọng chính mình là cái hình thú, như vậy ta liền sẽ hoàn hoàn toàn toàn hồ ly hình. Liền tính khẩn trương lo âu, cũng sẽ không lộ ra cái đôi cùng lỗ tai tới, đây là loại thú nhân sinh tồn bản năng. Khả năng ngươi chính là quá không truyền qua công tới cho nên mới sẽ có nhiều như vậy bối rối. Kỳ thật quân quân tinh thần lực của ngươi rất mạnh, vô luận là lỗ tai cũng hảo, cái đuôi cũng hảo, đều là lớn lên ở trên người của ngươi, chúng nó lý nên sẽ nghe ngươi lời nói mới là. Tô quân quân nghe xong lời này, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại tưởng Tô giật phong nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lỗ tai cái đuôi đều lớn lên ở trên người nàng, chính là hẳn là nghe nàng lời nói sao. Từ kia về sau, Tô Quân Quân tự tin rất nhiều, nàng lỗ tai cùng cái đuôi giống như thật sự trở nên nghe lời. Đương nhiên, Tô Quân Quân cũng sẽ không lại lo trước lo sau mà hạt nhọc lòng. Cứ như vậy, nàng sinh hoạt sốt cuộc khôi phục tới rồi quỹ đạo. Chỉ tiếc mắt thấy khai giảng nhật tử liền mau tới rồi. suy xét đến Tô Quân Quân tình hình gần đây, thạch tử tình cũng chưa cho nàng an bài cái gì công tác, khiến cho nàng tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi vừa vặn lúc này giã ngoại đại khiêu chiến tiết mục trải qua dự nhiệt rốt cuộc chính thức ở phỉ thúy truyền hình phát sóng bởi vì đêm khuya thực trai mang đến nhiệt chiều còn không có hoàn toàn rút đi hiếu trang thái hậu cũng sắp bá ra giã ngoại đại khiêu chiến rớt khoát liền cọ hồ điềm điềm cùng tô quân quân một đợt nhiệt độ cố ý thả ra một loạt cánh hoa có vài cái đều là tô quân quân cùng hồ điềm điềm bởi vì bọn họ ở trên hoang đảo suốt chụp bảy ngày lại chia làm hảo năm cái tiểu tổ quay chụp ra tới tư liệu sống phi thường phong phú Dự tính là bá ra 6 kỳ, nhưng thực tế thượng này một hoang đảo sâu thực tế, hoàn toàn có thể cắt ra 10 kỳ. Liêu đạo diễn cũng là ở trở về sửa sang lại thời điểm, mới phát hiện tô quân quân cùng hồ điểm điểm kia một tổ tràn ngập bạo điểm, đặc biệt có ý tứ. Vốn dĩ hai cô nương liền lớn lên đẹp, cố tình động thủ năng lực lại siêu cường, còn tự mang cười điểm. Liêu đạo diễn thậm chí cảm thấy hẳn là đêm này hai cô nương đơn độc cắt thành một thiết mục. Nguyên bản tiết mục giả thiết xem điểm chính là ngược tinh chính là tới rồi tô quân quân cùng hồ điểm điểm này một tổ, tiết mục trực tiếp liền biến thành hải đảo Mỹ thực chi lữ. Ngược lại so xem minh tinh số mặt thú vị nhiều, liêu đạo diễn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng thượng cấp hội báo cái này tình huống, hắn thật sự rất muốn chủ đẩy tô quân quân cùng hồ điểm điểm này một tổ. Tuy rằng cứ như vậy, tiết mục tính chất thay đổi. Nhưng là liêu đạo diễn lại cảm thấy này biến đổi nói, tiết mục bá ra hiệu quả khẳng định phi thường hào nói không chừng cái này tiết mục còn có thể đại bảo vừa vặn giã ngoại đại khiêu chiến vốn dĩ chính là bạch tổng làm ra tới sinh tồn mạo hiểm tiết mục bằng không cũng sẽ không phái lợn rừng nhóm đi đương giã ngoại cầu sinh chuyên gia lưu đạo diễn không biết tô quân quân có chỗ dựa chính là hắn phía trên lại thu được quá một ít tin tức hùng tuấn thanh cũng đã hai lần tam phiên mà ám chỉ quá hắn thượng cấp vừa thấy lưu đạo diễn ý kiến tốt như vậy như vậy có sáng ý lập tức liền nhanh chóng phê xuống dưới. Này ở phía trước chính là chưa từng có chuyện này, mặc kệ nói như thế nào, lãnh đạo phê, lưu đạo diễn cũng liền an tâm rồi, hắn tự nhiên muốn đao to búa lớn đối tiết mục tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách. Chỉ là đệ nhất kỳ tổng phải cho sở hữu minh tinh phen một công đạo, không thể minh tinh mà thiên ai. Cứ như vậy, trải qua một phen điều chỉnh, giã ngoại đại khiêu chiến liền ở Thúy Trúc truyền hình chính thức bá ra. Ngay từ đầu, người xem thật đúng là bị tô quân quân cùng hồ điểm điểm này đối tổ hợp hấp dẫn lại đây. Rất nhiều người đều muốn nhìn hồ Điềm Điềm này chỉ bánh bao thịt trừ bỏ sắm vai những cái đó hữu danh vô thực đại mỹ nữ, còn có hay không mặt khác một mặt. Hơn nữa cánh hoa chung thả ra tô quân quân dựa vào dã ngoại nguyên liệu nấu ăn cùng một ngụm xài nồi nấu nướng mỹ thực video ngắn, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều đồ tham ăn mỹ thực fan chú ý. Đương nhiên, cũng ít không được mặt khác minh tinh fan Chỉ là những cây đó minh tinh tự biết quay chụp hiệu quả không lý tưởng, đều tương đối tương đối điệu thấp, trên cơ bản không có người nguyện ý tuyên truyền cái này tiết mục. Cứ như vậy, tiết mục một bá gia phê tinh kỳ thật liền tính không tồi có 0,35%. Ít nhất so thượng một xuống xe chân nhân tú tiết mục muốn cao rất nhiều. Cái này tiết mục tổng cộng có là bốn vị nam minh tinh, sáu vị nữ minh tinh, không có một đường, nhưng ít ra đều có nhất định người xem cơ sở. Thượng đảo phía trước liền chia làm năm cái tiểu tổ. Trong đó bốn cái tổ đều là nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Duy độc ngọt tô tổ là hai cái nhược nhược tiểu cô nương ở bên nhau tiến hành hoang đảo khiêu chiến. Nhìn đến cái này phân tổ lúc sau, khán giả liền nhịn không được tâm sinh bất mãn. Bọn họ đều cảm thấy những cái đó minh tinh có điểm khi dễ tô ngọt tổ. Ngược lại là thiết mục trung tô quân quân cùng hồ điểm điểm hai cái tiểu cô nương tham gia làm thiết mục tựa hồ phá lệ vui vẻ. Hồ Điềm Điềm cái kia tâm đại cô nương cư nhiên còn khờ dại đem cái này tiết mục trở thành du lịch tiết mục. Trong lúc nhất thời, khán giả đều nhịn không được vì ngọt tô tổ nhéo đem mồ hôi lạnh. Những cái đó không thích Hồ Điềm Điềm hắc phấn, liền phát làn đạn nói, Hồ Điềm Điềm loại này khinh suất tính cách nhất định sẽ hại tô quân quân cũng may tô quân quân vẫn là trước sau như một chấn định. Tới rồi hoang đảo lúc sau, mấy tổ nhân mã thượng liền bắt đầu từng người hành động lên. Ngay từ đầu những cái đó nam minh tinh vẫn là thực chiếu cô nữ minh tinh chủ động ôm hạ một ít thể lực sống. Có người thậm chí còn sẽ đáp lều trải. Có chút nữ minh tinh lập tức minh bạch hải đảo thượng thế cục thu liễm chính mình trên người kiều khí, bắt đầu cùng cộng sự cùng nhau hợp tác. Mặt khác một ít nữ minh tinh lại không làm rõ ràng trạng huống, còn tưởng rằng chính mình là trong thành thị đại minh tinh đâu. Chẳng những không phối hợp công tác còn cấp nam bản chế tạo không ít phiền toái. Cùng tổ Nam Minh Tinh ngay từ đầu còn nhân nhượng nàng, sau lại lại không thể nhịn được nữa, bọn họ quan hệ cũng căng chặt lên. Thực mau, những cái đó mắng hồ điểm điểm hắc phấn liền rời đi mục tiêu, bắt đầu mắng vị kia tam lưu nữ ca sĩ. Kiều kiều khí mà ngươi còn tham gia loại này dã ngoại sinh tồn chân nhân tú làm cái gì? Nam Minh Tinh fan cũng mắng dựa vào cái gì chúng ta xâm ca phải cho ngươi đưa người hầu dùng. ngươi xứng sao? Lão bà sú không biết xấu hổ ở trên hoang đảo làm nũng ghê tởm người chết. Cứ như vậy cùng với các fan chào phúng, mặt khác tiểu tổ tốt đẹp nhân tế quan hệ cũng cũng không có kiên trì bao lâu. Trên thực tế, những cái đó minh tinh giống như đều sai đánh giá hoang đảo cầu sinh khó khăn. Tiết mục tổ trừ bỏ cung cấp thất yếu dã ngoại sinh tồn vật phẩm ở ngoài, muốn ăn cái gì hoặc là tìm cái có thể thoải mái nơi đáp lều chạy, liền thành sở hữu minh tinh yêu cầu đối mặt cái thứ nhất nan đề. Nói trắng ra là, mặc kệ nam minh tinh cũng hảo, nữ minh tinh cũng hảo, bọn họ đều quá quán đèn tụ quang hạ bị các fan truy phùng xa xỉ sinh hoạt. Lập tức đột nhiên bị ném tới hải đảo cái này gian khổ hoàn cảnh chung tất cả mọi người ngốc. Ngày đầu tiên tìm thực vật phân đoạn liền khiến cho sở hữu minh tinh đều luống cuống tay chân. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là bị các võng hữu chào phúng vì tiểu bánh bao thịt hồ Điềm Điềm, kỳ thật là cái tên nhỏ ở sơn thôn lớn lên cô nương, nàng một chút cũng không kiêng dè chính mình xuất thân, thậm chí tự xưng là sơn hoa. Sơn hoa muội thuần thục mà kéo Tô Quân Quân, liền chui vào trong rừng cây, một vòng xuống dưới, hồ Điềm Điềm tìm được rồi đại lượng có thể dùng ăn nấm cùng dã quả. Ngay từ đầu, người xem nhìn đến những cây đó lớn nhỏ không đồng nhất nhan sắc khác nhau nấm còn không khỏi có chút lo lắng, sợ nấm có độc lại liên lụy Tô Quân Quân. Nhưng Hồ Điềm Điềm lại siêu có tự tin, nàng rướt khoát liền lấy ra nấm từng bước từng bước cùng Tô Quân Quân thảo luận. Vừa vặn Tô Quân Quân chính là đầu bếp, nàng đối nấm tự nhiên cũng thực hiểu biết. Hồ Điềm Điềm tìm ra sở hữu nấm, Tô Quân Quân trên cơ bản đều có thể kêu ra tên gọi tới, nàng thậm chí cũng tìm được rồi một ít sơn dương xỉ. Cứ như vậy, hai người phối hợp với nhau, ở trong rừng tìm ra không ít thứ tốt. Hồ Điềm Điềm cư nhiên còn hái một ít giã Linh Chi TV trước người xem nhìn đến này béo nha đầu một loạt thao tác đều sợ ngây người. Tiếp theo liền khôi hài, Hồ Điềm Điềm cư nhiên muốn bắt ếch xanh lại đây ăn, lại bị tô quân quân lấy không có công cụ, làm cũng chưa chắc ăn ngon vì từ trắng ra mà cự tuyệt. Không có biện pháp, Hồ Điềm Điềm giống như có chút rừng mỡ tới rồi núi rừng lúc sau, nàng liền có điểm hưng phấn quá mức. Nhìn đến nơi này, nào đó hắc phấn lại nhịn không được ở video chung đã phát làn đạn. Tịnh khoác lác hồ điềm điềm liền tính muốn bắt ếch xanh cũng chảo không. Bánh bao nhỏ tử ái khoác lác, cho rằng ở trong núi chụp quá liền cái gì đều có thể làm. Hồ điềm điềm cuối cùng đừng liên lụy ta nữ thần. Nàng tìm đường chết là nàng chính mình sự liền ở Hắc các phen lại đang mắng hồ điềm điềm thời điểm trên màn hình hồ điềm điềm lại lấy một loại kinh người nhanh nhẹn, duỗi tay bắt một con rắn, lại còn có đem cái kia xà đương trường tạp đã chết. trong lúc nhất thời, làn đạn đều biến thành ngoạ tào. hồ điềm điềm cư nhiên là cái bắt xà cao thủ, kia tiểu béo nha đầu cư nhiên còn sẽ bắt xà, không hổ là sơn hoa, càng làm cho người kinh ngạc chính là hồ điềm điềm đem xà giết chết lúc sau cư nhiên giao cho tô quân quân muốn cho nàng hỗ trợ làm thịt rắn bữa tiệc lớn. Những cái đó vừa mới mắng đến chính hoan hác phấn, chịu khổ và mặt không nói. Lúc này đều nhịn không được ngừng thở chờ nghe Tô Quân Quân như thế nào cự tuyệt hồ điềm điềm. Nghĩ đến Tô Quân Quân như vậy Nguyễn Mụi Tử là không có khả năng cấp hồ điềm điềm cái này thân thủ mạnh mẽ sơn hoa làm thịt rắn bữa tiệc lớn ăn. Ai thành tưởng Tô Quân Quân tiếp nhận cái kia dài nhìn nhìn cư nhiên gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó lại tùy tay móc ra tiết mục tổ chia bọn họ tiểu đao. Trong lúc nhất thời, khán giả bị cô nương này phản ánh đều sợ ngây người. Đây là phải đương trường sát xà sao? Đương nhiên TV thượng không có khả năng phóng những cái đó huyết tinh tàn bạo màn ảnh. Trực tiếp liền cắt thành khác tiểu tổ. Chờ ngọt tô tổ ra tới thời điểm, liền phát hiện cái kia xà đã bị lưu loát mà cắt thành vài đoạn trực tiếp bị mặc ở nhánh cây thượng thượng hỏa nướng BBQ. Tô quân quân ở một bên sái gia vị, hồ điềm điềm ở đống lửa bên nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm thịt rắn đôi mắt đều trợn tròn Hảo đi, cả nước người xem đều biết, Hồ Điềm Điềm đói bụng. Bởi vì tô ngọt tìm được nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất, đạo diễn tổ cũng cho bọn hắn phát tới khen thưởng cùng với cùng ngày vật tư, trong đó liền bao gồm một tiểu túi mặt, một ngụm xài nồi cùng với vô cùng mặt khác gia vị. Ở Hồ Điềm Điềm dưới sự trợ giúp, hai người đắp nồi lên cái giá chi nồi lên xài nồi, mang tới thanh triệt nước sơn tuyền. Nồi nấu vừa mới thải tới nấm, xài nồi trên vách còn dán một đám nướng mặt bánh. Đối lập mặt khác bốn cái tổ, nháo đến gà bay chó sùa không nói, mặc dù có linh hoạt tiểu nồi cùng que diêm Bọn họ cũng không hiểu đến ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm ra một đốn nóng hầm hợp mỹ vị cơm trưa, nhưng mà ồn ào nhốn nháo mà cho nhau chỉ trích thậm chí có gạo và mì còn muốn đói bụng. Ngọt tô tổ bên này đã bắt đầu hiu nhàn ăn cơm dã ngoại thời gian. Còn hảo năm cái tiểu tổ ở bất đồng địa điểm hạ trại. Nói cách khác mặt khác bốn cái tiểu tổ thấy ngọt tô tổ Mỹ thực phòng chừng có thể bị sống sơ sơ tức chết. Ngay từ đầu người xem cơ hồ đều cảm thấy hồ điểm điểm quá có thể lăn lộn sợ nàng đem tô quân quân đưa tới mương đi. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng hồ điểm điểm cũng không phải ở khoác lác nàng căn bản chính là cái tại giã ngoại sinh hoạt cao thủ. Từ nhặt nấm đến bắt xà xuyên thịt xuyến lại đến đắp bệ bếp phối hợp tô quân quân nấu cơm. Này bánh bao mặt cô nương cơ hồ cái gì đều sẽ làm cũng không sợ chịu khổ. Đặc biệt là nàng tính cách hoạt bát lại thích nói chuyện. Có nàng ở nói, liền sẽ tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ. Cùng nàng cùng tổ tô quân quân chủ động đảm nhiệm đầu bếp nữ chức. tô quân quân tuy rằng có chút ít nói, thậm chí một chút nữ thần quang hoàn đều không có. Nhưng thực tế thượng cô nương này tính cách ra người ngoài ý muốn săn sóc ôn nhu còn có điểm mềm. Nàng thậm chí có chút rung túng hồ điềm điềm. Nhìn ra được tới, hai người quan hệ thật sự thực hào. Hồ Điềm Điềm sẽ thực trắng ra mà nói. Quân quân khảo thịt rắn xuyến, thật sự ăn quá ngon. Mấy thứ này trong thành thị căn bản là ăn không đến. Cũng may tham gia lần này hoang đảo Mỹ thực tiết mục. Trong lúc nhất thời, khán giả lại ở điên cuồng mà phát làn đạn phun tào Bánh bao nhỏ, ngươi còn ăn, đều đem trong lòng nói ra tới. Thần thác mã hoang đảo Mỹ thực tiết mục. Mặt khác mấy tổ lại đông lạnh lại đói, người như thế hưởng thụ. Lúc này, tô quân quân lại rất chi kỳ mà cấp nhiếp ảnh ra đại thúc đưa lên thịt rắn xuyến. Không thể không nói, này hai cô nương ghé vào cùng nhau, thật sự qua có ái. Ngẫu nhiên, hồ điểm điểm não động mở rộng ra, đầy miệng nói hưu nói vượn thời điểm, tô quân quân thình lình nói một lời trực tiếp liền đem hồ điểm điểm cấp đồ đi trở về. Cô nương này cũng một chút không tức giận, ngược lại vẻ mặt bị đà kích đến bộ dáng Trường hợp này, làm người xem nhìn, nhịn không được ôm bụng cười cười to. Tới rồi lúc này, mọi người mới phát hiện, này hai cái tiểu cô nương cảm tình thật đúng là phi thường hảo Khả năng bởi vì xuất đạo rất sớm, các nàng đều vẫn là cái loại này rất đơn thuần thẳng thắn bạch tiểu cô nương, cùng những cái đó thích ở tiết mục chung làm tú minh tinh, hoàn toàn không giống nhau. Có mỹ thực, có mỹ lệ phong cảnh, còn có đáng yêu tiểu cô nương, hơn nữa khác tổ đối lập. Cái này tiết mục rating thẳng tắp bay lên thậm chí đều tới rồi 0,67%, so phát sóng thời điểm phiên một phen. Liêu đạo diễn bắt được cái này rating tự nhiên là hưng phấn đến không được. Hắn tiết mục này vừa lên xe, liền tính là khởi đầu tốt đẹp. Thực mau, dã ngoại đại khiêu chiến cái này tiết mục ở Thúy Trúc trên mạng tỷ lệ click cũng đang không ngừng mà bò lên. Đệ nhất kỳ dã ngoại đại khiêu chiến bá ra lúc sau ở trên mạng khiến cho mãnh liệt hưởng ứng. Mặt khác mấy cái minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều bị võng hiểu ghét bỏ. Không thể không nói, không có đối lập liền không có thương tổn. Ở phim bộ thường xuyên sắm vai mảnh nam, lớn lên lại cao lại tráng nam minh tinh cư nhiên sẽ sợ hãi con nhện. Lấy nhà bên ngốc đại thì hình tượng vận đỏ ca sĩ trên thực tế tính cách rất kém còi, đặc biệt thích sai khiến người khác. So với này đó làm người thất vọng minh tinh, hồ điềm điềm cái kia sơn hoa muội thật sự quá đáng yêu. Tô quân quân cái kia tiểu chủ nương tính cách cũng ngoài dự đoán mọi người mà làm cho người ta thích. Người xem nhìn này kỳ tiết mục lúc sau, liền cảm thấy trung thực Tô quân quân liền mau bị hoạt bát đáng yêu hồ điểm điểm, mang theo ở hoang đảo thả bay tự mình. Cứ như vậy, hồ điểm điểm chẳng những tẩy trắng hình tượng còn cùng Tô quân quân liên thủ vận đỏ một phen. Cùng lúc đó, rất nhiều người xem sôi nổi ở Thúy Trúc võng nhắn lại phản ánh. Bọn họ kỳ thật không nghĩ xem kia mấy cái bổn bẹp lại làm ra vẻ minh tinh, không hề kỹ xảo mà ở trên hoang đảo giống không đầu ruồi bọ giống nhau loạn đâm. Bọn họ liền tưởng lẳng lặng mà nhìn sơn hoa muội mang theo tiểu chù nương mãn đảo mà tìm nguyên liệu nấu ăn, lại ra công thành mỹ vị món ngon. Cái này bình luận bị rất nhiều các võng hữu điểm tán, cũng nhắn lại đỉnh trí. Này kỳ video cương nhiên có hơn 2 vạn bình luận cũng coi như là phá thúy chúc võng bình luận ký lục. Bởi vì giã ngoại đại khiêu chiến cái này tiết mục rating cùng tỷ lệ click xa xa vượt qua mọi người mong muốn. Bá ra một tập liền phát hỏa, cao tầng lập tức liền mở họp quyết định đem 4 kỳ kéo dài đến 10 kỳ, đồng thời ở tiết mục trung tăng lớn Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điểm ra kính suất. Bọn họ thậm chí còn tính toán tìm Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điểm người đại diện, hỏi một chút kia hai cái cô nương có hay không ý đồ, lại chụp một chắn các nàng hai người đơn độc giã ngoại Mỹ thực chi lữ. Chỉ tiếc người đại diện lấy ngọt tô tô còn muốn đi học vì từ cự tuyệt bọn họ. Thúy chúc truyền hình cao tầng nhóm nghe thấy cái này cách nói, đều có chút há hốc mồm. Này đều đã đỏ, rất nhiều diễn viên tình nguyện xin nghỉ tạm nghỉ học cũng không muốn từ bỏ tiếp tục vận đọc cơ hội tốt. Nhưng này hai cái cô nương khen ngược cư nhiên vì đi học vì từ từ bỏ tốt như vậy tiết mục tài nguyên. Có chút người liền cảm thấy, này hai cái tiểu cô nương vẫn là quá tuổi trẻ quá đơn thuần, một chút cũng đều không hiểu đến nhân tình lui tới. Lần này các nàng cự tuyệt thúy chúc truyền hình về sau lại nghĩ đến đã có thể không đơn giản như vậy. Nhưng mà bộ môn giám đốc lại lão thần khắp nơi mà nhìn bọn họ cũng không có nói thêm cái gì. Cứ như vậy Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm ở 9 tháng khai giảng trước lại phát hỏa một phen. 7 tháng thời điểm theo đêm khuya thực trai bá ra, bọn họ tuy rằng cũng phát hỏa Nhưng thực tế thượng có chút thượng tuổi người già và trung niên là sẽ không thích xem Tuấn Nam Mỹ nữ diễn huyền nghi phim thần tượng Nhưng dã ngoại đại khiêu chiến lại không giống nhau, này căn bản chính là một đối mặt cả nhà chân nhân tú thiết mục, ngay cả tiểu bằng hữu đều có thể cùng nhau xem. Thông qua cắt nối biên tập kỹ xảo, đem Tô Quân Quân làm được thịt rắn xuyến cùng nấm canh chụp đến đặc biệt hương, thịt xuyến mặt trên du đều toát ra tới, canh thượng cũng mạo cuồn cuộn hương khí, hơn nữa hồ điềm điềm ở nuốt nước miếng. Tiểu bằng hữu cũng bị thèm đến không được, liền hướng cha mẹ đưa ra cuối tuần cắm trại dã ngoại yêu cầu. Rất nhiều cha mẹ tự nhiên liền đồng ý cứ như vậy, giã ngoại đại khiêu chiến phát hỏa, tô quân quân cùng hồ điểm điểm cũng phát hỏa. cùng lúc đó, tô giật phong vừa vặn cũng thấy được cái này tiết mục. bởi vì hùng tiểu ngọc ở bằng hữu trong giới đề cử cái này tiết mục, tô giật phong tự nhiên cũng liền chú ý. nhưng mà hắn xem góc độ lại cùng người khác không quá giống nhau. xem xong tiết mục, lúc sau, tô giật phong đột nhiên sinh ra một cái kỳ diệu ý tưởng. thực mau, hắn liền cấp bạch cẩm hạo gọi điện thoại. Bạch Tổng, người phía trước không phải đã nói sao chúng ta thực phẩm công ty muốn quan danh thúy chúc truyền hình một cái tiết mục. Cái kia tiết mục định ra tới sao? Có thể làm quân quân tham gia sao? Ta đột nhiên phát hiện quân quân làm đồ ăn tựa hồ đặc biệt hấp dẫn người. Nếu là nàng tới làm chúng ta thổ sản vùng núi, khẳng định sẽ có càng tốt hiệu quả. Cái này, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ thương lượng một chút đi. linh 108, theo giã ngoại đại khiêu chiến bá ra, tô quân quân phát hỏa. Phát hỏa lúc sau, nàng bất luận đi đến nơi nào, đều có người đối nàng khe khẽ nói nhỏ. Có kiên nhiệt tình còn sẽ chủ động tiến lên cùng nàng muốn ký tên, muốn lưu ảnh. Trong lúc nhất thời tô quân quân liền không quá thích ra cửa. Hơn nữa tô quân quân liền phải khai giảng còn muốn liên hệ tinh thần lực. Sở hữu sự tình đều thêm ở bên nhau, mao lão ra từ nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đến lại khẩn càng thêm không có tâm tư suy nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó. Bạch Tổng suốt ngày đi chín tầng cọ cơm, ngẫu nhiên còn muốn đi cọ ngủ, lại bị Mao lão ra từ không lưu tình chút nào mà chạy xuống. Bạch Tổng nghĩ thầm ước phòng việc này sợ là không diễn đi. Hắn trong lòng tuy rằng có chút mất mát lại rất mau liền tỉnh lại khởi tinh thần tới. Nghĩ lại tưởng nếu hiện tại cùng quân quân kết hôn nói, sớm liền sinh bảo bảo, bọn họ đại khái đều sẽ bị bảo bảo cấp trước trí trụ thật sự quá chậm trễ chuyện này. Hơn nữa quân quân vừa mới hóa hình, như thế nào cũng đến chờ thượng hai năm, đem thân thể của nàng lại dưỡng hảo điểm, lại suy xét muốn nhãi con đi. Tự mình an ủi một phen lúc sau, hắn liền đánh lên tinh thần tới tiếp tục vây quanh quân quân đảo quanh. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ chửi thầm vài câu quân quân này tiểu không lương tâm cư nhiên cũng không câu dẫn hắn chẳng lẽ hắn cứ như vậy không thể hiểu được mà thất sủng. Vẫn là nói biến miêu lúc sau quân quân thẩm mỹ cũng thay đổi, không thích gấu trúc sư thích miêu. Nghĩ vậy chút Bạch Đồng liền nhịn không được run run chính mình mau Sau lại, hắn tìm một cơ hội, rốt cuộc lại biến thành gấu trúc ấu tể Ở quân quân trước mặt hung hăng mà bán một hồi manh Quân quân quả nhiên lại lần nữa quỳ gối ở hắn chân ngắn nhỏ dưới Đối hắn lại thân lại ôm, lại loát mau, lại massage quả thực chính là yêu hắn ái đến không được Cho nên nói hắn vẫn là quân quân trong mắt nhất có mị lực nam tính loại thú nhân Bạch Đồng rốt cuộc hoàn toàn yên lòng Cứ như vậy, mãi cho đến chín nguyệt một ngày, bạn gái muốn khai giảng, làm bạn trai Bạch Tổng tự nhiên muốn xe đón xe đưa. Ở đưa bạn gái đi học trên đường, đi qua những cái đó đi rồi vô số lần con đường, Bạch Tổng kỳ thật thực hy vọng bạn gái có thể lặng lẽ cho hắn một cái hôn môi. Nhưng Tô Quân Quân từ khi biến miêu lúc sau, cái đôi cùng lỗ tai liền dị thường mẫn cảm, lại có điểm sợ mất mặt đã thật lâu đều không có liêu hắn. Nhưng thực tế thượng Bạch Tổng thực thích bạn gái ở bên ngoài đoan trang hào phóng, về đến nhà, một lời không hợp liền liêu hắn, đùa giỡn hắn, cầu dẫn hắn, thậm chí đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Hơn nữa, trên thực tế, hắn thực thích bạn gái trên đầu cặp kia lập nhĩ, phía sau kia mấy cái lông xù xù cái đuôi. Bạn gái sẽ bởi vì bị chính mình cái đuôi vướng ngã cảm thấy vô cùng mất mặt quể oải Nhưng Bạch Tổng lại cảm thấy sẽ té ngã tiểu ly hoa miêu quả thực đáng yêu đến bảo. Cũng không phải không thèm để ý bạn gái cảm thụ, chỉ là Bạch Tổng thật sự cảm thấy, nhà hắn bạn gái thế nào đều là đáng yêu nhất, căn bản là không nên có những cái đó bối rối. Xuống xe phía trước tô quân, quân quân quả nhiên thấu lại đây, Bạch Tổng còn tưởng rằng nàng sẽ hôn môi hắn. Kết quả quân quân lại chỉ là ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Buổi chiều ngươi là muốn bồi ta đi ra ngoài hẹn hò. Thời gian kém đến khai sao, có thể hay không chậm trễ ngươi công tác. Bạch Tổng lắc lắc đầu. Cũng không sẽ quá chậm trễ ta đã đem thời gian an bài hào. Hắn người bạn gái trên người kia cổ mê người mùi hương, tức khắc liền có điểm tâm thần nhộn nhào. Từ 15 tháng 7 hào đêm hôm đó qua đi theo quân quân hóa hình thành công, đã sẽ không lại tàn mát ra cái loại này nồng đậm mê người mùi hương. Chỉ là kia mùi hương lại không có biến mất mà là giấu ở thân thể của nàng. Người khác có lẽ nghe không đến, bạch tổng lại tổng có thể mẫn cảm mà cảm giác được kia cổ trí mạng lực hấp dẫn nếu quân quân ở trong trường học gặp những cái đó không lưu loại thú nhân hoặc là ấu tể vạn nhất bọn họ tới rồi hiện tại còn muốn cướp thân kia đã có thể không tốt lắm nghĩ đến đây ở tô quân quân muốn xuống xe thời điểm bạch cẩm hạo liền ôm chặt nàng eo đem nàng kéo lại sau đó giống đại hình mãnh thú giống nhau cắn quân quân cổ một ngụm ngay từ đầu tô quân quân đều sừng sốt trong lòng còn nghĩ hạo ca có như vậy vội vàng sao Đợi cho nàng tưởng đáp lại thời điểm, hạo ca lại sớm mà rời đi mặt. Tô quân quân vẫn là có chút không thể hiểu được bất quá bởi vì khai giảng duyên cớ, nàng cũng không công phu lại đi bận tâm mặt khác. Bằng không kia bang nhiệt tình yêu thương bát quái muội từ lại nên lưu truyền ngôn, nói nàng cùng bạn trai chơi xe chấn. Chẳng qua, xuống xe lúc sau đi rồi vài bước tô quân quân lại nhịn không được quay trở lại, gõ lái xe cửa sổ, đối hạo ca nhỏ giọng nói. Hạo ca buổi chiều đừng quên lấy sổ hộ khẩu. Vì cái gì muốn bắt sổ hộ khẩu, Bạch Tổng hơi hơi sừng sốt một chút, Tô Quân Quân lại đương nhiên mà nói, cầm sổ hộ khẩu mới có thể đi lãnh giấy kết hôn nha. 7 tháng 14, chúng ta không phải nói tốt hóa hình lúc sau liền đi kết hôn. Sau đó đi ngươi chung cư sao, ngươi không phải nói, đã chuẩn bị tốt sao. Bạch Cầm hạo nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun ra tới. Hắn tâm nói, nha đầu này đều lượng hắn nhiều ngày như vậy. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này sửa tính từ bỏ cái này ý tưởng. Không nghĩ tới, nha đầu này lại ở chỗ này, chờ hắn đâu. Bất quá kết hôn tự nhiên là chuyện tốt. Vừa nhớ tới buổi chiều là có thể kết hôn, Bạch Tổng liền nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Nói đến cùng thật sự không có gì sự tình so lập tức đem tiểu thức phụ cưới về nhà càng làm cho hắn vui vẻ. Trở lại công ty sau, phi thúy cao ốc từ trên xuống dưới, đều cảm thấy Bạch Tổng hôm nay tâm tình phi thường hào. Mở họp thời điểm cư nhiên không có vương bá khí toàn bộ khai hỏa, đem sở hữu phạm vào sai lầm cao quản hết thảy mắng đến máu chó đầy đầu. Ngược lại, chỉ là hòa khí mà chỉ ra bọn họ khuyết điểm, làm cho bọn họ mau chóng đi sửa. Cao quản nhóm đại nạn không chết đều nhịn không được chạy tới hỏi Hùng Tuấn Thanh. bạch tổng rốt cuộc gặp được cái gì Mỹ sự, chỉ tiếc hiện tại Hùng Tuấn Thanh theo trước nhưng không giống nhau. Tuy rằng nhưng vẫn là tính cách ôn hòa, lại mang theo một cổ không giận mà uy khí chất người khác không bao giờ có thể miễn cưỡng hắn làm hắn không muốn làm sự tình. Ta cũng không rõ lắm, Hùng Tuấn Thanh cười tùm tìm mà nói. Trên thực tế, hắn cũng đã đoán được Bạch Tổng kia chỉ mê thơ tiểu Hùng, đại khái là muốn cùng hắn tiểu nữ bằng hữu làm chuyện xấu đi. Vừa mới, Bạch Tổng còn hỏi hắn cái loại này tránh thai phương thức càng tốt đâu. Bị hỏi cập vấn đề này, Hùng Tuấn Thanh cảm thấy thực bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn hiện tại căn bản không nghĩ tránh thai, chỉ tiếc hải tử chính là vẫn luôn không chịu tới. Tuy rằng mặt ngoài, Hùng Tuấn Thanh đã dựa thành khẩn thắng được lệ lệ ba mẹ tha thứ. Chính là bọn họ hai vợ chồng già vẫn luôn đều ở đề phòng hắn, đính hôn có thể kết hôn lại không bàn nữa. Luôn là lấy hai người đều không thành thục vì lấy cớ. Không có biện pháp Hùng Tuấn Thanh chỉ phải cùng Hùng lệ viện nỗ lực tạo tiểu hùng một khi có hài tử hùng lệ viện ba mẹ hẳn là cũng sẽ nhà ra đi hắn là liều mạng muốn hài tử bạch cầm hạo lại nghĩ đến như thế nào tránh thai ngẫm lại đều có chút bất đắc dĩ cao quản nhóm không chiếm được tin tức không cấm có chút bực mình bất quá bọn họ lại cũng không thể nề hà tổng không thể vẫn luôn dây dư hùng tuấn thanh kiên nhiều không hảo nha cứ như vậy một buổi sáng thời gian bạch cầm hạo nhanh hơn tốc độ hoàn thành chính mình sở hữu công tác Liền ở 10 giờ nhiều trước tiên tan tầm về nhà đi lấy sổ hộ khẩu đi. Về đến nhà về sau, cầm sổ hộ khẩu, bạch cầm hạo nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn là quyết định cấp mau lão ra từ phát một cái tin tức. Ta cùng quân quân quyết định buổi chiều đi lãnh giấy kết hôn. Tuy rằng như vậy có điểm làm lớn chết nhưng bạch cầm hạo lại cảm thấy, mặc kệ nói như thế nào cũng muốn tôn trọng gia trường. Nào có cái gì cũng chưa nói, liền quả nhân gia cô nương đi kết hôn, này thật sự không phải quân tử việc làm chính là nói nói, trên thực tế cũng đối hắn không có gì chỗ tốt. Rất có thể Mao lão gia tử sẽ đột nhiên chạy tới, ngăn cản bọn họ lãnh chứng không nói, lại đem hắn hung hăng mà tấu một đốn. Hắn nhưng thật ra không sợ bị đánh, chỉ là sợ lão gia tử chán ghét hắn. Những việc này, Bạch Cẩm Hạo đều đã nghĩ tới, lại vẫn là quyết định nói cho Mao lão gia hạt tình. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, Mao lão gia tử thực mau liền trở về tin tức. Đi bái cơ nhiên không có cường ngạnh phản đối, cũng không có sông tới, đem hắn đánh tơi bời một đốn. Cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp ứng rồi. Bạch Cẩm Hạo cái này không ra không mặt mũi ra hỏa, vốn dĩ liền am hiểu lựa gió phất cờ, hắn lại tiếp tục làm lớn chết đã phát một cái tin tức. Kia hôm nay buổi tối chúng ta liền không quay về ở đêm tân hôn sao? Phòng Trừng, bên kia mau lão gia tử đều có thể hận, không thể đem hắn sống sờ sờ cào chết nhưng ngoài dự đoán mọi người lại là tuy rằng trì hoãn ba phút lâu mao lão gia từ lại rất đông cứng mà trả lời có thể bạch đồng quả thực đều mau điên rồi hắn lại nhịn không được hỏi một câu là bản nhân sao chẳng lẽ di động ném mao lão gia từ lúc này mới bay nhanh mà phát tới một cái giọng nói tin tức hung hăng mà nói mấy chữ cút xéo cho ta hảo đi chính là mao lão gia từ bản nhân nhưng hắn như thế nào đột nhiên liền đổi tính cứ nhiên đều không đối hắn kêu đánh kêu giết Trong lúc nhất thời, Bạch tổng trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc này, lão gia từ lại bắt đầu điên cuồng mà gửi tin tức. Kết hôn, dù sao cũng có thể ly. Ai biết tiểu tử ngươi kết hôn lúc sau rốt cuộc thế nào a? Chỉ cho phép lãnh chứng, không được bãi rượu, không được chiêu cáo thiên hạ đều biết, kết hôn sau các ngươi chỉ có thể ở tại quân quân gia. Nói cho ngươi, đừng nghĩ đánh cái gì kỳ kỳ quái quái ý đồ xấu. Cái gì cho má đêm tân hôn? đem tin tức đánh dấu làm tốt hảo hảo che đậy một chút quân quân trên người khí vị. Đỡ phải lại trêu chọc cái gì phiền toái. Đúng rồi, ngươi này 200 cân trọng tên mập chết tiệt trước nay không nói qua đối tượng tới. Ngươi hiểu được cái gì kêu tránh thai sao? Sẽ không nói, ở trên mạng lục soát lục soát, đừng cho là ta cháu gái gen hảo, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu ở nàng tốt nghiệp đại học phía trước liền mang thai nói, ngươi nhất định phải chết. Ngươi cái 200 cân trọng số nắm. Nếu mang thai cần thiết ly hôn, nhà của chúng ta không cần cái loại này đê thiện vô sỉ, làm đại nữ hài bụng lừa hôn số con rể. Màu lão gia tử điên cuồng mà thoá mạ hắn, ghét bỏ hắn, có giọng nói, có văn tự, thậm chí còn phát lại đây một cái video hung hăng mà uy hiếp hắn. Nhưng mặc dù như vậy, bạch cầm hạo trong lòng vẫn là mỹ mỹ đát. Mặc kệ nói như thế nào, lão gia tử đã đồng ý hắn cùng quân quân đi lãnh chứng. Cứ việc Mao lão gia tử minh sắc nói, đồng ý kết hôn chính là vì hắn khí vị đánh dấu, chính là Bạch Cầm Hạo chính là nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Vì thế, mặc kệ Mao lão gia tử mắng cái gì, Bạch Cầm Hạo đều thực ngốc bạch ngọt mà ứng hạ. Thẳng đến Mao lão gia tử đem hắn mắng phá đầu, thẳng đến Mao lão gia tử mắng đến sảng. Mao lão gia tử làm người chính là khinh ngạnh sợ mềm. "Nếu ngươi dám phản kháng, cùng hắn cứng đối cứng nói." hắn có thể có vô số loại biện pháp hung hăng khi dễ ngươi lăn lộn ngươi nhưng giống bài cẩm hạo như vậy trung thực mặt dưa giống nhau nằm yên tùy ý hắn khi dễ mao lão gia tử lại không có bất luận cái gì biện pháp cứ như vậy mắng 15 phút lúc sau hai người rốt cuộc mạnh mẽ đạt thành một loại chung nhận thức bạch tổng cùng quân quân hôm nay liền phải bí mật kết hôn dựa theo mao lão gia tử nói nói bởi vì không xác định cục bột béo ở hôn sau có thể hay không vẫn luôn đối cháu gái nhi hảo hai năm trong vòng không làm tiệc rượu đối ngoại vẫn là giữ lại nam nữ bằng hữu quan hệ nếu người khác một hai phải hỏi vậy ở chung nam nữ bằng hữu quan hệ việc này chỉ có thể nói cho hùng lão gia từ tin tức không được ngoại lậu mao lão gia từ như vậy ghét bỏ hắn bạch tổng vẫn là dũng cảm mà đáp ứng rồi này đó cơ hồ hà khắc điều kiện thật vất vả lấy xong rồi sổ hộ khẩu về tới trong công ty mao lão gia từ cương nhiên phát tới một phần dài đến tám mươi trang hôn trước hiệp định nếu không ký tên, mao lão gia tử liền mang theo hắn miêu tử miêu tôn chuẩn bị đi vây ẩu bạch cầm hạo thuận tiện cướp tân nhân. bạch tổng tuy rằng không sợ miêu tử miêu tôn, nhưng là loại này thời điểm vẫn là nén giận hào. nhìn những cái đó lung tung rối loạn, nếu hắn dám xuất quỹ liền ly hôn, sinh hạ hài tử. mặc dù là gấu trúc tộc cũng muốn lưu tại mao gia dưỡng kỳ ba điều mục. bạch tổng một cắn sau răng cấm vẫn là toàn bộ nhẫn nhục phụ trọng mà đáp ứng rồi xuống dưới ký xuống tên của mình. Bởi vì mỗi hạng đều là đối quân quân có lợi, hắn căn bản là không chuẩn cự tuyệt. huống chi, hắn cũng không có khả năng xuất quý. Cưới cái tùy thời liêu đến hắn trong lòng ngứa tiểu yêu tinh. Hắn nơi nào còn nhìn chúng nữ nhân khác, nhanh chóng tiêm xong hiệp định lúc sau, bạch tổng ngẩng đầu vừa thấy, hắn ở vào đỉnh tầng văn phòng phía bên ngoài cửa sổ cư nhiên ngồi sổ một con đại bạch miêu, đang lườm cặp kia một lam một lục uyên ương mắt vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Bạch Đồng đột nhiên phát hiện kết hôn thật đúng là không phải bình thường phiền toái. Lấy hôn tiền hiệp nghị người cương nhiên nhanh như vậy liền đến. Hơn nữa, vẫn là miêu tộc võ đấu phái. Không có biện pháp đây đều là nhà mẹ đè người, làm con rể Bạch Đồng thật sự cường ngạnh không đứng dậy. Hắn rứt khoát liền mở ra cửa sổ, đem kia chỉ Bạch Miêu thắng tiến vào, lại khách khách khí khí mà dò hỏi Bạch Miêu có muốn ăn hay không đồ vật uống điểm nhi thủy nhưng kia chỉ bạch miêu lại rất cao ngạo mà cự tuyệt hắn còn ghét bỏ hắn làm việc rong rong dài dài bạch miêu thậm chí trực tiếp tỏ vẻ cái gì đều không cần cầm hiệp nghị lập tức rời đi đại lão chờ xem đâu bạch cầm hảo ân cần mà giúp đỡ bạch miêu đem hiệp nghị đặt ở hắn phía sau cặp sách ngay từ đầu bạch miêu là rất cao ngạo mà cự tuyệt bạch cầm hảo trợ giúp chính là hắn bốn chân quá ngắn với không tới cặp sách cuối cùng chỉ phải cố mà làm mà tiếp nhận rồi bạch cầm hảo trợ giúp Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương một trăm linh chín Tô Quân Quân tới rồi trường học gặp được Hồ Điềm Điềm hai người tự nhiên muốn ngồi cùng bài nhưng mà Hồ Điềm Điềm lại bị trên người nàng hương vị sợ tới mức chân đều mềm Tô Quân Quân nhịn không được hỏi rõ ràng này rốt cuộc sao lại thế này thế mới biết nguyên lai Hạo Ca vừa mới cũng không phải nhiệt tình quá độ muốn hôn môi nàng mà là để lại khí vị đánh dấu. Vừa vạn Hảo ca lại thuộc về cái loại này tương đối cường đại loại thú nhân, hắn lưu lại khí vị, mặt khác loại thú nhân cũng không dám dễ dàng tiếp cận tô quân quân. Chuyện này lại nói tiếp nhưng thật ra rất đậu, nghĩ lại muốn đi năm khai giảng khi, Hảo ca cũng cho nàng trên chán để lại khí vị đánh dấu. Lúc trước hồ điềm điềm xem nàng cũng không quá thích hợp. Lần này bạch cầm Hảo lưu lại khí vị đánh dấu càng trọng, hồ điềm điềm cơ hồ không dám cùng tô quân quân tòa một loạt. Làm cho thật giống như tô quân quân trên người có cái gì mùi lạ dường như. Còn có đồng học hoài nghi các nàng hai là plastic hoa thì muội tuy rằng cộng đồng biểu diễn một bộ diễn lại tham gia thống nhất đương game show cùng nhau vận đỏ. Nhưng đỏ lúc sau, liền đã hiểu hết. Trong lúc nhất thời các bạn học thò mò ánh mắt làm cho tô quân quân có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, hồ điểm điểm cũng không có cách nào chỉ phải cố nén đại lão uy áp cùng tô quân quân ngồi ở cùng nhau đi học. Nàng lại nhịn không được dùng tinh thần lực đối Tô Quân Quân nói. Các ngươi muốn hay không như vậy trọng khẩu A, mới vừa một khai giảng liền để lại khí vị tiêu chí. Làm đến thật giống như hai người các ngươi ngày hôm qua cùng nhau qua đêm dường như. Hồ Điểm Điểm từ thành niên về sau càng ngày càng hướng tài xế giả đến gần rồi. Tô Quân Quân nghe xong lời này lúc sau, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là dùng tinh thần lực cùng Hồ Điểm Điểm nói một câu nói. Ân, ngày hôm qua tuy rằng không có, hôm nay đại khái sẽ cùng nhau qua đêm đi. Lại lãnh kết thúc hôn chứng lúc sau. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, thiếu chút nữa không nhảy lên. nàng cưỡng chế trụ bát quái tâm tình, lại dùng tinh thần lực hỏi Tô Quân Quân: chuyện gì xảy ra? Hôm nay buổi tối cùng nhau qua đêm, buổi chiều muốn đi lãnh giấy kết hôn, ngươi cùng bạch tổng sao? Tô Quân Quân thực bình tĩnh gật đầu nói: ta cùng Hạo Ca đã sớm ước hảo. Hồ điểm điểm giống xem quái dị nhìn nàng liếc mắt một cái còn nói thêm. Đây là kết hôn, lại nói như thế nào cũng là hai nhà sự, sao có thể như vậy tuy tuy tiện tiện. Tô quân quân này rốt cuộc là tâm quá lớn, vẫn là quá mức tiêu sái tùy hứng. Nhưng mà tô quân quân lại nói nói, dù sao ta cùng Hạo ca sự đã định ra, hai nhà cũng đều đã biết kết hôn cũng là sớm muộn gì sự. Chờ hai nhà sau khi quyết định, chúng ta lại bãi rượu, hướng thân thích nhóm công bố kết hôn tin tức thì tốt rồi. Đến nỗi khi nào lãnh giấy kết hôn còn không phải chúng ta hai cái thương lượng hào thì tốt rồi sao Mọi người đều hiểu tận gốc dễ cũng không lo lắng hạo ca sẽ lừa hôn Nếu như vậy chi bằng sớm một chút lãnh chứng hào Hồ điểm điểm tức khắc nghẹn lời dựa theo tô quân quân cái này cách nói giống như cũng không sai Chỉ là cô nương người thật xác định bạch tổng không có lừa hôn sao Người rốt cuộc có biết hay không vị kia lão tổng là cái sơn đại vương thích nhất khinh ngạnh sợ mềm Ngẫm lại những cái đó đã từng bị Sơn Đại Vương vô tình dẫm bước qua loại thú nhân các bạn nhỏ tổng cảm thấy Tô Quân Quân lần này kết hôn thật sự quá mức hấp tấp chút. Liền tính biết rõ bọn họ kết hôn sau chỉ có Sơn Đại Vương bị Quân Quân khi dễ phân. Nhưng Hồ Điềm Điềm vẫn là nhịn không được tưởng lại khuyên Tô Quân Quân một chút. Hồ Điềm Điềm lại nhịn không được dùng tinh thần lực nói. Nhưng người mới 20 tuổi liền đi lãnh giấy kết hôn không khỏi cũng quá vội vàng đi. Người về sau, chính là phải làm Minh Tinh, Minh Tinh nói không đều là kết hôn muộn sao. Tô Quân Quân lại nói, có ai quy định Minh Tinh liền không thể tảo hôn, liền tính trên lưng đã kết hôn tên tuổi ta còn liền không tin ta không thể hảo hảo diễn kịch. Ta cũng muốn dùng kỹ thuật diễn chinh phục người xem, làm người xem tiếp thua ta đã kết hôn thân phận. Lời này thật sự thực quen tai tựa như nàng lúc trước nói, phải dùng kỹ thuật diễn, làm khán giả quên nàng tiểu viên mặt giống nhau. Hảo đi, lời này thật sự làm người vô pháp phản bác. Nhưng Hồ Điềm Điềm thật sự tưởng tượng không ra, nàng hảo khuê mật cư nhiên cứ như vậy phải gả người. Tuy nói cô bé lọ lem gà vào hào môn, là mỗi một bộ tiểu thuyết chung đều phải đi nhất định phải đi qua chi lộ. Chính là, Hồ Điềm Điềm lại vẫn là cảm thấy nhà nàng tiểu biểu muội mới vừa thành niên liền kết hôn, thật sự có chút quá sớm. Vạn nhất làm ra ấu tệ tinh lực đều phân tán, đối sự nghiệp là thực bất lợi. Bất quá thấy Tô Quân Quân cao hứng như vậy, Hồ Điềm Điềm cũng không tốt ở nói cái gì. Vì thế, này hai tiết khóa, liền ở Tô Quân Quân trong lúc miên man suy nghĩ đi qua. Tới rồi 11 giờ thời điểm, Tô Quân Quân còn cấp bạch cẩm hạo đã phát tin tức. Hai người định ra, muốn cùng đi ăn giữa trưa cơm, sau đó lại đi lãnh giấy kết hôn. Hồ Điềm Điềm bởi vì buổi chiều có cái công tác phải làm, rước khoát liền đi trước một bước. Cứ như vậy, hai người từng người tách ra. Thực mau, Tô Quân Quân lại nhận được hạo ca tin tức nói là có chuyện tạm thời trì hoãn một chút. Bất quá, hắn đang ở hướng hoa đại bên này đuổi đâu, bất quá trên đường có chút kẹt xe, làm Tô Quân Quân tìm một chỗ nghỉ ngơi trước chờ hắn một chút. Tô Quân Quân chỉ phải trước nghịch dòng người, trở lại trong trường học trước tìm cái không phòng học ngồi ngồi xuống. Từ bạch tử hóa hình lúc sau, Tô Quân Quân tinh thần lực đại biên độ gia tăng. Mặc dù là đi ở trong đám người, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, nàng là có thể cảm giác được bốn phía người đi đường tinh thần giao động. Cũng không biết có phải hay không ảo giác bốn phía giống như nhiều không ít hắc ảnh. Những cái đó hắc ảnh tuy rằng không có cố tình hướng về nàng bên này đi tới, lại ở khắp nơi du đãng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cái này làm cho tô quân quân lại nghĩ tới canh thân đêm, này đó muốn cướp thân nhân người. Lúc ấy, liền cái dạng gì loại thú nhân đều có cũng không thiếu này đó gà gáy cầu trộm đồ để. Này đó hắc ảnh nên sẽ không cũng là hướng về phía nàng tới đi. Nghĩ vậy chút Tô Quân Quân liền đè thấp mũ, mang lên khẩu trang. Ở trong đám người chậm rãi đi lại đồng thời, nàng cũng dùng tinh thần lực bao trùm ở chính mình trên người ý đồ che giấu chính mình khí vị cùng tin tức. Cứ như vậy, bốn phía hắc ảnh vẫn là ở sốt ruột khắp nơi thoán động, lại giống như cũng không có người phát hiện nàng. Tô Quân Quân ngăn cách chính mình hơi thở lúc sau, liền khiến cho nàng cả người đều biến mất ở dòng người. Liền tính là nhận thức nàng người cũng chỉ là vội vàng nhìn nàng một cái thực mau liền đem nàng bỏ qua. Tô quân quân thực đi mau vào một khu nhà tương đối thiên khô dạy học lại trốn vào trong phòng vệ sinh. Lúc này, bởi vì nàng buông ra một bộ phận tinh thần lực liền nghe thấy được có người đang ở dùng tinh thần lực nói chuyện với nhau. Một cái tương đối thành thục thanh âm hỏi, tìm được cái kia hóa hình miêu nữ sao? Vị kia ngoại quốc tới loại thú nhân, chính là ra giá, giá cao tiền. Hôm nay nhiệm vụ vô luận như thế nào đều không thể thất bại. Một cái đáng khinh thanh âm lại không phục mà nói. Giá giá cao tiền lại có thể thế nào? Nếu chúng ta chính mình được đến cái kia miêu nữ, không chỉ có có thể ở bê thành dương mi thổ khí. Nói không chừng tương lai chúng ta chuột tộc còn có thể phục hưng lên đâu. Tương đối thành thục thanh âm lại mắng. Người điên rồi đi, tới rồi hiện tại còn dám đánh miêu tộc chủ ý. Nếu là tộc khác cũng liền thôi miêu tộc đại lão chính là vừa mới trường ra thứ chín cái đuôi chúng ta nếu là dám đoạt hắn thân cháu gái miêu đại lão một người là có thể đem chúng ta toàn bộ gia tộc đều hủy hoại cái kia đáng khinh thanh âm lại nói kia thì thế nào miêu tộc đại lão lại lợi hại chờ gạo sống nấu thành cơm hắn còn có thể giết chính mình tôn nữ tế không thành muốn ta nói đừng động cái gì nước ngoài tới hắc báo tộc chi bằng chúng ta thiên hạ thủ vi cường người ở nói bậy gì đó đâu miêu tộc tính cách ngươi còn không biết, bọn họ sẽ không như vậy nghẹn khuất miêu đại lão thà rằng đem hắn cháu gái tiếp về nhà, sau đó đem sở hữu lão thử đều giết chết cũng sẽ không đem cháu gái Nhi gả cho chuột tộc. Cùng với ôm loại này không thực tế ảo tưởng chi bằng đem miêu nữ bán cho báo đen. Báo đen đã sớm chuẩn bị tốt tư nhân phi cơ, một khi trói lại cái kia miêu nữ, hắn liền tìm người đem nàng hóa thành miêu hình, đến lúc đó trực tiếp liền đưa tới nước ngoài đi. Vừa đến nước ngoài chính là báo đen địa bàn Nhi. Hắn tự nhiên dám muốn làm gì thì làm. Nói trắng ra là, dài qua 9 cái đuôi miêu cũng hảo, thực lực mạnh mẽ gấu trúc cũng hảo, bọn họ nhiều lắm chính là ở quốc nội ức hiếp người nhà, khi dễ khi dễ chúng ta. Tới rồi nước ngoài nói, đã có thể không phải bọn họ có thể thay đổi được. Cho nên nói, chúng ta cũng đừng động những việc này, trước tìm được miêu nữ, đem tin tức bán cho báo đen, kiếm được một số tiền lại nói. Lúc này đây đối phương cũng không có phản đối, hai người lại thương lượng một hồi, lúc này mới từng người mang theo người lại lần nữa tách ra hành động. Nguyên lai, like, ở Hoa Quốc dựa theo quy củ bạch tử hóa hình sau khi kết thúc nào đó loại thú nhân cướp tân nhân cướp được cũng chính là cướp được. Chủng tộc khác lại đây cướp tân nhân phù hợp quy củ cũng không mất mặt. Chính là ở thành thân đêm đó bị người đánh bại, nếu lại làm ra một ít gà gáy cầu trộm hành vi, đó là muốn đã chịu sở hữu loại thú nhân khinh thường liền tính là cướp tân nhân thành công người đem sau lại làm chuyện xấu người công khai xử quyết cũng không có loại thú nhân sẽ phản đối cho nên nói đối với quốc nội loại thú nhân cướp tân nhân đã kết thúc ngay cả những cái đó từ nước ngoài lại đây lang nhân tộc cũng bởi vì biết bạch tổng chi tiết sợ hãi bị hắn trả thù cũng sớm đều ngồi máy bay lại đi trở về nhưng giống hắc viêm như vậy tự cho mình rất cao ngoại quốc loại thú nhân lại hoàn toàn không tính toán tuân thủ hoa quốc loại thú nhân quy củ Trên thực tế canh thân đêm cướp tân nhân thời điểm, hắc Viêm bị một con trai trai gấu trúc một cái tát chụp đi ra ngoài, liền té xìu qua đi cứ như vậy bỏ lỡ kia chàng cướp tân nhân. hắc Viêm vốn dĩ liền không quá chịu phục càng làm cho hắn tức giận chính là trai trai gấu trúc nhãi con trù đến quá độc ác kia một cái tát xuống dưới trực tiếp liền đem hắn nha xóa sạch bốn viên. Tuy rằng, cũng có thể nạm nướng xứ nha bổ thượng nhưng ăn cái gì rốt cuộc không có vừa giáp xong dùng tốt. Trước đó, hắc Viêm chưa từng có gặp quá như thế thô bạo vô lễ đối đãi Là một người quý tộc, hắn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn trả thù kia đầu choai choai gấu trúc. Sau lại sau khi nghe ngóng thế nhưng là kia đầu gấu trúc cướp tân nhân thành công. Càng làm cho hắc Viêm không phục chính là hắn cảm thấy gấu trúc là bởi vì đánh lén hắn cho nên mới có thể cướp tân nhân thành công. Bằng không, hắn làm đỉnh cấp loại thú nhân không có khả năng đem dễ dàng đánh bại. Hắc Viêm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đánh lén gấu trúc lại đem ly hoa Miêu Cô Nương đoạt lấy tới. Dựa theo Hoa quốc cướp tân nhân quy củ như vậy hẳn là không cho phép. Nhưng đến lúc đó hắn đều đem người đoạt đi rồi, trở lại chính mình quốc gia, lại cùng ly hoa Miêu Cô Nương bồi dưỡng cảm tình, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Chậm rãi vị kia ly Miêu Cô Nương khẳng định sẽ yêu Anh Tuấn tiêu sái lại thân phận cao quý hắn. Hắc Viêm nghĩ đến khá tốt hơn nữa, hắn kinh tế thực lực hùng hậu, rứt khoát liền thu mua một ít quốc nội loại thú nhân trong vòng thanh danh không tốt lắm, loại thú nhân hỗ trợ siêu tập một ít tin tức. Mặc kệ là cái nào quốc gia cũng hảo, cái nào chủng tộc cũng hảo, tổng hội có như vậy mấy cái lấy không ra tay khác loại. Dù côn a, lưu manh a tên côn đồ a, những người này làm không được cái gì, đứng đắn sự, đường ngang ngõ tắt lại tinh thông thật sự. Trải qua mấy phương hỏi thăm, Hắc Viêm liền đã biết gấu trúc thân phận thật sự tên là Bạch Cầm Hảo, là phỉ thúy cao ốc tổng tài. Bắt đầu thời điểm, Hắc Viêm nhưng thật ra cũng từng nghĩ tới thông qua kinh tế thủ đoạn tới chế tài Bạch Cầm Hảo. Nhưng cái này ý tưởng lại bị trong tộc các trường bối nhất trí phản đối, bọn họ không kiến nghị Hắc Viêm ở châu Á sáng lập ra một cái tân chiến trường. Ở Hoa Quốc gấu trúc loại thú nhân đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, bọn họ thậm chí đã từng xuất hiện quá hoàng đế thời đại điển cố. Không thể không nói gấu trúc tộc ở Hoa Quốc sớm đã an sâu bén dễ. Gấu trúc tộc loại thú nhân so hiện có gấu trúc số lượng muốn nhiều đến nhiều, bọn họ phần lớn giấu ở trong đám người quá đủ loại kiểu dáng sinh hoạt. Ngày thường gấu trúc tộc đều thích từng người vì chiến, phân chia chính mình địa bàn. Trên cơ bản mỗi một con đều là địa phương lợi hại nhất. Bọn họ ngày thường nhiều có bất hòa, nhưng một khi bọn họ toàn bộ chủng tộc đã chịu khiêu chiến như vậy sở hữu gấu trúc tộc đều sẽ mặt trận thống nhất cùng nhau đối kháng ngoại lai chủng tộc tuy rằng ở hắc viêm xem ra nho nhỏ phì thúy cao ốc căn bản là không tính cái gì chính là toàn bộ gấu trúc tộc thêm ở bên nhau đã có thể không phải bọn họ cái này ngoại lai chủng tộc có thể lay động được hắc viêm rốt cuộc nghe xong trong tộc các trưởng bối ý kiến tuy rằng không rất cao hứng nhưng lý trí lại nói cho hắn các trưởng bối nói cũng không sai Hắc viêm nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất liền nghĩ đến đem ly hoa miêu cướp được chính hắn địa bàn. Đến lúc đó, gấu trúc cũng lấy hắn không thể nề hà. Cứ như vậy, trải qua hơn 10 ngày bài tra, Hắc viêm cũng biết hóa hình tiểu ly hoa miêu đại khái là miêu tộc đại lão cháu gái. Theo không hoàn toàn đáng tin cậy tin tức tiểu ly hoa miêu đang ở hoa đại nhiệm thư. Chỉ là vị kia cô nương hình người, mọi người đều không có gặp qua, cũng không biết nàng cụ thể trông như thế nào. Liền bởi vì chuyện này. Hắc viêm đối lão thử gia tộc làm việc năng lực rất bất mãn Nhưng lão thử gia tộc người lại nói, toàn bộ thúy lâm huyền tiểu khu chính là miêu tộc đại lão lúc trước khai phá ra tới. Hướng ra phía ngoài mấy cái khu dân cư, đích xác có nhân loại bình thường ở cư trú Chính là trung tâm mảnh đất nhà lầu trên cơ bản trụ đều là cùng mau đại lão có quan hệ loại thú nhân ở cư trú Nói trắng ra là thúy lâm huyền ở đại lượng miêu tộc. Lão thử căn bản là không có cách nào đi vào trung tâm mảnh đất. Hiện tại, bọn họ lộng tới mấy tin tức này cũng là thiệt hại trong tộc không ít cao thủ mới làm được. Hắc viêm nghe xong lời này, nhịn không được có chút kinh hãi. Vị kia có 9 cái đuôi miêu đại lão cư nhiên thành lập một cái loại thú nhân sinh hoạt khu. Lão thử lúc này còn nói thêm, cũng không phải là sao. Bằng không ngươi cho rằng âm lịch 15 tháng 7 ngày đó, nháo đến như vậy náo nhiệt vì cái gì liền không có người cử báo đâu. Bởi vì trong tiểu khu trụ đều không phải người thường nhưng mặc dù biết miêu tộc thế lực cường đại, giúp đỡ đông đảo. Hắc Viêm vẫn là giả thiết kia bộ đoạt hôn sách lược. Trước mắt chỉ cần lão tử nhóm có thể tìm được vị kia Ly Hoa Miêu cô nương, Hắc Viêm liền nhanh chóng xuất hiện, sau đó đem nàng mạnh mẽ mang đi. Định ra kế sách lúc sau, Hắc Viêm lại quyết định rứt khoát liền đánh gấu chúc cùng miêu tộc một cái chờ tay không kịp, liền ở chín nguyệt một ngày khai giảng hôm nay hành động lên. Muốn dựa theo bọn họ kế hoạch lão thử nhóm xuất động như vậy nhiều gia tộc thành viên kỳ thật đã sớm nên bài cha gia tô quân quân động tĩnh mới là. Nhưng bởi vì bạch cầm hảo sáng sớm thời điểm ở tô quân quân trên người để lại khí vị tiêu chí. Kia cổ cường đại uy áp hoàn toàn liền đem những cái đó chuột tộc cao thù kinh sợ ở thế cho nên những cái đó lão thử căn bản là không dám bước vào chín hào khu dạy học chỉ là ở mặt khác khu dạy học một gian một gian bài cha. Chờ bọn họ đem sở hữu lâu bàn đều tra biến, cũng không tìm được tuổi trẻ mỹ mạo miêu tộc loại thú nhân cô nương. Trên thực tế, lão thử vốn dĩ tinh thần lực liền không cao, bọn họ ánh mắt cũng không tốt lắm. Nhưng thật ra tìm được rồi mấy cái chủng tộc khác loại thú nhân cô nương. Hắc Nham thủ hạ vừa thấy cái gì linh cầu cô nương, chuột đồng cô nương, thậm chí còn có con tê tê cô nương, chính là không có Ly Hoa Miêu. Hắc Viêm bị tức giận đến chết khiếp, liền dò hỏi này mấy cái cô nương Hoa đại còn có hay không mặt khác loại thú nhân cô nương? Có hay không họ Mao hoặc là họ Lê? Kìa mấy cái loại thú nhân cô nương sợ hãi hắc báo trên người uy áp liền đem các nàng biết đến sở hữu loại thú nhân tên đều công đạo trong đó còn bao gồm một vị lão sư. Nhưng trải qua một phen bài tra vẫn là không có hắc viêm muốn tin tức. Trên thực tế tô quân quân phía trước căn bản chính là cái bạch tử cùng nhân loại bình thường cũng không có gì khác nhau thì mấy cái loại thú nhân cô nương cùng tô quân quân không phải cùng lớp tự nhiên cũng sẽ không hướng trên người nàng loạn tưởng Đến nỗi sau lại tô quân quân biến thành ly hoa miêu việc này, cũng là trừ bỏ người trong nhà căn bản là không ai thấy nàng biến hóa quá trình. Cứ như vậy, hoa đại loại thú nhân các cô nương căn bản là không biết tô quân quân cũng là loại thú nhân chuyện này. hắc báo bọn họ bài tra xét một buổi sáng, căn bản là không tìm mục tiêu. Sau lại, chỉ có thể đổ ở cổng lớn đám người. Kỳ thật vừa mới Hồ Điềm Điềm ra cổng trường thời điểm cũng từng bị một cái thân cường thể tráng người nước ngoài đụng phải một chút. Người nọ nhưng thật ra thực lễ phép mà cùng Hồ Điềm Điềm xin lỗi. Hồ Điềm Điềm lại đổi thời gian, vội vội vàng vàng híp mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì, liền đi chụp quảng cáo. Chờ nàng đi rồi, cái kia cao tráng ngoại quốc nam nhân, nhanh chóng liên hệ hắn boss. Cái kia Hồ Điềm Điềm là cái hồ ly cũng không phải chúng ta người muốn tìm. Hắc viêm lo lắng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện nghe lão thử nhóm nói. Hồ tộc cũng có cái bạch tử hóa hình, chẳng qua là cái nam tính. Hắc viêm bằng vào trực giác cảm giác được cái kia hồ tộc nam tử có phải hay không cùng kia chỉ tiểu ly hoa miêu có cái gì quan hệ. Vì thế, liền làm thủ hạ an bài người đi điều tra một phen. Đến nỗi, hoa đại những người đó bài tra được cuối cùng, liền phát hiện tin tức khả năng làm lỗi. Kia chỉ tiểu ly hoa miêu khả năng không ở hoa đại nhiệm thư nghĩ vậy chút hắc viêm hơi có chút bất mãn dứt khoát liền đi vào phía trước kia tòa tương đối ẩn nấp khu dạy học bắt đầu một tầng một tầng bài tra cùng lúc đó tránh ở trong phòng vệ sinh tô quân quân cũng có chút lòng nóng như lửa đốt nàng nhanh chóng đã phát cái tin tức hướng hạo ca cầu cứu bạch tổng vừa thấy tin tức thế mới biết quân quân ở trường học bị người đổ bạch tổng âm thầm hối hận bởi vì cướp tân nhân thành công hắn liền đại ý cũng không có ở hoa đại an bài lợn rừng bảo tiêu bất quá hắn nghĩ lại một chút hùng tiểu ngọc bởi vì đã thi đậu hoa đại buổi sáng thời điểm còn nói muốn ở hoa đại phụ cận sách báo thành mua một ít nhiếp ảnh phương diện thư tịch trở về xem thuận tiện sẽ ở quảng trường chơi một vòng liền không trở lại ăn giữa trưa cơm nghĩ đến đây bài cầm hạo vì đề ngừa vạn nhất liền cho hắn muội muội gọi điện thoại làm hùng tiểu ngọc chạy nhanh đi hoa đại nhìn xem tô quân quân có người giống như phải đối quân quân xuống tay Hùng Tiểu Ngọc tiếp điện thoại, tự nhiên bắt đầu hướng Hoa Đại chạy đến. Đồng thời, bởi vì giữa chưa tan tầm cao phong kỳ, kẹt xe thực nghiêm trọng, Bạch Cẩm Hạo rứt khoát liền đem xe ném vào ven đường. Sau đó, không quan tâm mà nhanh chân hướng Hoa Đại bên này chạy tới. Một bên chạy còn không quên liên hệ Hùng Tuấn Thanh, làm Tuấn Thanh xử lý một chút hắn xe. Chương 110, nhìn đến Hạo ca hồi âm lúc sau, Tô Quân Quân trong lòng đại định, nàng chính là cảm thấy Hạo ca nhất định sẽ tới rồi bảo hộ nàng. Chỉ là ở hắn tới rồi phía trước tô quân quân còn phải thử tự cứu Nàng tiếp tục dùng tinh thần lực đem chính mình tiếp tục bao vây lại Tiếp tục tránh ở trong phòng vệ sinh Đồng thời nàng cũng tĩnh hạ tâm tới Nhịn không được nghĩ những cái đó hát ảnh từ hẳn là lão thử tộc Mà lão thử nhóm trong miệng cái kia đến từ nước ngoài hát báo Khiến cho người nhịn không được suy nghĩ sâu xa Kia rốt cuộc có phải hay không nguyên tác chung nam chủ Vẫn là cùng nam chủ cùng tộc người nào đó Hắc báo muốn cướp nàng làm cái gì? Tô quân quân tuy rằng cũng biết bạch từ hóa hình tương đối hiếm thấy ở quốc nội loại thú nhân giữa cũng bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Nhưng nói đến cùng này chỉ là quốc nội sự cùng nước ngoài Hắc báo tộc có thể có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ quốc nội loại thú nhân vòng cùng nước ngoài loại thú nhân vòng cũng là liền ở bên nhau? Tô quân quân nhịn không được miên man suy nghĩ chẳng qua liền tính cùng Hắc báo nam chủ trước tiên sinh ra liên hệ. Tô quân quân giống như đã không có như vậy sợ hãi hắn. Từ nàng có thể biến thành ly hoa miêu, lại trường tinh thần lực lúc sau tô quân quân lá gan cũng lớn không ít. Nàng đã không còn giống như trước như vậy để ý nguyên chủ bi thảm kết cục bởi vì nàng thay thế nguyên chủ tới rồi hiện tại rất nhiều chuyện nàng đều đã thay đổi. Hơn nữa, nhà nàng hảo ca như vậy lợi hại cũng coi như là đứng đầu lực lượng hình loại thú nhân cướp tân nhân khi còn đánh chạy như vậy nhiều loại thú nhân lại như thế nào sẽ sợ hãi một con báo đen đâu báo đen hình thể tuy đại, nhưng nhà nàng Hạo Ca có dị năng, cũng có thể biến thành rất đại chỉ. Nghĩ đến đây, Tô Quân Quân càng thêm an tâm xuống dưới, dù sao nàng sẽ không giống nguyên tắc chung như vậy ngồi chờ chết chờ bị báo đen sống sờ sờ cắn chết. Tô quân quân lặng lặng mà tránh ở toilet đơn nhân gian, nguyên bản nàng còn không có phát hiện có cái gì dị thường, thẳng đến hắc viêm chưa từ bỏ ý định, một tầng một tầng từng cái điều tra, đi đến tô quân quân nơi tầng lầu phía dưới thời điểm, tô quân quân dựa vào cường đại tinh thần lực vẫn là cảm giác được một con đại hình mãnh thú đang ở không ngừng hướng nó tới gần. Trong lúc nhất thời tô quân quân mới vừa buông tâm lại lại lần nữa nhắc lên. Xem ra Hắc Báo đã trước tiên tới, nhưng Hạo Ca cùng Tiểu Ngọc lại không có đổi tới, chỉ bằng Tô Quân Quân chính mình nói, hiển nhiên không phải Hắc Viêm đối thủ. Tô Quân Quân chỉ phải nỗ lực trầm hạ tâm tư, nghĩ đối phó Hắc Báo biện pháp. Mà lúc này, hết thải tựa hồ đều là phí công. Nàng hình thú chính là một con trai trai ly hoa miêu, như thế nào có thể cùng thật lớn báo đen chống lại. Hơn nữa, bốn tầng đã xem như đỉnh tầng, nhưng thật ra có cái sân thượng. Loại này thời điểm, nàng không hành động còn hào. Nếu hành động lên, rất có khả năng sẽ khiến cho kia chỉ trường kỳ ở trong rừng rậm săn thu báo đen chú ý. Cho nên nói, biện pháp tốt nhất chính là lẳng lặng mà đem chính mình giấu đi. Tốt nhất có thể không bị con báo phát hiện. Tô quân quân làm tốt chuẩn bị, liền chặt chẽ mà chú ý dưới lầu động tĩnh. Hắc viêm tuy rằng không kiên nhẫn, lại vẫn là ở một gian một gian phòng học tiếp tục kiểm tra. Tuy rằng hắn biết ly hoa miêu chưa chắc sẽ ở này đó trong phòng học trốn tránh. Chính là thuộc về người săn thú nguyên thủy trực giác lại nói cho hắn, chỉ cần không ngừng mà điều tra đi xuống, khẳng định sẽ cố ý ngoại kinh hỉ Thực mau lục soát xong rồi ba tầng, hắc diễm đi tới cửa thang lầu, sắp hướng lầu bốn đi đến. Cùng lúc đó, tô quân quân tâm đã nhắc tới cổ học. Cố tình lúc này, hắc viêm điện thoại đột nhiên vang lên. Thuộc hạ hướng hắn hội báo hắc tổng này sở học giáo sở hữu họ mau cùng họ lê nữ hài tử đều đã bài tra qua. Căn bản là không có loại thú nhân. Ngài xem chúng ta bước tiếp theo nên sao được động Này liền thuyết minh, bọn họ được đến chính là một cái tin tức giả. Hóa hình miêu tộc bạch tử khả năng cũng không tại đây sở học giáo đọc sách. hắc viêm khí thiếu chút nữa đem điện thoại cấp ném, hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp xuống lầu rời đi, lại lưu lại cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì kết quả. Nhưng mới vừa đi vài bước, hắn rồi lại nhịn không được phản trở về. Là một cái chỉ cần biến thành hình thú, liền sẽ dã tính mất khống chế hắc báo tộc, hắc viêm phi thường tin tưởng chính mình dã thú trực giác. Liền tính thuộc hạ tra xét kết quả cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau, hắc viêm vẫn là quyết định dựa theo chính mình trực giác hành sự. Cứ như vậy, hắn từ thang lầu bỏ hướng bốn tầng, tiếp tục từng cái phòng tìm người. Tô quân quân lúc này đã khẩn trương tới rồi cực điểm, di động của nàng điện thoại sớm đã điều đến không tiếng động, nàng thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Liền hy vọng Hắc báo không có tra xét WC nữ thói quen. Nghe nói, Hắc báo tộc đều thực quý trọng bọn họ quý tộc thân phận theo lý thuyết không nên làm những cái đó vi phạm thân phận sự tình mới đúng. 9 tháng, thời tiết oi bức trong WC hương vị cũng không tốt nghe như vậy nhiều ít cũng có thể che lấp trụ tô quân quân trên người khí vị hơn nữa tô quân quân đã dùng tinh thần lực bao bọc lấy chính mình cứ như vậy theo lý thuyết đã tương đối an toàn ít nhất những cái đó lão thử liền không có phát hiện nàng nhưng thực tế thượng nàng lại xem nhẹ một đầu con báo khứu rác nhạy bén trình độ hắc viêm thật là không có người được tiểu ly hoa miêu hương vị chính là bởi vì ngày đó buổi tối hắn đã từng cùng gấu trúc qua nhất chiêu gấu trúc một móng vuốt liền đem hắn chụp bay ra đi Chính là bởi vì kia một chút lực độ thật sự quá lớn, Hắc viêm tự nhiên mà vậy liền nhớ cái kia đầu á thành niên gấu trúc uy áp cùng với trên người hắn đặc có hương vị. Cho nên nói thành cũng hương vị đánh dấu, bại cũng hương vị đánh dấu. Hắc viêm ở người được kia cổ như có như không nguy hiểm hương vị thời điểm, cũng từng theo bản năng mà muốn trước một bước rời đi nơi này. Chỉ là thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Kia cổ hương vị là từ nữ trong phòng vệ sinh truyền đến hơn nữa hương vị thực đậm giống như là bị cái gì che lấp ở không giống như là bản nhân trên người phát ra ngược lại như là hương vị đánh dấu kia đầu gấu trúc mới là cấp tân nhân cuối cùng người thắng hắn đánh dấu ai tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết hắc viêm lúc này mới phản ứng lại đây cực cực khổ khổ thì một buổi sáng kết quả là cơ nhiên thật đúng là bị hắn tìm được rồi nghĩ đến đây hắc viêm thức khắc trong lòng một trận mừng như điên hắn cũng không muốn lại tiếp tục chậm trễ đi xuống tốt cơ hội luôn là một túng đã thể cũng bất chấp nơi đó là nữ buồng vệ sinh hắc viêm nhanh chóng nằm xông vào buồng vệ sinh vừa vặn lúc này khu dạy học đã không một người đều không có tự nhiên cũng không có người dám quấy dày hắc viêm hành động hắc viêm cũng càng thêm gấp không chờ nổi bên kia theo hắc viêm bước chân tới gần tô quân quân rốt cuộc từ bỏ may mắn ý niệm này đầu con báo rốt cuộc vẫn là phát hiện nàng vị trí Tô quân quân thật sâu hít một hơi, làm tốt nganh chiến chuẩn bị. Hắc viêm thực rứt khoát mà đẩy ra phòng đơn môn, thăm dò vừa thấy. Trong WC lại không có bất luận kẻ nào ảnh, chỉ là có một con cặp sách, cặp sách là một ít quần áo cùng dày. Kia mặt trên giải phát ra một cổ phi thường mê người hương vị, làm cho Hắc viêm có chút ý loạn tình mê. Nhưng lúc này hắn không có thời gian chậm trễ tại đây mặt trên, liền chuẩn bị tiếp tục kiểm tra nhưng bên cạnh wc lại là trống không hắc viêm âm thầm giật mình liền tính toán đem này đó phòng đơn từng cái mở ra liên tiếp khai vài cái đều không có hắc viêm cũng bất chấp wc hương vị hắn dứt khoát liền tinh tế mà người kia cổ đến từ đỉnh cấp loại thú nhân trên người hương vị đồng thời cũng xác định kia chỉ tiểu miêu cụ thể phương vị lúc này hóa hình biến thành tiểu ly hoa miêu tô quân quân thật sự trốn tránh đi xuống Nàng âm thầm làm tốt chuẩn bị, liền ở Hắc Viêm mờ cửa trong nháy mắt kia tiểu Ly Hoa Miêu đột nhiên giẫm lên kết nước nhảy dựng lên, hung hăng mà bổ nhào vào Hắc Viêm trên mặt phất tay liền cào một phen. Hắc Viêm cũng không nghĩ tới, nàng trực tiếp liền hạ móng vuốt ngày thường cũng không ai dám đối hắn vô lễ, hơn nữa hắn cũng coi khinh một con mèo vũ lực. Cứ như vậy, nhất thời không né tránh, bị Miêu chảo đến không nhẹ. Hắc Viêm vốn dĩ muốn làm chàng bắt lấy kia chỉ nhào vào trong ngực tiểu con mồi. Lại không nghĩ rằng tiểu ly hoa miêu thân hình dị thường linh hoạt nương hắn bả vai lực trực tiếp liền nhảy qua đi. Vừa rơi xuống đất lập tức bốn vó chạy như điên chạy ra nữ buồng vệ sinh. hắc viêm trên mặt tê dần, hắn nhẹ nhàng một mặt lúc này mới phát hiện tiểu ly hoa miêu ở hắn trên mặt để lại một đạo vết máu. Nhưng hắc viêm không những một chút đều không tức giận ngược lại là nhịn không được hưng phấn lên. Đây mới là hắn muốn tìm tân nương, gen hảo, năng lực sinh sản cường, tinh thần lực cao tự mang cầu phúc hiệu quả. Lại còn có dị thường hung hãn, Một chút đều không giống hắn Ngày thường nhận thức này đó nữ nhân Đi đến trước mặt hắn đều sẽ sợ tới mức chân mềm Hắc viêm một bên nhanh chóng đuổi theo tiểu ly hoa miêu Một bên gọi điện thoại thông tri hắn đắc lực bọn thuộc hạ Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng giúp hắn chào miêu Tiểu ly hoa miêu ở khu dạy học hành lang lộ trình một đường chạy như điên, nàng may mắn phía trước chính mình làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, học xong như thế nào giống miêu giống nhau sinh tồn, nói cách khác gặp được loại sự tình này chỉ sợ chỉ có thúc thủ chịu chói. Bởi vì trước một bước nhận thấy được đủ loại hắc ảnh cùng miêu tộc đã hướng bên này vây lại đây. Tiểu ly hoa miêu nhanh chóng quyết định hướng trên lầu sân thượng bò đi. Bởi vì lúc này trong trường học người còn có rất nhiều. Hắc viêm cũng sợ chính mình biến thành con báo, sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, lại bị hoa quốc cảnh sát bắt lại, đưa đến vườn bách thú đi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể sử dụng hình người truy kích kia trì tiểu ly hoa miêu. Cứ như vậy, tự nhiên mà vậy liền mất đi hắn làm người săn thú yêu thế. Cũng may Hắc viêm hình người cũng là thân cường thể trắng, thần kinh vận động cực kỳ phát đạt, cũng là cái truy tung cao thủ, đảo cũng không bị tiểu ly hoa miêu rơi xuống hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ tiểu ly hoa miêu thật sự không có biện pháp chỉ phải dọc theo ống dẫn hướng mái nhà bò đi cố tình lúc này hắc viêm cũng truy ở nàng mặt sau thượng ống dẫn tiểu ly hoa miêu thật sự khí cực thình lình xoay người lại cho hắc viêm một móng vuốt hắc viêm ngạnh kháng hạ này phân công kích liền muốn bắt trụ nàng tiểu ly hoa miêu lại linh hoạt mà né tránh tiếp tục hướng lên trên bò cứ như vậy một người một miêu ngươi truy ta đuổi về phía trước đi Trong lúc nhất thời, dưới lầu đi ngang qua những cái đó đồng học thấy, liền bị sợ ngây người. Cái kia người nước ngoài rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Như thế nào đột nhiên liền chạy đến bọn họ trong trường học chào miêu tới? Cũng có người hiểu chuyện, gọi tới bảo an, thậm chí chuẩn bị đánh 120 báo nguy, lại bị những cái đó hắc viêm những cái đó ăn mặc tây trang thuộc hạ cấp ngăn trở Bọn họ cấp ra giải thích là, kia chỉ ly hoa miêu là chúng ta lão bản ái sủng, rời nhà trốn đi rất nhiều thiên. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi, lão bàn thật sự quá thích kia chỉ mau, liền tự mình đi bắt. Bên cạnh đồng học lại nói nhưng này cũng quá nguy hiểm, bạn nhất ngã xuống nhưng làm sao bây giờ. Những cái đó tây trang phẳng phiêu nam nhân lại không có đang nói chuyện, chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn kia một người một miêu. Cứ như vậy, bọn họ chơ mắt nhìn, tiểu ly hoa miêu chậm rãi bị đổ tới rồi góc tường, rốt cuộc không chỗ nhưng trốn, thậm chí còn đem đầu thăm xuống dưới nhìn nhìn độ cao. Trong lúc nhất thời, sở hữu vây xem học sinh tâm đều nhắc tới cổ họng. Có người thậm chí sinh ra nghi vấn, miêu thật là cái kia người nước ngoài sao? Vì cái gì kia chỉ tiểu ly hoa miêu nhìn qua liền mau bị người nước ngoài bức tử. Trong lúc nhất thời, hoa đại rất nhiều chính nghĩa thanh niên liền nhịn không được sinh khí. Có người liền lớn tiếng chất vấn, kia thật là ngươi lão bản gia miêu sao? Vì cái gì nó cùng ngươi lão bản một chút đều không thân cận? Là nha kia chỉ miêu đều bị bức đến góc tường. Trong đám người cũng nhịn không được bắt đầu nghị luận, còn có người nói, tiểu mưu như vậy bài xích hắn cái kia người nước ngoài có phải hay không làm cái gì chuyện xấu. Lúc này, hắc viêm bọn thuộc hạ mới ý thức được chuyện này bọn họ làm được thật sự không quá xinh đẹp. Nếu giải quyết không chuyện tốt sau vấn đề, loại này hành vi khẳng định sẽ cho bọn họ gia tộc mang đến nhất định ảnh hưởng. Chỉ là sự tình đã tới rồi loại này thời điểm, lại nói khác cũng đã chậm bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ boss tiếp tục làm đi xuống tranh thủ chạy nhanh đem miêu trào hạ tới cùng lúc đó tô quân quân trong lòng cũng nóng nảy mặc kệ là xuất phát từ đối nguyên tắc nam chủ phẫn nộ phản cảm cũng hảo chán ghét hắn hiện tại làm những chuyện như vậy cũng hảo tô quân quân phi thường chán ghét trước mắt này chỉ hắc loài báo thú nhân nhưng cố tình tại đây một khắc làm một con ly hoa miêu nàng tựa hồ không có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn Tô quân quân đã từng cho rằng chính mình móng vuốt có thể rất có lực chính là nàng đã ở da dày thịt béo hắc báo trên mặt cào lưỡng đạo tuy rằng bị thương da, lại không có thấy cốt. Hắc báo tự hồ không đau không ngứa căn bản là không đã chịu ảnh hưởng. Ở hắc báo trước mặt, nàng cặp kia sắc bén móng vuốt căn bản là không có biện pháp bảo hộ chính mình cũng không có biện pháp cùng hắc báo chống lại. Chẳng lẽ liền không có khác có thể tự cứu phương pháp sao? Tô quân quân đầu óc bay nhanh mà vận chuyển, nàng đột nhiên nhớ tới hồ điềm điềm đã từng nói qua, miêu đại lão là bê thành loại trong thú nhân cao thủ đứng đầu, mặc dù là tinh thần hệ loại thú nhân chỉnh thể vũ lực giá trị thiên thấp. Nhưng miêu đại lão lại tự mở ra một con đường, đi ra thuộc về tinh thần hệ loại thú nhân võ đấu chi lộ. Nói trắng ra là, miêu đại lão có thể dùng tinh thần dị năng tiến hành công kích. ra ra có thể, không đạo lý nàng không thể đi. Hơn nữa, hồ tộc có thể dùng tinh thần dị năng mê hoặc người khác khống chế người khác ở gặp được nguy hiểm thời điểm, bọn họ cũng có một ít bảo mệnh thủ đoạn Tỉ như tô quân quân liền đã từng chính mắt thấy quá, tô giật phong dùng tinh thần lực khống chế quá một đầu lang. Hầu tân tân cũng coi như là tinh thần hệ có thể dùng tiếng hô có thể đe dọa thậm chí uống lui địch nhân. Như vậy, hiện tại, mấu chốt nhất mà chính là nàng là một con nhỏ yếu ly hoa miêu, nên muốn như thế nào dùng tinh thần lực công kích địch nhân đâu. Bởi vì phía trước nửa năm, tô quân quân vẫn luôn ở không gián đoạn mà thử dùng tinh thần lực giúp tô giật phong tiến hành trị liệu, lúc này nàng đối tinh thần lực khống chế đã xem như không tồi. hắc báo thực bừa bãi về phía tiểu ly hoa miêu từng bước một mà đến gần, hắn thậm chí lấy xem nàng kinh hoàng vô thố làm vui. Chỉ tiếc kia chỉ tiểu miêu vẫn luôn mờ to cặp kia màu hổ phách đôi mắt chừng mắt hắn, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc. Nàng tựa hồ thật sự sẽ không sợ hãi hắn. Hắc báo càng tích này chỉ tiểu miêu, hắn thậm chí nhanh hơn bước chân phải bắt trụ nàng. Nhưng mà ngay sau đó, Tô quân quân tinh thần lực đột nhiên hóa thành một cái vô hình roi, hung hăng mà chiều hướng cái kia càng rỡ ngoại quốc nam nhân, bởi vì kia cổ lực lượng tinh thần thật sự quá mức cường đại, Hắc báo không ngừng dừng bước thậm chí bị bước lui vài bước. Giờ khắc này, Hắc báo trên mặt sốt cuộc xuất hiện một tia sợ hãi. Nhưng theo nhau mà đến mà đó là một loại phát rồ mừng như điên. Trước mắt này chỉ tiểu ly hoa miêu luôn là có thể cho hắn mang đến tân kinh hỷ. Mà kệ nói như thế nào, hắc báo cũng muốn ở nàng hoàn toàn trưởng thành phía trước được đến nàng. Tô quân quân vừa thấy cái này tiến công phương pháp cư nhiên thật sự hữu dụng, dứt khoát lại dùng tinh thần lực khởi xướng một lần công kích. Hắc báo quả nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên có cái nam nhân ở dưới hô một tiếng. Quân quân... Tiểu Ly Hoa miêu vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức không cần nghĩ ngợi về phía dưới lầu nhảy xuống tới. Vừa mới sợ dĩ không dám nhảy, là bởi vì dưới lầu cũng đều là hắc viêm người, nhảy xuống đi không khác chui đầu vô lưới. Hiện tại Hảo, nàng cứu binh đã đuổi tới tự nhiên liền không cần sợ những cái đó hắc báo cùng lão thử. Còn Hảo, hai người ăn ý mười phần. Ở tiểu ly hoa miêu giảm xuống thời điểm, đứng ở phía dưới văn nhã nam nhân trào chuẩn thời cơ, dỗi ra tay liền đem tiểu ly hoa miêu hái được xuống dưới, nhẹ nhàng mà ôm ở trong lòng ngực. Vậy xem mọi người nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được một trận hoan hô thật giống như chính mắt thấy một lần anh hùng cứu mỹ nhân dường như. Chẳng qua, phải là chỉ tiểu miêu. Lúc này, hắc viêm thủ hạ vội vàng tiến lên nói. Thực xin lỗi, tiên sinh, đây là nhà ta chủ nhân sủng vật chỉ là ngoài ý muốn chạy ném thỉnh ngài đem nó giao cho chúng ta hắn ngữ khí thập phần cường ngạnh tựa hồ có điểm chướng mắt một thân chật vật bạch cẩm hào bạch cẩm hạo nghe xong như vậy vô xỉ nói tức khắc liền nhịn không được nheo lại đôi mắt hắn từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt này vài người cao mã đại ngoại quốc loại thú nhân trên cơ bản đều là ăn thịt hệ lực lượng hình loại thú nhân vô luận ở lực lượng cùng tốc độ thượng bọn họ đều có nhất định yêu thế Lần này lại kết bè kết đội mà xuất hiện ở bê thành cũng khó trách những người này như vậy có tự tin. Chỉ tiếc bọn họ khi dễ sai người. Bạch Tổng người này nhất ác thú vị, liền thích một nhẫn khi dễ một đám người, những người này càng là càng dỡ, hắn khi dễ lên liền càng là đã ghiền Bạch Tổng cười lạnh nói, thật ngượng ngùng, các ngươi giống như lầm. Ta này chỉ chính là sinh trường ở địa phương Trung Hoa Điền Viên Miêu, ngoại quốc nhưng không có. Nhà ta này vẫn còn là ta tự mình nhìn nàng ra đời, lại chứng kiến nàng trưởng thành, như thế nào một chút lại đột nhiên biến thành nhà ngươi miêu. Tây trang giày ra người nước ngoài nghe xong lời này, không cấm ngây ngần cả người, lại vẫn là rất cường ngạnh mà nói. Hai chỉ miêu lớn lên rất giống cũng thuộc về bình thường. Không biết vị tiên sinh này, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh, này miêu là nhà ngươi. Này cách nói thật sự thực vô lý. Trong đám người liền có người nhịn không được nói. Ngươi có phải hay không hạt nha. Không phát hiện tiểu miêu thực thân cận nó chủ nhân sao? Tiểu ly hoa miêu quả nhiên thực hợp với tình hình mà trộm liếm liếm bạch tổng ngón tay, bạch tổng nhẹ nhàng mà loát loát nó mau, một người một miêu thoạt nhìn phi thường thân cận. Lúc này, bạch tổng mới lại mở miệng nói, vừa vặn ta cấp này chỉ miêu thượng sang tên khẩu, nàng có sủng vật chứng. Ta hiện tại hoài nghi các ngươi cố ý thường trộm ta miêu, vẫn là chờ ta luật sư tới rồi nói sao? Hắn ngữ điệu tuy rằng thực bình thản cũng đã đối kia mấy cái hắc báo tộc phóng thích chính mình uy áp. Trong lúc nhất thời kia mấy cái hắc báo tộc bị hắn ép tới thấu bất qua khi tới. Bọn họ rốt cuộc cũng không dám ở bạch tổng trước mặt vô lễ, hoặc là nói một ít cưỡng từ đoạt lý nhiều lời. Vạn nhất lại sai đi xuống, bọn họ nhất định sẽ bị trước mắt cái này tuổi trẻ đỉnh cấp loại thú nhân giết chết đích. Hắc báo nhóm thực mau liền rối loạn đầu trận tuyến, bọn họ chờ đợi hắc viêm xuống dưới cứu tràng. Hắc viêm ở mọi người nhìn chăm chú hạ cũng không có phương tiện trực tiếp từ mái nhà thượng nhảy xuống. Hắn chỉ phải chọn đến sân phơi thượng, đi hướng cửa thang lầu chuẩn bị hạ lầu 4. Nhưng cố tình lúc này lại có cái diện mạo phi thường đáng yêu cô nương chính dựa vào thang lầu thượng đẳng hắn. Lúc này, Hùng Tiểu Ngọc đã làm tốt nguyên vẹn nhiệt thân hoạt động, nàng cặp sách cùng mũ đều đặt ở một bên. Nàng kia chiếc mũ phi thường có đặc sắc còn mang theo hai chỉ tròn tròn màu đen lỗ tai nhỏ. Hắc viêm vừa thấy cái kia mũ, lại nhìn về phía thiếu nữ trên mặt kia cổ không chút nào che lấp phẫn nộ trong lúc nhất thời, hắn tự nhiên cũng liền đoán được cái này nữ hài đại khái cũng là gấu trúc tộc, là tìm hắn tới tính sổ. Như vậy một cái vừa mới thành niên hài tử, Hắc báo là sẽ không sợ hãi. Thông thường tại giã ngoại, bọn họ thậm chí sẽ đem gấu trúc ấu tể, hoặc là vừa mới thành niên kinh nghiệm không đủ gấu trúc săn thú xuống dưới, làm như cơm trưa. Hắc Viêm căn bản là không sợ hãi trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, ngược lại là phóng thích chính mình uy áp, làm nàng chạy nhanh cút ngay, bằng không hắn liền không khách khí. Đáng tiếc kia tiểu cô nương lại bất vi sở động, thậm chí bày ra tư thế, một hai phải cùng hắn đánh một trận, không thể. Hắc Viêm cũng lấy nàng không có biện pháp hơn nữa, hắn thật sự thời gian cấp bách chỉ phải đối nữ nhân động thủ. Lúc này, dưới lầu không khí lại phi thường xấu hổ, Hắc Viêm thuộc hạ đều rất sợ Bạch tổng nhưng bởi vì góc độ quan hệ bọn họ cũng không phát hiện trên lầu rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì vài phút lúc sau bọn họ mới thấy một cái mang theo gấu trúc mũ cõng gấu trúc túi sách đáng yêu thiếu nữ từ khu dạy học đi ra nàng trong tay còn cầm một cái đại túi bên trong một ít thư tịch quần áo giày linh tinh đồ vật nói đến cũng quái nàng trên mặt không biết như thế nào đụng phải một chút để lại một tiểu khối thanh ngân đến nỗi mặt khác thương nhưng thật ra không có Nhưng mà Bạch Cầm Hạo thấy nàng thanh một khối, liền nhịn không được có chút táo bạo. Cũng không thể làm trò mọi người mặt, công khai chỉ trích muội muội cái gì, hắn chỉ có thể ôm Miêu Tiến lên liền hỏi nói. "Chuyện gì xảy ra? Đi lên chào Miêu." Miêu chính mình đều nhảy xuống, ngươi cũng đi theo xuống dưới liền xong rồi, chậm trễ cái gì thời gian nha. Tuy rằng hùng Tiểu Ngọc không yếu, chính là nàng vừa mới mới vừa thành niên, Bạch Cầm Hạo hộ muội từ hộ đến lợi hại, sợ Tiểu Ngọc sẽ bị kia đầu ti tiện hắc báo đả thương. Hùng Tiểu Ngọc vừa thấy đại ca sinh khí, liền có chút sợ hãi. Bất quá cũng may có tàu từ ở, nàng cũng không sợ đại ca sẽ xử trị nàng. liền nhếch miệng cười nói: Ta dù sao cũng phải tinh tế tìm một chút thuận tiện thu cái cái đuôi. Bạch Cầm Hạo vừa định tiếp tục mắng nàng, kia chỉ Tiểu Ly Hoa miêu lại trộm liếm liếm hắn lòng bàn tay. Bạch Cầm Hạo bị liếm tâm đều có chút nhũn ra, tự nhiên cũng bất chấp tiếp tục mắng Hùng Tiểu Ngọc. Lúc này Hùng Tuấn Thanh vừa vặn cũng mang theo người chạy tới hơn nữa đương trường liền đưa ra bọn họ sủng vật chứng cùng với bọn họ cấp ly hoa miêu mua bảo hiểm giấy chứng nhận hùng tuấn thanh đương trường liền tỏ vẻ muốn đưa ra nói cho đến lúc này hắc viêm những cái đó cấp dưới chỉ phải giải thích nói bọn họ kỳ thật là nhìn lầm miêu cũng chào sai miêu đối với cho bọn hắn tạo thành tổn thất bọn họ nhất định sẽ bồi thường nhưng hùng tuấn thanh lại nói Tà lão bản sủng vật bị dọa ra bóng ma tâm lý tới, đây là trong lòng bị thương, vô pháp sùng tiền đền bù Đám kia hắc báo tộc thật sự không lời gì để nói. Kia chỉ ly hoa miêu đem bọn họ chơi đến xoay quanh, chính mình lại lông tóc vô thương còn có thể có cái gì bóng ma tâm lý. Cố tình tại đây loại thời điểm, hắc viêm lại trước sau không xuống lầu Những cái đó cấp dưới nhịn không được tâm sinh nghi hoặc cũng không biết hắc viêm rốt cuộc làm sao vậy tới rồi hiện tại nếu hùng tuấn thanh đã chạy tới tiểu ly hoa miêu lại bị không ít tội bài cầm hạo dứt khoát liền quyết định trước mang theo mụi mụi cùng tức phụ về nhà đi chờ về sau có rất nhiều cơ hội hắn có thể chậm rãi làm chết đám kia báo đen đặc biệt là trên lầu kia một con bài cầm hạo cùng tuấn thanh chào hỏi liền đi về trước đến nỗi hắc viêm cấp dưới lại cùng hùng tuấn thanh bẻ xả nửa ngày hùng tuấn thanh bên kia trước sau không có nhà ra cuối cùng thật sự không có cách hai bên liền ước định hảo hôm nào an bài luật sư lại tiếp tục nói chuyện chờ hắc viêm cấp dưới lên lầu tìm được hắc viêm thời điểm chỉ thấy hắc viêm ngất ở bốn tầng thang lầu gian hắn mặt mũi bầm dập trên mặt còn mang theo vết máu tuy rằng nhìn qua miệng vết thương không quá nặng nhưng các thuộc hạ lại hoài nghi hắc viêm có phải hay không bị cái gì nghiêm trọng nội thương nói cách khác không có khả năng hôn mê thành như vậy không có biện pháp tuy rằng mất mặt chút bọn họ làm một phen ngụy trang lúc sau liền mang theo hắc viêm chạy nhanh xuống lầu đi bệnh viện làm kiểm tra rồi bên kia lên xe sau bạch cẩm hạo liền nhảy ra một cái ly hoa miêu khăn lông tinh tế mà cấp tiểu ly hoa miêu xoa xoa trên người mau mau cùng bốn con móng vuốt nhỏ kiểm tra xong tiểu ly hoa miêu cũng không có bị thương lúc sau bạch cẩm hạo mới lại yên tâm chút lại ở bên cạnh vị trí thượng lót một cái mềm xốp gấu trúc hình ảnh ghế lót mới đem tiểu ly hoa miêu nhẹ nhàng mà đặt ở mặt trên Hùng Tiểu Ngọc ngồi ở mặt sau, nhìn nàng ca hành động trong lòng nhịn không được cảm thán nói. Quả nhiên nàng ca chính là sợ thức phụ về sau lại ra cái gì trạng huống, nàng hoàn toàn có thể cho nhà nàng tiểu Tẩu tử hỗ trợ chặn lại nàng ca. Nghĩ vậy chút Hùng Tiểu Ngọc lại mở miệng nói. Đại ca, ngươi không phải ở mấy cây em bên ngoài sao? Bên kia kẹt xe đổ đến lợi hại, ngươi nên không phải là chạy tới đi. Bài cầm hảo không để bụng gật đầu nói. Mấy cây em đối với ta tới nói cũng không tính cái gì. Nếu hóa hình nói ta còn có thể càng mau. Tiểu ly hoa miêu nghe xong lời này cũng nhịn không được nhìn về phía nàng hảo ca. Kỳ thật có thể nhìn ra được tới, hảo ca ra tới phía trước rõ ràng là hảo hảo trang điểm một phen. Chính là bởi vì chạy trốn thực cấp còn vẫn luôn chọn tiểu đạo đi, lúc này trên người kia bộ xa hoa tây trang đã sớm không dạng. Trên người hắn dính không ít bùn đất cho bụi tay áo thượng cũng xé rách một đạo miệng nhỏ. Kia phó mắt kính cũng đã sớm hái được lộ ra cặp kia lực hiện thâm thúy, đôi mắt lại bị tán loạn sợi tóc che lấp. Thấy thế nào Hạo ca đều có vẻ có chút chật vật, còn có chút mặt sáng mày cho. Tô Quân quân sáng sớm liền biết, vô luận Hạo ca ở nơi nào, đều sẽ chạy tới cứu nàng. Chính là lúc này nhìn như vậy Hạo ca, nàng trong lòng lại có chút điềm điềm. Cứ như vậy thực mau xe liền lên đường, duy nhất tiếc nuối chính là Bạch tổng trước tiên định tốt bữa tiệc lớn, là ăn không được lãnh giấy kết hôn sự tình cũng chỉ có thể sai sau. bạch cẩm hạo tính toán mang quân quân cùng tiểu ngọc đi kiểm tra thân thể thuận tiện hiểu biết một chút hắc báo cùng hắn những cái đó nhanh vớt nhóm. nếu ngoại lai loại thú nhân không hiểu đến quốc nội quy củ kia không quan hệ bọn họ bê thành loại thú nhân sẽ hảo hảo giáo những cái đó ngoại quốc loại thú nhân như thế nào hảo hảo làm người. không thể không nói bạch tổng là thật sự sinh khí. Một đường lái xe tới rồi Thúy Trúc Huyền, chỉ thấy Mao Lão Gia Tử, Hùng Lão Gia Tử cùng Hồ Lão Gia Tử đã đang đợi. Bọn họ còn cố ý tìm tới một vị họ Lê Nữ Đại Phu cũng ở bên này chờ bọn họ. Vị kia Lê Đại Phu cố ý đem tiểu ly hoa miêu từ trên xuống dưới đều kiểm tra rồi một lần. Tuy rằng Lê Đại Phu là trung niên nữ nhân cũng là cái hỏa ái dễ gần trường già. Chính là bài cầm hảo ở một bên nhìn có người như vậy loát hắn bạn gái Mao, hắn trong lòng chính là có chút không thoải mái. Không có biện pháp, mỗi người thân thể xảy ra vấn đề, đều đến kiểm tra. Bài cẩm hạo chỉ có thể kiềm chế hạ đầy mình ghen tuông. Lê Đại Phu kiểm tra lúc sau, liền đối với bọn họ nói. Nàng không chịu cái gì nội thương, tinh thần trạng thái tốt đẹp, cốt cách phát dục hoàn toàn, chỉ là có chút quá gầy. Mặt khác, nàng hóa hình thời gian quá ngắn, chỉ sợ còn không có quá thích ứng, hơn nữa gần nhất tâm tình không tốt, ăn cái gì phương diện cũng không chú ý, này đó về sau đều đến thay đổi. Như vậy thành niên thịt tạm thời còn không thích hợp sự dục hậu đại ít nhất đến đem hình thú điều chỉnh đến bình thường thịt chọc. Bạch Tổng nghe xong lời này về sau, liền giống như bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, hắn chỉnh đầu hùng đều không tốt. Hắn thật sâu mà cảm giác được đến từ chính ác gia gia bà bà ác ý. Bởi vì buổi sáng kia 80 trang kết hôn hiệp nghị, Bạch Tổng thập phần hoài nghi, mao lão gia từ là vì cố ý chỉnh hắn, mới an bài vị này Lê Đại Phu, làm như vậy kiểm tra. Chỉ là mặc kệ thế nào, đem sự tình xử lý tốt lúc sau, bọn họ vẫn là nếu là lãnh giấy kết hôn. Bất quá, mặt sau lại chứng minh rồi, bạch cầm hạo hiểu sai. Lê Đại Phu cũng cấp Hùng Tiểu Ngọc làm thân thể kiểm tra, hình người nhưng thật ra một chút thương đều không có thân cao thể trọng cũng rất bình thường. Lê Đại Phu thực rõ ràng mà tỏ vẻ ra tưởng trợ giúp Tiểu Ngọc kiểm tra hình thú ý đồ. Nhưng lại bị Hùng Tiểu Ngọc một ngụm cự tuyệt. Hùng Tiểu Ngọc tỏ vẻ nàng hình thú thức khỏe mạnh đã tự kiểm tra quá thân cao thể trọng. Lê Đại Phu thất vọng mà nhìn nàng một cái thực rõ ràng kỳ thật nàng rất muốn loát gấu trúc. Cứ như vậy kiểm tra xong thân thể, Bạch Cầm Hạo liền đem tô Quân Quân đưa đến trong phòng nghỉ ngơi đi. Bởi vì thời gian hữu hạn, hắn nhìn Hùng Tiểu Ngọc liếc mắt một cái còn nói thêm: Hôm nay chuyện này không tính xong, chúng ta buổi tối về nhà tái hào hào tâm sự, ở không cần phải thời điểm ngươi một mình phạm hiểm rốt cuộc làm được đúng hay không hùng tiểu ngọc bĩu môi nói đó chính là chỉ còn báo lại không dám biến thân hắn đối với ta tới nói căn bản là không có nguy hiểm ta một cái tát liền đem hắn hồ đổ ở nàng ca trừng mắt hạ hùng tiểu ngọc chỉ phải căng ra đầu còn nói thêm hảo đi ca ta kỳ thật là đơn phương đem hắn tấu một đốn vì quân quân hết giận hắc báo thật sự không có ngươi trong tưởng tượng như vậy lợi hại vừa vặn ta gần nhất lại khuyết thiếu bồi luyện móng vuốt đều ngứa Liền dùng ở hắc báo trên người, bài cầm hạo nghe xong lời này, hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa. Liền đi theo lão gia tử nhóm cùng nhau mở họp giải thích hôm nay đã phát sinh sự tình đi. mào lão gia tử vừa nghe, ngoại quốc tới báo đen cưng nhiên không tuân thủ bọn họ địa phương quy củ còn vọng tưởng bắt cóc hắn cháu gái tức khắc liền giận sôi máu. Lúc này, hắn vừa mới trường gia thứ 9 cái đuôi thực lực tăng nhiều, đang lo không có người giúp hắn tăng lên sức chiến đấu đâu. Lão gia từ hẳn không thể chạy đến nước ngoài đi đào hắc báo hang ổ. Vừa vặn bạch cẩm hạo cũng có ý tứ này, hai người ánh mắt tương đối ở qua đi bọn họ đấu pháp một năm thời gian, lần đầu tiên ở mỗi chuyện thượng đạt thành nào đó chung nhận thức. Chỉ tiếc liền hiện tại mà nói, loại chuyện này chỉ có thể là ảo tưởng. Vừa mới hùng Tuấn Thanh còn gọi điện thoại tới nói tiểu ngọc kia nha đầu đem đầu sò gây tội hắc báo, đánh thành trọng thương. Đối phương bởi vì chuyện này, muốn chạy tới theo chân bọn họ nói điều kiện tính toán bồi tiền nhận lỗi vật thuận tiện bồi tội. Chỉ tiếc vốn dĩ chính là đối phương phạm vào sai trước đây, bọn họ tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn họ. Sau lại, hắc báo tổ thậm chí phái một vị trong tộc bát diện linh lung trưởng giả. Lão gia từ cố ý lại đây giải quyết vấn đề. Vị kia trưởng giả ngay từ đầu còn có chút oán hận gấu trúc gia cô nương đà thương bọn họ số một người thừa kế. Thậm chí tương lai đối bọn họ hắc báo tộc hậu đại đều có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Nguyên bản hắn còn tưởng không thuận theo không buông tha tới. Chính là nói đến cùng loại thú nhân thế giới vẫn là dùng võ vi tôn. Đối phương ở nghe được mau lão ra từ dài qua 9 cái đuôi, sức chiến đấu siêu cường. Bạch Tổng làm gấu trúc tân một thế hệ đã từng phiêu dương quá hải đến nước ngoài cầu học còn đánh cho tàn phế một trình chi lang tộc lúc sau, vị kia trưởng giả thái độ lập tức liền mềm xuống dưới hắn sợ bạch đồng một không cao hứng ở mang theo mao lão gia từ cùng đi bọn họ nơi quốc gia đến lúc đó sự tình cũng liền không dễ làm nói đến cùng hắc báo cho rằng bọn họ cũng không so người sói cường đi nơi nào hơn nữa người sói số lượng so với bọn hắn còn muốn nhiều đến nhiều Vị kia hắc báo tộc trưởng già, tìm mọi cách tìm được rồi một vị bê thành rất có danh vọng lão gia từ từ giữa nói vun vào, hắc báo tộc trả giá rất lớn đại giới, mới đem vị kia bị trọng thương số một người thừa kế cấp mang về quê quán đi. Hắc viêm làm người thừa kế, hắn ghen tự nhiên tốt nhất. Hắc báo tộc trưởng già cũng không thể đột nhiên liền không cần hắc viêm, lại khác chọn một vị người thừa kế. Mặc kệ nói như thế nào, hắc báo tộc cứ như vậy rời đi bê thành. Thời gian rất lâu, bọn họ sẽ không lại bước lên này phiến thổ địa. Mà những cái đó đã từng cấp hắc báo bán mạng loại các thú nhân cũng đã chịu quốc nội loại thú nhân chế tài. Liền lấy chuột tộc tới nói, ở năm trước mặt khác loại thú nhân không muốn theo chân bọn họ liên hôn lúc sau chuột tộc thực lực ở nửa năm nhanh chóng thu nhỏ lại, sớm đã đại không được như xưa. Trải qua cấp tân nhân cùng giúp hắc báo tộc bán mạng lúc sau, quốc nội loại thú nhân liền càng không muốn tiếp thu bọn họ trong lúc nhất thời, thư gia ở bê thành liên tiếp mà đã chịu đả kích, đã liền cơ bản nhất tôn nghiêm đều duy trì không được. càng đáng sợ chính là bọn họ hài tử thậm chí ăn không đủ no. thư gia có một đại bộ phận người đã lựa chọn rời đi bê thành đi khác thành thị tìm kiếm sinh cơ. cũng chính là ở thời điểm này, bọn họ đã chịu hắc báo tộc mời. vì kia hắc báo lão lá cây nói, bọn họ bên kia hoang vắng, thực hy vọng có thể tìm được thích hợp người lại đây trồng trọt. Chuột tộc gia chủ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Tuy rằng cũng đoán ra hắc báo tộc đối bọn họ không có hảo ý. Chính là lão thử gia vẫn là an bài một ít chuột tộc di dân đến nước ngoài phát triển, rốt cuộc vẫn là lựa chọn dựa vào hắc báo gia mà sống. Thư dương gia đã bị tộc trưởng lựa chọn từ lần trước bị thương lúc sau thư dương liền trở nên trầm mặc mà lại ít lời. Hắn thân thể cũng không tốt tự nhiên dần dần liền rời khỏi thư gia người thừa kế vòng. Lần này ra ngoại quốc nói trắng ra là cũng chính là bị tộc trường trở thành khí thử cùng đá thử vàng. Chính là đối ngoại, thư dương lại có cái suất ngoại niệm thư hào tên tuổi. Đương nhiên, những việc này liền cùng tô quân quân không quan hệ, trên thực tế, nàng còn ở buồn rầu, bị báo đen đánh gãy một lần, nàng cùng hạo ca rốt cuộc khi nào mới có thể kết hôn. Trường 111, hắc báo đánh lén kia sự kiện thực mau liền tính giải quyết viên mãn bởi vì bê thành bên này loại thú nhân trùng loại phồn đa cao thủ đứng đầu cũng nhiều có lý không thang người xấu tính loại thú nhân cũng thật sự không ít hắc báo tộc lần này té ngã ăn lỗ nặng số một người thừa kế lại bị trọng thương phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là sẽ không lại bước lên bê thành thổ địa. hồ điềm điềm không có việc gì thời điểm còn lặng lẽ cùng tô quân quân cùng hùng tiểu ngọc bắt quái một ít tin tức lão thử một nhà trừ bỏ thư dương như vậy Lấy mạ vàng vì danh xa độ trùng dương ra ngoại quốc Mặt khác chuột tộc rất nhiều đều mua phòng ở cử gia dọn ly bê thành Cũng có số ít của cái thâm hậu nề nếp gia đình thanh chính trung thực chưa bao giờ gây chuyện chuột tộc Lại vẫn là lựa chọn lưu tại bê thành Trước đó chuột tộc người đông thế mạnh lại cùng các loại thú nhân gia tộc liên hôn Cũng coi như là bê thành loại thú nhân bên trong hào môn nhà giàu Ai thành tưởng bọn họ tạo nghiệt đông đảo quá mức áp bức khi dễ con rể Rốt cuộc sức lấy nhiều người tức giận ngắn ngủn một năm thời gian chuột tộc cứ như vậy ở bê thành tiêu thanh không để lại dấu vết bởi vì chuột tộc đại quy mô dọn đi đối bê thành giá nhà tạo thành rất lớn đánh sâu vào nhưng thật ra mau ra bạch tổng cùng tô giật phong bọn họ này đó loại thú nhân đúng lúc được thực không nhỏ ích lợi bởi vì tô giật phong hóa hình thành công hắn lại thông minh lại sẽ buôn bán lại tinh thông đạo lý đối nhân xử thế còn nguyện ý chiếu cố tộc nhân cho nên hắn ở hồ tộc bên trong danh vọng ngày càng tăng trưởng Lần này, Tô Giật Phong lại mang theo tộc nhân đại kiếm lời một bút, cũng truân không ít phòng ở. Hồ Điềm Điềm ba mẹ cũng ở hỗ trợ cho nên, biết đến nội tình tin tức liền tương đối nhiều. Hồ Điềm Điềm rước khoát liền lấy ra tới cùng khuê mật nhóm chia sẻ. Tô Quân Quân lại nhịn không được hỏi cái dạng gì chuột tộc xem như nề nếp gia đình thanh chính đâu. Hồ Điềm Điềm nhìn Hùng Tiểu Ngọc liếc mắt một cái, Hùng Tiểu Ngọc đang ở ăn tàu từ cho nàng bánh bột bắp. Hồ Điềm Điềm lúc này mới nói liền tỉ như nói họ chúc chuột tre gia tộc nha. Bọn họ chỉ ăn bắp cột liền bắp viên đều không ăn. Bẩn cư ở vùng núi, dựa loại bắp, sau đó lại đem bắp mua cho nhân loại mà sống. Bọn họ đều là làm ruộng hào thủ, cũng là trung thực nông dân, chưa bao giờ gây chuyện. Khác loại thú nhân tự nhiên cũng sẽ không khi dễ bọn họ. Chỉ là chuột tre giống nhau là rất ít vào thành. Nghe nói, ở năm xưa loại thú nhân pháp quy không quá kiện toàn thời điểm, chuột tre nhóm tiến thành, liền sẽ mất tích. Nói xong, nàng lại nhịn không được nhìn về phía hồng tiểu ngọc nhìn lại, đây là chuột tre thiên địch chi nhất. hồng tiểu ngọc quả nhiên vừa nghe thấy chuột tre, hai mắt liền lấp lánh tỏa sáng. Nàng theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, liền Mỹ vị bánh bột bắp đều đặt ở một bên. Hồ điểm điểm xem nàng như vậy, liền nhịn không được nhỏ giọng nói tiểu ngọc đừng lại chảy nước miếng, vẫn là đi chịu ngươi bánh bột bắp đi. Nơi này lại không có chuột tre, Hùng Tiểu Ngọc lại nói nói đó là bởi vì các ngươi không biết chuột tre có bao nhiêu Mỹ vị, hoàn toàn tựa như nướng tiểu heo sữa như vậy nướng ăn thơm ngào ngạt ngoại tiêu lý nộn. Đúng rồi ta ca khai đến Mỹ thực hội quán giống như có chuột tre. Vẫn là kim báo tộc giúp đỡ dưỡng lên đâu, chờ cái gì thời điểm có rảnh chúng ta ba cái cùng đi ăn chuột tre bữa tiệc lớn đi. Tô quân quân tức khắc cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy xem ra, lúc trước pháp quy không quá kiện toàn thời điểm, chuột tre mất thích án, gấu trúc tộc cũng có hiểm nghi nha. Không có biện pháp ai làm chuột tre là gấu trúc nhóm cảm nhận trung đỉnh cấp Mỹ vị đâu. Bê thành như vậy nhiều gấu trúc chuột tre khẳng định không muốn vào thành nha. Cứ như vậy, ở nhà người cùng bằng hữu làm bạn hạ tô quân quân sinh hoạt khôi phục bình tĩnh. Chỉ là tô quân quân cũng ý thức được nàng kỳ thật cũng có thể có được tiến công bảo mệnh thủ đoạn Phương diện này sự tình tự nhiên muốn hỏi ra ra. mào lão gia tử nhất coi trọng nhà mình tiểu miêu tề tử học tập nguyên nhân chính là vì cái này tiểu miêu tề tử là hắn mong một trăm nhiều năm mới được đến. Thật sự quá mức không dễ. Cho nên, hắn đối tô quân quân kỳ thật thực mâu thuẫn. Một phương diện lão gia tử đau cháu gái. Chỉ cần không có gì nguy hiểm tiểu cháu gái mặc dù là muốn phản đại thiên đi, hắn cũng nguyện ý tại hạ biên tiếp theo. Về phương diện khác, hắn lại gấp không chờ nổi mà muốn tiểu cháu gái học được một ít miêu tộc sinh tồn cơ bản kỹ năng. Nếu là ở hắn giáo tiểu cháu gái như thời điểm tiểu cháu gái lời biếng dùng mánh lới nói, miêu đại lão phòng trưởng sẽ thực tức giận, thậm chí sẽ rũi móng vuốt giáo huấn nàng. Nhưng mấu chốt chính là, nhà hắn mèo con ở học tập thời điểm đặc biệt tự giác, đặc biệt khắc khổ. Ngày thường ở nhà cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Nàng là thực tôn trọng cái này ra ra, thậm chí sẽ ở ra ra bên người làm nũng Chính là ở nào đó sự tình mặt trên, nàng lại có chút to gan lớn mật thường xuyên làm ra người một ít ngoài ý muốn cử chỉ. Ở mau lão gia tử xem ra, liền cảm thấy nhà mình tiểu miêu tề tử là đáng yêu nhất. Nhưng chính là bên ngoài 200 cân trọng chết cục bột béo, luôn muốn thông đồng nhà hắn tiểu miêu tề tử đi lãnh giấy kết hôn. Mấu chốt là, nhà bọn họ hài tử đã thành niên, nàng lại tương đối đặc biệt thật đúng là yêu cầu một cái lão công ở bên ngoài nhìn điểm nàng bằng không cũng không đến mức xuất hiện nước ngoài tới báo đen mưu toan đoạt người sự tình. cho nên nói đánh kết hôn chứng chuyện này, mao lão gia từ căn bản là không nghĩ tới cự tuyệt. dù sau cục bột béo đã ký tám mươi trang kết hôn hiệp nghị, tùy tiện nào một cái sai lầm trực tiếp liền đem hắn hưu về quê đi. cứ như vậy, lão gia từ kỳ thật có điểm chờ mong quân quân có thể chủ động nói với hắn đánh kết hôn chứng việc này nhưng mấy ngày nay vẫn luôn ở luyện tập tinh thần dị năng quân quân căn bản là không cùng hắn nhắc tới quá giấy hôn thú sự mào lão gia từ càng thêm có loại tiểu cháu gái nhi phải bị tiểu tử thúi lừa đi ảo giác nhưng hắn cũng không dám nói cái gì chỉ có thể tiếp tục giận chó đánh mèo kia chỉ luôn là trộm đi lại đây chết cục bột béo đối với việc này bạch tổng kỳ thật cũng thực phiền não hảo hảo kết hôn đều bị báo đen đánh gãy lúc sau bạn gái liền ở cũng không nhắc tới quá Không có biện pháp, hắn chỉ có thể ra mặt giày ăn và quân quân ra cọ ăn cọ uống, còn phải tiếp tục lấy ra hắn phấn đấu hình cải thiệt tinh thần, ngoan cường không thôi mà đứng vững Mao lão ra từ các loại giày nhỏ. Cứ như vậy, bọn họ kỳ thật đều đang đợi tô quân quân khi nào, lại đi đánh kết hôn chứng Ngày đó sáng sớm tô quân quân cùng Mao lão ra từ cùng nhau ăn cơm sáng, hết thảy đều giống như thường lui tới giống nhau. Tô quân quân lại đột nhiên mở miệng nói gia gia ta cùng hạo ca kết hôn bãi rượu thời gian người tới quyết định liền hào mào lão gia từ nghe xong lời này trong lòng cảm thấy lão đại an ủi cuối cùng tiểu miêu thệ tử không đem hắn đưa người ngoài nhưng lúc này tô quân quân lại nói tiếp ta cùng hạo ca nếu đã định ra chúng ta quan hệ cũng sẽ không lại thay đổi cho nên ta liền muốn tìm cái thời gian trước cùng hạo ca đi đánh giấy hôn thú. Hảo đi, vẫn là muốn đi đánh kết hôn chứng, chẳng qua lần này nhà bọn họ tiểu miêu tệ tử ít nhất không có lén gạt đi hắn, mà là đối hắn nói. Trong lúc nhất thời, mao lão ra từ trong lòng phá lệ toan sảng. Sở hữu miêu tộc đều là sống được tùy hứng mà lại tự mình, nhà bọn họ tiểu miêu tệ tử cái gì đều chính mình quyết định, này cũng đều là bình thường. Khó được tiểu cháu gái còn nguyện ý nói với hắn một tiếng, loại này thời điểm, nếu hắn cự tuyệt nói, không khỏi sẽ bị thương tiểu cháu gái nhi tâm. Lúc này Tô Quân Quân lại giải thích nói, hảo ca, hắn đối ta đặc biệt hảo, lại luôn là nhường ta tương lai cùng nhau sinh hoạt phòng trừng hắn cũng sẽ không khó xử ta. Hơn nữa ta thật sự thực thích hảo ca, muốn sớm một chút lãnh chứng, mao lão ra từ nghe xong lời này, nhịn không được thở dài nói. Như vậy cũng hảo, sớm một chút đi đánh kết hôn chứng đi. Lại làm lão hùng lại đây uống một lần rượu, đến nỗi những người khác tạm thời đừng nói nữa đi đem tin tức thả ra đi đối với ngươi diễn nghệ sự nghiệp tựa hồ cũng không tốt lắm. Tô Quân Quân vừa thấy Ra Ra đáp ứng rồi, lập tức cười tủm tỉm gật gật đầu. Bên kia, Bạch Cầm Hạo vốn dĩ cho rằng nhà hắn Tiêu Tức Phụ đem giấy hôn thú sự đã đã quên. mấy ngày nay hắn vẫn luôn đem sổ hộ khẩu mang ở trên người, còn tùy thân mang theo kết hôn nhẫn. Chỉ tiếc Quân Quân chính là không lại nói qua kết hôn sự. Ở những mặt khác Bạch Tổng tuy rằng bá đạo quán, nhưng ở đối mặt Tô Quân Quân thời điểm, hắn lại trước sau ở vào nhược thế kia một phương. Không có biện pháp Bạch cầm hạo chờ đến hoa đều mau cảm tả. Hắn chỉ có thể thường xuyên mang theo Tô Quân Quân đi ngang qua áo cưới cửa hàng, đi ngang qua cục dân chính, đi ngang qua người khác hôn lễ hiện trường, đi ngang qua tân hôn ngọt ngào khách sạn lớn, đi ngang qua trang sức cửa hàng điểm điểm mật mật kim cương nhẫn biển quảng cáo, đi ngang qua 1111 độc thân cầu mua mua mua. Hắn hao tổn tâm cực các loại ám chỉ tô quân quân nên đánh kết hôn chứng. Nhưng sự thật chứng minh tô quân quân ở nàng không nghĩ lưu nhân thời điểm tựa như đại móng heo giống nhau chỉ đột cư nhiên vẫn luôn cũng chưa tiếp thu đến bạch tổng cầu kết hôn tín hiệu. Liền ở bạch tổng càng ngày càng ai oán thời điểm, hôm nay hắn chuẩn bị đi hoa đại tiếp quân quân hẹn ho thời điểm, Hùng Tuấn Thanh đột nhiên thần kinh hề hề mà nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái xem đến bạch tổng phi thường không kiên nhẫn hùng tuấn thanh gia hòa này nỗ lực hơn nửa năm cuối cùng được đến nhạc phụ mẫu tán thành hai gia đã thương định mặc kệ có hay không tiểu hùng sang năm khiến cho hai đứa nhỏ kết hôn nhưng bài cầm hạo bên này lại cảm thấy hắn vĩnh viễn đều không chiếm được mao lão gia từ tán thành hắn thậm chí nhẫn nhục phụ trọng ký kết có hoa đều sẽ bị cưỡng chế ly hôn không công bằng hiệp nghị nhưng cố tình đều như vậy quân quân cư nhiên không cùng hắn đánh kết hôn chứng Nghĩ vậy chút, Bạch Cẩm Hạo đầy mặt ai oán, nếu không phải hắn đủ đàn ông nói, đã sớm nước mắt nghịch lưu thành hà. Bạch Cẩm Hạo bất mãn mà nhìn Hùng Tuấn thanh liếc mắt một cái, mặt xám mày cho mà đi tiếp hắn bạn gái. Chờ tới rồi trong trường học, Ly thật xa Bạch tổng liền thấy Quân Quân cư nhiên phùng một chi hoa hồng. Bạch tổng đương trường liền tức giận, cũng không biết là cái nào sách không rõ trạng huống tiểu tử ngốc cư nhiên dám hướng hắn tức phụ nhi phát khởi thế công, quả thực chính là không muốn sống nữa. Về loại sự tình này, bài cầm hảo là sẽ không giận chó đánh mèo với nhà hắn tiêu tức phụ nhiều lắm cũng chính là đem đưa hoa người đánh cái chết khiếp. Mặc kệ thế nào, bài cầm hảo vội vã mà đình hảo xe, liền hướng về phía tô quân quân bên này đã đi tới. Tô quân quân lúc này cũng thấy hắn vội vàng cười đem kia đóa đóng gói thật sự đáng yêu hoa hồng, đưa cho hảo tay ca. Bạch Cầm hạo nhìn thoáng qua, này đóng gói trên giấy cương nhiên còn có một con cùng quân quân cùng khoản tiểu ly hoa miêu, mặt trên cương nhiên còn treo một cái nạm kim cương tiểu lục lạc. Bạch Tổng đương trường đã bị thức điên thiên A, rốt cuộc là chỗ nào tới tiểu tử thúi cương nhiên sẽ đưa loại này lễ vật cấp quân quân. Cũng khó trách quân quân sẽ nhận lấy cái này lễ vật thật sự quá hợp quân quân yêu thích. nháy mắt hắc hóa Bạch Tổng, lén lút mà tính toán, vô luận như thế nào cũng muốn làm cho kia tiểu tử không chết tử tế được Chỉ là hắn rốt cuộc muốn bận tâm quân quân mặt mũi, không có biện pháp trước công chúng hạ hỏi giã nam nhân rốt cuộc là ai. Vì thế, hắn không nói hai lời cầm hoa, lôi kéo quân quân liền lên xe. Tới rồi trên xe, hắn mới ôn thanh tế ngữ hỏi. Quân quân, này hoa rốt cuộc là ai đưa cho ngươi? Tô quân quân híp mắt mèo nhìn hắn, đương nhiên cũng thấy kia hoa đều mau bị hắn nắm chặt hỏng rồi. Quân quân tức khắc cái gì đều minh bạch, lúc này mới cười xấu xa nói cái gì ai đưa ta kia rõ ràng chính là ta mua tới tặng cho ngươi hoa ngươi không phải thích nhất này một bộ sao nói nữa ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới sao đóng gói giấy là nhà của chúng ta ra ra cố ý đính làm lục lạc cũng là lần trước đi ngang qua trang sức trong tiệm ngươi đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn nửa ngày kia chỉ bạch đồng nghe xong lời này thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới Đi ngang qua trang sức cửa hàng thời điểm, hắn xem nơi nào là tiểu lục lạc rõ ràng là kia điều chỉnh ống kính huy lộng lẫy đại nhẫn kim cương, hảo đi. Trong lúc nhất thời, bạch tổng mặt đều xấu hổ mà đỏ bừng lên. Hắn cũng không biết nên như thế nào cùng chỉ độn tiểu tức phụ nói giấy hôn thú sự mới hào. Đồng thời, hắn trong lòng lại cảm thấy ủy khuất. Lúc này, tô quân quân vừa thấy không thích hợp cũng không dám ở đùa giỡn, rước khoát liền lấy ra một đôi đại nhẫn kim cương, vừa lúc là bạch tổng lần trước thích nhất kia một khoản Tô quân quân thực chi kỳ mà gỡ xuống nam sĩ nhẫn kim cương, đưa tới bạch tổng ngón áp út thượng, lại tự động tự phát mà cho chính mình mang hào. Giờ khắc này, bạch tổng tâm thình thịch mà loạn nhảy, hắn khẩn trương lại không biết làm sao. Này chẳng lẽ chính là phim bộ cầu hôn trường hợp, quả nhiên tô quân quân thực mau mở miệng nói, thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi trước lãnh giấy kết hôn đi. Nghe xong những lời này. Bạch Tổng vành mắt đỏ lên, hắn đợi lâu như vậy, mong lại mong, rốt cuộc muốn tâm thưởng sự thành. Bạch Tổng quả thực nhịn không được muốn hì cực mà nước mắt. Tô Quân Quân vẻ mặt thật bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng, tham quá thân mình tới, phủng Bạch Tổng đầu, ở hắn kia chưa mượt mà xoái trên mặt lạc hạ một cái ngọt hôn. Liền ở Bạch Tổng choáng váng mà thời điểm, Tô Quân Quân đơn giản lại cho hắn một cái vững chắc kiểu pháp hôn nồng nhiệt thẳng đến hai người đều thở hồng hộc trái tim đều mau từ ngực nhảy ra lúc này mới từng người tách ra lúc này bạch tổng ánh mắt hoàn toàn thay đổi hưng phấn mừng như điên còn mang theo một loại nói không nên lời giả tính tô quân quân mới thở hổn hển mà mở miệng nói được rồi đi nhanh đi đi đánh kết hôn chứng bằng không nhân gia muốn giữa chưa tan tầm ân bạch tổng gật gật đầu lúc này hắn đã cao hứng tìm không ra bắc tự nhiên là ấn hắn tức phụ nói đi làm Vì thế hai người nhanh chóng đuổi tới cục dân chính, sở hữu lưu trình đều đi rồi một lần, rốt cuộc bắt được giấy hôn thú. Bắt được giấy hôn thú kia một khắc bạch đồng đột nhiên cảm thấy giống như có chút không thích hợp. Cầu hôn bổ thượng hoa hồng có, nhẫn kim cương cùng môi thơm đều có. Không sai đi, trường 112, lãnh kết thúc hôn chứng lúc sau tân hôn vợ chồng son tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Nguyên bản, bài cầm hảo không biết hôm nay là có thể lãnh chứng, hắn đã định ra một nhà tương đối không tồi tiệm cơm, lén lút mà chuẩn bị tới cái chính thức cầu hôn gì đó thuận tiện lại nhắc nhở một chút quân quân lãnh giấy kết hôn sự. Nhưng hiện tại cầu hôn cũng có, giấy hôn thú cũng lãnh. Không chỉ như vậy quân quân còn thực chi kỳ mà hẹn trước tân hôn ngọt ngào khách sạn lớn đỉnh tầng xa hoa tuần trăng mật thuê phòng còn định hảo long phượng trình tường tân hôn bữa tiệc lớn. Cũng không uổng công phía trước Bạch Tổng lần nữa lén lút mà dẫn dắt quân quân trải qua khách sạn này. Bạch Tổng nghe xong quân quân an bài tức khắc liền có chút thụ sùng nhược kinh. Đương nhiên, hắn muốn đi theo nhà mình tiểu tức phụ an bài đi. Đến nỗi chuyện khác vẫn là tạm thời thôi bỏ đi. Chờ tới rồi đính tốt tuần trăng mật thuê phòng vừa thấy, bên trong cương nhiên còn bãi một cái không tính quá khoa trương, nhưng thực phù hợp Bạch Tổng yêu thích hai tầng bánh kem. Bánh kem thượng còn đứng đắc ý rào giặt tiểu gấu chúc cùng kiều tiểu đáng yêu tiểu ly hoa miêu, phía dưới còn hữu dụng quả táo trang trí ra tới tâm. Bạch tổng vừa nhìn thấy cái này bánh kem, lập tức liền nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Không thể không nói, này thật sự quá phù hợp hắn tâm ý, trừ bỏ hơi nhỏ điểm, không có khác khuyết điểm. Ngay sau đó, lại có khách sạn khách phục nhân viên đưa tới hoa tươi, rượu xâm banh cùng với phù hợp bọn họ khẩu vị một bàn mỹ vị món ngon. Chẳng qua ăn mặc Tây Trang khách phục nhân viên là trực tiếp liền đem hoa tươi đưa đến Tô Quân Quân trong tay. Tô Quân Quân đảo cũng chưa nói cái gì. Chờ khách phục đi rồi lúc sau, nàng trực tiếp liền đem hoa đưa đến Bạch Tổng trong tay. Lần này Tô Quân Quân còn cố ý phá lệ cũng không phải chỉ có một đoá hoa hồng hoặc là chín đoá hoa hồng, mà là suốt một bó. Bạch Tổng đếm đếm tổng cộng 21 đoá, đại biểu cho chân thành ái. Bạch Tổng phùng hoa hồng, trong lòng tức khắc liền cảm thấy thực vừa lòng. Chỉ là lại cảm thấy có chuyện gì giống như không quá thích hợp. Nhưng hiện hắn chính vui vẻ cũng liền không giành lại tưởng mặt khác. Ngay sau đó các loại làm bạch tổng kinh hỉ vạn phần tình lữ hoạt động theo nhau mà đến. Tuy rằng bởi vì thiên còn sáng lên, không có phương tiện ăn ánh nến bữa tối tô quân quân chỉ phải đem giá cắm nến cầm đi xuống, lại lấy tới một cái bình hoa, đem kia một bó hoa hồng, cắm ở bình, bãi ở trên bàn đều chuẩn bị tốt các ngồi các vị hai người nhìn nhau cười lại uống lên rượu xâm banh nhấm nháp mỹ thực bạch tổng toàn bộ hành trình đều mang theo vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười tô quân quân thấy hắn như vậy cũng nhịn không được nở nụ cười hai người sức ăn đều không nhỏ tới rồi cuối cùng cư nhiên đem sở hữu đồ ăn đều quyết liệt tô quân quân dứt khoát liền đem bánh kem dọn đến trên bàn tới lại đem ly hoa miêu củng gấu trúc lấy xuống dưới đặt ở một bên sau đó nhìn nhìn lại cắt một khối bánh kem đặt ở bạch tổng mâm Bạch tổng phủng bánh kem ăn một ngụm chỉ cảm thấy bơ nồng đậm lại thơm ngọt lại là nói không nên lời cùng hắn ăn uống. Tô Quân Quân cũng cười tùm tìm mà nhìn hắn còn nói thêm. Kỳ thật này bánh kem là ta thân thủ làm, ta nguyên bản rất ít làm loại đồ vật này, hạo ca ngươi ăn còn được chứ. Vâng, bạch cầm hạo vội vàng gật đầu, hắn thậm chí có chút thụ sùng nhược kinh. Lúc này, hắn mới nhận thấy được trong miệng có cái ngạnh bang bang hoàn trạng đồ vật nuốt không đi vào, rớt khoát phun ra vừa thấy cư nhiên lại là một con bạch kim nhẫn. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn thực mộc mạc, không có được khảm châu báu, chỉ là mang theo cổ sư hoa văn. Bên trên cái gì đều không có, nhưng là tinh tế xem nói, bên trong lại có khắc tô quân quân tên viết tắt. Bạch tổng nhìn cái này nhẫn, nhịn không được tim đập thình thịch này có thể so vừa mới cái kia đại nhẫn kim cương càng thêm thích hợp hắn lúc này tô quân quân mới nói nói vừa mới cái kia kim cương nhẫn là ngươi thích cái này nhẫn là ta chọn đều tặng cho ngươi trong lúc nhất thời bạch tổng tâm thình thịt loạn nhảy hắn thật sự hưng phấn đến không thành liền buông xuống bánh kem đi tới tô quân quân trước mặt bế lên nàng dâng lên chính mình hôn nồng nhiệt này hết thảy thật sự quá mức tốt đẹp quá mức hợp hắn tâm ý cơ hồ như là hắn tự mình an bài tốt giống nhau có thể thấy được quân quân vì chiếu cố hắn cảm xúc không thiếu hao phí tâm lực Chỉ là tựa hồ có chuyện gì không thích hợp đi. Chỉ tiếc cái kia mang theo điểm điểm bơ hương vị hôn môi, thực mau lan tràn đến bọn họ khoang miệng hơn nữa trở nên càng ngày càng cực nóng. Chậm rãi, bạch tổng đầu choáng váng hôn trầm trầm, hắn cũng liền không có tâm thư lại đi thưởng những chuyện lung tung lộn xộn đó. Theo thư hoãn âm nhạc đột nhiên vang lên, bọn họ giống như nhảy một khúc hai người vũ, ngã xuống giải mãn cánh hoa trên giường. Thực mau, liền cuối cùng một tia lý trí cũng biến mất rớt. Chờ đến Bạch Tổng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, nhìn khóa lại trong chăn hô hô ngủ nhiều tiểu thức phụ tức khắc cảm thấy này hết thảy đều như là đang nằm mơ giống nhau. Vì sợ nhà hắn tiểu thức phụ nhi đông lạnh chứ, Bạch Tổng còn lén lút giúp đỡ quân quân đem chăn cái hảo che khuất trên vai tinh tinh điểm điểm dấu vết. Tới gần thời điểm, người được kia cổ mê người mùi hương, hắn thiếu chút nữa nhịn không được lại hôn qua đi, bất qua cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống dưới mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng muốn chiếu cố hào quân quân thân thể. Vị kia thực thích loát miêu Lê Đại Phu không phải đã từng nói qua sao quân quân thân thể vẫn là thực nhược không nên quá mức làm lụng vất vả. Vừa vặn lúc này, tô quân quân di động đột nhiên vang lên, bạch tổng một sốt ruột liền trực tiếp lấy lại đầy ấn nút tắt tiếng, hắn lại nhịn không được nhìn một chút. Mặt trên nhắc nhở, pháo hoa chuẩn bị tốt. Phía trước còn có đủ loại tin tức mỗi cái thời gian đoạn đều có mỗi cái thời gian đoạn an bài tốt sự tình trên cơ bản đều là bạch tổng thích phim thần tượng thường thấy kịch bản. Nếu không phải ăn cơm thời điểm không cẩn thận ma súng phát hỏa sau khi ăn xong còn có phóng đãng mạn âm nhạc nhảy hai người vũ hoạt động. Kết quả bọn họ trực tiếp liền vũ đến trên giường tới. Thẳng đến lúc này, bạch tổng mới rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Sở Hữu hắn tưởng đối quân quân làm sự tình, quân quân hết thảy đều nghiêm túc mà ở trên người hắn làm một lần. đích xác sở hữu sự tình đều không có sai, an bài đến cũng thập phần chu đáo chặt chẽ cũng thực lãng mạn. Nhưng chính là hai bên nam nữ hoàn toàn đổi chỗ, nghĩ đến đây, Bạch tổng nhịn không được kêu rên một tiếng, sau đó thực mau biến thành gấu trúc tiểu đoàn tử hình thú. Ngồi ở trong một góc, đem chính hắn xúc thành một tiểu đoàn Liền tính hắn trong lòng phi thường cao hứng có thể cùng quân quân kết hôn, nhưng thực tế thượng Bạch Tổng cũng rất muốn giống phim thần tượng nam chính như vậy, soái khí mà cấp quân quân đưa hoa, hướng quân quân cầu hôn, cấp quân quân mang nhẫn, bồi quân quân nhảy hai người vũ, xem pháo hoa. Nhưng hiện tại hết thầy vừa vặn đào ngược, Bạch Tổng đột nhiên cảm thấy có chút tiêu tiếc núi, bất quá hà không giấu ngọc mà kệ nói như thế nào, hắn vẫn là cảm thấy thực hạnh phúc. Cùng lắm thì chờ bọn họ chính thức bãi rượu thời điểm, hắn lại cầu một lần hôn. Lúc này, ngoài cửa sổ sáng một chút gấu trúc bức mềm mại chân ngắn nhỏ chậm gì gì mà đi tới cửa sổ sát đất đại ban công phía trước. Cũng không biết có phải hay không quân quân trước tiên an bài tốt ban công trước cư nhiên có hai cái đệm mềm tử, gấu trúc ấu tệ bỏ lên trên đệm mềm tử thượng bò hào, lúc này mới nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, pháo hoa không ngừng mà ở trên bầu trời nở rộ tán thành các loại hình dạng cư nhiên còn có thật lớn tâm hình. Trong lúc nhất thời, gấu trúc ấu tệ trên mặt lộ ra mộng ảo giống nhau biểu tình. Chỉ là hắn trong lòng lại vẫn là có chút tiếc nuối. Thực đáng tiếc này đó hoạt động không phải hắn tự mình an bài hạ thực đáng tiếc nhà hắn tiểu tức phụ không thể tại đây một đêm bồi hắn cùng nhau xem pháo hoa. Vừa vặn lúc này, bên cạnh cái đệm đột nhiên giật mình, một con tiểu ly hoa miêu cũng bò đi lên. Gấu trúc ấu tệ kinh hỉ mà nhìn nàng, lại dùng tinh thần lực hỏi. Người không cần ngủ tiếp một chút sao? Tiểu ly hoa miêu lắc lắc nàng phía sau năm cái đuôi, lúc này mới đem thân thể dựa vào hắn trên người, lại dùng tinh thần lực nói. Ta cũng rất muốn bồi ngươi cùng nhau xem pháo hoa. Nói xong, nàng liền mê thượng cặp mắt kia ái kiều mà ngáp một cái. Nàng dùng thực tế hành động tỏ vẻ, nàng rất muốn bồi hắn, lại không nhất định thích pháo hoa. Hảo đi, bạch tổng kỳ thật đã sớm biết nhà hắn tiểu thức phụ bản chất chính là cái hoàn toàn lãng mạn không đứng dậy đại móng heo. Cố tình trùng tộc thiên tính lại quyết định nàng tự mang mị hoặc thuộc tính tùy tiện câu qua tay nhỏ chỉ là có thể đem Bạch Tổng mê đến thần hồn điên đảo, hôn đầu chuyển hướng. Như vậy tính cách liền chú định hai người kết hôn sau, nàng có thể đối Bạch Tổng muốn làm gì thì làm. Bạch Tổng tuy rằng ở bên ngoài tâm cơ thâm trầm có tất cả thủ đoạn. Chính là về đến nhà, lại hoàn toàn đối nhà hắn tiểu tức phụ không có bất luận cái gì biện pháp. Ngoài cửa sổ lửa khói còn ở tiếp hai lượng tam mà nộ phóng, bạch tổng lại hoàn toàn ghé vào cái đệm thượng tùy ý hắn hoa lê miêu tiểu tức phụ gối lên hắn kia mềm mục trên bụng. Cứ như vậy, nhìn đến cuối cùng, gấu trúc cũng đối pháo hoa mất đi cảm thấy hứng thú. Hắn nửa híp mắt nhìn tiểu hoa lê miêu thực mau buồn ngủ tới, hắn cũng nhắm mắt lại ngủ. Quả nhiên, giống Tô Quân Quân nói giỡn khi nói như vậy, bọn họ hai người đều hóa thành hình thú nói, căn bản là không cần cái gì giường lớn, nằm ở nho nhỏ cái đệm thượng, hai người liền hoàn toàn đủ ngủ hả. Chẳng qua, bất chi bất giác chung bọn họ vị trí cũng đang không ngừng mà thay đổi. Sau lại liền biến thành tiểu gấu trúc đem tiểu ly hoa miêu ôm ở trong lòng ngực. Theo màn đêm buông xuống, pháo hoa cứ như vậy kết thúc. Tô Quân Quân một ngày an bài, cũng cứ như vậy kết thúc mà bọn họ hai cái đêm tân hôn lại đang ngủ ngon lành tuy rằng đánh giấy hôn thú chính là tô quân quân cùng bạch cầm hạo sinh hoạt kỳ thật cũng cùng từ trước cũng không có cái gì hai dạng lãnh chứng ngày hôm sau vừa vặn là thứ bảy ba vị gia gia ngồi ở cùng nhau uống tiểu rượu nói chuyện phiếm đàm tiếu thuận tiện liền đem hai đứa nhỏ lãnh chứng sự tình nói nhưng bởi vì không có chính thức bãi rượu cũng không có chiêu cáo thân thích ở các lão nhân trong mắt này thì thật không tính chính thức kết hôn Cho nên, mặc dù là có giấy hôn thú, Bạch Tổng vẫn là phá lệ vất vả. Cũng may Bạch Tổng trước tiên làm chuẩn bị, đã sớm dọn tới rồi dưới lầu 8 tầng ở thật cũng không phải thập phần phiền toái. Bạch Tổng vẫn luôn dùng các loại phương thức nghĩ cách hỗn lên lầu đi cùng quân quân ở cùng một chỗ. Hắn thậm chí còn đem quần áo của mình cùng tư nhân đồ dùng, cũng nhập cư trái phép qua đi. Quân quân vì hắn suy xét hơn nữa nàng đã thành niên, liền dọn ly kia gian có thể phơi ánh trang phòng. Bạch tổng cũng bắt đầu thói quen, buổi tối không kéo bức màn, tùy ý ánh trăng phơi hắn tức phụ trên người. Cứ như vậy, Mao lão gia từ sáng sớm liền thăm dò rõ ràng Bạch Cầm Hạo ở ngầm chơi đến này đó tiểu xiếc. Chỉ là Mao lão gia từ đảo cũng trước nay đều sẽ không nói cái gì, nhiều lắm chính là xem Bạch Cầm Hạo không vừa mắt luôn là lấy xem thường chừng hắn. Nhưng Bạch tổng ra mặt nhiều hậu a, từ lãnh chứng sau, hắn lại lòng tự tin bạo tăng. Đối với Mao lão gia tử này đó vô thanh vô tức tiến công, bạch tổng toàn bộ đều nhịn xuống. Hơn nữa còn bãi chính tâm thái, làm ra một bộ lạc quan, thiện lương, dũng cảm tiến tới chiến đấu cài thìa bộ dáng tới. Bởi vì biểu hiện đến quá mức ngốc bạch ngọt đến cuối cùng, ngược lại là Mao lão gia tử lấy thứ này không có cách. Kỳ thật nghĩ lại tưởng cũng là, mặc kệ nói như thế nào, dù sau này 200 cân trọng cục bột béo lì lợm la liếm phải gả đến nhà bọn họ, hắn còn có thể lấy cái này không biết xấu hổ hóa thế nào đâu. Nhưng cho dù mao lão gia tử đã nhận mệnh, bạch tổng bên kia trong lòng cũng khổ đâu. Nguyên bản lấy hắn tính tình, hận không thể đem lãnh giấy hôn thú việc này phát tin tức chiêu cáo thiên hạ đều biết thậm chí sẽ giả công mưu cầu tư lợi ở Thúy Trúc truyền hình phía chính phủ Weibo thượng đánh kết hôn quảng cáo còn phải lại mua cái đầu đề nhưng nguyên nhân chính là vì cùng Mao lão gia từ ký tên tám mươi trang kết hôn hiệp nghị hắn kết hôn chuyện này như chính là không thể công bố ra tới đến bây giờ hắn cùng Quân Quân nhiều lắm xem như ở chung bất quá cũng may Quân Quân đối hắn thực hảo hai người tân hôn sinh hoạt đã kích thích lại tràn ngập ngọt ngào Bạch tổng bên này động tĩnh thật sự quá lớn hắn cũng muốn mượn này tuyên bố hắn cùng Quân Quân ở chung cứ như vậy thường xuyên qua lại Hùng Tiểu Ngọc tự nhiên cũng liền phát hiện nàng ca thường xuyên đi bộ đến 9 tầng ngủ lại sự tình. Chỉ tiếc Thái Gia Gia mặc kệ, Mao Gia Gia làm như không thấy, Hùng Tiểu Ngọc cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ phải đem tâm sự nói cho Hồ Điềm Điềm nghe xong. Ta ca quả thực thật quá đắng, liền tính hai nhà đều đồng ý, hắn như thế nào có thể trộm mà cùng quân quân phi pháp ở chung đâu. Liền cái danh phận cũng không chịu cấp quân quân ta ca quả thực chính là cái đại móng heo. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun hùng Tiểu Ngọc vẻ mặt nước trái cây. Một lát sau, nàng lau khô miệng, lúc này mới hàm hàm hồ hồ mà nói. Tiểu Ngọc ngươi xác định ngươi ca có thể làm được quân quân chủ sao? Từ hóa hình thành miêu lúc sau, quân quân tính tình nhưng càng ngày càng giã. Nàng vốn dĩ chính là cái ngoại mềm nội ngạnh tính tình, đối người ngoài còn tính dễ nói chuyện, nhưng thực tế thượng một hồi về đến nhà, nàng kia ngạo kiều tính tình đã có thể hoàn toàn không thêm che giấu. Mao ra ra đều lấy nàng không có cách đâu. Nói thật ra ta cũng thật không cảm thấy ngươi ca có thể bạc đãi được quân quân. Hùng Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ tựa hồ cũng thật là như vậy. Nàng lại nhịn không được nói một câu. Nói như vậy là quân quân không muốn cho ta ca danh phận. Hồ Điềm Điềm lại cười nói. Ngươi như thế nào biết quân quân chưa cho ngươi ca danh phận? Ta đoán bọn họ đại khái đã lãnh giấy hôn thú. Chẳng qua chúng ta công tác ngươi cũng là hiểu biết một chốc một lát quân quân là sẽ không bãi rượu công khai. Cho nên, hai người mới có thể tạm thời ở chung. Hùng Tiểu Ngọc nghe xong lời này đều sợ ngây người. Chờ về đến nhà sau, nàng lại nhịn không được hỏi ca ca kết quả, sự thật đích xác liền như hồ điểm điểm theo như lời. Chẳng qua, Bạch Tổng lại làm Tiểu Ngọc trước giúp hắn lén gạt đi tin tức. Hùng Tiểu Ngọc đột nhiên cảm thấy bên người tỷ muội thật sự gả đến quá sớm chút. Lúc này, bà cầm hạo lại tinh lình hỏi, vậy ngươi tính toán khi nào kết hôn đâu? Trong tộc kia bang lão nhân gần nhất làm ẩm ý thật sự lợi hại, một đám đều tưởng cùng ngươi hài từ liên hôn đâu? Muốn ta nói, ngươi cũng quá quán bọn họ, ngươi kết hôn việc này khi nào, đến phiên bọn họ mở miệng. Quả nhiên, chỉ cần không phải cùng quân quân có quan hệ sự tình, nàng ca quả nhiên vẫn là cái sơn đại vương bá đạo tính cách ai mặt mũi hắn đều sẽ không cấp. Nhưng tiều ngọc tình huống lại cùng nàng ca không giống nhau. Nàng ca là đánh tiểu liền hoang dại nuôi thả tiểu ngọc lại là quyền dưỡng lớn lên từ nhỏ liền tiếp nhận rồi ngũ giảng tứ Mỹ tôn lão ai ấu Mỹ đức giáo dục. Tự nhiên cũng không có biện pháp trực tiếp cùng trong tộc trường bối trở mặt. Nghĩ đến những người đó, hùng tiểu ngọc lại có chút thồn thức. Nhưng nàng lại chỉ có thể nhả nhả mà nói. Chính là ta cũng không phải đại ca ngươi nha, tổng muốn tôn trọng những cái đó gia gia nhóm. Bài cẩm hạo lại cười lạnh một tiếng. Người như vậy ngoan ngoãn mà nghe bọn hắn nói kết quả là cũng bất quá là chính mình nháo tâm thôi. Đúng rồi, người cùng Tô Giật Phong rốt cuộc chuyện gì xảy ra có yêu đương sao? Hùng Tiểu Ngọc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nàng không cao hứng mà nói. Ta vừa mới mới vừa 20 tuổi ca, người phía trước cũng nói qua muốn dưỡng ta đến 30 tuổi sao. Ta nơi nào có thưởng như vậy nhiều nha, chẳng qua ngẫu nhiên cứu Tô Giật Phong một lần, trong tộc tộc ngoại người liền phi nói ta cướp tân nhân thành công làm cho ta đến bây giờ đều ngượng ngùng đi gặp tô đại ca bài cầm hạo híp mắt nhìn hắn muội liếc mắt một cái thuận miệng nói kỳ thật ngươi cũng không phải đối tô giật phong một chút cảm giác đều không có đi hùng tiểu ngọc trột dạ mà có điểm không dám nhìn hắn đôi mắt lúc này bài cầm hạo lại mở miệng nói có chuyện ngươi nhưng đến mau chóng làm rõ ràng tô giật phong thân phận cùng trước kia không giống nhau hắn hiện tại cũng không phải là cái bài từ mà là cái đứng đầu tinh thần hệ loại thú nhân Chính ngươi còn như vậy kéo cũng liền kéo, nhưng đừng chờ đến khác loại thú nhân cô nương đem tô giật phong đoạt đi rồi. Đến lúc đó, ngươi lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Đại ca lời nói quả nhiên nhất châm kiến huyết kích thích đến hùng tiểu ngọc chỉnh đầu hùng đều không tốt. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở dùng nàng thực tuổi trẻ còn không hiểu đến cái gì là ái tới qua loa lấy lệ chính mình cũng qua loa lấy lệ người khác. Nhưng thực tế thượng tuy rằng chỉ thấy vài lần, trải qua ngắn ngủn ở chung, nàng lại đối tô giật phong lại sinh ra một loại nói không nên lời cảm tình. Nàng sẽ đau lòng hắn, sẽ nhịn không được muốn trợ giúp hắn, bảo hộ hắn. Nhưng làm hùng tiểu ngọc buồn bực chính là làm gấu trúc cô nương, lại là đứng đầu nữ tính loại thú nhân, các nàng chỉ cần thả ra tin tức, sau đó cao ngạo mà bỏ lên trên thụ thì tốt rồi. Dưới tàng cây có rất nhiều gấu trúc tiểu ca ca vì các nàng đánh đến ngươi chết ta sống. Chỉ có cuối cùng người thắng mới có thể bỏ lên trên thụ đi đến nàng trước mặt. Đến lúc đó, nàng mới có quyền lợi quyết định rốt cuộc muốn hay không gả chồng. Loại này thời điểm, gấu trúc tiểu ca ca nhất định sẽ đem hết toàn lực mà theo đuổi nàng. Nhưng nếu là không hài lòng nói, nàng lại có thể tùy thời lượng ra móng vuốt đem đối phương đuổi đi. Làm gấu trúc cô nương, các nàng vốn dĩ liền theo lý thường hẳn là bị người trong lòng theo đuổi. Liền tính hồng tiểu ngọc đối tô giật phong có điểm đề bụng nhưng mấy ngày nay tô giật phong bên kia lại căn bản là không động tĩnh. tuy rằng lúc trước hùng tiểu ngọc lấy tô giật phong chán một hồi thương nàng cũng từng trột giả quá chính là làm cao ngạo gấu trúc cô nương nàng là không có khả năng chủ động theo đuổi tô giật phong. bạch cẩm hạo cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn muội muội ý tưởng hắn thật sâu mà thở dài không có biện pháp muội muội việc hôn nhân còn phải hắn cái này đương đại ca tự thân xuất mã. Bài cầm hạo người này từ trước đến nay là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó cũng không sẽ thu được mặt khác sự tình chói buộc. Hắn thực mau liền cấp Tô Giật Phong gọi điện thoại giống cùng bạn tốt nói chuyện phiếm dường như miệng đầy oán trách trong tộc trường bối già mà không đứng đắn từ phát hiện Tiểu Ngọc xen phản cổ lúc sau liền vọng tưởng muốn nhúng tay Tiểu Ngọc hôn nhân. Tô Giật Phong nguyên bản quyết định chú ý sẽ không lại quấy dày hùng Tiểu Ngọc như vậy tốt cô nương nên gả cho một cái người tốt. Mà chính hắn vô luận nội tại điều kiện vẫn là ngoại tại điều kiện đều không tốt thật sự không xứng với Hùng Tiểu Ngọc. Nhưng gấu chúc tộc những cái đó các trường bối thật sự quá đáng giận. Cương nhiên bởi vì Hùng Tiểu Ngọc tuổi tiểu tính cách hảo gen cũng tốt duyên cớ, liền mưu toan cấp đứa bé kia tẩy não, muốn cho nàng khôi phục một thê nhiều phu tổ chế thậm chí còn muốn cho Hùng Tiểu Ngọc hai năm sinh một cái hoa. Này thật sự cũng thật quá đáng. Trường 113 hùng tuấn thanh nhìn bạch tổng treo điện thoại lúc sau khóe miệng hơi hơi giơ lên lộ ra một mặt quỷ dị mỉm cười đồng thời hắn ánh mắt cũng trở nên thâm trầm lên trong lúc nhất thời hùng tuấn thanh chỉ cảm thấy ra đầu có chút tê dại cũng không biết cái nào suối quay lại bị sơn đại vương cấp nhớ thương thưởng. mặc kệ người kia là ai phòng chừng hắn là đến không được hào khi còn nhỏ sơn đại vương thích quang minh chính đại mà dùng võ lực ức hiếp thiều bằng hữu nghe nói sau lại đi trong núi cũng là như vậy cái con đường Chính là sau lại Sơn Đại Vương sau khi trở về, bị lão tộc trưởng tính kế trên mông ăn một châm gây tê, xuất ngoại lưu học một vòng, lại mạ vàng trở về lúc sau thứ này liền học được tính kế người. Nghĩ vậy chút năm ngã vào Sơn Đại Vương chân ngắn nhỏ hạ đám kia người, Hùng Tuấn Thanh liền nhịn không được vì Bạch Tổng nhớ thương người đáng thương điểm thượng một loạt ngọn nến. Bất quá theo lý thuyết gần nhất Sơn Đại Vương hẳn là sẽ không hướng người khác hạ độc thủ mới là. Trên thực tế, từ mấy ngày hôm trước Sơn Đại Vương kết hôn lúc sau, trình đầu hùng đều hỉ khí dương dương, lòng dạ đều không quá giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng người khác nơi nơi đi chương dương, hắn đã kết hôn lãnh chứng sự. Nhưng hắn kia xuân tâm nhộn nhạo biểu tình, xem ai đều cười tùm tìm, còn luôn thích truyền động chính mình ngón tay thượng nhẫn vàng, này hết thảy đều bán đứng hắn. Thứ này chính là kết hôn. Kết quả sơn đại vương này đó hành vi, đem những cái đó thượng tuổi cao tầng sợ tới mức bệnh tim đều mau phát tác. Bọn họ liền sợ Bạch Tổng đột nhiên phát uy chào cái bó lớn bính ra tới, làm cho bọn họ về quê ăn chính mình đi. Cứ như vậy mọi người khẩn trương hề hề mà chờ rồi lại chờ. Nhưng liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Bạch Tổng chẳng những không tìm người khác phiền toái, ngược lại tâm tình đặc biệt hào. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ ở trong văn phòng, nhìn di động lộ ra si hán tê cười tự mang các loại tiều hoa nở rộ nở rộ bối cảnh bên ngoài. Bạch Tổng thật sự không có cùng bất luận cái gì một cái công nhân không qua được. Cho dù có sai lầm, Bạch Tổng cũng đều rộng lượng mà khoan dung bọn họ. Kỳ thật Hùng Tuấn Thanh cơ hồ có thể đoán ra Bạch Tổng ý tưởng, hắn hiện tại mới vừa kết hôn, vạn sự đều đồ cái cắt lợi tự nhiên sẽ không tìm người khác phiền toái nhưng bởi vì việc này toàn công ty trên dưới đều ở suy đoán bạch tổng rốt cuộc làm sao vậy có phải hay không được tình cảm mất cân đối chứng còn có người hoài nghi bạch tổng rốt cuộc tiến giai thành công biến thành trung cực boss thiếu diện hổ hiện tại không có sử chỉ bọn họ tuyệt đối là lại mang thù cao tầng nhóm cũng ghé vào cùng nhau thảo luận chờ thêm hai ngày bạch tổng khôi phục bình thường nhất định sẽ khai triển một lần đại quy mô hành động Hùng Tuấn Thanh ngẫu nhiên gian nghe đến mấy cái này người đồn đãi vớ vẩn, nhịn không được có chút giờ khóc giờ cười. Bạch Tổng, thứ này có thể có chuyện gì nhi? Hắn cũng chỉ bất quá vừa mới lãnh giấy hôn thú, có điểm hưng phấn quá độ mà thôi. Nói trắng ra là Hùng Tuấn Thanh không cần đoán là có thể nghĩ đến, Bạch Tổng vì giấy hôn thú rất có thể cùng Mao lão ra từ ký xuống thực khổ bức bán mình hợp đồng. Hơn nữa kết hôn lúc sau, hắn lại nhiều một thằng chói buộc. Về sau có tô quân quân ở bên cạnh nhìn, Sơn Đại Vương thứ này khả năng cũng sẽ không lại làm gì quá mức sự tình. Nếu không nói, bọn họ có thể đi cáo trạng. Đến nỗi Hùng Tuấn Thanh là như thế nào biết Bạch Tổng kết hôn chuyện này? Bạch Tổng rõ ràng liền không có nói qua thậm chí còn cố tình che giấu kết hôn sự. Chính là bởi vì hắn thật sự quá mức đắc ý, những cái đó biểu tình cùng động tác nhỏ đều là không lừa được người. Đặc biệt là Hùng Tuấn Thanh từ nhỏ cùng hắn cùng nhau chơi, sau khi lớn lên lại ở Bạch Tổng bên người phụ tá hắn công tác. Trên cơ bản, Bạch Tổng ánh mắt cùng tâm tư hắn vừa thấy liền thấu, thậm chí đều không cần đoán. Liền tỷ như hai ngày này Bạch Tổng luôn là dùng đồng tỉnh ánh mắt nhìn Hùng Tuấn Thanh, sau đó mở miệng nói. Tuấn Thanh nghe nói ngươi kết hôn ngày lại sau này đầy. Mẫu thân ngươi cùng ngươi nhạc mẫu còn ở tranh chấp ở đâu biên làm hôn sự hào. Ai, ngươi cùng Hùng lệ viện này đều đã bao lâu nói xong, hắn còn vẻ mặt đồng tình mà nhìn hùng tuấn thanh, trong ánh mắt lại mang theo không thêm che giấu vui sướng khi người gặp họa. này còn không phải là hùng quà quà mà cười nhạo hắn sao? ai u, mau nhìn xem, ngươi cùng hùng lệ viện đều ở chung một năm, cư nhiên còn chị không được nàng mụ mụ cùng mụ mụ ngươi liều mạng tạo vài nguyệt cái tiểu hùng cuối cùng vẫn là không có thể kết hôn. ngươi nhìn nhìn lại ta trước một bước lãnh kết thúc hôn chứng hiện tại đã bắt đầu nghênh ngang vào nhà. Vì thế, Hùng Tuấn Thanh đã bị Sơn Đại Vương làm cho trình đầu Hùng đều không tốt. Sơn Đại Vương thứ này từ kết hôn lúc sau, giống như liền phiêu đến tìm không ra bắc Diễn tinh hình thức cũng từ đáng thương vô cùng cải thiệt tự động thay đổi thành ác độc nữ phụ hình thức. Nhìn hắn này vẻ mặt dáng vẻ đắc ý hiện tại liền kém trực tiếp đem giấy hôn thú nện ở Hùng Tuấn Thanh trên mặt đắc ý rào rạt ngửa mặt lên trời cười dài. Hùng Tuấn Thanh tuy rằng tức giận đến ngứa răng, lại cũng lấy thứ này không có cách. Sợ Sơn Đại Vương không chỗ khoe ra, lại nghẹn ra cái tật xấu tới. Đến lúc đó, bọn họ này đó phỉ thúy cao ốc người khẳng định liền xui xẻo. Không có biện pháp Hùng Tuấn Thanh chỉ phải nén giận cấp Sơn Đại Vương ra cái chủ ý. Nếu như vậy thường được đến người khác chúc phúc ngươi hoàn toàn có thể dùng tiểu hào quê bua lén lút phát một cái các ngươi kết hôn tin tức nha. Cứ như vậy, đại gia không phải đều biết người cưới đến tâm di cô nương. Bạch tổng vừa nghe, lời này phi thường có đạo lý. Nhưng hắn lại nhịn không được nhíu mày hỏi, ta nào có quê bua tiểu hào a Hùng Tuấn Thanh lập tức mắt lé xem hắn, như thế nào không có a còn không phải là ngươi trộm đã phát chính mình uy phong lẫm lẫm ấu tể hình thú ảnh chụp muốn khiến cho tô quân quân chú ý, lại trước sau chịu khổ bỏ qua. Sau lại, liền biến thành tô quân quân đáng tin phen não tàn chuyên dụng hào, vẫn luôn truyền phát các loại tô quân quân tin tức còn tự mình kết cục tay xé hắc phấn cái kia tiểu hào sao? Bởi vì ngươi ở luận chiến trung biểu hiện đến quá mức dũng mãnh, hơn nữa không định kỳ gấu chụp ảnh chụp. Hiện tại, ngươi Tiểu Hào đã có 20 vạn fan. Các võng hữu hẳn là sẽ chúc phúc ngươi hôn nhân đi. Cho nên, chạy nhanh đi phát way bua, đừng lại nghèo lăn lộn. Bạch tổng nghe xong lời này, đôi mắt đều trợn tròn. Hắn lại nhịn không được nói, nhưng kia rõ ràng chính là ta Đại Hào ta thực nghiêm túc mà dùng đại áo choàng đuổi theo nhà của chúng ta quân quân được chứ? Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, Khóe miệng lại trừ trừ thuận miệng còn nói thêm. Vậy dùng ngươi đại hào áo choàng tuyên bố ngươi kết hôn tin tức đi. Viết đến bí ẩn điểm, dù sao cũng không có người nhận được cái kia là ngươi hào. Bài cẩm hạo cảm thấy phi thường có đạo lý, vội vàng mỹ tư tư mà đi phát Weibo, thậm chí còn pê đồ đã phát hắn cùng hắn lão bà hai tay nắm ở bên nhau kết hôn ảnh chụp. Vì có thể thua được mọi người chúc phúc, hắn còn cố ý mở ra Weibo bình luận công năng kết quả cũng chính là hùng tuấn thanh ở phủng hắn xú chân viết chúc người tân hôn vui sướng bình luận đến nỗi mặt khác võng hữu căn bản là không đáng tin cậy có người hỏi hắn đại lão chúng ta khi nào lại cùng nhau tổ đội đi tay xé tô quân quân hắc phấn cũng có người hỏi hắn đại lão người đều kết hôn về sau còn có thời gian đi chụp gấu chụp ảnh chụp sao chúng ta nhưng đều là kia chỉ hoan hoan thiết phấn hoan hăng hái ở quá đáng yêu cầu đại lão tiếp tục chia sẻ hoan hoan Ai là hoan hoan, ai làm này băng hỗn đản cho hắn kia uy phong lẫm lẫm hình thú đặt tên. Bài cầm hạo nhìn đến này đó bình luận quả thực tức điên. Là một cái độc hành hiệp hắn khi nào thua quá tiểu đệ nha. Liền tính muốn thua tiểu đệ cũng cần thiết là hầu tân tân cái kia cấp bậc. Này đó ăn dưa quần chúng cũng không biết là chuyện như thế nào, động bất động liền cùng hắn bộ từ. Nhưng chính là không nói hắn muốn nói liền ở bài cầm hạo sinh khí mà muốn đóng cửa bình luận thời điểm một cái đỉnh tiểu ly hoa miêu chân dung bác chủ đột nhiên bỏ thêm hắn bạn tốt bài cầm hạo vừa thấy tiểu ly hoa ảnh chụp này không phải hắn tức phụ sao vì thế hắn lập tức cùng tiểu ly hoa cho nhau chú ý tiểu ly hoa cũng không cùng hắn trò chuyện riêng thực mau liền ở hắn cái kia kết hôn quay bua thượng điểm tán cũng truyền phát một cái quay bua kết hôn vui sướng lão công Bài cầm hạo nhìn này huê bua tức khắc trong lòng điểm điểm cũng lười đến lại đi lý những cái đó không thể hiểu được các fan. Hắn vội vàng lại đã phát một cái huê bua, ngoa ngoa, lão bà, còn tác bát trù tiểu ly hoa. Thực mau, đối phương bên kia lại đã phát một chương phim hoạt họa giàn bút màu họa, vẽ một con tiểu ly hoa cùng tiểu gấu chúc ăn mặc lễ phục kết hôn. Bởi vì cái này họa thật sự quá đáng yêu, đảo cũng khiến cho nhất bang các phóng hữu chú ý. Ngay sau đó tiểu hoa lê lại ở bây bua thượng ném ra một bộ bốn cách truyện tranh, hoàn toàn chính là tiểu ly hoa cùng tiểu gấu chúc cầu hôn cảnh tượng Bao gồm ánh nến bữa tối, đưa hoa tươi, nhảy song vũ, còn bao gồm hai cái tiểu động vật dựa vào ghế lót thượng cùng nhau xem pháo hoa. Trong lúc nhất thời, sở hữu võng hữu đều cảm thấy tên là tiểu ly hoa bác chủ, này truyện tranh họa đến thật sự quá thú vị. Hoàn toàn liền thuộc về siêu tả thực manh hệ phong cách. Thực mau tiểu ly hoa lại phát bác giải thích nói. Này kỳ thật chính là ta cùng lão công kết hôn tà thực chuyện tranh. Các võng hữu đều cảm thấy tiểu ly hoa chuyện tranh đặc biệt thú vị, đồng thời cũng bắt đầu sôi nổi chúc phúc bọn họ hôn nhân. mặc kệ nói như thế nào ở lão bà tiểu hào dưới sự trợ giúp bạch tổng rốt cuộc được đến hắn muốn các võng hữu chúc phúc. Trong lúc nhất thời, bạch tổng tâm tình rất tốt đối thủ hạ công nhân nhóm cũng càng thêm hòa ái. Chỉ tiếc hắn tình lình cười, lại đem những cái đó đáng thương công nhân nhóm sợ hãi. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Bạch Tổng là tính toán đem bọn họ toàn bộ giảm biên chế, làm cho bọn họ về nhà ăn chính mình. Này thật đúng là cái hiểu lầm. Tới rồi buổi tối, Bạch Tổng hỏi chuyện tranh việc này, Tô Quân Quân thuận miệng giải thích nói. Nàng khi còn nhỏ đã từng thực thích chuyện tranh, vừa vặn kết hôn ngày đó không có chiếu giống, lưu lại ảnh chụp quái đáng tiếc. Nàng rước khoát liền tùy tay vẽ xấu, vẽ xuống dưới. Vẽ vài thiên, vốn dĩ thường chính mình cất chứa. Vừa thấy hạo ca phát huây bùa muốn võng hữu chúc phúc. Bởi vì phía trước Tô Quân Quân đã cùng Thạch Tỷ chào hỏi, nàng yếu lĩnh giấy hôn thú. Thạch Tỷ ý tư kết hôn có thể, nhưng không thể lại tùy tiện công bố tin tức. Nói cách khác sẽ đối Tô Quân Quân sự nghiệp tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Tô Quân Quân lại không nghĩ tốt nghiệp sau, liền trực tiếp gả vào hào môn, đương toàn chức thai thái. Cho nên, nàng rước khoát liền khai cái áo khoác nhỏ, bỏ thêm hạo ca chú ý. Sau đó, lại đem kia hệ liệt ly hoa miêu cùng tiểu gấu chúc kết hôn đồ đã phát đi lên cũng coi như là gián tiếp công khai kết hôn sự tình. Không nghĩ tới thật sự thu được các võng hữu chúc phúc. hạo ca thoạt nhìn cũng rất vui vẻ. Tô quân quân liền nghĩ, nàng tiểu truyện tranh có phải hay không có thể tiếp tục vẽ ra đi. Phức tạp họa nàng là họa không được nhưng loại này đơn giản quy bàn tiểu động vật lại không làm khó được nàng. Tô quân quân cũng không tưởng thế nào, liền tưởng tượng viết nhật ký giống nhau, dùng tiểu chuyện tranh ký lục hắn cùng hạo ca sinh hoạt sau khi kết hôn. Nói không chừng, tương lai có bảo bảo còn có thể đem chuyện tranh cấp bảo bảo xem đâu. Nghĩ lại lên, này cũng coi như là một phần lễ vật đi. Tô quân quân đem ý nghĩ của chính mình nói lúc sau, bài cầm hạo quả nhiên thực duy trì. Hắn lại nhịn không được hỏi, quân quân, ngươi như thế nào phát hiện núi rừng chi vương là của ta? Tô quân quân từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, lúc này mới cười nói. Hạo ca chúng ta ở bên nhau đều lâu như vậy, ngươi cái gì màu sắc và hoa văn, cái gì hình thể, cái gì đai an toàn, cái gì vành mắt, chẳng lẽ ta còn phân biệt không ra sao? Sáng sớm liền phát hiện, vốn dĩ ta cũng tưởng chú ý ngươi, nhưng khi đó ta Weibo đã giao cho công ty xử lý. Chú ý cũng không quá phương tiện, đơn giản liền không có chú ý. Hơn nữa ta cũng không quá thích phát Weibo bất quá về sau hảo chúng ta có thể dùng tiểu hào hỗ động nghe xong lời này bài cầm hạo nhịn không được có chút chột giả hắn ở uy thượng chính là sức chiến đấu kinh người uy thượng nhưng có không ít hắn dỗi người cùng tay xé hắc phấn hắc lịch sử đâu bất quá hiển nhiên tô quân quân không quá để ý việc này ngược lại nhìn hắn cười hì hì nói hạo ca kỳ thật ngươi cũng coi như là ta số một phen đi bài cầm hạo lúc này mới yên tâm lại còn nói thêm Còn không phải sao, ngươi sở hữu tin tức ta đều biết. Tô quân quân lại cố ý tới gần hắn, vuốt lỗ tay hắn, lại cố ý thổi khẩu khí. Này đã hơn một năm, thật đúng là vất vả ngươi. Bài cầm hạo lập tức ủy khuất ba ba mà nói. Còn không phải sao, quân quân ta truy ngươi truy thật sự vất vả. Nói, hắn liền nhịn không được đem móng vuốt truyền qua lão bà eo nhỏ thường. Trường 114 Lãnh giấy hôn thú lúc sau tô quân quân làm theo đi học, làm theo sinh hoạt cùng kết hôn phía trước cũng không có gì hay dạng. Nàng vẫn là lấy học tập là chủ, ngẫu nhiên sẽ nhận được một ít tán toái công tác. Trừ cái này ra ở trong sinh hoạt trừ bỏ ngẫu nhiên muốn chiếu cố một chút nàng nam nhân cảm xúc bên ngoài tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Bởi vì nàng cùng hạo ca đã xem như kết hôn, hùng lão gia từ cũng thường trú ở dưới lầu 8 tầng. Ngẫu nhiên sẽ dọn đến biệt thự đi tiểu trụ cũng chỉ có một hai ngày. Hùng lão gia từ vốn dĩ thường khuyên Mao lão gia tử cũng dọn đến khu biệt thự bên kia trụ. Nhưng Mao lão gia tử chính là không muốn chuyển nhà. Hiện tại bộ dáng này tương đương là Bạch Cầm hảo ở rể đến bọn họ Mao gia tới. Này nếu là dọn đến khu biệt thự đi trụ, thật giống như hắn cháu gái Nhi gả tiến Hùng gia giống nhau. Tại đây phương diện, Mao lão gia tử vẫn là tương đối ngoan cố, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến tương đối nhiều không có biện pháp hùng lão gia từ tâm khoan hắn cháu trai cháu gái đều có thực tốt kết hôn đối tượng hắn cũng không có gì bất mãn dứt khoát liền dọn đến tám tầng thường ở cứ như vậy ít nhất cơm chiều liền không thể lại đơn ăn nguyên bản là tưởng gom lại tô quân quân trong nhà ăn cơm nhưng tô quân quân ra phòng khách không có mau lão gia từ ra phòng khách đại đại ra một thương lượng dứt khoát liền cùng nhau tới mau lão gia từ trong nhà ăn cơm tại đây phương diện mau lão gia từ ngược lại là hào sảng thật sự Mấy tháng trước nhà hắn còn cố ý trang hoàng một hồi, trong phòng bếp các loại công cụ đều là tiên tiến nhất, tủ lạnh cũng có một đại bài, bên trong luôn là chứa đầy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tô quân quân muốn làm cái gì là có thể làm cái gì? Trừ cái này ra, nhà hắn phòng khách còn phóng một cái bàn dài mào lão gia tử cùng quân quân tổ tôn hai hơn nữa hùng gia tổ tôn tam khẩu hơn nữa hồ gia tổ tôn bốn khẩu cùng với ngỗ nhiên mang theo tôn tử tới xuyên môn chu lão gia tử này trương bàn dài cũng đều ngồi đến hạ còn có thể có giàu có này cái bàn kỳ thật là mào lão gia tử vì hắn từng từng từng từng cháu ngoại ngoại tôn nữ nhóm chuẩn bị chẳng qua từ điểm điểm ba mẹ tới lúc sau liền tương đối thích ở nhà mình nấu cơm ăn bọn họ đều là người tu hành liền tương đối thích chăn chay cùng mau ra cái loại này trường kỳ ăn thịt cá ăn liền có chút chạm vào nhau hồ ra người nhất chú ý tu thân dưỡng tính mấy ngày này điểm điểm ba mẹ không làm hồ lão gia từ tích cốc dưỡng thân liền tính không tồi chỉ tiếc mấy ngày nay hồ lão gia từ cùng vài vị lão huynh đệ nơi nơi ăn ăn uống uống sớm đã đem ăn uống cấp dưỡng điêu lại làm hắn ăn cơm canh đạm bạc quá tăng lữ thù thanh quy giới luật nhật tử lão gia từ đã có thể có điểm chịu không nổi cố tình hắn thân phận lại bãi ở đàng kia cũng ngượng ngùng cùng tôn từ cháu dâu nói rõ chỉ phải khổ ba ba mà ở nhà đi theo bọn họ cùng nhau ăn chay quay người lại chờ đến nhi từ con dâu đi làm lúc này mới trộm lưu đến trên lầu lão mao ra tới đáng thương vô cùng mà ăn chút cơm thừa liền bởi vì việc này mao lão gia từ không thiếu đối hắn châm chọc miềm mai nói hắn cầm bưng chính mình luẩn quẩn trong lòng còn không phải đến chính mình chịu khổ hồ lão gia từ lại khổ ba ba mà nói Đây cũng là không có biện pháp sự thời trước là ta hồ đồ thế nào cũng phải học đạo ra kia bộ thu thân dưỡng tính phương pháp làm cho chúng ta toàn tộc đều thích làm kia một bộ. Hiện tại ta bắt đầu thịt cá hưởng thụ lúc tuổi già sinh sống tổng không thể cùng bọn nhỏ cũng nói ăn chay kia bộ không tốt các ngươi dứt khoát cũng bồi ta cùng nhau ăn thịt cá đi. Này không phải làm ta tự vả mặt sao lại nói như thế nào ta lão hồ một đời anh danh cũng không thể trôn vùi ở thèm ăn mặt trên. Màu lão ra từ nghe xong lời này, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, liền nhịn không được lại mắng. Ta sáng sớm liền cùng người đã nói đạo lý này, người nói mặt khác cũng đều vô dụng, chỉ có ăn ngon, ăn no thân thể năng lượng sung túc mới dễ dàng trường ra cái đuôi đến đây đi. Người ở trên núi đói bụng trên dưới 100 năm, vẫn luôn dừng lại ở năm đuôi cảnh giới. Đi vào bê thành lúc sau buông ra cái bụng tiến thực tích góp cũng đủ năng lượng, lại hấp thu đế lưu tương, này không phải một chút liền trường đến bảy cái đuôi sao. Cho nên nói, làm người không thể vẫn luôn tích cực nhi, người vẫn là đem chuyện này cùng các ngươi trong tộc những cái đó bọn tiểu bối hào hào nói một chút đi, làm cho bọn họ đừng lại thủ những cái đó liền chết quy củ sống qua. Hồ lão ra từ hàm hàm hồ hồ, vẫn là có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Nhưng lạc hắn trong lòng lại biết mao lão ca nói kỳ thật là cái lẽ phải. Màu lão gia tử một chút liền nhìn ra tâm tư của hắn, lại đối hắn nói. Người nếu là chính mình ngượng ngùng mở miệng, đã kêu tô giật phong lại đây đi. Kia tiểu tử gần nhất chính là thanh danh thức khởi, hơn nữa hắn đủ khôn khéo, làm người lại khéo đưa đẩy, việc này dứt khoát khiến cho hắn giúp ngươi nghĩ cách đi. Hồ lão gia tử cũng cảm thấy là như vậy cái lý, dứt khoát liền mời tô giật phong tới trong nhà ăn cơm. Tô Dật phong bởi vì thân thể vẫn luôn không tốt lắm cho nên thực chú ý bổ dưỡng dưỡng thân, hắn cũng biết điểm điểm ba mẹ tính cách sớt khoát liền dẫn theo gà đen cùng nhân xâm lại đây. Còn đề ra tam phần, một phần tự nhiên là đưa tới hồ gia, một phần là cho mao lão gia tử đưa quá khứ, một khác phần là cho hùng gia. Mau lão gia tử là hắn muội tử từ thân từng từng ông cố ngoại, tuy rằng cùng hắn không có gì huyết thống quan hệ Tô Dật phong cũng cùng quân quân cùng nhau kêu một tiếng gia gia, mau lão gia tử đảo cũng nhận hạ. Đến nỗi hùng lão gia tử, đó là hắn muội muội tương lai nhà chồng Tô Giật Phong tự nhiên cũng là muốn chiếu cố. Kỳ thật lần trước Tô Quân Quân lãnh chứng thời điểm cũng gọi điện thoại thông chi Tô Giật Phong lại đây ăn cơm. Chính là vừa vặn Tô Giật Phong đi nơi khác cùng ẩn cư núi rừng loại thú nhân gia tộc nói thổ sản vùng núi nguyên sinh thái màu xanh lục thực phẩm sinh ý. Một chỗ cũng cũng chưa về tự nhiên cũng không có thể ăn thành cơm. Đương nhiên, này cũng không xem như chính thức kết hôn, chính là Tô Giật Phong vẫn là cấp hùng gia tặng một phần hậu lễ. Khi đó, hắn còn ở trốn tránh hùng tiểu ngọc cũng không mặt mũi tự mình đưa lại đây, khiến cho bí thư hỗ trợ tặng. Khoảng thời gian trước bởi vì Tô Giật Phong bạch tử hóa hình từ bạch từ biến thành loại thú nhân. Lập tức liền thành loại thú nhân trong vòng đại minh tinh, hắn địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Trước kia những cái đó chán ghét hắn, không chịu đơn độc thấy hắn, thậm chí không thừa nhận bạch từ loại các thú nhân, lúc này cũng sôi nổi thay đổi thái độ, đem Tô Giật Phong trở thành Tòa Thượng Chi Tân, lấy nhận thức hắn vì vinh. Như vậy tới nay, bọn họ thực phẩm công ty, nghiệp vụ mở rộng đến liền tương đối mau. Tô Giật Phong cũng lấy sáng lập nghiệp vụ vì lấy cớ, dứt khoát cũng không ở Thúy Lâm Uyển ở, mà là dọn tới rồi trong công ty đi chủ. Cứ như vậy... Hắn kỳ thật cùng Hùng Tiểu Ngọc sinh hoạt cũng liền không có cái gì trùng hợp địa phương. Bọn họ thậm chí hơn một tháng đều không có gặp mặt. Phía trước Tô Giật Phong suy xét đến nữ hài gia thanh danh, liền tận lực không xuất hiện ở Hùng Tiểu Ngọc trước mặt hắn hy vọng mọi người chậm rãi quên cướp tân nhân sự. Nhưng thực tế Thượng Tô Giật Phong chính mình nhưng vẫn vô pháp quên mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi tô giật phong luôn là nhớ tới cái kia tuổi trẻ gấu chúc cô nương tre ở trước mặt hắn chết sống bảo hộ hắn không chịu rời đi bộ dáng mỗi khi nhớ tới cái loại này cảnh tượng tô giật phong trong lòng liền vạn phần hụt hẫng. liền hắn như vậy phế xài cặn có tài đức gì có thể được đến như vậy một vị hào cô nương liều chết bảo hộ đâu Khi thật, ở tiếp xúc đến hồ lão ra từ cùng mặt khác những cái đó loại thú nhân lúc sau, Tô Giật Phong mới phát hiện loại thú nhân thế giới căn bản là cùng dưỡng phụ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Có đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh loại thú nhân kỳ thật so với kia chút tự cho là đúng nhân loại cường đến nhiều. Nhưng bọn họ nhưng vẫn thủ vững thuộc về loại thú nhân đạo đức hành vi thường ngày cùng điểm mấu chốt. Giống nhau loại thú nhân là sẽ không dùng chính mình dị năng, xúc phạm tới người khác giống hồ tộc nói đều sẽ đối dị năng tận lực khắc chế buồn cười chính là hắn dưỡng phụ cùng tô ôn nhu người như vậy có một ít bất đồng với thường nhân năng lực liền khinh phiêu phiêu dứt khoát đem chính mình trở thành thần đối đãi bọn họ đánh trong lòng cảm thấy cao nhân nhất đẳng bọn họ ích kịp phóng túng chính mình tham dục không kiêng nề gì mà thương tổn người khác kỳ thật nghĩ lại thường như vậy không khỏi có chút quá buồn cười dưỡng phụ cũng hảo tô ôn nhu cũng hảo bất quá là một ít sách không rõ nhảy nhót vai hề thôi Cũng may ở hắn thân bị trọng thương tất cả tuyệt vọng thời điểm được đến tới các thú nhân chính là đối xử tử tế. Cũng may hắn không đi lên oai lộ tuy rằng đã từng đối phó rồi hắn dưỡng phụ nhưng lại cũng không có đúc thành cái gì đại sai. Nói đến cùng Tô Giật Phong cũng còn tính sạch sẽ. Phía trước Tô Giật Phong vẫn luôn cảm thấy hắn không xứng với Hùng Tiểu Ngọc. Nhưng mấy ngày nay, Bạch Tổng vẫn luôn cùng hắn gọi điện thoại, ngay từ đầu chỉ là liêu hắn cùng quân quân hôn sau sự, bất quá sẽ nhiều ít mang một chút hùng tiểu ngọc sự. Mỗi lần đều nghe được Tô Giật Phong trong lòng thẳng ngứa, nhưng Bạch Tổng lại không hề tiếp tục nói, mà là nói sang chuyện khác. Sau lại Tô Giật Phong thật sự nhịn không được liền giả bộ làm tỉnh tâm địa hỏi hai câu. Bạch Tổng lúc này liền sẽ cảm thán nói, tiểu ngọc đứa nhỏ này chính là phóng không khai, lưng đeo quá nhiều trong tộc các trường bối chờ mong. Đại gia hiện tại đều ngóng trông nàng có thể sinh hạ gen tốt ấu tể đâu. Tiểu Ngọc bị bọn họ bức còn rất không dễ chịu. kia hài từ trước hai ngày còn cùng ta nói, bằng không tùy tiện tìm cái A Miu A cầu gả cho tính. Ta liền nói ngươi này không phải ngớ ngẩn sao. Nói được đảo nhẹ nhàng, trong tộc kia bang mấy lão gia hòa, sao có thể làm ngươi tùy tùy tiện tiện liền gả chồng đâu. Trên thực tế, trừ phi là những cái đó gen tốt nhất kết hôn đối tượng bằng không là sẽ không đồng ý làm Tiểu Ngọc tùy tiện gả chồng kia bang lão gia hỏa đều mau đánh nhau rồi. Có người liền nói, dứt khoát đem các gia hài tử đều lôi ra tới tỉ thí tỉ thí, luận võ thắng mới có thể theo đuổi tiểu ngọc. Tô giật phong nghe xong lời này, quả thực đều mau không thể hô hấp. Hắn vội vàng lại hỏi, này đều thời đại nào, các ngươi gấu trúc ra như thế nào còn chơi này đó đã qua khi kiều cũ A. Chẳng lẽ liền không thể tự do yêu đương sao? Bài cẩm hạo lại nói có thể a, mấu chốt là tiểu ngọc tuổi còn nhỏ, nàng còn không có trong lòng hùng nha. dưới tình huống như vậy, đương nhiên muốn chọn cái gen tốt. tô giật phong cắn chặt răng, rứt khoát liền nói nói. nói như vậy, chỉ cần gen hảo các ngươi trong tộc những cái đó lão nhân gia liền đều sẽ đồng ý tiểu ngọc gả chồng sao? bạch tổng lại cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng nhà ta tiểu ngọc vì cái gì như vậy đoạt tay? còn không phải bởi vì nàng cũng là gen phản tổ trừ phi bạch tử hóa hình sao có thể có so tiểu ngọc gen còn người tốt tuyển đâu cứ như vậy đại gia tình huống đều không sai biệt lắm tưởng cùng tiểu ngọc kết hôn tự nhiên muốn bằng thực lực nói chuyện cho nên nói chúng ta tổ tông lưu lại lão quy củ tại đây loại thời điểm vẫn là rất hữu dụng bằng thực lực cướp tân nhân sao bạch cẩm hạo nói được thực tùy ý tô giật phong lại sắp thức chết rồi hắn nghiến răng nghiến lợi mà lại hỏi một câu Như vậy bạch tử hóa hình người cũng dùng đi đoạt lấy thân sao. Bạch tổng nghe xong lời này, hơi hơi dừng một chút lại qua một hồi lâu, hắn mới kinh ngạc hỏi. Không thể nào tô giật phong, người thật đối nhà ta tiểu muội có hứng thú. Tiểu ngọc bên kia tuy rằng thân thể thượng đã trưởng thành, nhưng ở trong lòng thượng vẫn là cái không lớn lên ấu tể đâu. Nàng mây thơ mờ mịt nhưng không hiểu đến cái gì kêu luyến ái. Lần trước Tiểu Ngọc còn cùng ta lưu tới đâu, nàng nói ngươi đã từng bảo hộ quá nàng, cho nên nàng liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ ngươi. Lúc ấy cũng không phải là vì cướp tân nhân, chẳng qua sau lại mọi người đều hiểu lầm, cũng liền giải thích không rõ. Nàng hiện tại còn rất xấu hổ. Tô giật phong nghe xong lời này, nhịn không được cắn chặt răng, hơi mang chua sót mà nói. Ta biết Tiểu Ngọc ý tưởng, nếu có thể nói ta về sau sẽ hào hào chiếu cố nàng. Bạch Đồng lúc này mới còn nói thêm. Xem ra ngươi là thật sự đối ta muội để bụng, lại nói tiếp tô giật phong ngươi gen như vậy hảo, tự nhiên không cần cùng người khác luận võ liền trực tiếp thắng được. Bất quá, nếu ngươi thật muốn cưới tiểu ngọc nói chuyện phiền toái cũng không ít đâu. Cũng không gạt ngươi nói, chúng ta trong tộc kia bang lão gia hòa cũng đang muốn phương nghĩ cách làm ta cùng quân quân sinh nhãi con đâu. Ta xử lý biện pháp rất đơn giản, chính là trực tiếp cam chịu bọn họ hướng ta khởi xướng khiêu chiến kia bang gia hỏa đều đánh không lại ta tự nhiên cũng liền lựa chọn từ bỏ. Nhưng tiểu Ngọc tình huống lại không giống nhau, ngươi nếu là thật muốn cùng nàng ở bên nhau, đầu tiên phải dựa theo chúng ta trong tộc quy củ, hảo hảo theo đuổi nàng, trên cơ bản chúng ta trong tộc cô nương đều thực kiêu ngạo thật sự, giống nhau sẽ không chủ động cúi đầu. Hơn nữa, liền tính ngươi đuổi tới tiểu Ngọc liền nàng cái loại này tính trẻ con tính tình, về sau cũng có người vội Ít nhất chúng ta trong tộc những cái đó mấy lão gia hỏa liền không tốt lắm đối phó. Bọn họ mặt ngoài sẽ không đối với ngươi thế nào, lại Tổng hội nhớ thương ngươi nhãi con. Bạch Tổng cũng là xuất phát từ hào tâm, mới đem sở hữu sự tình đều mở ra cùng Tô Giật Phong nói rõ ràng. Tô Giật Phong nghe xong lúc sau, không những không có bị dọa lui, ngược lại dị thường kiên định mà nói. Ta thích Tiểu Ngọc, nếu Tiểu Ngọc không chê ta thân thể không tốt ta nguyện ý ở ta sinh thời hào hảo ái nàng tô giật phong kỳ thật cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lặp lại suy tính mới lấy hết can đảm nói ra lời này. Tiểu Ngọc đến nỗi hắn kỳ thật giống như là sinh mệnh một đạo ấm quang giống nhau. Ở cái kia buổi tối, hoàn toàn đốt sáng lên hắn hoang vu lại cằn cỗi sinh mệnh. Hắn không để bụng Tiểu Ngọc có phải hay không tuổi trẻ lại ấu chỉ, hắn sẽ hào hào phùng nàng, ái nàng. Điện thoại kia đầu bạch tổng, nghe xong hắn nói, khóe miệng đều cong lên, hắn lại thuận miệng nói. Tiểu Ngọc đứa nhỏ này tâm thực mềm, nhất dễ dàng đồng tình kẻ yếu. Nói nữa, nàng rất mạnh tự nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi. Chẳng qua kia hài từ hiện tại chơi tâm trọng, đang muốn đương đạo diễn đâu, tô giật phong, ngươi nhất định phải nại hạ tâm tới, chậm rãi truy nàng, ngàn vạn không cần nóng vội. Bất quá ngươi yên tâm, ta là Tiểu Ngọc thân ca tự nhiên không thể nhìn nàng chịu ủy khuất, có ngươi như vậy một cái hảo đối tượng ta liền giúp Tiểu Ngọc thoái thác sớt trong tộc những cái đó phiền lòng sự. Tô Dật Phong nghe xong lời này, tức khắc cũng liền yên tâm lại. Cho nên, mới có lần này giả tá hồ lão gia tử chi danh cố ý dẫn theo lễ vật tới bái phòng hùng lão gia tử sự tình. Trên thực tế, Tô Dật Phong đã sớm cùng bạch cầm hạo hỏi thăm qua. Bởi vì hùng lão gia tử hiện tại còn không có hoàn toàn buông trong tộc sự vụ, có đôi khi sẽ đi xử lý một chút sự tình cho nên, ban ngày hắn thường xuyên đều không ở nhà. Nhưng thật ra Hùng Tiểu Ngọc buổi chiều không khóa thời điểm, sẽ lưu tại trong nhà xem một ít điện ảnh, học tập cấu tứ cùng quay chụp thủ pháp. Hùng Tiểu Ngọc nói, nàng tưởng đem đương đạo diễn chuyện này trở thành chính mình sự nghiệp tới làm Nàng tuy rằng tuổi trẻ, lại nguyện ý vì chính mình sự nghiệp mà phấn đấu. Cứ như vậy, tô giật phong gõ cửa thời điểm, là Hùng Tiểu Ngọc lại đây khai. Hùng Tiểu Ngọc mở cửa vừa nhìn thấy hắn, trong lòng tức khắc liền khẩn trương lại xấu hổ. Nàng ở trong lòng mặc niệm vài biến. Ta không thích tô đại ca, ta đem hắn đương ca ca xem, lúc này mới miễn cưỡng tĩnh hạ tâm tới cười cùng tô giật phong chào hỏi. Vốn dĩ chỉ là khách khí mà nhường một chút lại không thường tô giật phong cương nhiên thật sự tiến nhà bọn họ uống trà tới. Hai người ngồi ở phòng khách không khí một lần có chút xấu hổ. Trải qua cấp tân nhân lời đồn đãi cùng lấy tô giật phong chán thương lúc sau, hùng tiểu ngọc kỳ thật có chút không dám đối mặt tô đại ca. Nhưng mà Tô Giật Phong không hổ là cái tinh thần hệ đỉnh cấp loại thú nhân, hắn rất dễ dàng liền tìm tới rồi một ít nhẹ nhàng đề tài. Ngay từ đầu chỉ là hắn dẫn đường đề tài Tiểu Ngọc trả lời. Chậm rãi, Tiểu Ngọc cũng liền đã quên những cái đó không thoải mái sự thậm chí thả lỏng xuống dưới. Tô Giật Phong lúc này mới gãi đúng chỗ ngứa, lại nhắc tới gần nhất ở B thành muốn làm một lần đại hình nhiếp ảnh triển, hỏi hùng Tiểu Ngọc có cảm thấy hứng thú hay không? Hùng Tiểu Ngọc hiện tại mãn đầu óc đều là các loại kết cấu cùng hình ảnh tự nhiên đối nhiếp ảnh triển thực cảm thấy hứng thú. Lúc này Tô Giật Phong mới thực tùy ý mà từ trong túi móc ra hai chương phiếu, nói là hắn hợp tác đồng bọn đưa, sau đó lại Tiểu Tâm cẩn thận hỏi. Tiểu Ngọc ngươi nguyện ý cùng ta một khối đi xem nhiếp ảnh triển sao? Bởi vì Tô Giật Phong thư thái phóng thật sự thấp một chút đều giống nàng ca ca như vậy bá đạo ngược lại như là thiệt tình cầu thỉnh cầu nàng vui lòng nhận cho. Hùng Tiểu Ngọc tức khắc nhớ tới Tô Đại ca thân thể cũng không tốt còn thường xuyên ở bên ngoài bận rộn, trong lúc nhất thời, liền nhịn không được động một chút lòng chắc ẩn, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Giật Phong vừa thấy nàng đáp ứng rồi, kia chỉ hơi mang tái nhợt trên mặt lại nhiễm một mặt ý cười. Không thể không nói Tô Giật Phong đích xác thực nhược. Chỉ là ở hắn nguẻn miệng cười nháy mắt, lông mi gian u buồn khí chất một chút liền hóa khai, gương mặt kia có vẻ dị thường đẹp. Đặc biệt là hắn cặp kia tiêu không đi hắc mắt viên, thật sự thực phù hợp Hùng Tiểu Ngọc thẩm mỹ. Hai người lại có nói hai câu lời nói, Tô Giật Phong liền lấy còn muốn gặp Hồ Lão gia từ vì từ trước tiên cáo từ. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Hùng Tiểu Ngọc mới hậu chi hậu giác phát hiện Tô Đại Ca đây là muốn cùng hắn đơn độc hẹn hò đi. Tô Đại Ca đây là tính toán bắt đầu theo đuổi nàng sao? Vẫn là nàng lại suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, Hùng Tiểu Ngọc tâm bắt đầu kinh hoàng, thật giống như nàng chờ giờ khắc này chờ thật lâu. Chính là nữ hài tử nên như thế nào rụt rè lại kiêu ngạo mà tiếp thu nam hài tử theo đuổi, nàng lại hoàn toàn không biết. Vốn dĩ có luyện ái vấn đề, là hẳn là cùng khuê mật nhóm nói, nhưng Hùng Tiểu Ngọc những cái đó khuê mật thật sự không quá đáng tin cậy. Tô quân quân bản chất chính là cái đại móng heo, lại còn có có miễn dịch hết thảy kịch bản quang hoàn. Rõ ràng rất mỹ một cái cô nương chính là có thể sống thành bá đạo tổng tài, nhất am hiểu dạy dỗ nàng ca ca. Đối nam nhân khác căn bản là không đề bụng, đến nỗi, hồ điểm điểm đó chính là cái bị bá đạo tổng tài độc hại quá độ tiểu thuyết phen não tàn. Hồ điểm điểm đại khái cho rằng sở hữu cô nương đều hẳn là gà cho tổng tài, tổng tài nên bá đạo nên chỉ vào ao cá đối cô bé lọ lem nói. Ta bao xuống dưới tặng cho ngươi. Hơn nữa, gần nhất hồ điểm điểm đứa nhỏ này, giống như tham gia cái gì bất lương tổ chức càng ngày càng kỳ cục. Đáng thương Tô Quân Quân ở trong lúc lơ đãng liền lưu lạc thành điểm điểm y đối tượng. Hùng tiểu ngọc nhưng không nghĩ giống Tô Quân Quân giống nhau kết cục. Nàng tự nhiên cũng liền chặt đứt cùng hồ điểm điểm thương lượng ý niệm. Nói đến cùng, Tô giật phong giống như cũng là cái tổng tài. Đến nỗi hùng lệ viện nàng đang ở vì chính mình hôn sự phát sầu đâu. Mấu chốt là nàng bà bà cùng nàng mẫu thân đều là tàn nhẫn nhân vật. Hùng lệ viện cùng Hùng Tuấn Thanh bị kẹp ở hai cái mụ mụ trung gian chịu ván kẹp khí. Hiện tại, thật đúng là không có nhàn tâm bận tâm người khác sự. Hơn nữa, đám kia miêu tộc các tỷ tỷ Trước đó vài ngày tập thể hình quán vẫn luôn thực ham thích thảo luận hai việc. Một kiện là tiểu ngọc cướp tân nhân thành công, một khác sự kiện là mau giáo luyện bị hàng hiệu đại học giáo thụ điên cuồng đuổi theo. Tiểu Ngọc nhưng không nghĩ lại cho các nàng bát quái tăng thêm tân đề tài. Phải biết rằng, trước kia Mao giáo luyện khai khởi vui đùa tới, quả thực chính là không gì kiêng kỵ. Bất luận kẻ nào đều ngăn không được nàng trọng khẩu, Mao giáo luyện cùng nàng kia 28 cái người theo đuổi, đã thành tập thể hình quán vĩnh hằng truyền thuyết. Hiện tại nhưng khen ngược từ khi gặp chân chính mệnh định chi nhân, Mao giáo luyện tính cách liền thu liễm không ít lần trước hùng tiểu ngọc cư nhiên thấy mao giáo luyện một bên đánh cái kia văn nhã nam nhân một bên mặt đỏ cư nhiên còn bắt đầu thẹn thùng hùng tiểu ngọc nhưng không nghĩ biến thành mao giáo luyện như vậy tổng cảm thấy có điểm quái quái vì thế nghĩ tới nghĩ lui về yêu đương việc này giống như chỉ có thể cùng nàng ca ca thương lượng chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương một trăm hùng tiểu ngọc đã từng nghe nói qua một cái đồn đáy nàng ca bạch cầm hạo kỳ thật là cái bị tổng tài công tác chậm trễ luyến ái chuyên gia hắn ca những cái đó luyến ái kịch bản trừ bỏ kịch bản không được hắn tàu từ bên ngoài mặt khác tình lữ vẫn là đều có thể thu phục lúc trước tuấn thanh ca cùng lệ lệ tỷ nháo chia tay nháo đến như vậy cương cuối cùng vẫn là nàng ca hỗ trợ bày mưu tính kế tuấn thanh ca mới có thể một lần nữa đạt được lệ lệ tỷ phương tâm hùng tiểu ngọc càng nghĩ càng cảm thấy hắn ca ở luyến ái phương diện thực đáng tin cậy Vì thế, liền thừa dịp hắn ca tan tầm trở về ở dưới lầu thay quần áo lấy đồ vật thời điểm, Hùng Tiểu Ngọc đem nàng tâm sự cùng Bạch Tổng nói. Bạch Tổng mặt ngoài lãnh lãnh đạm đạm, biểu tình còn rất nghiêm túc. Nhưng thực tế thượng, hắn tâm lại sớm đã hưng phấn đến kinh hoàng không ngừng. Bạch Tổng thực nghiêm túc mà nghe xong Hùng Tiểu Ngọc nói hết tâm sự, lại thuận miệng nói. Tiểu Ngọc người biết ta vì cái gì thích quân quân sao? Hùng Tiểu Ngọc vẻ mặt tò mò mà lắc lắc đầu. Bạch Tổng lúc này mới mở miệng nói, bởi vì ở quân quân bên người ta mới có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Liên tính là một ít hồ nháo sự tình quân quân cũng sẽ bao dung ta. Ta người như vậy chú định cùng người khác đều không quá giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều sợ ta cũng có rất nhiều người chán ghét ta, mọi người đều cảm thấy ta tính tình không tốt lại ái đánh nhau. Này đó ngươi cũng là biết đến. Chính là ở quân quân bên người ta lại tổng có thể cảm giác được chính mình là bị sủng ái tựa như bình thường Hùng giống nhau. Cũng không phải cái loại này gen đặc biệt hảo so người khác đều lợi hại Hùng. Hùng tiểu ngọc nghe xong lời này, tức khắc có chút ngốc vòng Liền nàng ca như vậy, sao có thể bình thường đến lên? Này có phải hay không nói, hắn ca quả nhiên vẫn là lừa hôn thành công. Kỳ thật ngẫm lại cũng là quân quân đã lãnh giấy hôn thú chính là rất nhiều chuyện lại còn bị chẳng hay biết gì đâu. Lúc này, Bạch Tổng lại tiếp tục nói, ngay từ đầu thời điểm, ta khả năng chỉ là thích quân quân trên người hương vị, thích nàng xinh đẹp bề ngoài, nàng tính cách giống như rất thú vị. Chính là tới rồi cuối cùng, ta kỳ thật là bởi vì ở chung đến lâu rồi, càng ngày càng hiểu biết nàng, ta mới thâm ái thượng nàng, hơn nữa càng ngày càng yêu. Cho nên, Tiểu Ngọc ngươi hiện tại không xác định ngươi đối tô giật phong cảm giác cũng không quan hệ, hoàn toàn có thể chậm rãi ở chung xuống dưới, chỉ cần ngươi không chán ghét hắn nói, liền có thể thử xem xem. Đến nỗi hiện tại, ngươi thậm chí không cần suy nghĩ, ngươi rốt cuộc thích không thích tô giật phong. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, phải hào hào đi hưởng thụ hẹn hò mang đến vui sướng liền hào. Đến nỗi kết hôn sự, ngươi còn nhớ rõ ca cùng ngươi đã nói sao. Ta muốn giữ ngươi đến 30 tuổi, 30 tuổi phía trước ta bạch cầm hạo muội muội hoàn toàn có thể tùy hứng làm bậy mà tồn tại, làm chính mình muốn làm sự. Đến nỗi những cái đó lão gia hòa bức hôn, ngươi đều không cần phải xen vào ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Hùng Tiểu Ngọc nghe xong ca ca lời này, tức khắc đã bị cảm động hỏng rồi. Từ đây lúc sau, nàng có cái gì tâm sự đều nguyện ý cùng ca ca chia sẻ, ngay cả hẹn hò tin tức cũng cùng ca ca nói không ít. Ca ca cũng đích sát cho nàng không ít ý kiến, cũng nói cho Hùng Tiểu Ngọc một ít luyến ái chung thủ đoạn nhỏ. Một đoạn thời gian sau, Hùng Tiểu Ngọc tổng cảm thấy Tô Đại ca theo đuổi nàng phương thức có phải hay không có điểm lâu. Đưa gà đen cùng nhân xâm hảo sao. Không phải hẳn là tặng hoa hồng sao ít nhất cũng đến là 99 chi đi. Bằng không như thế nào chứng minh hắn tâm ý. Không thể không nói, hùng tiểu ngọc ở hắn ca ảnh hưởng dưới, đối lễ vật chờ mong càng ngày càng cao, lễ vật không đến vị nói, sao có thể đả động nàng phương tâm đâu. Hùng Tuấn Thanh biết chuyện này lúc sau, trình đầu hùng đều không tốt. Hắn nhịn không được chất vấn sơn đại vương, người như vậy đem chính mình tình yêu xem cùng các loại yêu thích áp đặt kia tiểu ngọc trên đầu hảo sao. Bạch Tổng lại phất phất tay, không để bụng mà nói. Cái gì kêu đem ta yêu thích áp đặt ở tiểu ngọc trên người? Ta cũng không có áp đặt chỉ là đem ta yêu thương tình yêu điện ảnh quang đĩa mượn cấp tiểu ngọc nhìn nhìn còn có trợ giúp nàng đạo diễn mộng tưởng đâu. Mấu chốt chính là hai chúng ta chính là huynh muội tiểu ngọc phẩm vị cùng ta cũng không sai biệt lắm, này có vấn đề sao? Hiện tại chúng ta hai anh em đích xác thường xuyên sẽ chia sẻ một chút luyên ái tâm đắc. Tiểu Ngọc tưởng cùng bạn trai muốn cái ba tầng cà rốt quả táo bánh kem có cái gì không đúng. Hùng Tuấn Thanh nghe xong hắn này phiên thoái thác quả thực liền phải điên rồi. Sơn Đại Vương chính mình xem tình yêu điện ảnh không đuổi tới tô quân quân, ngược lại trở nên kỳ kỳ quái quái còn chưa tính. Mấu chốt chính là hắn đó là mang vào người theo đuổi góc độ. Nhưng Hùng Tiểu Ngọc xem xong những cái đó tình yêu điện ảnh chỉ biết đem chính mình mang nhập bị theo đuổi cô bé lọ lem nhân vật. Cứ như vậy, không thể không nói Tô Giật Phong phiền toái có thể to lắm. Hắn có thể thỏa mãn tiểu ngọc kia phóng đãng không kềm chế được thuần thuần xuẩn xuẩn thiếu nữ tâm sao. Càng làm cho người vô ngữ chính là Tô Giật Phong cùng Tô Quân Quân chính là huynh muội. Vạn nhất hắn cùng Tô Quân Quân tính cách cũng giống nhau, đều thuộc về vật thật phái, hoàn toàn chơi không dậy nổi lãng mạn cái loại này người, hắn cùng hùng tiểu ngọc quan hệ còn có thể đủ thuận lợi phát triển đi xuống sao. Nghĩ đến đây, Hùng Tuấn Thanh lại nhịn không được chỉ vào sơn đại vương run giọng hỏi. Ngươi, ngươi nên sẽ không thật sự biến thái đi. Mao lão ra từ cho ngươi khai ra như vậy hà khắc điều kiện cho ngươi tình yêu tạo thành phiền toái rất lớn. Quay người lại, ngươi đi học biết này bộ lại còn có đem này đó trồng lên ngươi tương lai muội phu trên người, này thật sự được chứ. Bạch Đồng nghe xong lời này, tức khắc có chút trột giả. Nhưng hắn lại vẫn là da mặt dày chết sống không chịu thừa nhận. Hùng Tuấn Thanh tức giận đến ngứa răng, lại nói một câu: Có một việc bạch cẩm hạo, ngươi cũng đừng quên. Ngươi tương lai muội phu cũng là lão bà ngươi ca ca. Quá khi dễ ngươi đại cữu tử nói, hắn rất có thể sẽ hướng lão bà ngươi cáo trạng. Nguyên bản tâm tình thực sán lạn sơn đại vương, nghe xong lời này lúc sau, rốt cuộc cười không nổi. Nghĩ đến tô giật phong thật sự khả năng sẽ hướng hắn lão bà cáo trạng, bạch cẩm hạo chỉnh đầu hùng đều không tốt. Chẳng lẽ hắn tưởng thay đổi nhân vật sắm vai ác bà bà nói, chỉ có thể chờ thưởng vài thập niên sau, khi dễ hắn con rể sao? Trời ơi, kia đến chờ đã lâu đâu. Nói lời nói tới, Bạch Tổng kỳ thật cũng không có ý khác, chỉ là thực chân thành mà ở tiểu ngọc trên người thực hiện chính mình những cái đó tình yêu ảo tưởng thôi. Bạch Tổng trăm triệu không nghĩ tới, Hùng Tuấn Thanh thật đúng là một ngôn ngữ chúng. truyền qua thiên tới, Tô Giật Phong thật sự ra mặt giày tới nhà hắn ăn cơm. Ở Bạch Tổng soát chén thời điểm, Tô Giật Phong lặng lẽ ở thư phòng cùng Tô Quân Quân nói chuyện thật lâu. Trong lúc nhất thời, Bạch Tổng hãi hùng khiếp vía, sợ Tô Giật Phong sẽ hãm hại hắn, phá hư hắn cùng lão bà chi gian quan hệ. Không có biện pháp, Bạch Tổng rứt khoát liền lén lút mà chạy tới nghe xong cái góc tường. Đường trường liền nghe thấy Tô Giật Phong thật cao hứng mà nói. Nguyên lai là cái dạng này sao? Tiểu Ngọc là muốn hoa hồng cùng bánh kem. Không thích ta đưa dưỡng sinh bổ dưỡng phẩm nha, ta lần tới đưa cho nàng là được. Ngẫm lại cũng là tiểu nữ hài đều thực thích tiểu kinh hỉ tiểu lễ vật đi. Tô Quân Quân rất bất đắc dĩ mà nói. Nếu bọn họ hai huynh mụi phẩm vị đều không sai biệt lắm nói, đại khái chính là như vậy đi. Đại ca bằng không, làm hồ điềm điềm cho ngươi đề cử hai bộ bá đạo tổng tài phim thần tượng xem, ngươi cùng nơi đó biên hào hào học học liền cái gì đều minh bạch. Đúng rồi, trước hai ngày ta còn nghe Tiểu Ngọc nói đến, nàng giống như đối bao hồ nước rất cảm thấy hứng thú. Tô giật phong lại lắc đầu nói, bao hồ nước lại có ích lợi gì, bằng không ta còn là bao cái rừng trúc đưa cho Tiểu Ngọc đi. Lại có thể chơi lại có thể ăn, nàng khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tô quân quân thấy hắn ca biểu tình hoàn toàn đều không giống nói dỡn bộ dáng, hắn là nghiêm túc thưởng bao rừng trúc. Nàng nhịn không được trừ trừ khóe miệng, lại mở miệng nói. Người muốn bao dừng chúc kỳ thật cũng không cái gọi là. Chỉ là có chuyện người tốt nhất nhớ kỹ. Nhà bọn họ hài từ chỉ có ở chung chín, liền sẽ lộ ra bản tính tới. Những cái đó nắm kỳ thật đều rất làm ẩm ý, có điểm hùng, có điểm da, còn có điểm đặng cái mũi lên mặt. Nếu người thật sự chịu không nổi nói, thình lình phơi bọn họ hai ngày, chính bọn họ đi học ngoan. Tuy rằng những lời này, nàng không nên cùng đại ca nói, nhưng này đó đều là nàng từ huấn cục bột béo chung đến ra tới kinh nghiệm ở góc tường nghe lén bạch tổng nghe xong lời này chỉnh đầu hùng đều không tốt cố tình tô giật phong lại cảm thấy hắn muội muội nói rất có đạo lý hết thảy mà âm thầm nhớ kỹ quyết định ở hùng tiểu ngọc trên người thử xem xem đương nhiên hùng tiểu ngọc như vậy đáng yêu hắn khẳng định sẽ không quá phận tô quân quân nhịn không được nói dỡ nói ngươi chuẩn bị cấp quốc bảo đương vú em sao tô giật phong đảo cũng chưa nói cái gì dù sao hắn là tính toán hảo hảo chiếu cố tiểu ngọc Ít nhất ở hắn tồn tại thời điểm, kỳ thật tô giật phong hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là chính mình có thể hào hào tồn tại, sau đó lâu lâu dài dài mà bồi tiểu ngọc. Bên kia, Bạch Tổng nghe xong lời này, lại mắng thầm. Các ngươi hai anh em là ma quỷ sao? Như thế nào đều quyết định nhẫn tâm đối đãi thiên chân vô tội tiểu khả ái đâu? Còn đương vú em đâu? Không hợp cách toàn bộ kém bình. Bất quá, lúc này, hai người đã liêu song thiên chuẩn bị ra tới không có biện pháp bạch tổng chỉ có thể làm ra một bộ mới vừa tẩy xong chén từ phòng bếp bên kia đi đến phòng khách bộ dáng một bên còn dùng khăn lông xoa xoa tay mình tô quân quân thình lình vừa nhấc đầu nhìn hắn một cái bạch tổng tức khắc cảm thấy trong lòng lạnh căm căm thực mau chột dạ mà cúi đầu tô giật phong không qua tới nhà bọn họ làm khách cũng không biết bạch tổng ở nhà là này phó tiêu thức phụ bộ dáng trong lúc nhất thời thấy thế nào bạch tổng như thế nào không vừa mắt Tô Giật Phong trong lòng còn nhịn không được nghĩ, này huynh đệ rốt cuộc ở chơi cái gì đâu. Bạch Đồng ở bên ngoài không phải rất bình thường sao, lại quyết đoán lại trầm ổn, làm khởi sự tới thực lão luyện cũng không ướt át bẩn thỉu. Như thế nào một hồi ra, hắn liền trở nên túng bẹp. Bất quá, này tự hồ cũng là người ta tiểu phô thê chi gian tình thú vấn đề. Rốt cuộc không liên quan chuyện của hắn, Tô Giật Phong cũng không dám nói cái gì, chào hỏi, liền trước tiên rời đi. Hắn đi rồi Tô Quân Quân đã phát rất lớn tính tình. Ngươi sao lại có thể đem ngươi tình yêu xem giáo huấn đến tiểu ngọc trên người đâu. Nhà ai kết hôn sinh hoạt mỗi ngày đều là hoa hồng nha, bánh kem nha, lễ vật nha, ngoài ý muốn kinh hỉ nha. Sống được giống phim thần tượng dường như kia còn gọi sinh hoạt sao. Ngươi muốn thật sự như vậy tưởng nói, hai ta hôn nhân xem khả năng thật không quá giống nhau. Cuối cùng một câu Tô Quân Quân nhịn không được tăng thêm ngữ khí. Bạch tổng thức khắc liền đã chịu rất lớn kinh hách vì thế bất chấp mặt khác nháy mắt liền biến thành tiểu gấu trúc nhãi con bộ dáng, bước chân ngắn nhỏ chạy tới hắn lão bà trước mặt. Ôm lấy chân liền bắt đầu làm nũng xin tha trong miệng còn ân ân mà kêu. Tô quân quân kỳ thật cũng không có tức giận như vậy, hơn nữa vừa nhìn thấy hắn lão công cố ý bán manh, hỏa khí lập tức liền tan hơn phân nửa. Chẳng qua, nàng lão công gần nhất lại đang làm sự tình không hào hào trừng phạt là không được cứ như vậy, chờ mau lão gia từ đầy cửa đi vào thời điểm liền phát hiện tô quân quân hung ba ba mà chính túm hắc bạch hoa tiểu đoàn tử bối mau thực nghiêm khắc chất vấn. người còn cấp tiểu ngọc lung tung ra chiêu để cử não tàn phim thần tượng sao? ân ân, tiểu đoàn tử trung thực mà cúi đầu nhận sai. bất quá có hay không sai, nếu lão bà nói vậy đều là hắn sai. người còn có cho hay không nhân ra luyến ái làm trở ngại chứ không giúp gì, hạt quấy rối. tô quân quân lại tiếp tục chất vấn nói ân ân tiểu đoàn từ ủy ủy khuất khuất mà kêu hắn là xuất phát từ hảo tâm như thế nào xem như sai lầm rõ ràng chính là lão bà ngươi thật sự quá mức đại móng heo này đều thành mọi người đều biết bí mật được chứ tô quân quân lại mắng chơi lãng bạn có thể đương cơm ăn sao cái này tuần ngươi phụ trách nấu cơm vẫn là nói ngươi tính toán hồi tám lâu đi ngủ thuận tiện lại cùng tiểu ngọc tán gẫu một chút rốt cục nên như thế nào cùng người yêu ở chung ân. Tiểu đoàn từ kêu đến phá lệ thê thảm quả thực đều mau khóc ra tới. Ngoài cửa mau lão gia từ tức khắc xấu hổ, tiến cũng không được thối cũng không xong. Hắn giống như một không cẩn thận liền vây xem ra bạo hiện trường, hành hung vẫn là nhà hắn tiểu cháu gái. Tuy rằng sáng sớm liền biết nhà hắn tiểu cháu gái là tuyệt đối không có khả năng có hại. Nhưng lại không nghĩ tới bọn họ kết hôn sau, hai người cương nhiên là như thế này ở chung nhìn đến tình cảnh này, mao lão gia từ ngược lại nhịn không được có chút đồng tình hắn hai trăm cân trọng cục bột béo tôn nữa thế lớn lên béo trọng đạt hai trăm cân lại có ích lợi gì? có dị năng lại cái gì dùng? còn không phải đến biến thành mười mấy cân tiểu đoàn tử bị hắn cháu gái nhắc tới bối mao không có biện pháp tiểu gấu con kêu đến quá thảm, ngay cả mao lão gia từ loại này ác độc ra ra đều kiên trì không được nhịn không được động lòng chắc ẩn. Hắn vội vàng vài bước đi vào tô quân quân ra phòng khách đối nàng nói. Quân quân, ngươi chạy nhanh đem tiểu bạch buông xuống. Ngươi đây là nháo cái gì đâu, chờ đợi sẽ hồ lão đầu lại lại đây uống xong ngọ trà cũng đừng làm cho hắn nhìn chê cười. Tô quân quân lúc này mới buông xuống đầy mình tâm cơ tiểu đoàn từ tiểu đoàn từ vẻ mặt ủy khuất chung mang theo cảm kích mà nhìn mau lão ra từ liếc mắt một cái lúc này mới bước chính mình mềm như bông chân ngắn nhỏ ngẩm khởi sở hữu quần áo nhanh chóng hướng trở về hắn cùng quân quân trong phòng mao lão gia từ đột nhiên ý thức được khả năng phía trước là hắn hiểu lầm bạch cầm hạo thứ này ít nhất vẫn là có điểm lòng tự trọng hơn nữa hắn lớn nhất ưu thế chính là ở phát sinh gia đình mâu thuẫn thời điểm có thể chịu đựng bị lão bà khi dễ mà sẽ không đánh trả cứ như vậy mao lão gia từ có một câu không một câu cùng tô quân quân trò chuyện thiên Mao lão gia từ lại nhịn không được khuyên quân quân đối bài cầm hảo hào một chút tô quân quân uống lên ly chung nước trà lúc này mới mở miệng nói ra ra kỳ thật ta là cùng hạo ca đùa giỡn đâu này cũng coi như là chúng ta sinh hoạt tình thú đi cũng không phải thật sự đánh nhau nga như vậy à Mao lão gia từ đột nhiên phát hiện hắn như vậy thời thượng ra ra giống như có điểm quá hạn nguyên lai like người trẻ tuổi ở nhà cũng sẽ chơi này một bộ nha Này chẳng lẽ đã kêu nhân vật sắm vai sao? Hắn cháu gái là sắm vai gấu trúc chăn nuôi viên sao? Cũng không chấp nhận được mau lão gia từ nghĩ nhiều, bạch tổng thực mau liền đổi hào quần áo, mặt xám mày cho mà ra tới. Sau đó hắn liền vẻ mặt lấy lòng mà nhìn quân quân chủ động tỏ vẻ tương lai nửa tháng, hắn phụ trách nấu cơm, liền quân quân chờ ăn có sẵn. Tiểu tử này biến đổi thành nhân hình sau, tự động tự phát mà liền biến thành cài thìa. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là có chút đáng thương vô cùng. Nhưng hiệu quả lại so với khởi hắn tiểu đoàn từ bộ dáng kém quá xa Cũng không có như vậy đáng yêu quân quân vẫn luôn lạnh mặt xem hắn cũng không vì sở động Cho nên nói căn bản không phải cái gì nhân vật sắm vai Kỳ thật chính là hắn cháu gái nhi ở thu thập bạch cầm hạo đi Cũng không biết tên tiểu tử thúi này rốt cuộc lại làm cái gì chuyện xấu Đến bây giờ nhà hắn tiểu cháu gái cũng không chủ động tha thứ hắn Màu lão gia tử vừa thấy cháu gái không nghĩ để Hắn liền cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì, lại uống lên một ly trà, liền thực đi mau người, đi tìm lão hồ. Hắn ra cửa lúc sau, còn dừng lại bước chân, nghiêng tai nghe xong một chút. Quả nhiên lại nghe thấy được tiểu gấu trúc thê thảm xin tha thanh thật sự có điểm làm người không đành lòng lại nghe đi xuống. Nguyên lai, like, nhà hắn tiểu cháu gái cư nhiên có như vậy lợi hại. Bất quá cứ như vậy, mau lão gia tử cũng liền an tâm rồi. Ai có hại đều được chỉ cần nhà hắn tiểu cháu gái nhi không có hại liền hảo. Cho nên nói, mau lão ra từ người này tâm vẫn là khá lớn. Bởi vì náo loạn như vậy vừa ra, lúc sau nhật từ, Bạch Tổng là không dám lại cấp hùng tiểu ngọc hạt ra chú ý, liền tính hùng tiểu ngọc hỏi thời điểm, Bạch Tổng cũng sẽ luôn mãi suy xét, sau đó nhỏ giọng nói. Nếu là quân quân nói, đại khái không thích này đó đi. Bọn họ những người đó đều là vật thật phái cũng không qua thích này đó hoa lệ siếc. Sau đó, hắn đã bị hùng tiểu ngọc xem thường. Cà, người có thể hay không đừng tổng đề quân quân ý tưởng A. Liền nàng kia thẩm mỹ tình thú căn bản chính là cái đại móng heo, một chút đều lãng mạn không đứng dậy. Nghe xong này đoạn lời nói, Bạch Tổng cũng bị buồn bực đến không được. Lại không dễ làm muội muội mặt, nói hắn lão bà không phải. Nhưng sự thật chứng minh càng làm cho Bạch Tổng buồn bực sự tình còn ở phía sau tô giật phong đối đãi người khác đều là một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dạng hành vi cử chỉ cũng coi như có lý có độ. Nhưng thực tế thượng hắn đặc biệt yêu thương hùng tiểu ngọc quả thực chính là vô điều kiện thỏa mãn hùng tiểu ngọc hết thảy yêu cầu, hắn sẽ tận lực thỏa mãn hùng tiểu ngọc thiếu nữ tâm. Đương nhiên ở bạch tổng thúc giục cùng ám chỉ hạ tiểu ngọc cũng sẽ không ôm có đặc biệt tùy hương ý tưởng. Hiện tại tiểu ngọc thậm chí sẽ cười nhạo phim thần tượng nữ vai chính thật sự quá sẽ không sinh hoạt. Các nàng chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Hoa hồng nói, 99 đoá, cũng đã là cực hạn, lại nhiều nói liền lãng phí tiền cà rốt bánh kem tuy hảo một tầng như vậy đủ rồi cũng là một phần tâm ý sau lại tô giật phong lại lén lút mà che lại một gian rừng trúc nhị tầng phòng nhỏ đưa cho hùng tiểu ngọc hùng tiểu ngọc đương trường lại bị cảm động đến nước mắt lưng tròng nàng thậm chí quát hồ nước tính cái gì ta nơi này có giật phong ca tự mình vì ta thiết kế cây trúc tiểu lâu đâu bên cạnh đều là ăn ngon bạch đồng cảm thấy muội muội quả thực muốn điên hảo đi hắn giống như có điểm ghen ghét Hắn còn không có cho hắn lão bà đưa cho làm con thừa tự tử đâu. Chờ tương lai có rảnh, hắn nhất định phải thân thủ cái cây núi rừng biệt thự đưa cho quân quân ít nhất muốn so tô giật phong tiểu trúc lâu mạnh hơn 100 lần. Mà kệ nói như thế nào trải qua tô giật phong một phen theo đuổi, Hùng Tiểu Ngọc cảm thấy làm khỏe mạnh hoạt bát Mỹ thiếu nữ, nàng có trách nhiệm hào hảo yêu quý tô giật phong thân thể này không tốt lại nhân sinh nhấp nhô bi tình đại thúc. Không biết khi nào Tiểu Ngọc liền bắt đầu quản tô giật phong kêu đại thúc. Này liền cùng kêu lão công giống nhau, là thuộc về bọn họ hai cây ái sưng, Tô Giật Phong cũng liền ứng cứ việc hắn năm nay mới 24 tuổi. Sau lại Tiểu Ngọc cũng sẽ ở khuê mật trước mặt nói. Nhà của chúng ta vị kia đại thúc sẽ như thế nào thế nào? Cứ như vậy càng làm cho mọi người giờ khóc giờ cười chính là, này hai người thật sự bắt đầu đứng đứng đắn đắn kết giao, hơn nữa mà hợp hướng về quỹ đạo vùi vào. Nhìn đến Bạch Tổng rốt cuộc không có cấp này đối tình lữ quây rối làm trợ lý Hùng Tuấn Thanh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên nói, Bạch Tổng có thể thuận lợi kết hôn thật sự thật tốt quá. Cuối cùng có người có thể cho Sơn Đại Vương mang cái Hùng Vòng Cổ quản trụ hắn, không hề làm nguy hại nhân gian. Hùng Tuấn Thanh nói được Hùng Vòng Cổ là thực sự có chuyện lạ. tô quân quân thật sự mua điều mang theo tiểu ly miêu Vòng Cổ đưa cho Bạch Tổng. Bạch Tổng mừng rỡ như điên, cũng mặc kệ này vòng cổ có phải hay không quá phim hoạt họa cùng hắn bá tổng khí chất hoàn toàn không hợp. Dù sao, hắn là mang ở trên cổ, liền không hề hái xuống. Cho nên nói, thật tốt hùng vòng cổ nha. Bên kia, bởi vì giã ngoại đại khiêu chiến rating liên tục phàn cao, giã ngoại đại khiêu chiến hoang đảo thiên cuối cùng cắt ra tới 14 tập. Mặt khác khách quý tạm thời bất luận, tô quân quân cùng hồ điềm điềm là thông qua này đương chân nhân tú phát hỏa. Có võng hiểu thậm chí khởi sướng sướng nghị, hy vọng có thể cho tô quân quân cùng hồ điểm điểm hai cái cô nương đơn độc chủ trì một bên ngoài Mỹ thực chân nhân tú. Nhưng tô quân quân cùng hồ điểm điểm bởi vì muốn đi học tự nhiên sẽ không đáp ứng. Thúy trúc truyền hình cao tầng lại không bằng lòng từ bỏ, như vậy một cái nhiệt bá tiết mục. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ lại đưa ra một cái tân phương án. Lần này không phải ở cô đảo mà là ở kinh giao tuyển một cái giã sơn, sau đó từ tô quân quân cùng Hồ Điềm Điềm cùng nhau tới trong núi sinh hoạt một đoạn thời gian, trong lúc sẽ xen kẽ một ít khách thăm đã đến cũng coi như là một giã ngoại Mỹ thực chân nhân tú. Hơn nữa, bởi vì lộ trình tương đối gần thu thời gian liền an bài ở thứ bảy ngày đi lục một ngày đến hai ngày, có đôi khi đổi kịp kỳ nghỉ, lại nhiều thu hai ngày, cũng không sẽ chậm trễ bọn họ học tập cùng bình thường sinh hoạt. Hồ điểm điểm tưởng tượng đi Dã sơn nói căn bản chính là nàng lãnh địa sao. Tới rồi bên kiên nhi, nàng liền có thể tận tình dương oai, đánh giã thực hưởng thụ bữa ăn ngon. Tuy rằng Tô Giật Phong đã cùng điểm điểm ba mẹ cùng với mặt khác hồ tộc đều nói qua ăn no dinh dưỡng sung túc thân thể mới có thể thích góp năng lượng sự. Nhưng điểm điểm ba mẹ đã kiên trì vài thập niên như vậy ẩm thực phương thức một chốc là không đổi được nhiều lắm ở hồ ra ra đi trên lầu trộm cá ăn thời điểm lựa chọn làm như không thấy. Điểm điểm ba mẹ đều cảm thấy ăn chay thực đối khỏe mạnh là rất có chỗ tốt. Cứ như vậy, hồ điểm điểm ra vẫn là kiên trì mộc mạc một ngày tam cơm. Hồ điểm điểm tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đi tập thể hình quán cọ cái đại bồn cá ăn, ngẫu nhiên sẽ ở trên lầu cọ điểm quân quân làm đồ ăn, chính là so với thượng nửa năm thịt cá tốt đẹp sinh hoạt, hồ điểm điểm thật sự thèm đến lợi hại. Gần nhất khả năng bởi vì dinh dưỡng theo không kịp, hồ điểm điềm lại bi thôi mà rất mau. Nàng ủy ủy khuất khuất mà đem chuyện này cùng mụ mụ vừa nói Nhưng Điềm Điềm mẹ lại một mực chắc chắn, đây là bình thường dụng lông cùng dinh dưỡng không quan hệ Hồ Điềm Điềm đều mau khóc còn như vậy cơm canh đạm bạc ăn xong đi, nàng sẽ trước tiên biến chọc Hiện tại Hảo có có thể quang minh chính đại lôi kéo tô quân quân đi ăn Mỹ thực cơ hội Hồ Điềm Điềm tự nhiên là cầu mà không được nàng khẩn cầu tô quân quân vô luận như thế nào đều phải tiếp được công tác này Nhưng tô quân quân vừa mới kết hôn, luôn là muốn cùng lão công ở bên nhau. Nàng do dự luôn mãi, vẫn là hỏi hảo cả ý kiến. Ở bạch tổng xem ra, có thể cùng quân quân cùng đi giã ngoại dạo chơi ngoại thành quả thực giống như là hưởng tuần trăng mật giống nhau tuy rằng có một đám bóng đèn đi theo. Nói nữa, này vốn dĩ chính là chính hắn tiết mục, hắn hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình đi theo làm bạn Vì thế, bạch tổng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến hai cái cô nương rốt cuộc đi tới đi dã ngoài, Hồ Điềm Điềm lúc này mới ở nhân viên công tác trung phát hiện ăn mặc vận động phục Bạch Tổng. Bạch Tổng cưng nhiên giấu ở trung gian, còn giúp vội làm việc đâu. Trong lúc nhất thời, nàng đều nhịn không được sợ ngây người, vội vàng hỏi Tô Quân Quân. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào Bạch Tổng cũng theo tới. Tô Quân Quân thuận miệng nói, là lại đây đừng dám chế đi. Hồ Điềm Điềm cũng cũng không có tiếp tục hỏi lại. Trong lòng lại nhận định Bạch Tổng rất có thể sẽ làm sự tình. Mà kệ thế nào, hai người thực mau liền công việc lô bù lên. Núi rừng nguyên bản liền có một đống nông gia tiểu viện tiết mục tổ phía trước trước tiên lại đây thu thập quá. Tuy rằng phòng ở lược hiện chút cũ xưa, lại cũng có thể trụ người. Tuy rằng tô quân quân cùng hồ điểm điểm đều đã xem như minh tinh. Nhưng này hai cái cô nương cũng không có đem chính mình đương minh tinh đối đãi ngược lại là thực bình thản mà làm một chút sự tình. Hai người hơi chút thu thập một chút, Tô Quân Quân thấy ánh mặt trời không tồi, liền tìm được rồi phơi quần áo địa phương, trước đem chăn đệm giường đều lấy ra đi phơi. Lại đem bọn họ từ dưới chân núi mua tới gạo và mì nguyên liệu nấu ăn gia vị, phóng tới phòng bếp đi. Hồ điểm điểm phá lệ hưng phấn, trong ngoài xoay một quyền. Nàng chỉ vào trong phòng giường đất cùng bài trí đối Tô Quân Quân nói. Nơi này cùng nhà của chúng ta không có cái tân phòng phía trước lão nhà ở rất giống. Bất quá, sau lại nhà của chúng ta liền cái nhà ngói khang trang, không nghĩ tới ta còn có thể ở tại loại này trong phòng. Tô quân quân kỳ thật cũng chủ quá loại này nhà ở, nhưng đó là đời trước sự tình, nàng liền cũng chưa nói cái gì. Hồ điểm điểm lại nhiệt tình mà lôi kéo tô quân quân, nhìn trong viện giếng nước cũng đánh một xô nước ra tới, ngay sau đó nàng lại lôi kéo tô quân quân bốn phía xoay chuyển. Bên cạnh cương nhiên có rừng trúc, hồ điểm điểm tiến đến trong rừng trúc liền phá lệ hưng phấn thừa dịp quân quân thải nắm thời điểm, Hồ Điềm Điềm đã tìm được rồi một chỗ dòng suối nhỏ, là nước chảy, thủy thực thanh, có thể thấy cá tôm con cua. Bên cạnh có từng luồng sơn tuyền trào ra, Hồ Điềm Điềm vội vàng chạy tới, rửa rửa tay, lại phùng một phùng sơn tuyền uống lên, trong miệng còn nói hào ngọt. Nàng lại chỉ vào kia trong nước cá cùng tôm liền nói nói, hẳn là làm tô quân quân lại đây, nàng chính là cái bắt cá cao thủ một bên nhếp ảnh ra còn tưởng rằng hồ điềm điềm là đang nói trên hoang đảo mặt cái kia bắt cá ngạnh đâu nhưng thực tế thượng hồ điềm điềm nói lại là trong lòng lời nói tô quân quân từ biến miêu lúc sau các hạng miêu tộc sinh tồn kỹ năng học tập đều khá tốt ngay cả ngày thường ở nhà thu thập cá tốc độ đều nhanh rất nhiều này cũng khó trách miêu tộc nhất am hiểu làm thịt cá bữa tiệc lớn đâu hồ điềm điềm lại cười nói tính mặc kệ trước làm thí điểm con cua tới ăn đi Mọi người đều nhịn không được đối hồ điềm điềm lời này cảm thấy có chút tò mò. Hồ điềm điềm vừa nói xong, liền lại chạy về tiểu viện từ trong ngoài tìm nửa ngày, quả nhiên tìm được rồi một cái cái miệng nhỏ bụng to giò tre. Nàng lại từ trong phòng bếp cắt một tiểu khối thịt ném vào tiểu giò tre, đem cái miệng nhỏ lại phóng hào. Lúc này mới lại chạy đến bờ sông, ở tiểu giò tre thượng trói lại cái dây thừng. Lại đem tiểu giò tre ném vào trong sông, dây thừng một chỗ khác đè ép khối gạch cố định hào. Hồ điểm điểm mới nói nói, chờ đến ngày mai, làm quân quân làm con cua ăn được. Những người khác đều nhịn không được hoài nghi, cái này tiểu giỏ che thật sự có thể bắt được con cua sao. Hồ điểm điểm nhưng không quản đại gia nghi vấn, nói xong liền lại đi tìm tô quân quân. Tô quân quân vừa thấy đến trong rừng dã hóa liền phá lệ vui vẻ. Nàng vẫn luôn ở trong rừng rậm thải nấm, nhặt mộc nhĩ còn phát hiện mặt khác rau dại cũng đều nhặt không ít. Chẳng qua cô nương này thật đúng là nói, nàng cơ bản chính là nhặt đồ vật đều không nói lời nào. Chờ đến hồ điểm điểm đi tìm tới, hai cái cô nương chi gian không khí nháy mắt liền náo nhiệt đi lên. Hồ điểm điểm còn nhớ thương con thỏ đâu, lại nói trong rừng khẳng định có thỏ hoang, nàng phải làm cái bẫy dập bắt thỏ. Còn làm tô quân quân lần này nhưng đừng lại cho nàng quây dối. Tô quân quân cười cười còn nói thêm. Thành đi, chỉ cần không phải mang nhãi con mẫu con thỏ ta liền làm con thỏ đồ ăn cho ngươi ăn. Hai người lại vội một hồi lâu, hồ điềm điềm lại tìm được rồi mấy viên gà rừng trứng, các nàng cũng coi như là được mùa cứ như vậy về nhà đi. Về đến nhà về sau, tô quân quân vội vàng nấu cơm, hồ điềm điềm liền giúp nàng nhặt được nhánh cây khô, lại dùng ống trúc đem lửa đốt đi lên. Hồ điềm điềm không hổ là sơn hoa, nàng đối trong núi sinh hoạt phi thường quen thuộc. Bởi vì lần đầu tiên lại đây, chuẩn bị không quá sung túc. Hồ Điềm Điềm rước khoát liền tuyển cùng cây trúc dùng dao chè củi trực tiếp bổ ra tới mấy cái chén nhỏ. Lại cầm tương đối làm cây trúc cho nàng cùng tô quân quân từng người chỉ làm hai đôi đũa. Những cái đó nhân viên công tác nhìn Hồ Điềm Điềm cái này tiểu cô nương cư nhiên còn có thể làm loại này công tác không cấm đều có chút khiếp sợ Có người thậm chí cảm thấy chỉ cần có dao chè củi nơi tay, Hồ Điềm Điềm liền cái gì đều có thể làm. Bên kia tô quân quân đã có thể bình thường nhiều. Nàng nấu cơm vốn dĩ liền rất chuyên nghiệp trước kia đều là ở minh cửa sổ tịnh mấy trong phòng bếp nấu cơm có các loại hiện đại hóa nồi cụ. Chính là đi vào cái này ở nông thôn trong tiểu viện cũ xưa phòng bếp chỉ có thổ bếp cùng xài nồi, này hết thảy liền cùng tô quân quân khí chàng có chút không hợp nhau. Nhưng thực tế thượng cô nương này ngược lại không có gì không thích ứng. Trước kia liền có người ở trên mạng nói qua tô quân quân lớn lên rất đẹp. Chính là ngắn ngủn 2 tháng không thấy, nhiếp ảnh gia lại phát hiện tô quân quân tựa hồ càng xinh đẹp. Hơn nữa, nàng nấu cơm tay nghề phi thường hào. Nhìn cô nương này một mình một người, lẳng lặng mà đứng ở bể bếp phía trước liền sinh ra một loại nói không nên lời mỹ cảm, làm người nhịn không được thường tiếp tục nhìn nàng làm đi xuống. Bởi vì là ở nông thôn tô quân quân làm được cũng đều là một ít thực tiếp cận địa khí đồ ăn gà rừng trứng xào hảo, hơn nữa sơn rau hẹ chỉnh bàn đồ ăn ra nồi lúc sau trang ở thô chế xứ bản hoàng lục giao nhau có vẻ thập phần đẹp. đến nỗi kia khối thịt heo bị chia làm hai bộ phận, phì chung mang gầy liền làm thành một nồi thơm ngào ngạt thịt kho tàu. đến nỗi tương đối gầy bộ phận liền dùng ở trong rừng thải đến mộc nhĩ, hơn nữa trứng gà xào một mâm mộc cần thịt. trừ cái này ra còn ngao một nồi thơm ngào ngạt nấm canh. Nghe trong phòng bếp môi thơm, nhiếp ảnh ra cùng đạo diễn đều mau chảy nước miếng. Bọn họ đột nhiên ý thức được giống như chỉ cần có tô quân quân ở nói, liền tính là tại giã ngoại cũng có thể ăn đến phong phú bữa tiệc lớn. Tô quân quân lần này làm được đồ ăn đặc biệt nhiều, chờ ăn giữa trưa cơm thời điểm, nàng cấp đạo diễn tổ cùng nhân viên công tác tặng đồ ăn. Ngoài ra, nàng còn lén lút mà cho nàng lão công tặng một cái siêu cấp đại hộp cơm. Đương nhiên, này đó là không có chụp đi vào. Màn ảnh vừa chuyển, hai cái cô nương đều chuẩn bị tốt ngồi ở giường đất trên bàn thống thống khoái khoái mà ăn một đốn bữa tiệc lớn. Có thể là bởi vì quá đói quan hệ, này hai cái cô nương đều ăn đến độ không ít. Trong bữa tiệc, hồ điểm điểm cái này làm nhảm hoàn toàn liền có thể hâu lại toàn trường. Đối với các nàng tân gia, hồ điểm điểm có rất nhiều ảo tưởng. Có chút không thực tế, tô quân quân liền phụ trách bổ đao. Cứ như vậy, hai người đảo cũng chế tạo không ít cười điểm. Hồ điềm điềm phía trước ở hải đảo thượng liền đối phi con thỏ chuyện đó canh cánh trong lòng. Vừa mới còn muốn làm bồ con thỏ bẫy dập lúc này lại đối tô quân quân nói. Chúng ta hẳn là trước đem bên ngoài xúc vật liều chuẩn bị cho tốt cũng hảo dưỡng thượng một hoa con thỏ. Đến lúc đó, liền có thể tùy tiện ăn con thỏ thịt. Tô quân quân mí mắt cũng chưa nâng thuận miệng nói. Đó là về sau sự. Chúng ta vẫn là nghĩ cách trước đem sân rào chắn làm tốt đi. Nói, nàng liền dùng cây trúc làm thành cái ly uống lên điểm nấm canh. Canh mang theo một chút cây trúc thanh hương, hương vị quả nhiên thực mỹ. Chờ cơm nước xong sau, hai cái cô nương quả nhiên bắt đầu nghĩ cách tu tu sân bên ngoài rào chắn. Các nàng cầm lấy cây búa tới, đảo cũng làm đến ra dáng ra hình thực mau liền đem những cái đó hư sớt rào chắn một lần nữa tu trình một chút. Vẫn luôn vội đến bốn điểm nhiều loại, tô quân quân lại đi chuẩn bị đồ ăn, hồ điểm điểm còn ở tiếp tục sửa chữa phòng ốc. Hồ Điềm Điềm không phải khoác lác nàng là thật sự sở hữu công tác đều có thể làm. Cho nàng một phen tiểu cây búa, nàng cư nhiên đem một cái tiểu chiếc ghế từ đính hảo. Tô Quân Quân nhìn thoáng qua, nhịn không được hỏi. Ngươi còn sẽ làm nghề mộc. Hồ Điềm Điềm lại nói kia còn không phải sao, chúng ta trong núi sở hữu gia cụ đều chính mình làm. Ta khi còn nhỏ liền lấy mấy thứ này xong rồi, chờ có dành ta làm cái bàn cho ngươi xem. Tô Quân Quân cư nhiên còn gật đầu đáp ứng rồi. Chờ cái gì thời điểm, chúng ta lộng điểm đầu gỗ rồi nói sau Nhưng thực tế thượng đạo diễn Tổ cũng không quá tin tưởng. Tổ quân quân lại nói hai câu, cứ làm cơm. Không thể không nói, này hai cái cô nương một cái sinh hoạt kỹ năng mãn điểm, một cái trù nghệ kỹ năng mãn điểm, các nàng ghé vào cùng nhau, có lẽ thật sự có thể ở sơn giã chung sống qua. Tới rồi buổi tối thời điểm, cơm nước xong cũng liền không có cái gì nhưng chụp nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn tổ cũng đều đi nghỉ ngơi tô quân quân lúc này mới có thời gian đi theo nàng lão công cùng đi trong rừng đi dạo hoang dại động vật gì đó có nàng lão công ở kỳ thật là không cần sợ dọc theo đường đi bạch đồng đều nhịn không được nhắc mãi hồ điểm điểm đứa nhỏ này quá mê chơi kia sân tường vây căn bản là không thu hào nàng liền chạy tới làm khác thiếu một cái cái bàn chính là không có phương tiện Hồ điềm điềm thổi nửa ngày nghiêu, vẫn luôn chậm gì gì mà chơi, căn bản là không có đem nơi này trở thành sinh hoạt, nói cách khác cái bản đã sớm ra tới. Muốn ta nói kia chỉ béo hồ ly tuyệt đối là lại đây nghỉ phép. Tô quân quân nghe xong nàng lão công ai oán lời nói, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, liền nhịn không được hỏi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Này vốn dĩ chính là một cái không có kịch bản, rất có giải trí tính chân nhân thú tiết mục. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng ở núi rừng thường trú không thành? Bạch Tổng nghĩ tới hùng tiểu ngọc rừng chút tiểu lâu, đột nhiên nhịn không được lôi kéo quân quân tay nói. Kìa nếu có một ngày ta thật muốn đi trong rừng thường chú, ngươi sẽ bồi ta đi sao? Tô quân quân nhìn hắn, híp mắt cười nói. Đi à, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào? Bạch Tổng tức khắc liền có chút chịu không nổi, hắn lão bà thật sự quá xấu rồi, động bất động liền liêu đến hắn tâm can loạn run. Cùng lúc đó, cả ngày cũng chưa có thể cùng lão bà nói chuyện tích góp xuống dưới ủy khuất, nháy mắt liền tan thành mây khói. Bạch tổng nhìn không được ôm quân quân, động tình mà nói: "Mặc kệ ở nơi nào ta đều sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Trở về sau chúng ta cùng đi trong núi nghỉ phép, ta nhất định thân thủ tạo một đống núi rừng biệt thự cho ngươi. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau chế tạo một cái trong núi ra." Tô Quân quân nghe xong lời này, nhịn không được nở nụ cười. Tuy rằng cảm thấy nàng lão công giống như ở khoác lác bất qua kia cũng không cái gọi là. Đại đa số thời điểm, nàng vẫn là nguyện ý sủng hắn. Tô quân quân thực mau liền gật đầu cười nói. Hảo à ta chờ, đến lúc đó, ngươi cho ta cái một ngọn núi lâm biệt thử. Trường 116, ngày hôm sau thiên sáng ngời, hồ điềm điềm liền rời giường, cố ý chạy tới bờ sông đem tiểu giỏ che vớt đi lên, mở ra vừa thấy bên trong cương nhiên có rất nhiều con cua. Những cái đó con cua cái đầu tuy rằng không lớn, bị thịt vị dẫn tới chui vào chốc lâu, lại rốt cuộc toàn không ra. Không thể không nói, cái này chào con cua công cụ rất hữu dụng. Hồ Điềm Điềm thực hưng phấn mà nói, ở quê quán thời điểm, chúng ta cũng thường xuyên giống như vậy chào con cua ăn, có thể nấu ăn, cũng có thể nướng ăn. Ta đem này đó mang về, nhìn xem quân quân có thể hay không làm ra cái gì không giống nhau mỹ vị Lúc này Tô Quân Quân cũng tỉnh, nàng bổn tính toán buổi sáng làm mì sợi ăn, mì sợi xoa hảo cán ra tới, không thể không nói Tô Quân Quân cán bột kỹ thuật còn tính không tồi Hơn nữa, những cái đó sơn giã đồ ăn cũng đã tẩy hảo, có thể làm mặt mã. Vừa nhìn thấy hồ điểm điểm lấy tới này đó con cua Tô Quân Quân liền nói. Này con cua tới vừa lúc có thể làm con cua mặt ăn. Hồ điểm điểm thật đúng là không ăn qua con cua mặt trong lúc nhất thời liền có chút tò mò. Tô quân quân thực mau liền đem con cua đều rửa sạch sẽ, một bộ phận ướp, một bộ phận đơn phóng. Yêm tốt con cua, làm thành thành mỹ vị mới mẻ con cua mặt dư lại những cái đó trưng thành một đĩa nhỏ con cua. Kỳ thật cách làm cũng không phiền toái, nhưng sau khi làm xong một trang bàn. Này đốn bữa sáng lập tức liền có vẻ phi thường thượng cấp bậc cảm giác như là khách sạn lớn mới có thể ăn đến đồ vật. Hai cái cô nương một người một chén lớn mặt, trung gian là trưng con cua, đảo cũng ăn được có thư có vị. Những cái đó bên cạnh phụ trách thu nhếp ảnh ra xem đến nhịn không được chảy dòng nước miếng. Ăn xong cơm sáng lúc sau, hồ điềm điềm cùng tô quân quân lại trong ngoài dạo qua một vòng, đem phòng ở thu thập thỏa đáng, lúc này mới tạm thời cáo biệt tân gia chuẩn bị trở lại trong thành đi đi học. Trên thực tế, chỉ có hồ điềm điềm một người đi theo đạo diễn tổ cùng nhau đi trở về, đến nỗi tô quân quân cùng nàng bạn trai sẽ đơn độc lưu lại ở trong núi lại chơi cả đêm, chờ ngày mai buổi sáng lại lái xe trở về. Này đó làm phim tổ nhân viên công tác đều thuộc về TV chế tác bộ cơ sở công nhân. Trên cơ bản, trừ bỏ đạo diễn nhân mạch tương đối thâm, được đến một ít tiểu đạo tin tức bên ngoài. Những người khác cũng không biết bạch tổng chính là Thúy Trúc giải trí lão tổng, chỉ biết hắn là cái cao tầng bạch lĩnh. Mấy ngày xuống dưới, mọi người đều hỗn chín, liền đều kêu hắn tiểu bạch. Đồng thời, đại gia cũng đều biết tiểu bạch là tô quân quân bạn trai, lần này chính là cố ý bồi nàng tới thu tiết mục hơn nữa tiểu bạch tuy rằng là minh tinh người nhà tính cách lại rất không tồi tới rồi bên này hắn cũng không nhàn rỗi đi theo làm phim tàu người làm không ít tạp sống đặc biệt là tiểu bạch sức lực rất lớn không thiếu hỗ trợ dọn trọng đồ vật liền bởi vì như vậy làm phim tàu người đối tiểu bạch cùng tô quân quân ấn tượng đều thực không tồi lần này tiểu tình lữ tính toán đơn độc lưu lại những người khác liền sôi nổi trêu ghẹo Tô quân quân một chút không giống đại minh tinh, nấu cơm cũng hảo, lựa chọn bạn trai cũng hảo, đều thực bình dân sao. Cũng không phải là sao, khó được chính là tiểu bạch người này thật sự rất không tồi. Đạo diễn lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc không dám nói ra. Vịt kia tiểu bạch mới không phải phỉ thúy cao ốc cái gì tùy tùy tiện tiện cao tầng, mà là đỉnh tầng đại boss hảo sao. Chính là các người biên đến cái kia về thuận miệng, đỉnh tầng đại ma vương rậm hai chân, phỉ thúy cao ốc chấn tam chấn, vị kia đại ma vương A. Ai biết đại ma vương ở hắn bạn gái trước mặt như thế nào là bộ dáng này? Tính tình tốt như vậy, ngoan ngoãn, lại cần mẫn, đảo như là thay đổi cá nhân giống nhau. Lúc này, đạo diễn đối bạch tổng biến sắc mặt bản lĩnh, sớm đã phun tào vô lực. Lại vội vàng qua đi dò hỏi, bạch tổng cùng tô quân quân còn có hay không cái gì yêu cầu? Bọn họ bên này có thể tận lực thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Tô Quân Quân chỉ là cười nói, đã không có, Bạch tổng cũng xua xua tay khách khí mà nói, cảm ơn ngươi, chúng ta có thể chính mình lộng. Đạo diễn tức khắc liền có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn cũng không có khả năng đương trường lừa đảo tổng đài, chỉ phải chạy nhanh mang theo làm phim tổ lái xe rời đi. Chờ mọi người sau khi rời khỏi, Bạch tổng rốt cuộc có cơ hội lôi kéo nhà hắn tiểu tức phụ hưởng thụ thuộc về bọn họ núi rừng thời gian. Hai người ở bốn phía lại đi bộ một vòng, bạch tổng trong miệng lại nhài mà nói. Hồ điềm điềm nhiều lắm là cái ái khoác lác căn bản không tính là cái gì núi rừng hảo thợ săn. Quân quân đợi lát nữa ta bắt thỏ cho ngươi ăn đi. Tô quân quân tự nhiên cũng minh bạch hảo ca này vẫn là ở ghen đâu. Cũng không cùng hắn tích cực liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người rước khoát cùng nhau hướng trong rừng đi, tô quân quân dẫn theo sọt đi thải nấm cùng thổ sàn vùng núi. Bạch Tổng đầu tiên là đi theo nàng đến bên kia nhìn xem, trong rừng cũng không có gì nguy hiểm. Bạch Tổng muốn cố ý để lại hương vị đánh dấu, phòng trường lợn rừng linh tinh đại hình động vật cũng nên không dám xuất hiện ở bên này. Bạch Tổng lại nói một câu, quân quân ta đây nhưng đi bắt con thỏ. Ân, tô quân quân gật gật đầu cũng không có nghĩ nhiều, liền tiếp tục thải nấm. Chờ đến tô quân quân hái được một đại sọt nấm cùng rau dại cảm thấy cơm chưa ăn này đó liền không sai biệt lắm đủ rồi, đang chuẩn bị đi tìm hạo ca thời điểm, hạo ca đã đã trở lại. Hai tay cắt đề ra một chuỗi dài con thỏ. Này con thỏ không khỏi cũng quá nhiều chút đến mười mấy chỉ. Lúc này mới tách ra bao lâu, hạo ca liền đánh tới nhiều như vậy con thỏ thật sự là người có điểm khó có thể tưởng tượng Cũng khó trách hắn nói hồ điểm điểm không coi là hào thợ săn đâu. Nguyên lai, chính hắn như vậy am hiểu săn thú. Hơn nữa, vừa không dùng công cụ cũng vô dụng bẫy dập. Này đó con thỏ đều là tay không trào. Tô quân quân đột nhiên phát hiện nàng đối loại thú nhân nhận thức vẫn là có chút nông cạn. Bất quá, nói trở về, hồ điềm điềm từ ở trên hoang đảo, liền tâm tâm niệm niệm mà muốn ăn con thỏ, nhưng vẫn đều không có ăn thành. Hiện tại nhưng khen ngược hạo ca đây là đem mãn sơn con thỏ hoa đều cấp sốc đi. Lần sau lại qua đây chụp tiết mục Hồ Điềm Điềm còn có thể bắt được con thỏ sao? Tô Quân Quân đang nghĩ ngợi tới, Bạch Tổng lại cười đối hắn lão bà nói. Yên tâm, này đó con thỏ đều không phải mang nhãi con thịt chất còn tính non mịn, đợi lát nữa chúng ta trở về chính mình ăn trước, ăn không hết mang về cấp ra ra nhóm cũng nếm thử mới mẻ. Tô Quân Quân tự nhiên là gật đầu đồng ý, trở về đến nhà Tô Quân Quân vốn dĩ tưởng giúp đỡ liệu lý này đó con thỏ. Nhưng Hạo ca lại không nghĩ làm nàng sơ chạm chính mình dẫn theo con thỏ tới trước bờ sông cấp xiết lại rửa sạch sẽ thu thập Hảo, mới lộng về nhà đi. Về đến nhà lúc sau, vẫn là không cần quân quân hỗ trợ tự thân hắn ta tìm thích hợp cây trúc dùng trúc đao bổ ra, làm thành nướng giá. Sau đó, lại đem những cái đó con thỏ một con một con mà cố định ở nướng BBQ giá thưởng. Lại ở sân ngoại đào cây hố, điểm thượng hỏa, đem con thỏ một con một con đến nướng đi lên. Chờ đến Tô Quân Quân làm tốt nấm canh cùng cơm là bị sân ngoại chuyện tới thịt hương vị huân gia tới. Không thể không nói, Hảo Ca cũng không có khoác lác hắn thật sự thực am hiểu tại giã ngoại sinh hoạt. Nhìn hắn vẻ mặt chuyên chú biểu tình Tô Quân Quân trong lòng nhịn không được có chút kích động. Có lẽ có một ngày, nàng thật sự sẽ cùng Hảo Ca cùng đi trong núi sinh hoạt đi. Đến lúc đó cũng đừng nói biệt thự bọn họ kỳ thật có thể lộng một cái như vậy núi rừng tiều viện từ. Cùng nhau quá đơn giản rồi lại thú vị sinh hoạt, liền hướng hạo ca này săn thú hảo thủ nghệ, liền không đến mức bị đói bọn họ. Tô quân quân nghĩ này đó, lại ngồi xuống hạo ca bên người. Bạch Tổng vừa thấy hắn lão bà lại đây, dứt khoát liền dùng chính mình làm được chút cái kẹp gắp một cái con thỏ chân xuống dưới, đưa cho nàng trước nếm thử hương vị. Tô quân quân thổi thổi, cắn một ngụm thịt thỏ tức khắc cảm thấy đầy miệng thịt hương vị thật sự thực mỹ vị. Lại đem con thỏ chân đưa tới bạch tổng trước mặt, hắn cũng cắn một ngụm. Thực mau con thỏ liền nướng hào, bởi vì không có máy quay phim cũng không có người khác vây xem. Hai người thống thống khoái khoái mà hưởng thụ một đốn khó được nướng thỏ bữa tiệc lớn. Ngày đó buổi tối, hai người ngồi ở trong viện, một bên ăn con thỏ thịt cùng thịt cá, một bên nhìn tròn tròn ánh trăng. Đại khái là ánh trăng quá Mỹ Tô Quân Quân chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nàng nhìn ánh trăng, đột nhiên nhịn không được mở miệng nói. Hảo ca, ngươi cảm thấy ta tương lai làm cái gì hảo đâu. Nấu cơm đã dung nhập ta trong xương cốt đương cái đầu bếp giống như cũng không thành vấn đề. Vào đại học phía trước ta vốn là tưởng nỗ lực đương cái hảo diễn viên. Hiện tại nhưng khen ngược bởi vì một chán game show ta đỏ. Đi ra ngoài mua đồ ăn đều có a di sẽ kêu tên của ta, rất nhiều người đều nhận thức ta. Ta gần nhất đột nhiên suy nghĩ rất nhiều ta về sau nên sẽ không coi như cái tổng nghệ minh tinh đi. Chờ đến 30 tuổi ta còn đi theo một tổ nhiếp ảnh ra, đi trên hoang đảo chụp dã ngoại chân nhân tú, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng Nếu vẫn luôn chụp chân nhân tú nói, liền cùng nàng đời trước quá đến không sai biệt lắm. Cho nên tô quân quân ngược lại có chút mờ mịt. Thật giống như nàng đời trước cùng đời này đang không ngừng mà trùng hợp. Lúc này, bạch cẩm hạo đột nhiên cười nói, quân quân kỳ thật ở ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng có loại suy nghĩ này. Ta mười mấy tuổi thời điểm, liền phải dưỡng heo kiếm tiền, kiếm tiền sau lại cùng hầu đại kết phường khai kiến trúc công ty. Khi đó, ta cảm thấy đời này đại khái lưu tại trong núi như vậy đủ rồi. Chính lạc sau lại, thái gia gia lại làm người đem ta nhận được bê thành, lại đưa ta đi ngoại quốc lưu học. Kỳ thật rất nhiều chuyện cũng không phải chúng ta có thể làm quyết định chi bằng thuận theo tự nhiên, đi theo vận mệnh đi, mấy năm lúc sau có lẽ là có thể được đến một đáp án. Ta đào cảm thấy nhân sinh không nhất định một hai phải có quy hoạch. Có thể sống được tùy hứng một chút làm chính mình thích làm sự tình như vậy đủ rồi. Mặc kệ thế nào quân quân ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Cả đời này có thể có hạo ca làm bạn tô quân quân đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày đó buổi tối bọn họ nói rất nhiều về tương lai nói. Nguyên bản một chút đều không lãng mạn tô quân quân khó được trở nên có chút tính trẻ con. Nàng dựa vào hạo ca trong lòng ngực đối với ánh trăng, nói một ít ngây ngốc mà ý tưởng. Thậm chí nhắc tới, chờ nàng tới rồi 35 tuổi, mặc kệ sự nghiệp làm được tình trạng gì tìm không tìm được chính mình nhân sinh mộng tưởng, đến lúc đó, bọn họ cùng nhau mang theo hài tử đi lữ hành đi. Bài cầm hảo tự nhiên đều nghe hắn lão bà, cứ như vậy bọn họ hai cái phơi ánh trăng hàn huyên một buổi tối. Tới rồi ngày hôm sau, bọn họ sáng sớm liền đánh xe rời đi kia tòa sơn lâm tiểu viện. Tô quân quân trong lòng nhiều ít còn có chút luyến tiếc, lại không thể không đi đi học. Bên kia thu xong này kỳ chân nhân tú lúc sau, đạo diễn tổ liền ngồi ở cùng nhau, tiến hành rồi đại thảo luận. Sau đó bọn họ liền phát hiện lần này tiết mục tự hồ có vẻ bình đạm rất nhiều, cũng không biết còn có thể hay không giống lần trước hoang đảo chi lữ như vậy phát hỏa. Có người liền cảm thấy lần trước hoang đảo chi lữ sở dĩ rating bạo kỳ thật là bởi vì có mặt khác minh tinh làm đối lập. Hai cái nhược nhược tiểu cô nương lại so với những cái đó dáng người cao tráng nam minh tinh cùng lợi hại, này đích xác rất có xem điểm. Nhưng hiện tại ở đi trừ bỏ những cái đó minh tinh bối cảnh lúc sau, chỉ còn lại có hai cái tiểu cô nương ở một tòa giã trên núi kết nhóm sinh hoạt thoạt nhìn bạo điểm liền không có như vậy nhiều. Có người lại cảm thấy, loại này thải cúc đông ly hạ thản nhiên thấy nam sơn sinh hoạt vẫn là thực làm một ít đô thị đi làm tộc hướng tới. Hơn nữa, có tô quân quân Mỹ thực có hồ điểm điểm như vậy đa dạng bày ra điểm từ. Cái này tiết mục hẳn là cũng rất có lực hấp dẫn. Hai phương tranh chấp không dưới, dứt khoát liền quyết định. Hạ kỳ bắt đầu tìm mặt khác minh tinh đến ngọt tô ra làm khách. Sau đó từ ngọt tô hai người tổ, mang theo khách quý tại dã ngoại tiến hành thăm dò. Việc này nhưng thật ra cũng cùng ngọt tô hai người tổ nói tốt các nàng cũng đều làm tốt trong lòng chuẩn bị. Hồ Điềm Điềm chỉ sợ tới khách quý quá trang bức nói cái này tiết mục sẽ thu không đi xuống. Tô quân quân lại khuyên nàng, những việc này đều có đạo diễn tổ đâu. Chúng ta chỉ là ấn bọn họ yêu cầu tiếp tục sinh hoạt thì tốt rồi. Chờ tới rồi cuối tuần, Hồ Điềm Điềm xuống xe vừa thấy, liền phát hiện mang theo kính mát ăn mặc một thân hiu nhàn phục cõng một cái cặp sách to hầu tân tân, đang đứng ở các nàng cửa nhà. Trong lúc nhất thời, Hồ Điềm Điềm liền sợ ngây người. Nàng vội vàng hỏi. Hầu ca, ngươi không phải ở chụp cảnh phỉ phiến sao, như thế nào có thời gian tới nhà của chúng ta. Không thể không nói, lúc này Hầu Tân Tân theo trước đã hoàn toàn khác nhau như hai người. Ăn Tết trước Hầu Tân Tân vẫn là cái bạch diện tiểu sinh, hắn bạn gái các fan suốt ngày đều ở kêu hắn thịnh thế Mỹ Nhan. Tháng 6 phân, đêm khuya thực trai bá ra thời điểm, bọn họ cũng chạm qua mặt. Khi đó, chỉ cảm thấy Hầu Tân Tân cả người đều ngạnh lãng rất nhiều, màu da đào còn hào thịnh thế Mỹ Nhan cũng còn ở. Chính là khi cách mấy tháng, lại vừa thấy mặt Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm liền rất kinh ngạc phát hiện Hầu Tân Tân cư nhiên nói theo một vị giới giải trí lúc đầu nam thần trực tiếp đem làn da phơi thành tiểu mạch sắc. Đương nhiên, hắn ngũ quan vẫn cứ tú lệ, lớn lên cũng rất đẹp. Chính là cũng không biết có phải hay không bởi vì biến thành da đen duyên cớ, dù sao, Hầu Tân Tân hiện tại cho người ta cảm giác cùng trước kia không quá giống nhau. Không hề là văn nhược tiểu sinh, đảo giống có chút giống con người rắn giỏi. Trách không được trước đó vài ngày, Hầu Tân Tân Tân điện ảnh ảnh tạo hình một phát ra tới, hắn kia bang bạn gái phấn lập tức liền khóc. Các nàng thật sự không làm rõ được Hầu Tân Tân vì cái gì muốn chụp như vậy một bộ cảnh phỉ phiến, nghe nói còn muốn đi châu Phi nhất gian khổ khu vực tiến hành quay chụp. Nghe nói thù lao đóng phim cũng không tính cao, Hầu Tân Tân tự nguyện rơi chậm lại thù lao đóng phim cũng phải đi diễn. Bạn gái các fan đều ở khóc lóc kể lể, Hầu Tân Tân thiêm tân công ty vân trúc giải trí thật sự có chút lấy không ra tay, tài nguyên thật sự quá ngược. Đáng tiếc Hầu Tân Tân thịnh thế mỹ nhan. Đúng lúc này, Hầu Tân Tân phát Weibo thanh minh, tiếp chụp truy hung là chính hắn làm ra lựa chọn. Kịch bản thật sự quá xuất sắc, hắn thâm chịu cảm động cho nên mới thỉnh cầu đạo diễn cho hắn cơ hội này. Này Weibo vừa ra, những cái đó fan nháy mắt sôi trào. Lúc này, truy tung đạo diễn cũng Weibo đáp lại. Không thể không nói ta xem nhẹ Hầu Tân Tân là một cái diễn viên chân chính thực lực. Hầu Tân Tân tuyệt đối không phải chỉ có bề ngoài, hắn kỳ thật là một vị làm người tôn trọng diễn viên. Hầu Tân Tân công tác thời điểm phi thường ra sức cũng thực chuyên nghiệp. Cảm tạ Hầu Tân Tân vì truy hung bộ điện ảnh này làm ra hy sinh. Cùng lúc đó cùng Hầu Tân Tân cộng đồng biểu diễn truy hung ảnh Hầu cũng công khai phát Weibo, khen ngợi Hầu Tân Tân kỹ thuật diễn cùng nhân phẩm. Thực mau cùng đoàn phim một ít diễn viên gạo cội cũng sôi nổi khen ngợi Hầu Tân Tân. Cứ như vậy kia bộ truy hung chưa bá trước hỏa một chút liền khiến cho các võng hữu chú ý. Lúc này, lại có đáng tin fan phụ trách khống tràng. Bọn họ tỏ vẻ, làm fan, hẳn là tôn trọng Hầu Tân Tân chính mình lựa chọn. So với kia trương thịnh thế mỹ nhan, bọn họ càng thưởng thức Hầu Tân Tân chuyên nghiệp thái độ cùng hắn kỹ thuật diễn. Cứ như vậy ở Weibo thượng, náo loạn rất dài một đoạn thời gian. Hầu Tân Tân đích xác mất đi một bộ phận nhan giá trị phấn chính là rồi lại hấp dẫn một ít thích con người rắn giỏi phen. Cứ như vậy, hết thầy đều như Hầu Tân Tân đoán tưởng sự nghiệp của hắn ở chậm rãi về phía trước phát triển. Lúc này, lại nhìn thấy cái kia rõ ràng đã thành niên, lại vẫn là béo đô đô hồ ly ấu tể. Hầu Tân Tân Tâm một chút liền trở nên thực mềm mại. Hắn tổng cảm thấy chính mình này nửa năm vất vả không có uổng phí, không dùng được bao lâu, hắn là có thể tới theo đuổi nàng. Sơn Đại Vương cũng đối hắn nói, ở không có chính thức theo đuổi cô nương phía trước, hắn hẳn là nghĩ cách nắm chặt hết thảy cơ hội, giận xoát cô nương hào cảm độ mới là. Cho nên, ở Sơn Đại Vương khuyên bảo hạ, Hầu Tân Tân tiếp này đương đào viên hương giã ngoại chân nhân tú, hơn nữa một chút ký hai kỳ. Tuy rằng cũng biết, Sơn Đại Vương là vì cho hắn lão bà tiết mục mới mang lưu lượng, Hầu Tân Tân vẫn là vui sướng tới. Trường 117, Hầu Tân Tân cười thùm tìm mà nhìn hồ điềm điềm nói ta mới vừa chụp xong rồi một bộ phiến tử đang ở nghỉ ngơi bên trong liền tới nhà các ngươi ngoạn nhi thế nào không chào đón sao hồ điềm điềm vội vàng nói hoan nghênh tự nhiên là hoan nghênh hầu ca nói xong ngay cả vội đem hầu tân tân mang vào tiểu viện tử bởi vì trước tiên liền biết sẽ có khách nhân tới làm khách tiết mục tổ người sớm đã đem nhà ở thu thập hào trừ bỏ tô quân quân cùng hồ điềm điềm kia gian phòng ngủ bên ngoài còn thu thập ra một gian phòng cho khách tới Bởi vì Hầu Tân Tân thật sự già vị quá lớn, Hồ Điềm Điềm sợ hắn trụ không quen loại này sơn giã tiểu địa phương, liền tưởng giúp hắn thu thập một chút. Hầu Tân Tân lại cười nói, vừa vặn ta cũng là trong núi ra tới hài tử, những việc này vẫn là không làm khó được ta. Bởi vì Hầu Tân Tân hiện tại màu da tương đối thâm, nghiễm nhiên đã biến thành một cái sô-cô-la Mỹ-Nam, hắn cười thời điểm đặc biệt chân thành, lộ ra một hàm răng trắng, một tiểu liền đốt sáng lên hắn tươi cười. Hồ Điềm Điềm nhìn hắn gương mặt tươi cười, nhìn hắn lúng đồng tiền, mặc danh có chút tim đập ra tốc. Tô Quân Quân tự nhiên cũng biết hai người bọn họ chi gian về điểm này ái mụi quan hệ, liền tưởng cho bọn hắn lưu ra ở chung không gian tới cũng không quấy dày bọn họ. Chỉ hãy đi trước đem phòng bếp cấp quét thước thu thập một phen. Lúc này, hứa ba cũng vội vã mà chạy đến tiến đến trong viện liền hướng về phía Tô Quân Quân chào hỏi. Trải qua lần trước cùng nhau vì đêm khuya thực trai làm tuyên truyền. Bọn họ bốn cái kịch chung nam nữ vai chính vai phụ đã tương đương quen thuộc, ở chung đến cũng coi như cũng không tệ lắm. Hứa ba vốn là đi tiểu thịt tươi lộ tuyến, khi đó hắn còn không có hồng, tiếp diễn cũng tương đối thiếu. Từ diễn đêm khuya thực trai lúc sau, hứa ba liền sửa lại diễn lộ, bắt đầu đi con người rắn giỏi lộ tuyến. Kỳ thật hắn cùng hầu tân tân lựa chọn đều không sai biệt lắm. Chẳng qua, hứa ba luyện được tương đối tàn nhẫn, hiện tại trước mực phình phình, đã luyện ra cơ bắp tới. Trong khoảng thời gian này, hứa ba phát triển đến cũng không tệ lắm, chụp một bộ phim thần tượng nam chính, hứa ba diễn cai bá đạo học trường. Tuy rằng kia bộ kịch thiên lôi cầu huyết tề phi, nữ chính lại phi thường Mary Sue, trừ bỏ hứa ba còn có hai cái chất lượng tốt xoái ca, đồng thời yêu phổ thông bình phàm nữ chính. Chính là hứa ba thông qua ở kịch ăn mặc kiểu Trung Quốc khóc chơi xoái cao nhan giá trị, hơn nữa ngẫu nhiên tắm rửa một cái, nửa đường xuất thân tài hoàn mỹ đường cong. Này đó đều vì hắn thắng được các fan nữ yêu thích Này bộ kịch một khi bá ra, hứa ba lập tức liền phát hỏa một phen. Các phen quản hắn kêu tự mang hóc môn bá đạo tổng tài. Nhưng hứa ba cái loại này hỏa rốt của cùng tô quân quân hồ điểm điểm này đó không quá giống nhau. Hứa ba trong lòng gương sáng giống nhau, đầu năm nay một lần là nổi tiếng tiểu thịt tươi nhiều đi. Nếu hắn hạ bộ diễn tài nguyên theo không kịp nói, ba tháng sau, hắn rất có thể sẽ bị khán giả quên đi. Vì có thể thành công tiếp diễn đại ấp kịch lục phiến môn bộ khoái đệ nhị bộ cũng vì mặt khác cho chính mình tìm cái đường ra, hứa ba rớt khoát liền tiếp này đương tên là Đào Nguyên Hương Chân Nhân Thú Thiết Mục. Hứa ba cũng coi như là cái minh bạch người, lần trước làm tuyên truyền thời điểm, hắn chủ động thế tô quân quân phát ra tiếng. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhưng hắn thực mau phải tới rồi phúc báo, diễn kia bộ phim thần tượng xuất sắc nhất nam chính, bởi vậy cũng lửa lớn một phen. Hiện tại vừa thấy thúy chúc truyền hình tiết mục mời hắn, hứa ba trên cơ bản điều kiện gì cũng không để. Liền tính có qua có lại, đến bên này vừa thấy, nguyên lai like hầu tân tân cũng ở, bọn họ này đêm khuya thực trai bốn người tù cư nhiên lại ghé vào cùng nhau. Hứa ba tức khắc liền rất hương phấn, bốn người tụ ở bên nhau, hàn huyên rất nhiều. Hồ điềm điềm còn trêu gẹo hứa ba, tư tổng, ngài là hiện tại chính là đỏ, hứa ba vội vàng nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ta này mới vừa chỗ nào đến chỗ nào còn kém thật sự xa đâu. Lúc này, Tô Quân Quân còn nói thêm, ta vừa rồi đi phòng bếp nhìn, tiết mục tổ cấp chúng ta gia tăng khó khăn. Trừ bỏ gạo bạch diện bên ngoài, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không có. Chúng ta còn phải đi trong rừng tìm đồ vật ăn. Hứa ba nghe xong lời này, tức khắc liền có chút chân tay luống cuống, hắn tuy rằng dáng người xem như luyện ra cũng có cầm sức lực nhưng dã ngoại sinh tồn kỹ năng lại ước bằng không. Hầu Tân Tân cũng coi như tương đối giật mình, nhưng lại là một bộ rất có tin tưởng bộ dáng. Nhưng thật ra Hồ Điềm Điềm, nghe xong lời này, hoàn toàn không lo lắng. Ngược lại là vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Không có biện pháp vì cơm trưa, mấy người lập tức tách ra hành động. Bởi vì hứa ba cùng Hầu Tân Tân đều xem như khách nhân, làm chủ nhân Hồ Điềm Điềm liền kiến nghị bọn họ đi trong rừng thải chút giã quả rau dại, nấm linh tinh. Đảo cũng không quá mức cưỡng cầu. Hứa ba cũng coi như tương đối cần mẫn, vừa thấy trong nhà đã không xài, dứt khoát liền đi trước nhặt một ít xài tới. Hồ điểm điểm nhưng thật ra muốn dùng giò che từ chào con cua đâu, chỉ tiếc lần này bọn họ không có thịt heo, đương mồi. Không có biện pháp, hồ điểm điểm cầm công cụ chuẩn bị đi trước bắt thỏ gà rừng linh tinh. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp tô quân quân tính toán đi trong sông chào cá. Vì chào cá, nàng còn cần chào cá công cụ, vừa vặn lúc này. Hứa ba nhặt được không ít nhánh cây tô quân quân cố ý chọn hai căn cầm lấy tới còn tính thuận tay gậy gộc lại dùng dao nhỏ tức ra tiêm tới. Hứa ba vừa thấy, dùng cái này chảo cá, cô nương này cho rằng nàng là ở diễn điện ảnh sao. Hứa ba thật sự không yên tâm, dứt khoát ở trong sân dạo qua một vòng tìm được một cái có thể chảo cá lưới cùng với một cái câu cá gột. Hắn liền cầm này hai cái công cụ tiến lên đối tô quân quân nói. Bằng không, vẫn là dùng cái này tới bắt cá đi. Hắn trong lòng chính là cảm thấy tô quân quân dùng như vậy cái chát thương dường như nguyên thùy công cụ khẳng định chảo không một con cá. Nhưng tô quân quân cô nương này thực quật cường, trực tiếp liền cự thuyệt hắn, ngược lại mở miệng nói. Ta dùng cái này công cụ là được yên tâm khẳng định có thể bắt được. Nói xong, nàng liền cầm trang cá thùng cùng tự chế chát thương, hướng về bờ sông đi đến. Hứa ba thật sự không có biện pháp tin tưởng tô quân quân có thể sử dụng chát thương bắt được cá. Vì thế vội vàng cầm kia hai cái bắt cá công cụ đi theo tô quân quân phía sau. liền chuẩn bị chờ kia cô nương chảo cá thất bại thời điểm, hắn lại cầm công cụ tiến lên cứu chàng. Chỉ là hứa ba lại không nghĩ rằng, làm hắn vô cùng khiếp sợ một màn vẫn là phát sinh ở trước mắt hắn. Bên kia phụ trách cùng chụp tô quân quân nhiếp ảnh ra cũng cùng hứa ba giống nhau khiếp sợ. Không có biện pháp trước mắt phát sinh loại sự tình này, bọn họ từ trước chỉ ở điện ảnh chung phim truyền hình chung gặp qua. Chỉ thấy Tô Quân Quân ăn mặc ủng đi mưa đứng ở dòng suối nhỏ chung, híp mắt lẳng lặng mà quan sát đến đáy nước động tĩnh. Nàng ánh mắt thiên lãnh, vẻ mặt thực nghiêm túc bộ dáng liền ở đại gia cho rằng nàng liền phải từ bỏ thời điểm, nàng tình lình mà một thương chát đi xuống, lăng là trực tiếp mang theo một con cá đi lên. Kia cá cái đầu cũng không tính tiểu, rời đi mặt nước khi còn ở cái thẻ thượng tung tăng nhảy nhót. Tô Quân Quân tùy tay vung, liền đem kia cá ném tới rồi thùng nước. Theo này một loạt động tác hứa ba đứng ở bên cạnh đều xem trợn tròn mắt trong miệng còn nói nói. Tô quân quân chẳng lẽ là thủy điều sao? Cứ nhiên thật sự một chút là có thể chọc đến cá. Đây là mèo mù đụng phải chết chuột đi. Cái này cũng chưa tính xong đâu. Ở hứa ba gọi nhau thời điểm, tô quân quân cầm chát thương đã bắt được đệ nhị con cá. Kia động tác thật là vừa nhanh vừa chuẩn, rước khoát lại lưu loát. Tô quân quân tùy tay lại đem cái kia cá ném vào thùng. Tới rồi lúc này. Hứa ba mới vẻ mặt bị đà kích bộ dáng trong miệng còn nhắc mãi. Hiện tại cô nương đều như vậy hung hãn sao? Ta còn là thành thành thật thật mà trích rau dại đi thôi. Cứ như vậy, hắn ủ rũ cục đuôi mà rời đi. Tô quân quân lại còn ở trong sông bắt cá đâu? Bên kia, hồ điểm điểm vừa đi một bên thì thầm. Liền tính không thể bắt được con thỏ cùng gà rừng kỳ thật cũng không quan trọng. Tô quân quân là cái bắt cá cao thủ, giữa chưa ít nhất có thể ăn đến cá đi. Đi theo nàng nhiếp ảnh gia đại ca hiền nhiên không quá tin tưởng lời này. Hắn thực hoài nghi này một kỳ trong tiết mục này minh tinh bốn người tổ nhiều lắm có thể ăn chút rau dại nấm. Nếu lần này núi rừng kiếm ăn thật sự thất bại nói, như vậy lần sau tiết mục bọn họ khẳng định sẽ tiến hành điều chỉnh. Bất quá, nếu tiết mục tổ lại bắt đầu cung cấp nguyên liệu nấu ăn nói, đào nguyên hương cũng đem mất đi rất nhiều thú vị. Hồ điểm điểm cũng không đang nói cái gì, rứt khoát liền ở trong rừng vội lên. Bởi vì không thể trực tiếp biến thành hình thú, ở camera phía trước biểu diễn Hồ Ly đi săn. Hồ Điềm Điềm chỉ có thể phóng hảo bộ tác làm mấy cái bẫy dập. Nhiếp ảnh gia đại ca kỳ thật có điểm hoài nghi, cô nương này làm được này đó mềm oạt đồ vật căn bản là không có tác dụng gì. Vừa vặn lúc này, Hồ Tân Tân khiêng một fan sẻng đi tới. Đối Hồ Điềm Điềm nói, vẫn là ta tới giúp ngươi đi săn đi. Hồ Điềm Điềm nhịn không được ngẩng đầu hỏi, ngươi cũng sẽ bắt thỏ sao? hầu Tân Tân cười nói, Cũng có thể không bắt thỏ đi, người trước theo ta đi đi, chúng ta cùng đi chào một ít càng thú vị đồ vật. Hồ Điềm Điềm nghĩ, dù sao một chốc nàng này bẫy dập cũng chào không con thỏ, rước khoát liền đi theo Hầu Tân Tân đi rồi. Hai người một trước một sau đi tới trong rừng trúc, Hồ Điềm Điềm liền thấy rất nhiều măng đều có thể đào ra ăn, đương trường liền tưởng đào măng. Hầu Tân Tân lại ở trong rừng trúc xoay nửa ngày, phát hiện một cái huyệt động, hắn không nói hai lời liền bắt đầu đào động. Hồ Điềm Điềm chạy tới thực hương phấn mà hỏi, chẳng lẽ thật sự phát hiện con thỏ động sao? Chính là con thỏ lớn lên ở trong rừng trúc tựa hồ có chút kỳ quái. Hồ Tân Tân lắc lắc đầu còn nói thêm hẳn là chuột tre. Hồ Điềm Điềm hơi hơi sừng sốt một chút, sau đó lại kinh hỉ mà nói. Bên này cũng có chuột tre sao? Thứ đồ kia nghe nói thì chất khá tốt ăn. Hồ Tân Tân còn nói thêm, có rừng trúc địa phương hẳn là liền có chuột tre đi. Bất quá chuột tre là dựa vào ăn cây trúc mà sống kia thì thật là khá tốt ăn. Khi còn nhỏ ta có cái ca ca chính là chảo chuột tre cao thủ. Hắn luôn là mang theo chúng ta cùng đi săn thú. Cũng không chỉ là chuột tre, hắn còn có thể chảo heo, chảo miêu, dù sao trong rừng sở hữu hàng hóa, hắn đều có thể bắt được. Không có biện pháp Sơn Đại Vương thật sự quá lợi hại. Bất luận là độ cao so với mặt biển 2.000 mế, là độ cao so với mặt biển 3.000 mế trở lên, dù sao kia tòa sơn hệ thống thống đều bị sơn đại vương tai họa một liêu đủ. Đến bây giờ, Hầu Tân Tân nhớ tới khi còn nhỏ sự tình còn cảm thấy khá tốt ý tứ. Cũng ít nhiều, khi đó sơn đại vương luôn thích khi dễ hắn. Vô luận đến chỗ nào đều thích mang theo bọn họ, Hầu Tân Tân cũng bởi vậy học xong không ít săn thú tiểu kỹ xào. Bởi vì đào tương đối mau, thực mau cái kia bụ bẫm tiểu ngoạn ý nhi liền ra tới. Hoang dại chuột che hung thật sự, mắng hoàng răng cửa, một cái kính về phía bọn họ phát ra giết gào. Hầu tân tân lại không cho là đúng, một bên lấy sẻng đậu nó, bắt một cơ hội nhắc tới cái đuôi kia chỉ chuột che liền không còn có đánh trả chi lực. Hồ điểm điểm lúc này mới phát hiện, này chỉ chuột che còn rất đại, ít nhất có thể nấu một nồi thịt. Nàng tức khắc liền yên lòng, mà kệ nói như thế nào, bọn họ giữa trưa là có cơm ăn. Hai người rước khoát liền đào một ít măng, mang theo chuột tre cùng nhau về nhà đi. Bên kia tô quân quân cũng coi như là thắng lợi trở về, mang đến một đại thùng cá. Chỉ có hứa ba, bởi vì là trong thành thị sinh hoạt hài tử, đối núi rừng rau dại cũng không quá hiểu biết. Nhìn ra được tới, hứa ba thực nỗ lực, thật sự hái một đại sọt đủ loại rau dại. Tô quân quân nhìn nửa ngày, có một nửa nhi cư nhiên đều không thể ăn. Hứa ba bởi vì việc này đã chịu không nhỏ đà kích có chút ủ rũ cục đuôi. Tô Quân Quân lại cười nói, đã thực hào, này đó liền cũng đủ chúng ta ăn. Hồ Điềm Điềm cũng khai cái vui đùa nói, tổng tài lần đầu tiên tới nhà của chúng ta thực tập có thể làm được này một bước đã thực hào. Ít nhất chúng ta tổng tài làm việc đều không trộm lười, vẫn là đáng giá khẳng định. Nàng như vậy vừa nói cười, hứa ba lại đánh lên tinh thần tới. Bởi vì là bốn người cơm mới hơn nữa ở sơn đại vương như hồ rình mồi nhìn chăm chú hạ hầu tân tân cũng không dám làm tô quân quân một người nấu cơm vì thế đại gia dứt khoát phân phối một chút hồ điểm điểm phụ trách rửa rau hầu tân tân phụ trách sát chuột che thu thập cá hứa ba phụ trách nhóm lửa nhóm lửa có thể xem như cơ bản nhất sống cũng không phức tạp cũng không cần đánh lửa trực tiếp dùng bật lửa điểm cỏ khô dẫn củi lửa liền tính xong rồi vốn dĩ hứa ba cũng cảm thấy chuyện này nhi làm hắn làm khẳng định không thành vấn đề Nhưng thực tế thượng hứa ba làm ra lộng đi cuối cùng hắn cả người đều mặt sáng mày cho, hòa cũng không có dâng lên tới. Lúc này tô quân quân cơm đã thu thập ra tới, liền chuẩn bị thượng nồi. Cũng không thể lại chờ hứa ba, dứt khoát vẫn là nàng kiếp sau hỏa đi. Nguyên bản có hồ điểm điểm ở thời điểm, này đó sống đều là hồ điểm điểm tới làm Hồ điểm điểm không ở thời điểm, đạo diễn tổ nhân tài phát hiện nguyên lai tô quân quân sinh hoạt kỹ năng cũng không so hồ điểm điểm kém nhiều ít. Hứa ba ở một bên nhìn Tô Quân Quân đốt lửa không khỏi có chút khiếp sợ. Hắn thuận miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là trên núi lớn lên hài tử sao? Tô Quân Quân lắc đầu nói, không phải ta sinh ra ở trong thành, nhưng ta là đầu bếp hòa công là đầu bếp cơ sở tự nhiên cũng bao gồm nhóm lửa nấu cơm. Ta đi học một ít, hứa ba nhịn không được nói, bởi vì ngươi là đầu bếp cho nên ngươi cũng sẽ bắt cá sao? Tô Quân Quân còn nói thêm, Đầu bếp cũng phân rất nhiều loại, tám món chính hệ còn có các danh gia, đại gia chuyên tấn công đều bất đồng. Ta liền tính là tương đối am hiểu làm cá kia loại đầu bếp đi. Bởi vì luôn là làm cá ta đối rất nhiều cá sinh hoạt tập tính đều thực hiểu biết. Hơn nữa xuống tay cũng tương đối chuẩn cho nên thực dễ dàng liền bắt được cá. Nghe được lời này, hứa ba đều nhịn không được có chút bội phục tô quân quân. Cô nương này thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược trên thực tế cái gì đều có thể làm. Lúc này, Hầu Tân Tân mang theo sát tốt chuột tre cũng đã trở lại Mấy người một thương lượng cá có thể nướng ăn, nhưng đó là chuột tre lại phải làm một đạo món chính Bốn người cơm cũng không thể làm Tô Quân Quân chính mình làm Dứt khoát liền Hầu Tân Tân cùng hồ điểm điểm hơn nữa hứa ba, ba người phụ trách cá nướng Tô Quân Quân một người lưu tại trong phòng bếp phụ trách nấu ăn Hứa ba tưởng hỗ trợ cũng không biết làm cái gì hào Chỉ thấy, hầu tân tân cùng hồ điểm điểm hai người phối hợp đến phi thường ăn ý, một cái xuyên sâu, một cái phụ trách nướng BBQ. Trên cơ bản, bọn họ hai cái liền có thể đem sở hữu cá đều cấp nướng hào. Hứa ba hoàn toàn liền không có biện pháp cắm vào kia hai người trong thế giới. Hứa ba người này vốn dĩ tâm tư liền tương đối thâm trầm. Trừ bỏ ban đầu thử ăn không nhỏ mệt lúc sau, hứa ba đối này ba người cũng không có gì ác ý. Tô quân quân mặt lãnh thiện tâm, cái này tính tình theo lý thuyết kỳ thật không thích hợp ở giới giải trí hỗn. Tô quân quân làm việc từ trước đến nay thực trực tiếp, đối người cũng thực chân thành. Nhưng nàng phía sau có cái đại boss bạn trai, có bạn trai thủ cái gì đều không thành vấn đề. Hồ điềm điềm thiên chân hoạt bát tính tình khiêu thoát, rồi lại đối đạo lý đối nhân xử thế rất quen thuộc. Hồ điềm điềm tựa hồ rất dễ dàng là có thể thấy rõ nhân tâm. Nếu ngươi không đối nàng khởi ý xấu, nàng cũng sẽ không đối với ngươi có ác ý. Ở chung lâu rồi, hứa ba đã chịu hai cái cô nương ảnh hưởng, cũng không muốn lại trăm phương ngàn kế mà theo chân bọn họ ở chung. Cứ như vậy, hai bên quan hệ ngược lại càng thân cận. Này đối hứa ba tự nhiên là có trăm lợi mà không một hải. Chẳng qua, lần này hứa ba lại rất nhạy bén phát hiện một chuyện lớn cái này phơi ra đen từ bỏ thịnh thế mỹ nhan sửa đi con người rắn giỏi lộ tuyến hầu tân tân nên không phải là thích hồ điềm điềm cái này tinh lực dư thừa tính cách hoạt bát mượt mà hình mỹ thiếu nữ đi việc này ngẫm lại đều có điểm không thể tưởng tượng phải biết rằng giã ngoại đại mạo hiểm chân nhân tú phát sóng phía trước hồ điềm điềm trên cơ bản là bị toàn võng hắc người xem liền tìm không đến hồ điềm điềm trên người mỹ Hiện tại nhưng khen ngược bị phùng thành thịnh thế Mỹ nhan hầu tân tân, cảm thấy hồ điềm điềm này tiểu bánh bao thịt thực Mỹ còn tưởng cùng nàng chính thức kết giao. Trường 118, này một kỳ trên cơ bản chính là bốn vị minh tinh cực cực khổ khổ mà ở núi rừng tìm thực vật nghĩ cách có thể ăn thượng cơm. Không thể không nói, này tiết mục chụp lên phá lệ vất vả. Nhưng xuất thần dự kiến mà là hầu tân tân vị này bị các phen trong miệng, ba ngàn năm khó gặp Mỹ Nam tử thế nhưng cũng tự xưng là đến từ trong núi Hải Tử. Không chỉ như vậy, hắn còn sẽ đi săn, hắn còn sẽ sát cá, hoàn toàn chính là một cái thực thích hợp tại giã ngoại sinh hoạt hảo thanh niên. Ngay cả phụ trách thu đạo diễn tổ, đều nhịn không được có chút khiếp sợ. Hầu tân tân giống như thật sự cái gì đều sẽ. Hầu tân tân xem như đỉnh cấp lưu lượng tiểu thịt tươi, này thì đào nguyên hương cắt nối biên tập không tốt lời nói, rất có thể sẽ đối hầu tân tân hình tượng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bởi vậy, đạo diễn tổ người không khỏi có chút lo lắng đạo diễn liền tính toán đợi sau khi trở về mở hộp hào hào thương lượng một chút rốt cuộc nên như thế nào cắt nối biên tập ở màn đêm buông xuống khi bốn người ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh giá gỗ thượng có thơm ngào ngạt thịt nướng thịt trải qua nướng nướng tư tư mà mạo su đại gia một bên nói chuyện phiếm một bên đại khối cắn ăn mỹ thực dùng ống trúc uống canh ngày này thu liền dạng kết thúc bởi vì hầu tân tân có khác công tác cho nên chỉ quay chụp một ngày vào lúc ban đêm đại gia liền đều đi trở về. Về đến nhà cũng có 8-9 giờ chung, từng người liền ngủ hạ Bạch tổng thật đáng tiếc bởi vì ngày mai muốn tăng ca, không có thể tiếp tục cùng nhà hắn tiểu tức phụ tiếp tục hưởng thụ núi rừng gian một chỗ. Chính là nhìn quân quân ngủ đến như vậy hương, cũng liền không có gì hảo oán giận. Ngày này thu, đem nhà hắn tiểu tức phụ nhưng cấp mệt muốn chết rồi. Ở ánh trăng chiếu xuống, quân quân mặt có vẻ thực bạch làn ra lại tinh tế, giống như là tốt nhất đồ sứ. Bạch Tổng nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, liền cảm thấy tiểu thức phụ mặt như là sẽ sáng lên giống nhau. Hắn nhìn không được trộm mà sờ sờ nàng mặt trong lòng nhìn không được nghĩ. Nhà hắn tiểu thức phụ thật đúng là như là ánh trăng hài tử. Lúc này, Bạch Tổng cũng mệt nhọc hắn đột nhiên muốn ôm một cái, dứt khoát liền lột xác thành hùng nắm. Trong lúc ngủ mơ tô quân quân tự hồ cũng đã nhận ra, rũi ra tay liền đem hùng nắm ôm ở chính mình trong lòng ngực còn nhìn không được cọ cọ trên người hắn mềm mục mau. Thực mau, bọn họ liền cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Chuyển qua thiên tới, bạch tổng đi làm tô quân quân lại có thể nghỉ ngơi một ngày. Vừa vặn, điểm điểm ba mẹ cũng đi làm, ra ra nhóm cũng ước hẹn cùng nhau leo núi đi. Hồ điểm điểm rước khoát liền một giấc ngủ đến 10 giờ, mới bỏ đến trên lầu chào tô quân quân kiếm ăn. Bởi vì là cuối tuần duyên cớ tô quân quân lại động thủ làm một ít thô ra công đồ ăn, đương nhiên lấy cá cùng măng là chủ, hơn nữa một ít thịt. Hồ điểm điểm một bên ăn dùng nấu tiểu tô cá cùng mang quấy cơm ăn, một bên nhịn không được đối tô quân quân nói. Ta thật đúng là không nghĩ tới, hầu ca từ phơi đen ra lúc sau, đột nhiên biến xoái rất nhiều. Cả người đều tinh thần, lại có nam nhân vị. Tuy rằng hầu ca trước kia cũng là thực đáng tin, chính là hắn hiện tại khí tràng lại hoàn toàn bất đồng, thật giống như lập tức biến thành đại nhân giống nhau. Tô quân quân biết hầu tân tân yêu thầm hồ điểm Điềm về điểm này sự nhịn không được híp mắt liếc hồ Điềm điểm liếc mắt một cái thuận miệng hỏi ngươi không phải thích bá đạo tổng tài sao? Như thế nào đối hầu ca như vậy cảm thấy hứng thú? Hầu ca giống như không thế nào bá đạo đi. Hồ điểm điểm không cao hứng mà nói. Tuy nói xem tổng tài tiểu thuyết là ta ấy yêu thích khuê mật gà cho tổng tài ta ở một bên ăn dưa cũng ăn được thực vui vẻ. Nhưng kết hôn gà chồng lời nói còn phải xem hai người tính cách hay không hợp nhau, sinh hoạt thói quen hay không nhất trí đi. Ta còn là có thể minh bạch hiện thực sinh hoạt cùng phim thần tượng chi gian khác nhau. Hồ Điềm Điềm giống như đã quên phản bác, nàng đối hầu ca cảm thấy hứng thú chuyện này đi. Tô Quân Quân lại híp mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới còn nói thêm: muốn ta nói, ngươi cùng hầu ca nhưng thật ra tính cách hợp nhau, sinh hoạt thói quen giống như cũng không sai biệt lắm. Không phải phi tổng tài không gả nói, gả cái kỹ thuật diễn phái ảnh đế tựa hồ cũng không tồi đi. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, chỉnh đầu hồ đều không tốt, nàng đỏ mặt đứng lên kháng nghị nói. Ta cùng hầu ca là bằng hữu là huynh muội người như thế nào luôn là hướng kia phương diện nói nha. Chẳng lẽ, nam nữ chi gian không tồn tại chân chính hữu nghị sao? tô quân quân cười như không cười mà nhìn nàng tính toán ngồi chờ béo biểu tị tự vả mặt. Cùng lúc đó, hầu tân tân cố ý đến phỉ thúy cao ốc cùng đạo diễn tổ cùng nhau khai hội nghị. Hắn cũng biểu lộ thái độ, không nghĩ có thần tượng tay này, liền muốn cho các fan nhìn thấy chính mình như vậy một mặt. Đạo diễn nghe xong lời này. Vẻ mặt khiếp sợ, lúc này Hầu Tân Tân người đại diện thạch từ tình lại nói nói. Liền dựa theo tinh tinh nói được làm đi. Tinh tinh sở dĩ dắt chúng ta vân trúc chính là vì mưu cầu truyền hình. Nếu, Minh Tinh cùng hắn người đại diện cũng chưa ý kiến, đạo diễn tự nhiên cũng liền không lời gì để nói. Hai bên nói hảo lúc sau, Hầu Tân Tân rước khoát liền trực tiếp đi tầng cao nhất tìm Sơn Đại Vương thương lượng việc tư đi. Chờ Hầu Tân Tân đem hắn hiện tại tiến triển vừa nói, Bạch tổng vẻ mặt khó có thể tin hỏi. Cái gì ngoạn ý nhi, người đến bây giờ còn không có cùng hồ điềm điềm thổ lộ. Người vẫn luôn đi theo nhân gia tiểu cô nương bên người vội tới vội đi, không ngừng mà soát tồn tại cảm kết quả lại cái gì cũng chưa nói qua. Người không trắng ra mà nói ra, nhân gia tiểu cô nương nơi nào lại sẽ biết người thích nàng đâu. Hơn nữa hồ điềm điềm kia béo nữ, suốt ngày cấp hầu tân tân phát thẻ người tốt đều tính toán nhận hầu tân tân đương làm ca ca này nghe xong sơn đại vương nói hầu tân tân tức khắc liền ngây ngần cả người vội vàng lại lôi kéo sơn đại vương tay áo hỏi bạch ca ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ bạch tổng biễu môi nói nếu không trước dây cót witchat thử xem tổng muốn đem thái độ làm ra tới mới được cứ như vậy ở hồ điềm điềm cùng tô quân quân đại thổi nàng cùng hầu tân tân chi gian chân thành tha thiết hữu nghị thời điểm hồ điềm điềm di động đột nhiên vang lên một chút nàng tùy tay mở ra vừa thấy là hầu ca phát tới tin tức hầu ca điểm điểm ta rất thích ngươi tưởng cùng ngươi thân cận xử đối tượng hồ điểm điểm quả thực không thể tin hai mắt của mình đồng thời tim đập cũng bắt đầu gia tốc gương mặt cũng bắt đầu phát sốt nàng nhịn không được tưởng hầu ca là thật sự thích nàng sao nhưng hắn thích nàng cái gì đâu Cũng mặc kệ nói như thế nào, Hồ Điềm Điềm cảm thấy chính mình tựa như kia bộ truyền kỳ trong tiểu thuyết viết đến như vậy, bị đại thánh đột nhiên đánh một cây gậy, sau đó cả người đều choáng váng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì hào. Tô quân quân nhìn nàng này phó năm mê ba đạo bộ dáng, lại liếc một chút cái kia tin tức nhịn không được hừ cười một tiếng. Quả nhiên, đương trường đại mặt đi, còn thuần khiết hiểu nghị đâu, nàng cũng không nói cái gì tùy ý Hồ Điềm Điềm tiếp tục miên man suy nghĩ. Hồ điểm điểm chính là cái não động có thể nổ mạnh cô nương, ở bị lớn như vậy đà kích lúc sau, nàng liền hoàn toàn dung nhập đến thế giới của chính mình, ngẫu nhiên còn sẽ nhắc mãi hai câu. Hầu ca thích nàng, kia nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu cực tuyệt hầu ca nói, có thể hay không trực tiếp truyền thành ngược luyến tình thâm hình thức? Chẳng lẽ ở kia bộ kinh điển truyền kỳ trong tiểu thuyết chuyện xưa kỳ thật hẳn là như vậy? Hào khí thận trời con khỉ thích mỹ diễm hồ ly tinh, nhưng hồ ly tinh chướng mắt con khỉ, ngược lại cấp lão nghiêu đương tam nhi. Bá đạo hầu tổng ai này bất hạnh, giận này không tranh, cuồng táo dưới, mở ra ngược luyến tình thâm hình thức một cây gậy đem hồ ly cấp đánh chết. Cho nên nói, từ sư hồng nhan nhiều bạc mệnh, làm sao bây giờ, hồ điềm điềm đột nhiên có điểm sợ hãi. Nếu nàng cự tuyệt hầu đại thánh cũng sẽ bị đại thánh một cây gậy đánh chết đi. Hồ Điềm Điềm một kích động liền đem trong lòng lời nói đều nói ra. Tô Quân Quân vừa vặn nghe xong cái bẫy dập, nhưng nghe xong lúc sau, Tô Quân Quân liền không thể nhịn tiến lên liền một cái tát vỗ vào Hồ Điềm Điềm đầu thưởng. Ta làm ngươi lung tung đạp hư cổ đại danh, Hồ Điềm Điềm lại rất uy khuất mà nói, biên soạn cổ điển danh tác đồng nghiệp làm sao vậy, ta liền nguyện ý chạm vượn cáo lãnh CP lại làm sao vậy, ta nguyện ý xem vượn cáo tổng tài văn ngược luyến tình thâm, không được sao. Tô quân quân nghe xong lời này, tức giận đến khóe miệng trực trừ trừ. Ngươi hạt chảm CP, hồ biên đồng nhân tiểu thuyết ngươi người đọc còn không tấu chết ngươi. Hồ điềm điềm lại vẻ mặt đắc ý mà nói, ta lại không ra thư, lại không bán tiền, liền ở tiểu trong đàn chia sẻ một chút chính mình tác phẩm. Hơn nữa ta các bạn nhỏ đều là cộng đồng khẩu vị người yêu thích. Còn có người viết bạch nương nương cùng pháp hải CP đâu, bất quá bạch xà tộc muội từ lại nói, pháp hải nếu là tuổi trẻ mạo Mỹ còn cũng đủ bá tổng nói, nàng cũng liền miễn cưỡng thừa nhận trận này có một không hai chi luyến. Nếu pháp hải lại lão lại xấu, còn đầu chọc vậy đành phải đem pháp hải chiền chết lại đi tìm hứa tiên. Tô quân quân vừa nghe những lời này toàn bộ miêu đều không tốt. Tuy rằng nàng hiện tại cũng là loại thú nhân, nhưng lại cảm thấy chính mình theo không kịp thời đài này đó loại thú nhân cô nương ý tưởng thật sự có chút kinh thế hãi tục còn hảo nàng bạn trai tuy rằng có điểm tiểu ma bệnh nhiệt tình yêu thương tổng tài phim thần tượng nhưng lại không tới loại này tàu hỏa nhập ma nông nổi nói cách khác nào đi cho hắn chào gấu chút chuyện xưa đi nha tô quân quân phí thật lớn sức lực mới có thể làm chính mình miễn cưỡng bình tĩnh trở lại nàng nghĩ nghĩ lại híp mắt nói quang viết cp đồng nghiệp văn có ý tứ gì các ngươi hẳn là chơi nhân vật sắm vai mới có ý tứ đi Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, nhịn không được trợn tròn đôi mắt nàng nhìn về phía tô quân quân nói. Quân quân, không thể tưởng được ngươi sáng ý tốt như vậy. Lần sau ta cùng kia bang tìm muội thương lượng một chút chúng ta tới một lần nhân vật sắm vai chân thân ra trận quân quân ngươi muốn tới xem sao. Tới xem cái con khỉ, nàng mới không xem cái loại này hủy đôi mắt nhân vật sắm vai. Tô quân quân tuy rằng sinh khí, lại vẫn là khắc chế cảm xúc còn nói thêm. Nhân vật sắm vai tuy hảo. Lại không bằng đem nghệ thuật dung với sinh hoạt Nếu không, điểm điểm ngươi vẫn là cùng hầu tân tân cùng nhau chơi cái vượn cáo CP chân nhân bản đi Còn không phải là nói cái luyến ái sao Dù sao hai người tính cách hợp nhau, sinh hoạt quan niệm trên cơ bản giống nhau còn đều ở điện ảnh vòng phát triển Như vậy nghĩ đến, hai người thật đúng là rất xứng đôi Nhưng mặc lần này, hồ điểm điểm lại không có theo tiếng Qua một hồi lâu, nàng mới lầm bầm lầm bầm mà nói Như thế nào liền xứng đôi, ta tam tuyến có hơn, ở vào mua nước tương cùng nữ phụ chi gian, bị toàn võng hắc lớn lên lại béo lại khó coi. Cùng một cái 4-5 ngàn vạn lưu lượng đỉnh cấp đại già, được xưng là thịnh thế mỹ nhan nam nhân, có cái gì nhưng xứng đôi. Chúng ta căn bản là không đứng ở một cái tuyến thượng, như vậy cảm tình sao có thể phát triển lên. Tô quân quân chỉ có thể khuyên nhủ, lời nói cũng không phải nói như vậy các ngươi có thể trước nói chờ thêm mấy năm ngươi danh khí cũng đi lên hầu tân tân cũng truyền hình thành công đến lúc đó phen cũng không có khả năng không cho các ngươi hai cái ở bên nhau đi hồ điềm điềm lại lắc lắc đầu cười khổ nói quân quân người biết thạch tỷ vì cái gì ly hôn sao nàng chồng trước là xử lỗi xử lỗi xử lỗi năm nay ba mươi năm tuổi có thể xem như điện ảnh vòng thâm niên ảnh đế hắn mười mấy tuổi từ em mờ quốc trở về tuy rằng cũng là cái người hoa diện mạo nhưng người nọ ngũ quan hình dáng lại rất thâm lớn lên cũng tương đối soái khí hồ điềm điềm còn nói thêm thạch tỷ cùng xử lỗi đều là sư tộc nhưng bọn họ nơi sinh cùng sinh hoạt quan niệm đều không giống nhau tuổi trẻ thời điểm thạch tỷ mang theo xử lỗi giới giải trí chính là mở một đường máu tới sau đó thạch tỷ cùng hắn kết hôn Vì hắn sinh con, đem sử lỗi một tay phùng thành siêu một đường ảnh đế, đồng thời còn phải mang hài tử Nhưng sử lỗi đang đỉnh lúc sau, lấy sư vương tự cho mình là cư nhiên tưởng mở rộng hậu cung cùng khác nữ minh tinh ái muội không rõ. Sử lỗi nói qua, mặc kệ hắn có bao nhiêu cái nữ nhân, thạch tử tình đều là hắn vương hậu. Nhưng thạch tử tình lại không tiếp thu như vậy bố thí, nàng đánh sử lỗi một đốn lúc sau, liền lựa chọn ly hôn đã từng cảm tình thực hảo, cùng nhau ở giới giải trí phấn đấu phu thê, lại thắng không nổi giới giải trí dụ hoặc. Cuối cùng đều có thể lưu lạc đến ly hôn kết cục. Ta thậm chí cảm thấy trà trộn giới giải trí có thể hay không đem người tâm đều cấp thay đổi. Nếu ta cùng Hầu Tân Tân yêu đương nói, có một ngày hắn lại thích thượng càng tuổi trẻ càng mỹ diễm minh tinh, cảm tình của ta lại thu không trở lại, đến lúc đó ta phải làm sao bây giờ? Tô Quân Quân lại nói, điềm điềm, ngươi tưởng có phải hay không có chút nhiều ngươi hiện tại cũng không có thật mỹ diễm nha cả nước võng hữu đều ở kêu ngươi bánh bao thịt ghét bỏ ngươi mặt đại không đóng phim dưới tình huống như vậy hầu tân tân còn có thể thích thượng ngươi từ bản chất thuyết minh hắn thẩm mỹ quan tương đối kỳ ba ngươi loại này điều kiện lập trí với không giảm phì muốn dựa kỹ thuật diễn thay đổi đại chúng quan điểm nữ minh tinh ở giới giải trí cũng coi như lông phượng sừng lân đi dưới loại tình huống này hẳn là sẽ không xuất hiện người cạnh tranh đi nghe xong lời này Hồ Điềm Điềm có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng không thể không nói Tô Quân Quân nói rất đúng giống còn rất có đạo lý. Hay là hầu ca thật sự thẩm mỹ quan tương đối kỳ ba. Lúc này Tô Quân Quân còn nói thêm. Nói nữa, người liền tính gả trong ngoài vòng người cũng có thể bị tiểu tam nha. Kỳ thật ta cảm thấy việc này còn phải xem người. Người lấy sự lỗi nêu ví dụ từ giống như không đúng lắm đi. Sự lỗi người nọ từ hắn xuất đạo liền tai tiếng không ngừng, vừa thấy giống như liền không quá đứng đắn. Nhưng hầu tân tân lại không giống nhau, kỳ thật hạo ca cùng ta để qua một ít hầu tân tân sự tình. Đến bọn họ quê quán, người đứng ở trên cây vung tay một hô, là có thể ra tới một đám thịnh thế mỹ nhan, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ hầu tộc liền không có hình người lớn lên khó coi. Ở như vậy một đám thịnh thế mỹ nhan trung gian, hầu tân tân thật sự không có gì yêu thế liền bởi vì như vậy xuất thân hầu tân tân cũng không phải thực để ý diện mạo người hắn thích ngươi chính là thích ngươi người này hơn nữa hầu tân tân xuất đạo ba bốn năm đều không có luyên ái quá trước đó cũng không có ái muội đối tượng điềm điềm ngươi hẳn là xem như hầu tân tân mối tình đầu ngươi suy xét hảo lại đáp lại hắn đi liền tính không thích hầu tân tân cũng đừng làm cho quá khó coi hồ điềm điềm nghe xong lời này gật gật đầu Nàng cũng biết hầu tân tân đang đợi đáp lời, nhưng nàng lại không biết như thế nào hồi phục hào. Hồ điểm điểm phủng di động, ngây ngốc mà ngốc tại trong phòng của mình, cũng không biết nên tiếp thu theo đuổi hào, hay là nên cự tuyệt hào. Bên kia, hầu tân tân cũng không nhàn rỗi Ở bạch đồng được lợi hạ, lại đã phát một ít thực lừa tình tin tức lại đây. Thậm chí còn nói, chỉ cần hồ điểm điểm nguyện ý làm hắn theo đuổi thì tốt rồi, không cần phải gấp gáp với cho hắn hồi phục hồ điểm điểm vốn dĩ chính là cái trầm mê tổng tài văn học thiếu nữ bạch tổng vừa vặn cũng là tổng tài kịch lưu muội cao thủ lúc trước vì theo đuổi tô quân quân bạch tổng không thiếu khổ đọc tổng tài văn học ngay cả phùng hồng hứa ba kia bộ kịch cũng là ở bạch tổng bày mưu đặt kế hạ biên kịch viết ra tới vở đánh ra tới phim thần tượng một khi bá ra tuy rằng internet cho điểm rất thấp bị võng hữu mắng làm thiên lôi kịch nhưng kia cũng không chịu nổi bọn họ rating cao nha mặc kệ là tuổi dậy thì thiếu nữ vẫn là bốn năm chục tuổi bác gái, phàm là nữ nhân đều thực thích loại này điềm điềm tổng tài kịch. hiện tại người trong nghề trên cơ bản đều biết có vị am hiểu tổng tài kịch cùng mẹ chồng nàng dâu kịch đại lão. mỗi lần bản sao tử đều có thể bán tiền. này nói được kỳ thật chính là bạch tổng. chẳng qua bạch tổng chỉ cho chính mình kiếm tiền, chưa bao giờ giúp người khác bản sao tử. nói cách khác hắn một bụng kịch bản thâm đi. mặc kệ nói như thế nào, hầu tân tân ở bạch tổng tay cầm tay dậy dỗ hạ gửi tin tức. Hồ điểm điểm bên kia thực mau liền tùng khẩu, đồng ý làm hầu tân tân theo đuổi nàng. Kế tiếp liền tiến vào bạch tổng nhất am hiểu kịch bản. Nhà hắn tiểu tức phụ không tiếp thu được hắn kịch bản, nhưng tới rồi nữ hài từ khác trên người, này đó kịch bản lại rất dùng tốt. Kết hôn sau, tô quân quân liền nói quá, sinh hoạt nên thật thật tại tại. Trừ bỏ đặc thù ngày kỷ niệm, không được bạch tổng tặng hoa hồng. Không có biện pháp, bạch tổng chỉ có thể biến đổi đa dạng, cấp tô quân quân đưa bồn hoa nhưng những cái đó xui xẻo bồn hoa rất có khả năng sẽ bị tô quân quân nhổ tận gốc nấu ăn ăn luôn kia cũng không có biện pháp bạch tổng vì lấy lòng lão bà dứt khoát liền mua cái loại này có thể ăn bồn hoa nhưng hồ điểm điểm liền hoàn toàn không giống nhau nàng phụng hầu ca đưa hoa hồng cảm động đến muốn chết nàng cùng hầu tân tân trộm ở nhà xem tình yêu điện ảnh khóc đến đôi mắt đều sưng lên hơn nữa hầu tân tân phát huy ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn tổng có thể nói ra một ít lời kịch lừa tình lời nói Này nếu là Tô Quân Quân nghe xong, phòng chừng có thể bị phiền chết, đã sớm cùng Bạch Tổng chia tay. Chính là, Hồ Điềm Điềm nghe xong này đó cảm động đến không muốn không muốn, phi nói hắn bạn trai có thi nhân tài hoa còn cổ vũ Hầu Tân Tân đi viết tiểu thuyết. Này giống như đã kêu làm cái gì nổi bội cái gì cái. Có một lần, ngoài ý muốn gặp Tô Quân Quân nhịn không được hỏi Hầu Tân Tân một câu. Người sẽ không cảm thấy thực vất vả sao? Hầu Tân Tân biết nàng đang hỏi cái gì, liền cười nói cũng sẽ không, vừa nhìn thấy điểm điểm gương mặt tươi cười ta liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Kỳ thật điểm điểm cái loại này tính tình, thật đúng là thực đáng yêu đâu. Giống như chỉ có ở bên người nàng thời điểm, ta là có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Cứ như vậy, Hầu Tân Tân cũng coi như được như ước nguyện ôm được mỹ nhân về. Chương 119. Đào Nguyên Hương phát sóng phía trước, quý chúc truyền hình thường xuyên tại hạ ngọ thời điểm phát lại giã ngoại đại khiêu chiến hoang đảo thiên cố tình mỗi lần phát lại rating đều không không tính thấp. Tô quân quân cùng hồ điểm điểm cũng rất hòa. Nương loại này thế, đào nguyên hương một phát sóng, lập tức liền khiến cho khán giả chú ý cho nên đệ nhất kỳ rating cũng không thấp. Ngay từ đầu, đạo diễn tổ còn cân nhắc hai cái cô nương ở trong núi sinh hoạt đại khái sẽ không quá có lực hấp dẫn. Lại không nghĩ rằng, chỉ cần là này hai cái cô nương tại giã ngoại nhặt rau dại trích nấm, dùng cây trúc chém thành tiểu ly nước chế tác chiếc đũa tu rào tre, này đó chi tiết nhỏ khiến cho khán giả xem đến mùi ngon. Điền tam kỳ, hai cái tiểu cô nương giữ thể diện prating vẫn luôn ở tiêu thăng. Rất nhiều võng hữu sôi nổi nhắn lại, đều nói hiện tại giống tô quân quân cùng hồ điểm điểm như vậy, nắm giữ nhất nghệ tinh có thể tại giã ngoại sinh tồn người thật sự quá ít. Đương nhiên, cũng có hắc tử chỉ ra. kia bất quá là tiết mục tổ an bài, đã sớm cho các nàng cung cấp đồ ăn. Ăn thịt đều là có sẵn, thải điểm rau dại nhặt điểm nấm, làm thí điểm con cô lại tính cái gì đâu này căn bản không xem như giã ngoại sinh hoạt. Kết quả tới rồi địa thứ kỳ các anti fan lập tức chịu khổ bạch bạch và mặt. Theo sắp tới bị chịu tranh luận lưu lượng tiểu sinh hầu tân tân cùng hứa ba làm khách nhân xuất hiện ở đào nguyên hương cánh hoa một thả ra lập tức ở trên mạng tạo thành một lần rất lớn chấn động. Các anti fan mới vừa nói xong tiết mục tổ cấp cung cấp nguyên liệu nấu ăn không xem như giã ngoại sinh hoạt. Tô Quân Quân cái kia tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, lập tức liền dùng dao trẻ củi tiêu ra chát thương, biểu diễn bắt cá cho ngươi xem. Đệ thứ kỳ chủ yếu chính là Tô Quân Quân ở bắt cá cùng với hứa ba ở đào rau dại Có người nhìn lúc sau, liền nhịn không được nhắn lại bình luận. Đây là giả đi, thực sự có người lấy cùng gậy gỗ có thể bắt được cá vẫn là cái tiểu cô nương. Thực mau liền có người hồi phục hắn, có thể ở Thúy Trúc trên mạng xem cánh hoa Tô Quân Quân thật sự có thể làm được. Cũng có bên ngoài người yêu thích nói, đừng nhìn tô quân quân tùy tay liền cắm một con cá, người thường lại làm không được loại sự tình này. Loại này bắt cá phương pháp thực nguyên thủy, đối tốc độ cùng lực độ đều yêu cầu rất cao, còn phải mau tay nhanh mắt nhanh chóng quyết định. Một ít Mỹ thực fan lập tức liền nói, kỳ thật tô quân quân có thể như vậy chảo cá ta còn là thực chịu phục. Đột nhiên, năm trước có cái nàng thiết cá sống cắt lát video, khi đó nàng tay liền rất ổn, hạ đao lại chuẩn Khi đó... Không phải còn có đại sư bình luận sao tô quân quân kỹ thuật sắt rau không có mấy năm công phu hạ không tới. Đúng vậy, đêm khuya thực chai những cái đó đồ ăn, đều là tô quân quân chính mình làm. Nhìn ra được tới, nàng đối chủ nghệ thật sự hạ quá khẩu công. Vẫn luôn đều không có buông, cũng có kia võng hiểu rảnh rỗi không có việc gì quay video phát sóng trực tiếp chính mình dùng chút thương cắm ca kết quả phí nửa ngày kính một cái cũng chưa cắm đến. Đến cuối cùng, ngược lại chụp thành khôi hài video, bởi vì cái này bác chủ là cái cao lớn thô cạch trắng hán, đã bị truyền đến cùng tô quân quân làm tương đối, cái này video một chút liền phát hỏa. vị kia bác chủ cũng không đề bụng, các võng hiểu nói, hắn không bằng một cái tiểu cô nương. Ở tiết mục chung, hứa ba nguyên lời nói là, tô quân quân chẳng lẽ là thủy điều sao? Cương nhiên thật sự một chút là có thể chọc đến cá. Đây là mèo mù đụng phải chết chuột đi. Hiện tại cô nương đều như vậy hung hãn sao? Ta còn là thành thành thật thật mà trích rau dại đi thôi. Cố Tình hứa ba biểu tình quá phong phú, trực tiếp đã bị Võng Hữu làm thành biểu tình bao. Ngươi như thế nào như vậy túm chát tâm lão thiết, hứa ba phen đảo cũng không tức giận, ngược lại xôi nổi nhắn lại an ủi nói. Đau lòng nhà ta tổng tài nửa phút chúng ta bất hòa Tô Quân Quân cùng nhau chơi đùa, thải rau dại cũng là thực tốt. Không quan hệ, hứa tổng Tô Quân Quân có thể mang ngươi cùng nhau phi. Dù sao hồi phục hướng tới các loại quái dị địa phương hướng đi đến, Hứa ba bạn gái phấn cưng nhiên không chán ghét tô quân quân. Còn có người méo mó, hai người bọn họ CP nói có thể tô quân quân phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, hứa tổng sinh đẹp như hoa linh tinh. Cũng có võng hữu đem tô quân quân một năm trước phát kỹ thuật sắt dao video cùng trước đó vài ngày nàng kỹ thuật sắt dao video, dọn tới rồi cùng nhau, lập chứng tô quân quân là cái bị giới giải trí chậm trễ hảo đầu bếp. Cái này thiệp bị điên cuồng đăng lại, được đến rất nhiều Mỹ thực phấn điểm tán. Tô Quân Quân tuy rằng là cái diễn viên, là cái minh tinh, nhưng nàng trước nay cũng chưa thảo hơn người thiết, nói chuyện cũng tương đối ngay thẳng. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền kiên trì chính mình đầu bếp thân phận. Tuy rằng cũng có một ít miễn mũi tử ở trên mạng nói Tô Quân Quân thật sự thực hung tàn, không có gì đồng tình tâm, cũng không thích tiểu động vật. Còn có người nói, cá cá như vậy đáng yêu các ngươi vì cái gì muốn sát nó. Này đó hiếm lạ cô quái bình luận thực mau bị võng hiểu dỗi trở về không gặp Miêu Đại Lão liền thích đi tô Quân Quân ra làm khách sao? rất nhiều trong video đều có Miêu Đại Lão ra kính, thích không thích tiểu động vật người nói không tính tiểu động vật chính mình nói mới tính. còn có Võng hữu nói chính là vì ăn cơm chưa từng có phân giết chưa từng có phân đi săn này tính cái gì sai? có bản lĩnh ngươi đừng thịt nha. mặc kệ nói như thế nào, bạn đệ thứ kỳ tiết mục bá gia tô Quân Quân lập tức nhiều một đám bên ngoài phượt thủ phen. Bởi vì Tô Quân Quân cô nương này cùng khác giới giải trí nữ minh tinh đều không quá giống nhau, ngày thường điệu thấp thật sự, chưa bao giờ lăng xê, cũng không cùng nam minh tinh chơi trò mập mờ cũng không như vậy nhiều lung tung rối loạn sự. Nàng đãi nhân thực chân thành tính cách tương đối ngay thẳng, hơn nữa cao nhan giá trị, còn sẽ nấu cơm. Tô Quân Quân một chút này thắng được không ít người qua đường nam fan yêu thích. Ở Tân Tinh Võng Internet bầu chọn chung, Tô Quân Quân Lăng là lực áp năm nay bạo hồng tân tấn tiểu hoa trang phi, nhất cử thành ta nhất tưởng cưới về nhà nữ minh tinh, thậm chí còn có Tân Tinh Võng mời Tô Quân Quân đi tham gia niên độ buổi lễ long trọng. Theo lý thuyết, giới giải trí nữ minh tinh đều thích bước trên thảm đỏ. Có chút minh tinh không có quyên tiền, cũng không nàng chuyện gì, cũng sẽ đi cọ từ thiện quyên tiền tiệc tối. Nhưng Tô Quân Quân lại không giống nhau, nàng uyển chuyển từ chối lần này bước trên thảm đỏ cơ hội Cái này làm cho Trang Phi cảm thấy Phi thường bất mãn, tổng cảm thấy Tô Quân Quân cái này tiểu minh tinh lăng là đè ép nàng nổi bật. Trang Phi thế tới rào rạt kích động chính mình Phen tạo thành một loại nàng chịu ủy khuất bị Tô Quân Quân chèn ép biểu hiện giả dối. Trang Phi Phen thực mau liền hành động lên thực sự có mắng đến Tô Quân Quân uây bùa phía dưới. Chính lạc lập tức liền có Tô Quân Quân Phen lại đem bọn họ mắng trở về tô quân quân phen cũng phá một vạn tuy rằng cùng hai ba vạn trang phi vô pháp so sánh với chính là nàng những cái đó phen đều tương đối cường ngạnh lại còn có không thiếu một ít những mặt khác người nổi tiếng trên internet tựa như mao trí hằng như vậy quốc dân lão công liền thường xuyên công khai duy trì tô quân quân trang phi phấn như vậy lăn lộn lập tức liền khiến cho nhiều người tức giận Thực mau, liền có người ở trên mạng thả ra một ít trang phi thành danh trước hắc liêu trang phi vừa thấy Tô Quân Quân cũng không phải cái loại này nằm yên tùy ý nàng dẫm tiểu minh tinh. Vội vàng lại cục đuôi làm người cũng không dám lại gây chuyện. Tô Quân Quân thậm chí cũng chưa chú ý trận này phong ba cứ như vậy thuận lợi mà đi qua. Hơn nữa cách một vòng Tô Quân Quân cao ngạo không muốn tham gia hoạt động công ích tin tức thực mau đã bị nông thôn thanh niên hầu tân tân hot search áp xuống đi. Bởi vì ở thứ năm kỳ đào Nguyên Hương, Hầu Tân Tân lăng là dựa vào kinh nghiệm tay không bắt một con phì phì chuột tre. Sau lại, lại bỏ lên trên thụ ngắt lấy giã trái cây. Trong lúc nhất thời, Hầu Tân Tân những cái đó bạn gái các fan đều mau điên rồi. Bọn họ lập tức liền làm ra hai cái đề tài nóng nhất. Nông thôn thanh niên Hầu Tân Tân không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Hầu Tân Tân. Tóm lại, này đương đào viên hương một bá ra tới, liền ở trên mạng tạo thành rất lớn oanh động. Có nhan giá trị phấn không tiếp thu được Hầu Tân Tân biến thành sơn phu giã hán, đương trường liền tỏ vẻ muốn thoát phấn. Hầu Tân Tân cùng các nàng cảm nhận chung cái kia quý công tử, hoàn toàn không giống nhau, đã hoàn toàn âu âu si. Một ít Hầu Tân Tân fan trung thành, khiến cho các nàng chạy nhanh đàn, Hầu Tân Tân như vậy có tài hoa, mới không cần các nàng này đó nhan giá trị cầu Còn có một bộ phận bạn gái fan, ngược lại đối hiện tại Hầu Tân Tân càng thêm mê muội. Nói trắng ra là nam nhân lớn lên xoái tuy rằng không thể đương cơm ăn, nhưng lại có thể cảnh đẹp ý vui. Giống Hầu Tân Tân như vậy, không phải gối theo hoa, không ngừng lớn lên xoái, lại còn có có năng lực còn sẽ kiếm tiền. Liền tính tới rồi giã ngoại, hắn cũng có thể đánh tới con mồi chích đến trái cây. Không thể không nói, Hầu Tân Tân thật sự là cái đương lão công người tốt tuyển Cứ như vậy Hầu Tân Tân tham gia này bốn kỳ đào nguyên hương một bá gia tới, lập tức liền điên đảo sở hữu các võng hữu tưởng tượng. Còn có một ít võng hữu cố ý lại đây Hầu Tân Tân uây bùa phía dưới xin lỗi. Những người đó ở Hầu Tân Tân xuất đạo thời điểm, đã từng mắng hắn pd chết tiệt ẻo là tiểu bạc kiểm chính là nhìn Hầu Tân Tân ở tiết mục chung biểu hiện tuyệt đối là cái thuần đàn ông. Đặc biệt là thái độ của hắn thật sự làm người thực thưởng thức. Cứ như vậy Hầu Tân Tân lại nhiều một bộ phận fan. Bởi vì Hầu Tân Tân leo cây chết trái cây khi thân thù thật sự quá nhanh nhẹn. Một vị nổi danh đạo diễn vừa vặn nhìn đào Nguyên Hương này đương game sâu, một chút liền nhìn chúng Hầu Tân Tân, mời hắn tới tham gia một bộ sắp bắt đầu quay đại chế tác phim nhựa ở phiến tử Hầu Tân Tân sẽ biểu diễn một cái con người rắn giỏi. Không thể không nói, Hầu Tân Tân tham gia đào Nguyên Hương, lựa chọn phóng thích chính mình chân thật một mặt thật sự là cái chính xác lựa chọn, hắn cũng bởi vậy ở giới giải trí được đến càng nhiều càng tốt cơ hội. Hơn nữa, cứ việc hắn ở tiết mục chung, đối hồ điểm điểm trước sau chiếu cố có thêm, người khác đều nói, hầu tân tân thực thân sĩ, cũng không có hướng mặt khác phương hướng tưởng. Vì thế, hầu tân tân trong lòng kỳ thật vẫn là có chút tiều tiếc nuối. Bất quá, hiện tại hắn còn không có lau khô chính mình cái đuôi, cũng không hảo công khai hắn cùng điểm điểm chi gian quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào, trải qua hầu tân tân phen như vậy lăn lột, đào nguyên hương càng ngày càng phát hỏa. Mặt sau mấy kỳ rất nhiều minh tinh đều nguyện ý tới tham gia cái này tiết mục. Này đó minh tinh cũng đều lộ ra chính mình ở trong sinh hoạt một khác mặt. Tỉ như Hùng Lệ Viện cũng tới tham gia tiết mục này kết quả nàng gần nhất đến đào Nguyên Hương, liền cười tủm tìm hỏi. Chuột tre ăn ngon sao? Cũng không gạt các ngươi ta chính là lại đây chảo chuột tre ăn. Nói xong còn làm ra một bộ thèm ăn bộ dáng. Hùng Lệ Viện quả nhiên ở phía sau hai kỳ bên trong thành công bắt được chuột tre. Nàng kia linh hoạt duỗi tay quả thực đem nàng các fan đều sợ ngây người. Không thể thường được bọn họ trong lòng trí thức nữ thần, nguyên lai like cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Bởi vì tiết mục này phát hỏa, mặt sau cũng không câu nệ với giới giải trí minh tinh, mặt khác minh tinh cũng lại đây làm khách quá. Cuối cùng một kỳ, tiết mục tổ cố ý mời tới trong vòng nổi danh đầu bếp sư. Lê Cửu Ngư, Lâm Quốc Tường, lỗ một đao, ba vị bất đồng tự điển món ăn đại sư, được đến một con đông lạnh sơn dương yêu cầu bọn họ đem này chỉ đông lạnh sơn dương, làm thành một bàn mỹ vị nông ra đồ ăn. Này kỳ tiết mục chung, đã xảy ra không ít làm người không tưởng được sự tình. Ba vị danh chù đoạt nồi, đoạt bệ bếp, đoạt sao phay. Vì thịt dê cũng tranh đến túi bụi, sau lại lại bắt đầu đoạt đồ để. Nguyên bản chỉ là Lê Cửu Ngư cùng Lâm Quốc Tường không có từ bỏ thuô tô quân quân vì đồ đệ cái này ý tưởng sau lại món cay tứ xuyên đại sư lỗ một đao cũng cắm một tay cũng muốn nhận tô quân quân vì đồ đệ bởi vì đều là cùng tộc lê cửu ngư rớt khoát liền đem tô quân quân trở thành nhà mình tiểu bối đối đãi tô quân quân cũng đối hắn tôn kính có thêm lê đại sư âm thầm đắc ý lại đối mặt khác hai vị đại sư nói tô quân quân là hắn lão bằng hữu cháu gái nàng thiên phú chú định nàng ở thịt cá đồ ăn cùng kỹ thuật sắt dao đồ ăn mặt trên sẽ có một phen làm nhưng cố tình hắn lời này lâm đại sư lại không cho là đúng hắn cảm thấy tô quân quân kỹ thuật sắt dao thực hảo cơ sở lại vững chắc nếu làm công đình đồ ăn nói khẳng định sẽ có lớn hơn nữa phát triển lỗ một đao lại nói món cay tứ xuyên cá độ chúng ra chi trường lại giỏi về sáng tạo vừa lúc thích hợp tô quân quân loại này đầu óc tốt người trẻ tuổi Ngược lại là tô quân quân nhìn ba vị đại sư, hơi có chút khó xử. Bất quá cứ như vậy, tiết mục hiệu quả liền ra tới. Các vị đại sư tại đây chàng trong tiết mục đều lộ ra không muốn người biết một mặt. Tuy rằng ồn ào nhốn nháo, cuối cùng ba người lại đặt thành giải hòa cuối cùng cho nhau hợp tác đem kia chỉ giã Sơn Dương làm thành một bàn lớn làm thường nhân vô pháp thưởng tượng bữa tiệc lớn. Tựa như lâm đại sư nói qua giống nhau. Ăn chính là động lực, mặc kệ là ở nơi nào, mặc kệ là điều kiện gì, cũng mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần tỉ mỉ nấu nướng, đều có thể biến thành Mỹ vị món ngon. Lâm Đại Sư sở dĩ lại đây tham gia chân nhân tú, kỳ thật chính là vì hắn tiếp theo đương tiết mục dò hỏi Mỹ thực chi lữ làm chuẩn bị. Hắn phía trước đã trù bị một năm, thông qua cái này tiết mục đối hoa hạ Mỹ thực lại gia tăng lý giải. Đồng thời, Lâm Đại Sư cũng mời Tô Quân Quân ở nghỉ đông trong lúc tới tham gia tiết mục này thu. Cùng Lâm Đại Sư nói chuyện thời điểm, Tô Quân Quân kỳ thật đối tiết mục này phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có cơ hội có thể cùng Lâm Đại Sư đoàn đội đi một chuyến, nàng nhất định có thể phát hiện một ít đã bị mọi người quên đi thậm chí biến mất ở lịch sử sông dài Mỹ thực cùng thực đơn. Đối với mỗi một cái đầu bếp tới nói, này đều phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng Tô Quân Quân đã kết hôn, nàng không hề là một người, nàng có trượng phu, có gia gia, thật sự không có biện pháp sống đời trước như vậy tiêu xái tùy thời nói đi là đi, bước lên dò hỏi Mỹ thực hành trình. Bởi vậy, Tô Quân Quân trong lòng thực mâu thuẫn cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Chỉ là đối lâm đại sư nói, ta còn cần suy xét một chút, lâm đại sư nhưng thật ra tương đối chân thành, hắn hứa hẹn mặc kệ thế nào cũng sẽ cấp Tô Quân Quân lưu lại một chương vé máy bay. Trên thực tế, này một kỳ đông lạnh thịt dê chạm xe, đã xem như đào nguyên hương đệ nhất quý cuối cùng một kỳ. Này đương gọi là đào nguyên hương bên ngoài Mỹ thực chân nhân tú, đạt được rất lớn thành công, đánh bại rất nhiều game sâu đạt được rating quán quân. Thúy chúc truyền hình bên kia kỳ thật rất muốn tiếp tục lại chụp đệ nhị quý, chỉ tiếp tô quân quân cùng hồ điểm điểm đều phải cuối kỳ khảo thí cho nên tạm thời không có đáp ứng xuống dưới. Trừ này bên ngoài, khác đài truyền hình cũng nhìn ra bên ngoài mỹ thực chân nhân tú thật lớn tiềm lực. Cuối năm thời điểm, đã có mấy nhà đài truyền hình phòng theo thúy trúc truyền hình làm cùng loại chân nhân tú tiết mục. Chỉ tiếc bọn họ rating đều không có thúy trúc truyền hình bên này hào. Chính bọn họ đem nguyên nhân xét đến cùng đến là bởi vì minh tinh thỉnh không đúng. Vì thế có truyền hình liền khai giá cao tưởng đào hồ điểm điểm cùng tô quân quân qua đi. Chỉ tiếc hồ điểm điểm tiền cũng kiếm đủ rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, nàng lại bắt đầu đem tâm tư đặt ở đóng phim thượng, thậm chí liền đệ nhị quý đào nguyên hương đều không nghĩ diễn. Tô quân quân so với bên ngoài Mỹ thực chân nhân tú, nàng đối lâm đại sư Mỹ vị thăm dò chi lữ càng thêm cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng cũng không thiếu tiền, nàng lão công lại là thuy trúc vệ sĩ đại boss. Tô quân quân tự nhiên không có khả năng đi ăn máng khác đến nhà khác. Phần 9 tới đây là hết